một tên địa ẩn tông trưởng lao đứng người lên đối thanh ngôn tử chắp tay một cái trầm giọng nói bất ngôn đạo trưởng có thể cho chúng ta địa ẩn tông trong chốc lát nếu là không bắt được này người hạ đ ầ u ta chính mình kết thúc xem như thay ta địa ẩn tông vì các vị tạ tội khu vực phụ cận đã phong tỏa bất ngôn đạo trưởng có thể phá vây liền lập tức phá vây phải chăng cần hỏa lực kiểm hộ chúng ta có thể trong vòng ba mươi giây oanh tạc cái thôn này khu vực bên ngoài cho bọn hắn làm áp lực thanh ngôn tử tiếng nói khôi phục bình tĩnh lợi nói trợ giúp không dùng qua đến cũng không cần oanh tạc tạm thời vô sự có phe thứ ba thế lực â m thầm đầu độc địa ẩn tông bên trong l a n lộn có gian tế tại trong nước trà hạ có thể diện s á t kim đan cảnh tu sĩ kỳ độc nhưng may mà phát hiện cùng lúc không ai thương vong đối phương rất có thể tại phụ cận mai phục một số cao thủ bảo trì phong tỏa để máy không người lái điều máy km bên trong người nghi, một làm lái phát lấy không khả khi kéo phụ nghi, hiện tình huống, lấy kéo dài làm chủ, lập tức cho chúng người cận bên trong người dài biết. lập tra tức ta vâng cho chuyện không có cúp máy có thể nghe được n h u n g u y ệ t tại bên kia một trận la lên hạ lệnh thanh ngôn tử liền muốn cúp máy cho chuyện n h u n g u y ệ t thanh âm lại bay ra lần này thanh âm mang theo một chút run rẩy phi ngữ đạo trưởng có chuyện gì sao đã đem đọc bước đi ra h ắ n vô sự yên tâm liền tốt đem cái này thôn làng điện thoại tín hiệu cùng mạng lưới che đợi lại thanh ngôn tử trầm âm thanh nói một câu liền đem điện thoại cúp máy lảng lặng đứng tại cái kia bất quá nửa phút đồng hồ nguyên bản đầy nghiên cứu điện thoại tín hiệu trong nháy mắt biến không hề liên đột nhiên mở miệng tây nam phương hướng bên ngoài ba mươi dặm tiểu thành thị phong vân q u ó nét n năm tên kim đan cảnh tu sĩ tốt giống như là tại t h ủ sơn lần kia chảy mất âm dương vạn vật tông thanh ngôn tử mở hai mắt ra địa ẩn tông có hơn mười tên trưởng lao thông suốt đứng dậy thanh ngôn tử lãnh đạo nói các vị hẳn là đã sớm cùng âm dương vạn vật tông liên thủ bất n ô n đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy một tên lão h ầ phản bác ta địa ẩn tông an phận thủ thường chưa hề cùng tu đạo giới từng có tiếp xúc này âm dương vạn vật tông ngược lại là trước đây từng mấy lần mời chúng ta xuất thế chúng ta lại biết hắn không phải chính chính là t a như thế nào sẽ cùng bọn hắn thông đồng làm b ậ y vừa nói chưa hề tiếp xúc lại chính mình đánh mặt nói âm dương vạn vật tông n g ờ i trải qua hiển nhiên n à y chút địa ẩn tông các trưởng lão này thì cũng là đạo tâm chấn động a n cướp đều có chút không rõ rệt có đạo gia cười lạnh âm thanh các ngươi muốn an phận thủ thường các ngươi trong tộc người trẻ tuổi sợ có người không cam tâm ẩn cư bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm trầm tùy an ngược lại là quả quyết có chút mập ra dáng người cũng tràn đầy ý nghiêm cảm giác nghe vị tông chủ này hạ lệnh tam thẩm tam thúc lưu lại giữ nhà những người khác đi theo ta ông dương vạn vật tông muốn hại ta địa ẩn tông chúng ta địa ẩn tông tính tính tốt nhưng cũng không phải ăn chay lần này không thà cho bọn hắn tam thúc đi thăm dò ai tiếp xúc qua này chút nước trà tam thẩm đem gần nhất mười năm gà vào chúng ta thôn tuổi trẻ nàng dâu đều thét lên phía dưới đến trần thúy an tự h ồ nghĩ tới điều gì âm thanh truyền này địa các nơi trong tộc tất cả mọi người hiện tại lẫn nhau kiểm tra phụ cận nhân thủ cơ tin nhắn cùng hết thẻ tin tức có đối ngoại liên lạc chính là gian tế lập tức xuất thủ bắt chờ chúng ta trở về xử trí có thể bay trưởng lão đều theo ta đi ta cùng các vị cùng đi âm dương vạn vật tông tả tu cũng khó đối phó thanh n ô n tử lạnh nhạt nói câu trầm tùy an sắc mặt âm trầm gật gật đầu cũng không đi cửa chính trực tiếp đi đến bên cửa sổ bay ra đi lập tức địa ẩn tông sáu tên kim đan cảnh tu sĩ từ bị đập nát trong cửa sổ x u n g ra thanh n ô n tử cùng hai vị đạo gia cũng theo bên trên đi cùng trước hết bay ra hai vị đạo gia thứ nhất tụ hợp bốn người lập tức đuổi theo mười vị kim đan cảnh tu sĩ ẩn tàng tự thân khí tức trên không trung lao thẳng tới bên ngoài ba mươi dặm huyện thành trần tiến h lâm hỏi ý vội vàng chạy đến nhìn thấy vương thăng vô sự về sau thật dài nối lòng nhật khí vừa tháo trang sức chuẩn bị ngủ một giấc nàng sắc mặt có chút tái nhuận tìm cái c h ố n g không châu ngồi ngồi xuống lẳng lặng suy tư một quản huyên cùng vương thăng l i ế t nhau sư tỷ tựa hồ muốn nói để vương thăng đi an ủi một chút vương thăng lại chỉ là lắc đầu đáng nhắc tới là t r ầ m thúy an trước khi đi trước mắt cái kia đạo mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người kiểm tra phụ cận nhân thủ cơ tin nhắn cùng hết thẻ tin tức kết quả nội gian còn không có cầm r a đến ngược lại là mở ra mấy lên ngoài giá thú tình hình kiện Trưng 228, địa mạch na di thuật. thời gian này không có cách nào qua lao nương cho ngươi sinh một trai một gái đến nhà các ngươi đến hơn hai mươi năm triệu mẹt nhọc không có chút nào lời oán giận ngươi ngươi ngươi ngươi chính là đối với ta như vậy diều trèo lên thành ta l i ề u mạng với ngươi cộng đồng phục vụ trước lầu chính diễn ra mấy trận bị đám người vây xem đại chiến có giống như vậy khàn cả d ọ n g hình tên tia trung niên phụ nhân nắm kéo một người trung niên nam nhân đã nhanh đem chính mình nam nhân quần áo đập vỡ vụn cũng có trong góc tương đối yên tĩnh hình t h như một vị hơn ba mươi tuổi có chút cao lãnh rắng người bảo trì không sai nữ nhân ôm cánh tay đứng tại cái kia đứng trước mặt một cái sắc mặt t ú ám túi đầu không nói lời nào nam nhân vì cái gì ngươi liền đối với chúng ta như vậy hôn nhân sao hôn nhân là tình yêu điểm cuối cùng mà ta là ngươi kết cục những lời này là ngươi đã từng nói sao ba một cái vang r ộ i cái tắt quăng trải qua đi chu văn trạch ta không cách nào tha thứ ngươi đối tình yêu phản bội ly hôn nam nhân kia yên lặng túi lầu xuống lã t r ả rơi lệ còn có nhận lầm thái độ tương đối tốt đẹp thì như tại một chỗ m á y tập thể hình bên cạnh quỳ trung niên nam nhân g ắ t gao ôm xoay người một cái muốn rời khỏi nữ nhân lão bà ôm a t h ỏ lão bà của ta ta lý hãn hải dùng chính mình cuối cùng điểm ấy tôn nghiêm thể ta khẳng định không cùng nữ nhân kia sẽ liên lặt lại cộng đồng phục vụ lâu lầu hai lô rách cùng trước cửa sổ một tên địa ẩn tông trưởng lão nhìn thấy tình hình như vậy ngừng lại thì hơi n ư ớ i lòng nhược khí còn tốt trong phòng những người này không cần lẫn nhau kiểm tra điện thoại tin tức tông chủ hạ mệnh lệnh coi là thật muốn mạng a xó a xình bên trong cáo ban tiên đang có chút buồn bực nhìn xem bên ngoài một màn này nhỏ giọng cảm khái hiện ở thời đại này nam nhân địa vị đều thấp như vậy sao bọn hắn đã làm sai chuyện vương thăng giải thích câu bên k i a cái gì tình huống nhìn xem đâu yên tâm đi nếu như bọn hắn muốn bắt đầu trốn ta sẽ lập tức thông chi sư phụ ngươi thiếu nữ bộ d á n g hề liên lung lay trong tay một mực mở ra giọng nói điện thoại sau đó đôi vương thăng lật ra cái tiểu mị bạch nhãn lại tại tiên hạc bảo trong túi cầm một bao hạt dưa đi ra có chút hăng hái nhìn xem bên ngoài vợ kịch miệng nhỏ b á bán ó i xong đột nhiên cảm giác thời đại này rất không tệ đâu chế độ một vợ một chồng mỗi người đều muốn đối chính mình người yêu quyết trí thể không đổi ta nguyên bản còn nghĩ qua thanh lâm đạo trưởng nếu như trước cưới một cái ta liền cho hắn khi nhỏ bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút coi thường chính mình một bên nghiêng thai nghe bên này động tĩnh những địa ẩn tông k i ê người cũng là không khỏi đều có chút buồn mực vị này nghe nói là nửa bước tiên nhân cảnh tiền bối làm sao một chút cũng không có cao nhân phong thái liêu vân trí mang theo vài phần danh mánh hỏi một câu phi ngữ thấy cảnh này có cảm tưởng gì không có vương thăng phủi hạ miệng sừng an tâm tu đạo so cái gì đều cường t i ể u huyên huyên có cảm tưởng gì hề liên cây đuốc bó đuốc ném cho mù quản huyên sư tỷ đại nhân cũng không biết nghĩ tới điều gì gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút đỏ ửng sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên vương thăng đừng sợ vương thăng cái chán ngừng lại thì treo đầy hát tuyến sư tỷ này cá biệt sợ làm ấy cái ý tứ là để sau này mình đừng sợ lớn mật đi vậy muội vẫn là trực tiếp nói cho chính mình đừng sợ nàng chắc chắn sẽ không giống phía dưới những cô gái này như vậy nông cạn mà là một bàn tay đem chính mình đưa đi gặp lịch đại sư tổ xem ảnh một tới đánh nhau hề liên đột nhiên nói một tiếng sau đó cấp tốc hai mắt nhắm lại đám người tất cả đều có chút khẩn trương đứng tại các nơi nhìn chăm chú lên vị này tóc bạc thiếu nữ vương thăng này thì cũng có chút nhữ mày đây là hắn không cách nào tham gia cùng một trận chiến với lại sư phụ cũng đi mặc dù phe mình kim đan cao thủ số lượng không ít nhưng đối phương nếu như liều chết phản công khẳng định cũng sẽ chế tạo không ít phiên phước địa ẩn tông có thể hay không cùng âm dương vạn vật tông đã sớm âm thầm hợp tác vương thăng chú ý hạ ở đây địa ẩn tông người rất nhỏ biểu lộ mặc dù rất muốn đem âm như luận phát dương quan đại nhưng tư duy a n khớp cũng không cho phép khả năng này quả thực quá thấp vương thăng nhịn không được hỏi một câu thế nào va tốt đặc sắc gà quay lẫn nhau mổ không phải hừ, hừ. hề liên hãng g i n g sau đó dùng một loại nhẹ nhàng ngữ điệu bắt đầu tiến hành hiện trường thông báo ban đầu giống như là đang kể chuyện nhưng dần dần có một loại chuyên nghiệp giải thích p h o n g phạm sư phụ ngươi trước thả ra chính mình khí t ứ c kinh động đến tại kiến trúc vật bên trong g ầ n nút cái kia năm con chuột năm con chuột lập tức làm ra phản ứng bọn hắn tiện tay đem hơn mười cái không có tu vi phạm nhân vung ra cửa sổ cấp tốc, tốc hướng phía công trình kiến trúc phía tây tiến hành phá vây đi theo sư phụ ngươi trải qua đi mấy vị kim đan cảnh đại cao thủ đã bắt đầu xuất thủ bọn hắn lại có kế hoạch tác chiến sớm phong bế đối phương đào thoát đường đi hoặc xuất hiện cái kia cái sẽ đem chính mình biến thành một cỗ khói đen nam nhân Mặc dù loại này không có lực sát thương gì, pháp thuật không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể hữu hiệu bố trí pháp, cũng gia tăng cảnh vật chung chỉ dù dụng loại hiệu gia khói này không thương không nhưng trướng nhắn tăng quanh xương khói chỉ số. Không pháp thuật thể hữu pháp, gì gì, sát số. trí vật bố đối ú n Bọn hắn có chuẩn bị mà đến, bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn bắt đầu phản g bị bị bắt kích. có có đầu mà mà t t đ ố phương phản kích thành công bị sư phụ ngươi đẻ xuống đi sư phụ ngươi thuần dương công mười phần uy mãnh một trưởng đánh chết một tên nhìn xem rất nhìn quen mắt l ã o đầu sư phụ ngươi chính đang điên cuồng c h u y ể n vận sư phụ ngươi đánh ra song sát sư phụ ngươi giết điên rồi đã đối phương chiến tuyến hoàn toàn h o n g mất sư phụ ngươi xông vào trong x ư ơ n g khói nhắm chuẩn địa phương chủ tướng hai tay không ngừng cùng không khí ma sát hắn cần cùng đối phương đến một trận vội vàng và chạm cái kia cái béo tông chủ trong tay nhiều hơn một thanh bút lông phe mình ba người bố chi phong cấm đại trận suy đơn giản như vậy trận pháp có thể vây khốn nhân tài q u á i a nha đối phương có một người tu sĩ bị nhốt rồi còn lại hai cái chuột muốn chạy trốn mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái độc lớn bọn hắn tiến vào đi đây là đ ị a đội không đây không phải đ i ệ đội nay lại là thất truyền nhiều năm chui chuồng chó chi pháp địa mạch na di thuật hoặc là nói địa mạch di chuyển thuật hề liên đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt bên trong tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn c h i sắc đối phương chạy ra ta linh thức xem xét phạm vi ách các ngươi thế nào cáo bán tiên nhìn chung quanh một chút phát hiện địa ẩn tông đám người kia chính tại cái kia khỏe miệng co giật một cái cái giống như là xem người ngoài hành tinh nhìn xem chính mình lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình bây giờ không phải là cao nhân tiểu tùy tùng mà là cao nhân vốn cao háng r ộ n g hề liên đoan trang ngồi ở kia ánh mắt bên trong tràn đầy bình thản bình yên vương thăng kéo lại sư tỷ thấp giọng nói vương thăng vội nói đại tỷ tìm không thấy đối phương tung tích sao hệ liên khôi phục bình thường bình tĩnh trở về câu đứng còn lại cái kia hai cái một cái cưỡng ép đem chính mình biến thành thiếu nữ bộ dáng lao bà một cái luôn luôn làm cái kia chút loẹ loẹt tiên vụ ra hỏa chạy trốn còn lại cái kia ba cái bị sư phụ ngươi đánh chết hai cái bắt lấy một cái là âm tông chủ cùng bạch h ổ t r ư ở n g lão vương thăng sờ lên cầm suy tư một trận địa mạch di chuyển là pháp thuật gì nói đúng ra đây không phải đạo môn pháp thuật nên tính là một loại t r ậ n pháp hề liên ngón tay khuấy động lấy một sợi tóc bạc giới thiệu sơ lược vài câu địa mạch mà nói từ xưa liền có thậm chí tại thiên đình giáng lâm trước đó đại hoa quốc cổ đại liền có địa mạch thuyết pháp người có kinh mạch đại địa cũng nên có địa mạch liên quan tới địa mạch người bình thường đều có thể nói lên như vậy hai câu nhưng lại không cách nào biết được địa mạch cụ thể là vật gì căn cứ thanh ngôn tử đối vương thăng cùng một quản huyên giải thích địa mạch chính là đại địa mạch máu là một chỗ khu vực sông núi xu thế chi miêu tả cũng là linh khí tại bên trong lòng đất hội tụ lưu động thông đạo người tu đạo này thời thượng lại không cách nào đạt được minh xác kết luận đến cùng là địa mạch tại hội tụ linh khí vẫn là địa mạch bản thân liền có thể tại linh khí tác dụng dưới sinh ra mới linh khí có thành tựu hình địa mạch chi linh khí phần lớn tương đối sinh động như một đầu trong địa mạch linh khí hàm lượng phong phú liền có thể coi là linh mạch mà linh mạch năm này tháng nọ tích lũy liền sẽ sinh ra h u ậ n linh thạch linh thạch cùng tiên thạch phàm là đạo môn danh sơn bên dưới đều có linh mạch bằng không thì cũng không gọi được động thiên phúc điện ngàn năm trước linh khí đoạt tuyệt n à y chút linh mạch cũng dần dần khô kiệt nhưng ngàn năm sau linh khí lần nữa trở về linh mạch cũng dần dần bị kích hoạt chỉ là cái kia chút đã từng lưu truyền trải qua nuôi linh mạch rời linh mạch c h i pháp đều đã t h ấ t t r u y ề n không nghĩ tới âm dương vạn vật tông luôn luôn có thể thành công xuất hiện tại chính thức trong vòng đây cũng mấy lần cấp tốc đào thoát bằng vào lại chính là như vậy kỷ thuật có thể tìm tới đối phương rời đi phương hướng sao t ì m không thấy hề liên n ú n n ú n bay ta lại không phải chân chính tiên nhân liền xem như tiên nhân cảnh muốn trực tiếp điều tra ngàn dặm phạm vi đều có chút khó khăn với lại đại hoa quốc dưới mặt đất địa mạch tung hành bọn hắn chỉ cần đem dự thiết trận pháp khóa chặt tại một cái vắng vẻ vị trí bên này mở ra trận pháp về sau liền có thể trực tiếp ở địa mạch bên trong xuyên qua cơ h ộ i rất ngắn thời gian liền có thể đến mặt khác liêu v â n trí không khỏi cảm k h á i nói này chút âm dương vạn vật tông tà tu coi là thật cũng là có nhiều thứ bằng không thì cũng không có khả năng khó như vậy đối phó vương thăng cười nhẹ trở về câu cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn đi đối phương lần này muốn đem chúng ta cùng địa ẩn tông tận diệt không nghĩ tới chính mình cũng dựng tiến đi có vị địa ẩn tông chấp sự trầm giọng nói suy nghĩ kỹ một chút lần này rất treo nếu như không phải vị tiền bối này mấy chục phát hiện cái kia cái đ ầ u chỉ sợ hậu quả khó mà lường được hề liên nháy mắt mấy cái nhìn xem vương thăng nhỏ giọng hỏi này chút nghe rất cao thượng ẩn thế tông môn đều là miệng biểu đạt cảm tạ sao vương thăng ngừng lại thì giở khóc giở cười mặc dù rất muốn sụ mặt dăn dậy một câu muốn cái gì xe đạp nhưng nhớ tới vị này đại lao thực lực chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu bên cạnh này chút địa ẩn tông người đều là có chút xấu hổ một tên lưu thủ trưởng lao thấp giọng nói ta đi xem một chút tam ca bên kia tiến triển như thế nào hôm nay nhất định phải đem lẫn vào trong tộc nội gian tìm ra chém thành muôn mảnh vương thăng lập tức nhắc nhở tìm ra người giao cho tổ điều tra xử trí liền tốt tự nhiên tự nhiên chương hai trăm hai mươi chín ngẫu nhiên cơ t r í chính như cái kia địa ẩn tông chấp sự nói lần này xác thực có chút mạo hiểm đối phương tuyển hạ độc thời gian nhìn như có chút tùy ý, ý là tại thanh ngôn tử một đoàn người vừa tiến vào hoàn cảnh mới đang có chút cảnh giác Thế nhưng liền là này lúc, tất sát tiếp thế tiến tại tại chút trà trên. nhưng nhau, nghĩ như hành phán, phòng nhau phương, chú không liền này người đang quan sát lẫn nhau, đều đang lấy tiếp xuống nên nào đàn lẫn ngược này nước bên là lúc, lấy lực lại mọi đối đều đều cả để ý âm dương tông hạ độc kế sách đã thành công nếu như không có hề liên tại thanh ngôn tử chờ cấp tốc mang theo tên kia bị bắt âm dương vạn vật tông ngũ hành trưởng lao chi gỗ trở về này chuẩn bị chiến đấu tổ cũng giải trừ phong tỏa tổ điều tra chính tại đại hoa quốc phạm vi bên trong tìm kiếm còn lại hai tên kia tung tích căn cứ mấy lần trước đối phương thi triển địa mạch na di thuật kinh nghiệm đến xem tìm được đối phương tung tích sát xuất cũng không cao nhưng sau ngày hôm nay viện nghiên cứu khẳng định sẽ xuất hiện một cái mới l u đề là một chút địa mạch có quan hệ tu đạo lý luận tri thức đạt được tổ điều tra tổ trưởng đại nhân cho phép về sau đối mộc trưởng lao thẩm vấn sẽ tại địa ẩn tông bên trong tiến hành chuẩn bị chiến đấu tổ phong tỏa địa ẩn tông tộc đ ị a n g o ạ i vây đã là cảnh cáo lại là đối địa ẩn tông xuất sắc chính thức cơ bắp màn đêm rủ xuống lúc cái t i u âm dương vạn vật tông gỗ trưởng lão cùng bị hoài nghi thị nội gian ba người đều được đưa tới này cộng đồng phục vụ trước lầu trên quảng trường nhỏ quảng trường các nơi đứng đầy địa ẩn tông tộc nhân nam nữ già trẻ đều tụ tập các nơi ánh đèn sáng trưng m ụ c trưởng lao toàn thân bị xích sắt trói buộc trên thân rán đầy phụ lục mà hắn kim đan đã bị thanh n ô n tử một t r ư ờ n g chém nát này thì cũng còn sót lại tàn bệnh thôi đang tra hỏi m ụ c trưởng lao trước đó trước muốn xác định nội gian thân phận từng t r ư ơ n g chỗ ngồi bị từ phòng họp đem đến trước lầu thanh n ô n tử cùng mấy vị đạo môn đạo ra cũng bị hàng thứ nhất bên trái trầm thúy an ngồi tại hàng thứ nhất vị trí trung ướng nhất này thì khuôn mặt có chút âm trầm hề liên ngồi ở hàng thứ hai nơi hẻo lánh vương thăng mục quản huyên liễu vân trí trầm thiến lâm bốn người thì đứng tại hề liên bên cạnh này thì cũng đối với bọn họ bốn cái tiểu bối chỗ ngồi t r ầ m thúy an âm thanh lạnh lùng nói trong tông giới luật đội tại hơn mười tên trung niên nam nhân hướng về phía trước phóng ra một bước trong tay nắm lấy từng cây gậy trúc hướng về phía trước ôm quyền cúi đầu cùng kêu lên hét lớn tại bọn họ đều là áo ngắn quần dài đánh xà cạp cách đắt mặc ngày lễ ngày tết bọn hắn cũng là cái thôn này chống to đội nguyên khí không có khôi phục trước đó thường xuyên ra ngoài diễn xuất kiếm chút thu nhập thêm trợ cấp gia dụng ngẫu nhiên cũng sẽ bị trên trấn hô đi nên đón xuống nông thôn kiểm tra lãnh đạo tại vốn địa cũng coi như rất nổi danh khí trần thúy an thanh âm hơi chậm các vị tộc nhân ta địa ẩn tông không hỏi thế、sự. từ trước tới giờ không gây chuyện thị phi tuân thủ nghiêm ngặt tổ tông răn g d ạ y vốn là an phận thủ t h ư ờ n g lại không nghĩ cuối cùng vẫn là bị c u ố n vào chính tà c h i đạo tranh chấp bên trong âm dương vạn vật tông này năm chữ mọi người hẳn là đều rất lạ l ắ m bọn hắn là một đám vượt ngang anh đảo quốc cùng đại hoa quốc tà tu căn cơ thâm hậu nanh v ố t đông đảo lại là thật tà ma ngoại đạo trước đây tại chính thức cùng tu sĩ chính đạo phối hợp đả kích phía dưới tổn thất nặng nề hơi có chút thú liễm trước đây phái bọn họ người cùng chúng ta từng có tiếp xúc chúng ta trông coi tổ tông nhóm lập xuống quy củ tự nhiên đối bọn hắn bỏ mặc nhưng bây giờ bọn hắn mưu đồ chúng ta tông môn trí bảo còn muốn thừa cơ hại ta trong tông một đám cao thủ hại các vị đến đây ta trong tông đàm phán quan phương đại biểu lòng dạ đang chém lòng dạ đang chém treo ở bên cạnh này cái liền là âm dương vạn vật tông một tên trường lão vốn định e m thầm đi đánh lén tộc ta địa chi sự tình bị chúng ta ra tay trước đánh bọn hắn hai chết hai trốn bắt sống này một cái nhưng thẩm vấn lúc trước hắn chúng ta còn muốn làm một chuyện liền đem hạ độc muốn hại ta tông tộc trường lão chất sự cắt mọi nhà dài nội gian tìm ra chung q u n h địa ẩn tông người ngừng lại thì quần tình xúc động tìm ra c o i là thật lẽ nào lại như vậy chúng ta đi tìm này chút tả tu tính sổ sách xem ảnh một trước tiên đánh chết này trong đó gian t r ầ m tùy an đứng người lên k h o á t k h o á t tay quanh mình tiếng gọi ở mỹ cấp tốc c a n tính hạ đi hiện tại là xã hội p h á p trị chúng ta không thể vận dụng tư hình sau đó dù là tìm ra người này chúng ta cũng muốn đem hắn giao cho công gia xử lý biệt lộ ra chúng ta ngàn n ă m cổ tộc không thông pháp luật tốt trước đem các nàng bà cái gọi qua n ô n ngữ rơi xuống một bên đám người tản ra có ba nữ nhân bị áp đi qua tên kia phụ trách này việc này tam trưởng lao hướng về phía trước chắp tay hành lễ về sau lập tức bắt đầu báo cáo căn cứ nước trà là manh mối có thể cùng thì tiếp xúc đến tất cả nước trà chính là các nàng b à cái hôm nay pha trà dùng nước là cháu ta nàng dâu tiểu lệ phụ trách đốt lá trà phân biệt cùng để đặt là tần ra con dâu làm x ô n g trà cùng b ả y trà thì là mã ra con dâu làm tam trưởng lao giới thiệu xong ba người nữ nhân này vội vàng lên tiếng giải thích một quản huyên đột nhiên kéo lại vương thăng thấp giọng nói câu thần ra vương thăng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tam nữ người bên trong trẻ tuổi nhất tần ra con dâu nữ nhân này nhìn hẳn là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tả hưu dáng người cân xứng nhan trị trung đẳng cũng có chút một mạc không có cái gì chăn g dung sư tỷ có cái gì căn cứ không có ân một quản huyên cẩn thận nghĩ nghĩ lặng lẽ vỗ tay phát ra tiếng cảm giác chính này lúc trầm thúy an k h ẽ quát một tiếng ba nữ nhân vội vàng im tiếng túi đầu không dám nói nhiều trầm thúy an nhìn về phía thanh ngôn tử c a o mày nói bất ngôn đạo trưởng ngài có biện pháp gì tốt không có nay cái cũng không khó không bằng nhân cơ hội này để cho ta ma luyện ma luyện ta này hai cái không nên thân độ đệ vương thăng rất không cần phải tiểu thăng a người trước đến thử xem nên như thế nào tại không đánh tình hung dưới để ba người các nàng bên trong gian tế chính mình đứng ra vương thăng cũng không dám cho sư phụ mất mặt chỉ có thể ưỡn ngực ngẩng đầu hút miệng khí cất bước hướng về phía trước đi đến trước ghế chắp tay một cái sư tỷ cảm giác giống như là tần g i a nàng dâu cái k i a tám thành liền là người này nhưng này lời cũng không thể nói thẳng ra miệng tóm lại muốn tìm điểm chứng cứ m ụ c quản huyên ở bên cạnh làm cái ủng hộ thủ thế cho vương thăng yên lặng đánh khí nếu như đây là lên đại biểu diễn ca hát loại tiết mục đánh giá kế sư thư đã dơ điện thoại không ngừng lắc lư hệ liên thì là một bộ xem kịch vui bộ dáng chờ mong vương thăng bị trò mèo trầm tiến h lâm cũng là nhìn chăm chú lên vương thăng thân ảnh ngược lại là liễu vân trí ánh mắt cùng sư t h ánh mắt không sai biệt lắm đều tại là vương thăng đánh khí ủng hộ tiền bối vương thăng nhìn về phía tam t r ư ở n g lão sông nước trà nhưng có còn x u ấ t lại tam t r ư ở n g lão nói n à y chút đều làm qua điều tra bằng không thì cũng sẽ không đến bây giờ còn xác định không được đến cùng ai là giàn tế sông nước trà dụng cụ lá trà bản thân đều không độc cũng không cái gì tăng thêm thành phần khi lấy được các nàng cho phép về sau cũng tìm tới trên người các nàng trong nhà đều không có phát hiện cái gì đọc thuốc vương thăng nhẹ nhàng ngật đầu ánh mắt toát ra một chút suy tư sau đó đối ba người chịu cái nhìn trải qua đi hắn đột nhiên cười một tiếng chỉ vào trẻ tuổi nhất vị kia tiểu tức phụ nói câu hẳn là nàng như thế tùy ý chung quanh một đám người đều có chút kinh ngạc vị đạo trưởng này ngài cũng đừng tùy tiện liền nói này nhưng là muốn mệnh sự tình này nữ nhân trẻ tuổi có chút nóng n ả y kêu khóc đám người bên cạnh bên trong cũng có cái cường tráng nam nhân vật ra đối trầm tùy an hô to vương thăng chứng trạc đàng hoàng trở về câu hồi sư phụ đệ tử tùy tiện đoán thanh ngôn tử ngừng lại thường có chút rợ khóc rợ cười tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem vương thăng một bên trầm tùy an cùng mấy tên địa ẩn tông trưởng lao đã nhữ mày mặt lộ vẻ không vui bên cạnh tên kia hơn ba mươi tuổi nghi phạm thứ nhất nhẹ dọn quất lớn tiểu đạo trưởng việc này cũng không thể nói vậy người đây không phải không duyên cớ âu người ta tần ra m ộ i tử trong sạch sao đừng nóng nổi vương thăng k h í định thần nhàn trở về câu các vị không muốn biết ta là thế nào đó sao thanh n ô n t ử khiến trách đừng thừa nước đục thả câu nói nhanh một chút ai là vương thăng ngừng lại thì nhận sợ ngự tốc nhẹ nhàng đem chính mình mạch suy nghĩ giảng thuật một lần k ỹ thật u rất đơn giản dùng mọi người nghĩ cách là có thể giả thiết là vị này đốt thủy đại thư hạ độc cái kia nàng hạ độc cơ hội liền là tại nấu nước lúc nước đã có còn sót lại lại bên trong không độc vị đại tỷ này chỉ có tụ thần cảnh tu vi làm không được đem trong nước tàn độc bức ra cho nên giả thiết không thành lập đồng lý giả thiết là vị này sông trà đại thì hạ độc hạ độc phương pháp có hai loại một cái là tại xả nước thì tay vung độc dược một cái là tại dụng cụ bên trên phụ bên trên độc dược loại sau hạ độc phương pháp dụng cụ bên trên cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại còn sót lại loại trước hạ độc phương thức nàng người mặc ngàn tay không có bất kỳ cái gì trái lớp muốn đem độc hạ nhập mấy chục cái trong c h é n trà muốn làm bao nhiêu dư thừa đ ộ n g tác mà nên thì cũng đã có đưa trả người đang chờ đợi mặc dù không thể trực tiếp bài trừ nhưng tương đối mà nói sát xuất cực thấp có thể tạm thời giữ lại này mọi người thiết nhưng tiếp xuống vương thăng đem ánh mắt hướng về tần da nàng dâu cái sau cắn môi vẫn là một mặt vô tội cùng sợ hãi giả thiết là vị này phụ trách lá trà phân biệt cùng để đặt đại tỷ hạ độc còn thừa lá trà không độc vậy chỉ có một loại khả năng hạ độc phương thức đem độc trước đó làm tại tại trên tay mình nhưng vị đại tỷ này bất quá ngưng tức cảnh tu vi cũng chính là g ả vào địa ẩn tông về sau mới bắt đầu tu hành không lâu đi nàng nên như thế nào bảo đảm chính mình hạ độc có thể hạ đều, đều lại không bị diệt hồn tán gây thương tích ta chỉ hỏi một vấn đề vị đại tỷ này ngươi lựa chọn lá trà đem lá trà bỏ vào trong chén thời điểm có hay không rất g i ả n g cứu mang duy nhất một lần loại kia nhựa tợ lặt tiệc bao tay tần da nàng dâu thân thể rung động xuống vô ý thức lui về phía sau nửa bước vương thăng nói tam trưởng lão p h i ề n p h ư c đi tìm thùng rác hoặc là cái nào người tới nhanh đi đem thùng rác đều nhất tới không cần tần da nàng dâu mắt nhìn treo ở bên kia gỗ trưởng lão lại quay người mắt nhìn chồng mình buồn bã cười một tiếng chậm rãi quỳ xuống tại địa giới l u ậ t đội lập tức lao đến t r u n g quanh tiếng mắng chửi cùng không dám tin tiếng quát mắng mấy vị đạo gia bắt đầu vỗ tay vương thăng chắp tay một cái có hộ kiếm bình tĩnh về tới chính mình nguyên bản đứng đấy vị trí một quản huyên ngừng lại thì dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái mừng k h ắ p khởi nhìn xem chính mình s ư đệ phản phất so chính mình được một xe tải đồ ăn vặt còn vui vẻ hơn ngược lại là l i ê u vân t r í nhữ mày hỏi một câu này ăn khớp có lỗ thủng sông trà người kia vì cái gì không thể đem độc để trên tay tự mình sông trà thì trên tay xối trải qua nước sôi ngưng hơi thở hề liên trận mắt một cái lui bầy đem ngươi l i ê u vân t r í ngừng lại thì xấu hổ cười một tiếng khôi phục yên tịnh mỹ nam hình tượng chương hai trăm ba mươi bí bảo xuất thế b u n canh kỳ thật nói thật lên còn muốn cảm tạ âm dương vạn vật tông đột nhiên xuất thủ trực tiếp liền đem địa ẩn tông đẩy lên chính thức trận doanh nguyên bản địa ẩn tông bên trong tối thiểu có gần nửa trưởng lão cùng chấp sự phản đối việc này thậm chí ban sơ phản đối cùng chính thức người hợp tác càng nhiều đạt đến hai phần ba số lượng nhưng bị âm dương vạn vật tông đầu độc sự tình nào t r ò nguyên bản cầm ý kiến phản đối các vị trưởng lão đã vô pháp cứng răn khí kéo cái gì tổ tông di huấn nay cái tần ra nàng dâu tự nhiên cái gì cũng không biết nàng chỉ là từng bước một bị âm dương vạn vật tông không chế quân cơ thôi nhưng một trưởng lão ở đây địa đối phó vị này m ộ t trưởng lão tự nhiên không cần cố kỵ cái gì có một đội chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ tiến vào này dùng một loại nào đó thuốc trích rất nhẹ nhàng liền cậy mở m ộ t trưởng lão miệng ngay trước địa ẩn tông mặt thổ lộ ra bọn hắn nhằm vào địa ẩn tông kế hoạch âm dương vạn vật tông mục tiêu là địa phủ bọn hắn trước đó cùng địa ẩn tông tiếp xúc thì liền đã thử đối địa ẩn tông xếp vào con cờ tần gia nàng dâu là duy nhất một viên thông qua hôn nhân phương thức tiến nhập địa ẩn tông cũng nhanh chóng lấy được địa ẩn tông tin mặc cho con cờ mà thông qua tần gia nàng dâu không ngừng thu thập tình báo ngày bình thường nghe được các loại tin tức ch âm dương vạn vật tông đã sớm nắm giữ có quan hệ cái k i a m ấy món dị bảo tin tức khi biết quỷ môn quan hiện thế về sau âm dương vạn vật tông này còn sót lại mấy tên cao thủ liên tục chế định mấy cái kế hoạch đầu độc vốn không phải tối ưu tuyển hạng ban sơ kế hoạch là tiếp xúc đến cái k i a m ấy món dị bảo thả ra địa phủ quỷ binh để địa ẩn tông trực tiếp cùng chính thức đối lập lại thừa cơ cùng địa ẩn tông kết minh nhưng lúc này trần g tùy an này cái rất ít xuất hiện tại tộc địa bên trong tông chủ lại đột nhiên trở về còn triệu tập toàn tộc thương nghị đại sự tình báo liền bị tần gia nàng dâu nhẹ nhõm tiết lộ ra đi âm dương vạn、vật、tông âm tông chủ quyết định thật、nhanh. đem thanh môn tử trờ lưu ở đây đem địa ẩn tông tông chủ trưởng lão chấp sự cũng cùng nhau diệt trừ cướp đi địa ẩn tông bí bảo khống chế địa phủ một trưởng lão giao phó xong này chút về sau địa ẩn tông mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng chúng ta tuy rằng muốn t r a n h thế tu hành nhưng phiền phức cũng đã tìm tới cửa thôi thôi đạo môn có bất nghĩa tiến hành động chỉ là năm đó cái kia chút ác đạo người ngàn năm đã qua truyền thừa vẫn còn cũng đã không phải năm đó người hiện đại khoa học phát triển đến nước này tộc nhân tóm lại không cách nào đều thành tiên với lại hiện đại đều là niên đại gì hiện bây giờ công ra xa không phải cổ thời cái kia chút phong kiến vương chiêu có thể so sánh chúng ta khiêng không có ý nghĩa gì với lại chính thức không phải cũng đã nói bọn hắn tôn trọng chúng ta sẽ như cùng đối đãi đạo môn các đạo nhận tôn trọng chúng ta vương thăng mấy cái tu sĩ trẻ tuổi lấy nhau d i ê n phần mình cười khẽ biết hôm nay tri hành đã xem như đặt thành mắt tiếp đó trọng yếu nhất liền là đàm địa ẩn tông cái kia mấy món dị bảo sự tình mặc dù tường phá cửa sổ cũng nát nhưng hai bên vẫn là về tới trong phòng h ọ p lần này tuy hành tổ điều tra nhân viên công tác cũng tham gia hội nghị phòng học bên ngoài cũng đầy áp người địa đều sau hóa. ẩn tông các tộc nhân đều tại lo lắng chú ý chính mình sau này hoàn cảnh biến tộc tại các chú lo ý vương thăng cùng một q u ả khoác khoác ề liên, liếu vân chí, đi vân trí, t h t r tay cười nói lời cảm tạ cũng không cần đợi lát nữa nói không chừng còn biết lên xung đột chúng ta lần này tới chủ yếu là muốn mượn đi các ngươi bảo vật ân n à y chút kỳ thật cũng có thể thương lượng nha trầm tiến h lâm cười nói để mấy vị trưởng lao mang theo bảo vật đi quỷ môn quan bên kia hỗ trợ không phải tốt chúng ta cũng nên có chút ý thức trách nhiệm thân là địa phủ thủ hộ giả không chỉ là phải bảo vệ địa phủ không bị tu sĩ xâm phạm cũng nên phòng ngừa trong địa phủ quỷ quái đi r a h ạ i người liêu vân trí khen như người tu đạo đều có thể có trầm tiểu thư như vậy hiểu rõ đại nghĩa như thế nào còn biết lên nhiều như vậy phân tranh xuất ca ngươi cũng đừng dễuca ta trầm tiến lâm không có ý tứ trở về câu xem ảnh một vương t h ă n g hỏi vẫn là không muốn tu đạo sao ân hiện tại ta sinh hoạt cũng thật vui vẻ nha trầm thiến lâm nháy mắt mấy cái với lại từ giờ trở đi ta liền không cần lo lắng tự mình tông môn sẽ xảy ra chuyện cái gì về sau liền an tâm làm cái tay làm hàm nhai lãnh đạo phú nhị đ ạ i tìm cái đáng tin cậy lão công sinh mấy cái nhưng nghe va em bé đương nhiên về sau hải tử của ta nếu như muốn tu đạo ta cũng sẽ không can thiệp bọn hắn chính mình đường tự chọn sau đó chính mình phụ trách liền tốt hễ l i ê n ánh mắt nhìn chăm chú lên trầm thiến lâm sau đó cười khẽ âm thanh người tâm tuy rằng muốn thả nhưng mặt ngươi tướng lại không yên trong số mệnh cũng nhiều mạo hiểm vẫn là cẩn thận một chút nha trầm tiến lâm ngừng lại thì chỉ có thể một tay đỡ ngạch t ố t ta đây là đang nhắc nhở ngươi đâu hề liên nhẹ nhàng đi ra vương thăng cùng một quản huyền cũng đều là có chút bất đắc dĩ cười một tiếng cáo bán tiên đại tỷ tựa hồ có chút không thích trầm tiến lâm màn đêm buông xuống sao trời đ ầ y trời năm người tại một chỗ tiểu viện g à n cây nho hạ u ố n g trà nói chuyện t h ế m lần này trong nước trà tự nhiên không có cái gì kỳ độc một tận tới đêm khuya mười điểm lúc phòng họp bên kia mới có kết quả địa ẩn tông sau này sẽ tiếp nhận chính thức giám thị cùng thi ước thúc tộc nhân không thể làm bất luận cái gì phạm pháp l o ạ n kỷ cương sự t ì n h cùng lúc lại tại chính thức nhu cầu cao thủ lúc tiếp nhận chính thức điều khiển mệnh lệnh so ra mà nói chính thức cho ra hứa hẹn thì là tùy tiện không sử dụng địa ẩn tông lực lượng cũng sẽ dựa theo nhân số cho địa ẩn tông phụ cấp xét thấy địa ẩn tông tính đặc thù tiếp xuống sẽ có tổ điều tra tiểu tổ thường c h ú này nhân viên trực luân phiên trọng điểm chính là địa phụ sự t ì n h chính như trầm tiến lâm nói địa ẩn tông sẽ không lại ngăn cản chính thức dò xét địa phủ cũng sẽ cùng chính thức cùng nhau nghĩ biện pháp để quỷ môn quan trở lại nó nên ở lấy địa phương lại, địa ẩn tông tông chủ trầm t y an cùng mấy vị kim đan cảnh trưởng lão mang theo tông môn bí bảo tiến về quỷ môn q u a n chỗ chỉ là hao tốn nửa ngày thời gian từ trầm tiến lâm g i ầ n dây tổ điều tra ứng đối cùng lúc đem nguyên bản có thể trở thành phiền phức một cỗ lực lượng nạp làm chính mình dùng đây đúng là tính một cái công lớn chính thức đương nhiên sẽ không keo kiệt đối trầm tiến lâm khen ngợi n à y đồng dạng cũng là đối địa ẩn tông lấy lòng cùng lúc tại sự kiện lần này bên trong gia lực vương thăng một quản huyên liễu vân trí ba n g ư i cũng đã bị chính thức tại chính khí liên minh e b s i t e g thông báo khen ngợi địa ẩn tông cao ngạo y nguyên tồn tại bọn hắn sẽ không đi cùng đạo môn có cái gì gặp nhau sẽ chỉ yên lặng chồng coi chính mình tộc địa tu hành nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì vương thăng mấy người chính nói chuyện phiếm lúc thanh ngôn tử gọi tới một cú điện thoại mấy người ngừng lại thì hai mắt tỏa ánh sáng chạy về phụ cận cách đó không xa một chỗ biệt thự tại trong thôn vị trí có bốn tòa biệt thự đây là bốn vị trưởng lão trụ sở l i ê n tại này bốn tòa biệt thự chính giữa có một chỗ nho nhỏ nhà đá nhà đá nhìn như chỉ là gian tạp vật nhưng dưới mặt đất lại tu cái không cụ lì trình thanh n ô n tử cùng mấy vị đạo gia c ộ n thêm vương thăng các loại mấy tiểu bối đi theo trầm thúy an cùng mấy vị địa ẩn tông trưởng lão tiến nhập trong nhà đá trầm thúy an giải khai mấy chỗ t r ậ n pháp mặt đất sàn nhà t r ầ m rãi hoạt động lộ ra một n g ụ m có thể làm cho mấy người sóng vai mà đi nghiêng nghiêng hướng phía dưới lô lớn trong động tràn đầy nhu hòa ánh sáng m ờ i phía dưới chính là chúng ta tộc địa từ đường trầm thúy an tại phía trước dẫn đường thanh ngôn tử gấp bước đi theo mấy vị đạo trưởng đều có trưởng lão làm bạn trầm tiến h lâm thì phụ trách chiêu đại vương thăng mấy người trên vách động đều g á n tinh mỹ gạch men xứ các nơi tia sáng mười phần sung túc vương thăng linh n i ệ m lại bị cách trở trong động trách không được trước đây linh n i ệ m điều tra không đến chỗ này chỗ tại hướng phía dưới đi hơn trăm mét tính toán vị trí đã lại về tới cộng đồng phục vụ trung tâm chính phía dưới phía trước rộng mở trong sáng một tòa giả cổ phòng lớn xuất hiện ở phía trước dài hơn ba mươi m cao có hơn m ộ mươi mét bên trong không gian tương đương rộng rãi có thể dung nạp mấy trăm người ở đây địa tụ tập từ đường chính giữa là một chỗ thạch đàn thạch đàn các nơi trưng bày một cái cái linh vị là địa ẩn tông t ê bái tiên tổ chi địa bọn hắn vòng qua thạch đàn trực tiếp đi một chỗ ngóc ngách bất ngôn đạo trưởng người xem t i ê như tổ nhìn g này chăm chăm bức tranh xem nay chút màu xám khí tức liền sẽ chậm rãi tiêu tán mà bức tranh phía trên sẽ xuất hiện hình tượng cùng thanh minh bên trên hà đổ không sai biệt lắm phong cách vẽ nhưng miêu tả là tiểu địa phủ tri cảnh bức tranh phía dưới có hai thanh cờ phướn một đen một trắng tản ra để cho người ta không thoải mái khí tức trên đó có nồng đậm âm khí hướng về bên trái đi hai bước một chỗ trên bàn vương thờ phụng một khối thạch đầu thạch đầu bóng loáng như gương có thể đem người hoàn toàn phản chiếu đi ra lại hướng trái đi mấy bước trên mặt tường treo một đầu màu xanh đậm của bảo mà tại cổ bảo phía dưới còn có một ngụm màu xanh b i ế c bắt ngọc t r ầ m tùy an cười nói bằng này cầu chúng ta liền có thể giám sát địa phủ bằng c ơ này phối hợp ta tông bí pháp liền có thể hiệu lệnh ngàn vạn quỷ binh lần này chúng ta mời này ba kiện bảo vật cùng nhau trước đi liền có thể thanh ngôn tử cười gật gật đầu mấy vị đạo gia mặc dù cũng tò mò cái khác mấy món bảo vật công dụng nhưng cũng không tiện mở miệm tìm hiểu có thể làm cho bọn hắn gặp một lần đã là địa ẩn tông chỗ phóng thích thiện ý ấy một bên hề liên đột nhiên n h ậ o đầu nhỏ giọng thầm thì câu này cầu bên trên bên trái nhất vẽ lấy thành lớn là cái nào dĩ nhiên chính là phong đô hề liên tiếp tục giả vờ non hỏi phong đô thành bên ngoài làm sao có lớn như vậy một đầu khe nước khe nước bên trên còn tung bay mười một ngôi đại điện có trưởng lão dùng tràn đầy hiền lành ngữ điệu giải thích nói khe nước phía dưới vì mười tám địa ngục cửa vào mười tám địa ngục là treo ngược tháp cấu tạo mười một ngôi đại điện bên ngoài này mười tòa đại điện chính là mười vị diêm quân trị chỗ ở giữa đại điện là luân hồi chi điểm hề liên khỏe miệng có chút bất đắc gì hết lên lại nói các ngươi là không nhìn thấy vẫn là đang giảng u một đám người ánh mắt ngừng lại thì bị nàng hấp dẫn tới mà hề liên ngón tay nhỏ lấy trong bức họa khe nước vị trí xem này phía trên xuất hiện một cái cái chấm đen nhỏ tựa hồ là có đổ vật gì từ một ư ơ i tám trong địa ngục bỏ ra ngoài đám người tinh thần chấn động mà trầm tùy an s ô n g sang xem một chút thì là sắc mặt đại biến nguy rồi một ư ơ i tám trong địa ngục quả nhiên có hay không chết t á quỷ nhanh chúng ta nhanh đi chương hai trăm ba mươi một thiên quang lại cử động ác quỷ p h á phong này thật đúng là một lát không rảnh rỗi địa ẩn tông bên này vừa mới giải quyết địa phủ lại đột nhiên lên d ị biến kỳ thật cũng không phải là đột nhiên hơn m ộ ư ơ i giờ đêm lúc bình đô sơn quỷ môn quan bên trong lần nữa tuân ra tiên quang bình đô sơn phụ cận địa khu không ngừng rung động tiên quang kéo dài hơn m ộ ư ơ i giây lần này cũng không phóng lên tận trời bình đô sơn chấn cảm cũng không bằng lần trước như vậy mãnh liệt tiên quang tiếp tục trong lúc đó tại trong quỷ môn quan bên cạnh trạm trung chuyển kiếm chắc đến địa phủ các nơi xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động tiên quang sau khi kết thúc quỷ môn quan quanh mình quỷ khí cấp tốc tăng nhiều trong môn thì không thì chuyển đến từng đợt thú giống trước đây tại chính thức cùng địa ẩn tông tiếp xúc qua trình bên trong quân dụng máy không người lái đã đem địa phủ đại khái địa hình dò xét hoàn toàn địa phủ thọc sâu một n g h n ba trăm km rộng hơn ba trăm km đem địa phủ phúc chụp ảnh tiến hành toàn cảnh gấp lại có thể nhìn ra này phản g phất liền là một cái quan tài hình dạng đây là tử vi đại đế mở ra tiểu địa phủ cũng không phải là chân chính tam giới bên trong u minh tại máy không người lái quay chụp trong tấm hình tiên quang đầu nguồn liền là đến từ địa phủ chỗ sâu nhất khe nước khe n ư ớ phía dưới tựa hồ phát sinh đại chiến lần thứ hai tiên quang nơi phát ra trải qua phán đoán ý nguyên vẫn là n ư ớ thi ai cũng không biết vị này đại lao chính tại phía dưới làm cái gì cũng không biết vị này thiên đ ỉ n h công chúa thi thể có phải là thật hay không đã bởi vì không cách nào đầu thai mà nổi điên nếu thật là như thế chuẩn bị chiến đấu tổ đại lao khẳng định sẽ đi quên một câu sống có gì vui chết có gì khổ cái gì nhưng căn cứ khoa học đoàn đội phân tích dự đoán tiểu địa phủ bởi vì trước sau hai lần tiên quang bộc phát chính lấy quỷ môn quan làm điểm xuất phát từng bước cùng bình đô sơn phụ cận không gian tướng t r ư n g hợp nếu như tiên quang tiếp tục bộc phát toàn bộ tiểu địa phủ vị diện sẽ r á n g lâm đến phạm tục bên trong từ bình đô sơn bắt đầu hướng phía đông nam phương hướng kéo dài 1.300 km dài hơn 300 km rộng khu vực sẽ gặp không cách nào tưởng tượng tai nạn vậy tuyệt đối sẽ là thai hỏa ngập đầu nhưng tốt tại lần này tiên quang buộc phát về sau tiểu địa phủ lần nữa khôi phục ổn định quỷ môn quan lần nữa sừng sức trên bình đô sơn chỉ là bình đô sơn đã xuất hiện một chút biến hóa tuy rằng hình dạng mặt đất chưa từng cải biến nhưng trong núi các nơi xuất hiện mấy trăm miệng âm suối không ngừng có âm khí hướng ra phía ngoài toát ra mặc dù này chút âm khí tạm thời bị bình đô sơn nguyên khí t r ù n g tán nhưng chỉ cần tình huống như vậy tiếp tục lâu bình đô sơn thực biết bị âm khí bao k h ỏ a trở thành danh phủ kỳ thực bên trên đô đô đang lúc viện nghiên cứu đoàn đ ộ i cùng đạo môn đường nhận đạo trưởng đạo ra nhóm nghiên cứu như thế nào ổn định địa phủ để quỷ môn quan lần nữa chìm vào trong đất lại dùng trận pháp đem quỷ môn quan lần nữa phong bế trong quỷ môn quan bên cạnh trạm trung chuyển ở vào địa ẩn tông thanh ngôn t ử các loại đạo trưởng cùng thì chuyển đến cảnh cáo thanh ngôn từ gọi điện thoại tới bên trong rất bình tĩnh noi câu địa ẩn tông bí bảo biểu hiện 18 t ầ n g địa ngục có số lớn ác quỷ sông ra đã xông vào phong đô thành bên trong tựa hồ là hướng phía quỷ môn quan phương hướng hội tụ mà lúc này tên kia vội vàng xông ra quỷ môn quan lại bị cái kiêng ngưng tụ đã tán màu xanh cự trào dọa xuất hồn thân mồ hôi lệnh chuẩn bị chiến đấu tổ sĩ quan đối cách đó không xa lính liên lạc hô to địa phủ chỗ sâu nhất trong liệt cốc xuất hiện đại lượng năng lượng phản ứng máy không người lái đập tới hình tượng có liên tục không ngừng không phải người sinh mạng thể vào ra bầu không khí n g n g lại thì trở nên có chút cháy bỏng mặc dù còn không xác định này chút ác quỷ mục tiêu có phải hay không quỷ môn quan bên ngoài thế giới phạm tục với lại phong đô thành cách quỷ môn quan còn có hơn một n g h n km nhưng phòng ngựa chú đáo trước hết làm tốt ứng chiến chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu tổ quyết định thật nhanh cấp tốc hạ lệnh điều động bình đô sơn phụ cận tất cả có thể tiến vào địa phụ chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ tiến vào tác chiến chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu tổ các đại lao kế hoạch từ nhóm này chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ điều kiện các loại hiện đại hóa cao tự động tính vũ khí trang bị tiến vào quỷ môn quan bên trong tại địa phủ bên trong dựng lên đạo thứ nhất phòng tuyến xem ảnh、một. không phải nhân viên chiến đấu lập tức từ quỷ môn quan phụ cận rút lui quỷ môn quan phụ cận dùng báo hòa hỏa lực bao trùm chỉ cần quỷ môn quan bên trong phòng tuyến thất thủ có ác quỷ lao ra có thực thể liền dùng vũ khí nóng đưa chúng nó xé nát không có thực thể chỉ có thể giao cho đang không ngừng chạy đến đạo môn phật môn các tu sĩ t r ờ i vừa d ạ n g sáng bay hướng bình đô sơn vương hướng quân dụng máy bay vận tải trước khoang vương thăng sắc mặt có chút ngưng trọng sư tỷ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy cậy mạnh thanh g o à i c ngôn có tử trên điện thoại di động này mấy chương ảnh chụp là quân dụng máy không người lái quay chụp hd hình ảnh có thể rõ ràng nhìn thấy từng con khuôn mặt đáng ghét ác quỷ từ khe nước bên trong leo ra tuần hướng phong đô thành n à y chút ác quỷ hình tượng chủ yếu chia làm ba loại tựa hồ đối với ứng một mươi tám tầng địa ngục ba tầng trước nay chút còn tại kiểm o r a đằng sau mấy t r ư ơ n g ảnh t r ụ là này chút á c quỷ đại khái đ ộ n g tính phong đô thành này thì trống rỗng không cái gì quỷ binh phòng thủ này chút á c quỷ vọt thẳng vào trong thành không chút nào dừng lại cấp tốc hướng phía một chỗ khác cửa thành hội tụ mà đi bọn chúng mục tiêu hẳn là quỷ môn quan thanh ngôn tử đưa điện thoại di động đưa cho một bên trầm tùy h an này chút đạo gia lập tức bắt đầu không ngừng truyền đọc trầm tùy h an nói này thì không hiểu phong quỷ binh còn đợi thì ta cái này đi cùng các vị trưởng lão cùng nhau thi pháp trầm hinh trầm đã thanh ngôn tử lại lên tiếng ngăn cản việc này không cần xuất này chút á c quỷ thực lực cũng không tính quá mạnh đại khái chỉ là tương đương với chút cơ kỳ tu sĩ chuẩn bị chiến đấu tổ đã bắt đầu phái oanh tạc máy không người lái thử một chút oanh tạc hiệu quả nếu như hiện đại hỏa lực có thể phát huy được tác dụng tạm thời đem quỷ binh l i ề u tốt chính là như đoán không lầm địa ẩn tông n ắ m trong tay quỷ binh hẳn là cùng loại với hoàng cân lực sĩ loại kia phù binh đi phần lớn có thời hạn mới đúng t r ầ m tùy an suy tư một chút sắp mặt trịnh trọng gật gật đầu lời nói thanh n ô n huynh nói tới không sai chính là cùng loại với phù binh hai người này đã bắt đầu xưng h u n h gọi lệ không nên coi thường bây giờ đại hoa quốc thực lực t ạ một thời a quản, quản huyên nhẹ tử nhàng to mày mặc dù không ngừng nói cho chính mình tiên tử nàng là kim đàn cảnh tu sĩ nhưng sợ hãi loại sự tình này bắt nguồn từ tâm niệm kẽ hở đơn thuần bóng ma tâm lý cũng không phải là đạo tâm viên mãn liền có thể ức chế một bên hề liên ngáp một cái tiếp tục soát điện thoại truy phiên không có chút nào nửa điểm áp lực hề liên nói Tu đạo giới nhiều người như vậy lại không nhất định phải dùng tới hai người các ngươi cái đi đánh nhau chớ khẩn trương mà tiểu huyên huyên phi ngữ liêu vân trí đem một chồng giấy vàng phù đưa tới đây là ta mao sơn khu quỷ phù bất ngữ tiên tử sợ quỷ sự t ỉ n h sớm có nghe thấy không nghĩ tới cũng không phải là người bên ngoài suy đoán lung tung trực tiếp mang ở trên người liền có thể gặp được quỷ quái phù lục sẽ bị tự hành kích hoạt một quản huyên cảm kích cười một tiếng tay nhỏ nhanh như huyết ảnh ngừng lại thì đem này một chồng khu quỷ phù nằm trong tay vậy mà vẫn cho không được chính mình quá nhiều cảm giác an toàn thanh n ô n tử quay đầu nói Tiểu trong tạm thời người liền đi huyên, nếu không nghề, không bình ngôn ngự trong nghề, người liền tạm thời không cần đô sư ơ n yên liền tâm tốt, vi s còn phó được ứng đến. phó tỷ mím khỏe miệng một trận lắc đầu ánh mắt có chút kiên định nắm tay nhỏ nắm chặt cơ cơ ý là đang nói muốn đi ra một phần lực nhưng các loại thanh ngôn tử đem đầu xoay về đi một quản huyên trong nháy mắt có chút túi đầu tăng khí vừa nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy ảnh t r ụ đã không nhịn được thân thể run r u dày có ta tại đừng sợ vương thăng đưa tay trái ra chủ động nắm chặt m ộ quản huyến tay nhỏ sư tỷ cúi đầu mắt nhìn sư đệ ngón tay tựa hồ là phát giác chính mình không có như vậy luôn cuống tâm thần không hiểu an định không ít cũng trở tay cầm sư đệ bàn tay phía trước trên ghế ngồi thanh ngôn tử ngừng lại thì lộ ra mấy phần tiêu dung bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần vương thăng lại là đạo tâm nhẹ nhàng rung động bàn tay hơi có chút căng cứng lại sợ nắm đau cặp kia yếu đuối không xương đầu ngón tay nói trở lại có vị đạo gia trầm giọng hỏi một câu vị tia nữ tiên đến cùng là đang làm gì chẳng lẽ lại thật nội đ i ê n thanh ngôn tử trầm ngâm vài tiếng l ờ i nói thiên đình chư tiên tại chúng ta góc độ đến xem cũng không phải là ác nhân tối thiểu bọn hắn chuyển xuống đường nhận lúc còn định ra không ít quy củ để chúng ta hành hiệp trưởng nghĩa hộ quốc vị dân vị này nữ tiên làm thiên đình chư tiên một thành viên coi như gặp không cách nào c h u y ể n thế chỉ còn thần hồn phá tán này một cái kết cục cũng không nên sẽ làm ra như vậy cử động điên cuồng ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể là nàng gặp phải phiền thoái chính cùng cái gì tồn tại đại chiến đại chiến dư ba tiết ra ngoài cho tới quỷ môn quan hiện thế một ư ơ i tám tầng địa ngục phong l ớ n vỡ tan không sai vận đạo cũng cảm thấy như thế chuyện này không có khả năng lắm trầm tuy an nói trong địa phủ tuy có phong ma chi nhưng chỗ phong chi ma phần lớn bất quá là cảnh giới tiên nhân là năm đó tội không đáng chết tội tiên như thanh ngôn huynh lời nói không loa vị này nữ tiên thực lực tối thiểu là tại thiên tiên t r i cảnh là tiên đạo bên trong tu vi khá cao tồn tại địa p h ủ không còn tại có thể cùng với nàng giao thủ tiên nhân với lại cái kia mấy chỗ phong ma chi cũng đã đem phong trân yêu m à phong kín mới đúng thanh ngôn tử nhẹ nhàng gật đầu lâm vào trong suy tư chính n à y lúc một quản h u y ê n đột nhiên đứng dậy hướng phía nhìn chung quanh tay nhỏ hơi có chút dùng sức vương thăng bàn tay ngừng lại thì cảm thấy sư tỷ đột nhiên khẩn trương kém chút bị bóp nát xương cốt nói sư tỷ thế nào một quản h u y n cắn n ô i ngồi trở lại vị trí vung ra vương thăng bàn tay lấy điện thoại di động ra cấp tốc thâu nhập một hàng chữ nàng đang tìm ta nàng cần người hỗ trợ ai một quản huyên có chút nóng nảy đi biểu đạt muốn nói nữ thi hai chữ lại cảm thấy không quá tôn kính thế là nàng đem tóc dài t ả n ra khoác tại trước c h á n miệng bên trong phát ra ô ô đ ộ c tĩnh sau đó quanh người tuân ra đạo đạo hà o quang khôi phục bình thường k i ể u tóc tràn đầy đoan trang nhìn chăm chú lên vương thăng vương thăng nhúng mày đã bắt đầu la lên sư phụ chương hai trăm ba mươi hai nữ thi cầu viện địa phủ động hạch cầu nguyễn phiếu Máy bay v ậ nhưng tải trong ờ phi cơ, sư tỷ của ngươi hiện tại tuy rằng tại tu đạo giới tới nói tu vi bất phảm nhưng nói cho cùng cũng chính là cái kim đan đạo nhân có thể giúp đỡ nàng cái gì thanh ngôn tử lại một trận trầm âm tự nhiên không yên lòng hai cái đồ đệ đi mạo hiểm có địa ẩn tông trưởng lão nhịn không được nhỏ g i ọ n g thầm thì nói đây là có bí pháp gì có thể dưới đáy lòng truyền thanh sao không phải nói thiên phủ cảnh tu ra linh thức mới có thể tâm niệm giao lưu sao đào tại một quản huyên chỗ ngồi sau hề lên i trận mắt một cái gật gu đắc ý ngâm lên thân không thải đ i ệ p s o n g phi cánh tâm hữu linh tế nhất điểm thông mấy vị đạo gia t i ê u dung có chút mập mờ, mờ sư thì ngược lại là mười phần bình tĩnh vương thăng lại nhịn không được mặt mò đỏ hửng nói tướng thanh a đại t h cùng vị này địa ẩn tông trưởng lão trước tiên nói chính sự vương thăng nói ta cảm thấy đây cũng là vị này nữ tiên nhân thông qua sư tỷ đang cấp chúng ta truyền lại tin tức nàng cần trợ giúp sư tỷ trong cơ thể nguyên bản có một đạo vị này tiên nhân cho tiên quang đạo này tiên quang trợ giúp sư tỷ tu vi cảnh giới tăng lên tới bây giờ trình độ như vậy khẳng định còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau việc này ta cảm thấy có thể thông báo cho bình đô sơn bộ chỉ huy tạm thời cụ thể như thế nào đi trợ giúp để các đại lao đi nghiên cứu thanh n ô n tử gật gật đầu cười nói tiểu thăng ngươi hiện tại làm sự tỉnh quả nhiên chân ổ n không ít vì sư cũng liền an tâm đưa ngươi sư tỷ phó thác ngươi chiếu cố Ta có có c ngoài cửa sổ chân trời đột nhiên có đạo tiệm điện xe qua máy bay vận tải chấn động mấy lần có thông báo nói để các vị hành khách trở lại trên chỗ ngồi nịt dây an toàn bọn hắn muốn thông qua một mảnh mây mưa tầng đạo ra nhóm đều là khí định thần nhàn rất hơn mười tên kim đan đạo nhân tại này trên máy bay coi như thật xảy ra chuyện gì bọn hắn mười mấy cái bay ra đi khiêng cũng có thể đem máy bay khiêng đi bình đô sơn t r ầ m tùy an chủ động ngồi vào thanh ngôn tử bên cạnh nghiêm mặt nói bất ngôn đạo trưởng có thể hay không đem nữ tiên này sự tình nhiều nói với ta nói mà mấy vị địa ẩn tông trưởng lão có chút không quá yên tâm đã cẩn thận từng ly từng tí mở ra địa hóa vàng cầu quan sát đến bảo cầu bên trong lít nha lít nhít điểm đen bọn chúng này thì đã xông ra phong đô thành tại địa phủ cái kia màu đỏ sậm đại đ ị a bên trên phi nhanh số lượng không biết bao nhiêu c h ư ơ n này bảo cầu không nhìn thấy là nay thì tại địa phủ cái kia thấp bé bất tỉnh hoàng thiên không trung hơn mười điều k h i ể n vành tạc máy không người lái tạo thành phi hành trận liệt chính tại cấp tốc tiếp cận bọn này không biết nên như thế nào định nghĩa sinh mạng thể hùng quỷ lệ hồn quỷ môn quan bên ngoài dương khí đối với bọn chúng tới nói tựa hồ có lớn lao lực hấp dẫn nhưng tại trong quỷ môn quan bên ngoài chờ đợi bọn chúng là không giống với đạo pháp tiên thuật thế công tẩy lễ địa ẩn tông tộc trong đường xem ảnh một này thì hơn mười vị lão nhân chính mang theo tộc nhân tại l ệ bái liệt tổ liệt tông linh vị các nơi đều là khói mù l ự lờ bọn hắn tại đốt hương cờ phúc tiểu địa phủ bên trong xuất hiện lần nữa tiên quang tin tức cũng bọn hắn trong tộc tu hành có bí pháp hư đan cảnh tu sĩ liền có thể không bị u minh âm khí gây thương tích không cần hao tâm tổn trí chống cự âm khí có thể phát huy ra thực lực ngược lại là mạnh hơn đạo môn đường nhận cùng cảnh giới hư đan cảnh tu sĩ bây giờ toàn bộ đạo môn đều đã được huy động nhưng đại đa số hư đan cảnh tu sĩ đều là như địa ẩn tông đều đang đợi tập kết mệnh lệnh nếu như đợt thứ nhất oanh tạc gác quỷ không thể lấy được hiệu quả chiến trường liền muốn giao cho những tu sĩ này từ đường xó xỉnh bên trong lưu ở đây địa mấy món gì bảo trước t r ầ m thiến lâm ôm cánh tay nhìn chăm chú lên món kia của bảo nàng mặc dù không tu hành nhưng là địa ẩn tông tông chủ một mạch trong tộc địa vị vẫn là có có thể tự do ra vào từ đường chi đ ị a thiếu tông chủ một tên lão hầu chậm dài đến đối t r ầ m thiến lâm hạ thấp người hành lễ sau đó nói đêm đã khuya thiếu tông chủ đi nghỉ ngơi đi ngài thân thể yếu đuối cũng đừng chịu hỏng tạ ơn bảy nãi mãi mãi chầm thiến lâm nhẹ giọng hít nhậm khí mắt nhìn điện thoại ta đợi thêm chờ tin tức đi ngài cũng giúp không được bọn hắn cái gì đây đều là chúng ta những lao nhân này trách mặt cho là ở ôn nu nói bọn hắn không phải phải dùng tạc đạn oanh tạc gác quỷ sao nếu là có hiệu quả chúng ta tu sĩ đều không cần xuất thủ trầm tiến h lâm cũng nhẹ nhàng gật đầu là đâu vũ khí hiện đại uy lực đã phát triển đến có thể phá hủy toàn bộ địa cầu sinh thái trình độ vừa vặn dùng để đối phó những yêu ma quỷ quái này vậy cũng là vật tận kỳ dụng giới trò chuyện hai câu điện thoại chấn động xuống trầm tiến lâm vội vàng cầm tới trước mắt lại là bọn hắn địa ẩn tông trưởng lão tại trong tộc đám trưởng lão bên trong phát chương có chút mơ hồ ảnh chụp đi ra ảnh chụp là đối chuẩn máy tính bảng màn hình quay chụp hình tượng bản thân liền là chụp xuống thị giác mắt trần có thể thấy sóng sung kích ở trong tối màu đỏ đại địa bên trên xa xa đ ờ i ra từng con toàn thân đều là thịt thối ác quỷ bị xé nát cái k i a chút chỉ có từng đoàn từng đoàn quỷ khí lệ quỷ cũng bị đảo mắt tách ra tên h tia lão hậu tán thưởng âm thanh thật là lợi hại tạc đạn bắt đầu trần tiến lâm có chút khẩn trương nói câu bày trò chuyện bên trong lại có mấy chương ảnh chụp đụp tới đều là máy không người lái chụp xuống oanh t ạ hình tượng bình đô sơn tiền tuy một chỗ màn hình lớn hình chiếu lấy hơn một ư ơ i tên chuẩn bị chiến đấu tổ viện nghiên cứu tổ điều tra đại lão chỉ lăng cũng ở trong đó hơn m ộ ư ơ i vị sĩ quan đứng tại mô phỏng r a địa phủ xa bàn trước không ngừng thảo luận trong quỷ môn quan bên cạnh hỏa lực bố trí một bên khác mấy khối trên màn hình chính biểu hiện ra máy không người lái chụp xuống hình tượng tiếng báo cáo liên tiếp sáu lần thông thường oanh tạc đã kết thúc oanh tạc kết quả chính tại thống kê đợt thứ nhất thông thường oanh tạc thống kê kết quả số hiệu bảy trăm ba mươi bốn hình tạc đạn dự tính phá hủy đối địch mục tiêu số lượng một loại sáu trăm bốn mươi hai hai loại ba trăm bảy mươi ba loại số、không. đợt thứ hai thông thường oanh tạc thống kê kết quả số hiệu 845 hình tạc đạn dự tính phá hủy đối địch mục tiêu số lượng một loại 3,620, u hai loại 230, t ba mươi ba loại số、0. đợt thứ ba tiếng báo cáo qua đi trong bộ chỉ huy an tĩnh mấy giây sau đó lại khôi phục bận rộn cảnh tượng có sĩ quan đối viễn trình chỉ huy hơn m ộ ư ơ i người hành lễ hô to thông thường loại hình tạc đạn đã thí nghiệm một vòng phá hủy đã phát hiện mục tiêu một phần m ộ ư ơ i nhưng thứ ba loại mục tiêu không cách nào phá hủy thứ ba loại hình quỷ quái vốn là số lượng hẳn là so lệ quỷ cùng ác quỷ càng cao hơn một tầng thứ tồn tại một tên viện nghiên cứu lao giả đáp hiệu quả rất không tệ đã chứng minh vật lý sát thương có thể hữu hiệu đối phó số lượng nhiều nhất trên điệu bò này chút ác quỷ bạo t ạ n sóng sung kích trung tâm vụ nổ nhiệt độ cao có thể giải quyết rơi cái kia chút không trung bay loại thứ hai mục tiêu cũng chính là ưu hồ loại tiếp đó đề nghị trực tiếp tiến hành thay nhau oanh tạc đem này chút lệ quỷ phá hủy trên đường giảm bớt bên ta chiến sĩ khả năng xuất hiện thương vong ta đề nghị khởi động không phải vũ khí thông thường thí nghiệm ta phản đối nếu như vận dụng vũ khí hạt nhân phong thích năng lượng quá lớn có khả năng gia tốc tiểu địa phủ vị diện đối bình đô sơn phụ cận không gian đè ép có thể dùng nhỏ đương lượng chiến thuật đầu đạn hạt nhân tiến hành điều khiển một vị chuẩn bị chiến đấu tổ lao nhân lời nói quân ta có rất nhiều sắp trải qua dự trữ kỳ hạn chiến thuật đầu đạn hạt nhân vừa vặn tiến vào địa phủ thí nghiệm hạ q u y lực cũng có thể vì ta quân chiến thuật đạn hạt nhân phát triển cung cấp chân quý nghiên cứu số liệu một tên i viện nghiên cứu lao giả nói trước tiên có thể tiến hành một lần nhỏ đương lượng thí nghiệm nhưng nhất định phải thận trọng với lại muốn tiến hành liền muốn nhanh chút trước đó vòng thứ nhất anh tạc chỗ sinh ra năng lượng tổng cộng kỳ thật đã tương đương với một lần nhỏ đương lượng vụ nổ hạt nhân tuất ta đi xin có chuẩn bị chiến đấu tổ đại lão hình tượng không trực tiếp biến thành đèn mà một mực túi đầu bận rộn chì lăng ngẩng đầu lên hơi nhữ hạ đôi mi thanh tú nghiêng thai lắng nghe trạng chì lăng nói có tình huống mới nhất tại trong địa phủ làm ra này chút chiến trận nữ tiên nhân thông qua phương thức nào đó liên hệ bất ngữ tiên tử nàng tại đối với chúng ta tiến hành cầu viện cái gì lại loi số một liên hệ chúng ta nàng đang cầu xin vệ binh sở nghiên cứu mấy ông lão lập tức tinh thần phân chấn có càng nhiều tin tức sao chỉ làng tổ trưởng k h ô ngồi có, chỉ có một câu một đơn tại trên xe lăn lão nhân kia cao giọng hô hào nếu như nàng quá nhiều sử dụng tiến lực vốn nên chết đi nhiều năm thân thể có khả năng sẽ nhục thân sụp đổ nàng có lẽ là cần một bộ thân thể mới hoặc là muốn mượn bất ngữ tiên tử thân thể c h í lăng ngừng lại thì đôi mi thanh t u nhũ chặt nhưng cũng không nói gì thêm đâu vào đấy tiếp tục can b à i các nơi tu sĩ chuyển vận làm việc nguyên bản ngầm hạ đi chỗ đó video không lần nữa sáng lên tên i kia chuẩn bị chiến đấu tổ đại lao cấp tốc hạ lệnh nguyên bản liền ngừng tại bình đô sơn phụ cận mấy chiếc xe tải cấp tốc khởi động hơn m ộ ư ơ i phút về sau một cỗ quân dụng xe tải lái vào quỷ môn quan bên trong mà nay lúc đã biết được muốn tại địa phủ vận dụng hạch vo vương thăng đằng người lần nữa tụ tại thanh nôn tử quanh người nhìn chăm chú lên thanh n u ô n tử trong tay máy tính bảng trực tiếp hình tượng chỉ tới xe tải lái và o quỷ môn quan bên trong tiếp đó liền phải chờ đợi quỷ môn quan trạm trung chuyển đưa ra video người điều khiển cùng phụ trách đạn đạo phát xạ nhân viên điều khiển tự nhiên cũng là hư đan cảnh chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ n bọn hắn chỉ cần lái xe đến cố định vị trí đẻ xuống mấy cái nút đem đạn đạo bắn ra đi thôi đơn giản thao tác một khóa h à i bình chương hai trăm ba mươi ba quyết tâm chương hai trăm ba mươi ba quyết tâm vương thăng ngồi bộ này máy bay vận tải sắp đến khoảng cách bình đô sơn gần nhất sân bay lúc t h a n h ngôn tử chuyên dụng trên thiết bị tiếp thu được tới tự tiền tuyến một đoạn video vụ nổ hạt nhân video đối với nổ hạt nhân video vương thăng đời trước tại trên mạng gặp qua nổ tung video với hắn mà nói không tính là mới mẻ nhưng quả thật biết đây là phát sinh ở vài phút trước đó vụ nổ hạt nhân đạo tâm cũng là nhịn không được nhẹ đẳng luôn cảm giác chính mình đấy là nguyên bản an toàn cảm giác cấp tốc biến mất mấy thành đạo môn sáu vị đạo ra một trận trầm mặc sau đó chỉ là phát ra vài tiếng cảm tình phức tạp tiếng thở dài đây ị a là một viên đương lượng ít hơn đạn hạt nhân hiển nhiên quan phương cũng cố kỵ có thể hay không gây nên phản ứng dây chuyền cho nên khống chế đạn hạt nhân uy lực xem tác động đến phạm vi hẳn là mười vạn đương lượng thông thường chiến thuật đạn hạt nhân kỳ thật đây chính là vật chất chuyển hóa thành năng lượng quá trình cơ bản nguyên lý cũng không khó lý giải đạn hạt nhân nguyên lý chủ yếu điểm vì tách ra cùng tụ biến hai loại hiện tại uy lực khá lớn ba pha đánh chính là tách ra gây nên tụ biến tụ biến tái dẫn phát sắc ngoài tách ra quá trình các vị đạo trưởng theo video bên trong liền có thể nhìn thấy n à y đó ác quỷ hung hồn trận tuyến mặc dù kéo rất dài trước sau đại khái kéo ra khỏi hai mươi dặm hơn n à y mai đạn hạt nhân đối với người bình thường loại sát thương b á n kính là tại khoảng sáu ngàn mét vừa vặn có thể đem này đó ác quỷ bao trùm nhưng dự tính đối với nổ tung biên duyên vị trí ác quỷ tổn thương hẳn là có chút không đủ dù sao những này là lệ quỷ không phải nhân loại chung q a n h đám này đạo ra cùng địa ẩn tông các trưởng lão đều là vẻ mặt thành thật ngay g i n g thanh ngôn tử tại kia ngôn chỗ này nổ tung phát sinh ở địa phủ phong đô thành bên ngoài hơn hai trăm dặm nơi địa phủ kia mặt đất màu đỏ nâu kéo dài chấn động một hồi nhưng cũng chỉ là cục bộ chấn động rất rõ ràng trước sau hai lần tiên quang ẩn chứa năng lượng vượt xa quá này mai đạn hạt nhân nổ tung sinh ra năng lượng hữu hình lực trùng kích xé nát hơn phân nửa theo mười tám tầng địa ngục bên trong sông ra ác Quỷ, mà vô hình lực trùng kích lại là vọt tới đạo môn giả trẻ tu sĩ đạo tâm lần lượt lại có vài đoạn video gửi đi tới là đối này mai đạn hạt nhân chiến quả kiểm kê mà địa ẩn tông các trưởng lão lần nữa mở ra minh bảo đồ nhìn kỹ bức tranh nào đó đoạn khu vực kia mật mật ma ma điểm đen biến mất chín thành ngoại trừ cảm khái một câu tông chủ anh danh cùng quan phương lựa chọn hợp tác bên ngoài mấy vị trưởng lão cũng là thật lâu không nói gì tu sĩ tu hành vốn là vì siêu thoát tự thân tiêu dao trường sinh hiện nay ngưng tụ thành kim đan lúc sau lại như cũng bị hiện đại khoa học kỹ thuật đè ép một đầu không phải thật chính tiêu dao nhưng tu đạo cảnh giới có thể tăng lên thủ đoạn của tu sĩ cũng sẽ càng phát ra cao minh hơn nữa tiên nhân thần thông khó l ư ợ n g như vậy vũ khí sợ cũng khó thương tiên nhân tính mạng đi mấy vị trưởng lão chỉ có thể ở đáy lòng như thế an ủi ai tiểu phi ngữ hề liên tại vương thăng bên người nhỏ giọng thẩm thì một câu lúc ấy vì cái gì không dùng vật này đối phó ta bởi vì có phóng xạ vương thăng chứng chặt đàng hoàng đáp trả loại vũ khí này nổ tung lúc sau sẽ đối với khu vực phụ cận hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng đối với người bình thường tạo thành tổn thương lúc ấy ta nhớ được ngươi vừa xuất quan thời điểm có mấy khoả so cái này v y lực lớn nhiều đầu đạn hạt nhân ở bên cạnh chờ hồ bán tiên lập tức cái chán treo đầy hát tuyến khoe miệng co u ắ c một trận xem ảnh một hừ hiện tại phạm nhân hoa văn thật nhiều thanh n ô n tử ở bên nói các vị đều ngồi xuống đi máy bay muốn hạ xuống sẽ có rung sóc bất kể như thế nào nay l ợ ậ t tác quỷ đã không có quá nhiều uy hiếp kế tiếp chính là suy xét nên như thế nào đi chi viện kia vị nữ tiên người vương thăng nói sư phụ kỳ thực hiện tại nhất muốn hiểu rõ chính là chúng ta đến cùng có thể giúp đỡ nàng cái gì thẩm thụy an trầm giọng nói không bằng ném mấy cái u i lực càng lớn đạn hạt nhân vào một ư ơ i tám tầng địa ngục hề liên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng có muốn hay không ta ra tay đưa qua vạn nhất thanh ngôn tử bình tĩnh nói câu một ư ơ i tám tầng địa ngục phía dưới có có thể chống đỡ được vụ nổ hạt nhân tồn tại trùng hợp bởi vì vụ nổ hạt nhân giải phóng đây mới thực sự là thái họa lời nói bên trong máy bay vận tải đã bình ổn rơi xuống đất bắt đầu ở đường băng trượt mấy vị đạo gia lại thảo luận vài câu cùng nhau máy bay hạ cánh ngồi lên sớm đã đang đợi vài khung máy bay trực thăng chạy tới bình đô núi bên trong vương thăng một quản huyên cùng hề liên tự nhiên vẫn là tụ cùng một chỗ nhưng l i ê u vân chí lại bị điều tra tổ ngăn trở chỉ có thể ở sân bay chờ đằng sau chỉ thị l i ê u vân chí tu vi hơi thấp dễ dàng bị âm khí gây thương tích tạm thời không thể tiến đến âm khí càng phát ra nồng đậm bình đô sơn vì thế giới thảo biểu thị thoáng có chút phiền muộn đem trên người khu quỷ lôi phủ một mạch kín đáo đưa cho vương thăng vương thăng kỳ thật cũng không quá thói quỷ lôi phụ lục trước đó thi thiên trường tiễn hạc bảo nang bên trong ở lại hiện giờ đây là lại thêm một bút hàng tồn mặc dù chỉ là trẻ tuổi đệ tử chế tác phụ lục nhưng hiệu quả vẫn là thật không tệ tới gần bình đô s ơ n lúc hệ liên đột nhiên đắc ý cười một tiếng vẫn luôn không cho ta tới ta này còn không phải đã tới sao đại tỷ ngươi trạng thái thế nào vương thăng cao mày nói địa phủ lâm khí cùng vị khí có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng xác thực sẽ có ảnh hưởng bất quá ta chỉ cần không sử dụng vượt qua một thành thực lực kỳ thật có thể bảo trì ổn định hệ liên khuôn mặt nhỏ bên trên cũng viết nghiêm túc hơn nữa ta hiện tại cũng tại suy nghĩ nên như thế nào tại ta mất khống chế lúc cũng bảo trì một ít lý trí đường địch ta chẳng phân biệt được liền tốt vương thăng nghĩ nghĩ vẫn là dặn dò đại tỷ ngươi kỳ thật mới là có khả năng nhất giúp đỡ kia vị nữ tiên nhưng đằng sau xem tình huống cụ thể có thể không ra tay liền không ra tay đi biết rồi so ngươi thanh lâm đạo trưởng còn dài dòng đâu hề liên hai mắt nhắm lại quanh người tiên quang lượn lờ từ thiếu nữ thân hình khôi phục thành b ố n dĩ tư thái dung mạo ta trước điều tức ổn định tâm cảnh nếu như điều tra tổ đi tìm tới cần ta ra tay ngươi xem tình huống phán đoán có thể thay ta đáp ứng cũng có thể thay ta cự tuyệt hễ liên đối với vương thăng hơi c h ư ớ mắt sau đó nhắm mắt n g ư n g thần kia trương vũ mị khuôn mặt nhiều hơn mấy phần t h á n h khiết một quản huyên cũng đối vương thăng hơi c h ư ớ mắt nói khẽ ngươi định sau đó sư tỷ đại nhân cũng là nhắm mắt dưỡng thần đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất vương thăng lập tức một hồi c ư ờ i khổ tu vi thấp cũng chỉ có thể làm người đại diện a thuần dương tiên quyết vốn là có thể khắc chế âm khí tiên phẩm phi kiếm tiên quang cũng có thể khắc chế vũ hồn loại lệ quỷ hán địa bảng thứ nhất tiểu kiếm tu tại tiểu địa phủ bên trong sức chiến đấu cũng không nhất định thấp qua kim đan cảnh tu sĩ được rồi ai bảo là chính mình sư tỷ Làm n chờ i đại d lần này quỷ môn quân sự tình chấm dứt quay về nửa ngọn núi bên trong biệt thự tu hành chính mình nhất định phải tìm cơ hội uống nhiều một chút rượu cùng sư tỷ thử tỏ tình một lần đi cũng không cần làm quá phức tạp hình thức chờ một mảnh ánh sao sán lạn bầu trời đêm tìm một chỗ gió đêm phơ phất ghế d ả i sau đó hỏi nàng một câu quãng đời còn lại có thể hay không mang theo người trở lại sư tỷ sẽ đáp ứng sao vương thăng mặc dù cảm thấy chính mình cùng sư tỷ hẳn là đều có n ả y phần ăn ý nhưng sư tỷ dù sao hai ba năm trước còn đối với phương diện này biết rất ít đối với đạo lữ lý giải cùng vương thăng lý giải cũng có chút sai lầm nhưng vô luận như thế nào chính mình cũng nên phóng ra một bước này đi vốn là như vậy kéo tới kéo đi không phải nam tử hán đại trượng phu sở vi ân việc này cứ quyết định như vậy đi coi như sư tỷ lắc đầu cự tuyệt á c h sư tỷ vạn nhất thật lắc đầu cự tuyệt nên làm cái gì không thể nào không có lý do cự tuyệt、đi. vương đạo trưởng đối mặt ngũ thần giáo lúc tâm không loạn đối mặt lâm dương vạn vật tông lúc tâm không loạn đối mặt phá phong mà ra cổ ma cùng xảo t r á như phong hòa còn lúc tâm không loạn nhưng lúc này tâm cảnh lại là hơi có chút loạn còn tốt máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi hạ xuống không có cấp vương thăng lung tung suy nghĩ thời gian vài khung máy bay trực thăng lần lượt rơi xuống bộ chỉ huy cách đó không xa đỉnh núi đất c h ố n g trên nơi này là cách bình đô sơn hậu sơn chỉ có mấy cây số khu vực có thể trực tiếp quan sát được quỷ môn quan nơi ở tình hình trong màn đêm vương thăng hướng về bốn phía nhìn lại Có thể thấy nhìn địa è n đ ẩn tông bí bảo các vị chuyên gia đã đợi chờ đã lâu địa ẩn tông các trưởng lão được mời đi sở nghiên cứu các đại lao tụ tập khu vực mà sáu vị chạy đến nơi đây chợ trận đạo gia còn lại là được mời đi đạo môn cao thủ chuyên môn doanh chướng nghỉ ngơi chỉ có thanh ngôn tử thẩm tùy an vương thăng sư tỷ đệ cùng hề liên mới bị dẫn đi chân chính bộ chỉ huy sư tỷ được mời đi màn hình lớn trước đó đối mặt kia hơn mười mấy vị đại lão vương thăng làm quan phiên dịch tự nhiên muốn đi theo bọn họ muốn hỏi cũng đơn giản là một quản huyên như thế nào nghe được nữ thi triệu hoán cùng cầu viện một quản huyên đem lời muốn nói đánh thành văn tự vương thăng một chữ không kém đ ọ c lên tới kỳ thật quá trình cùng nội dung sớm đã tự thuật quá chỉ là một quản huyên tự mình nói một lần có thể hơi gia tăng một ít có thể tin tiếp tục mở họ trực tiếp nghiên cứu nên vận dụng bao nhiêu cao thủ đi b ư c lên lần này hiểm đi Bản chương chương 234, bên bên bị chương song. Chương danh ngoài. Chương 234, danh sách bên ngoài 4 canh cầu người、phiếu. Chiến sách sách cầu phiếu. hiệu suất cao, tổ vô ư thường mười ơ n Thăng đã sớm kiến định trọng bình liền định. g thức qua, một ít quyết phút, phút thể đã đại đã sớm mấy m vài có qua, Quỷ n quan hiện, tiên quang 2 độ, ngữ tiên viện. cầu độ, Vô luận như thế nào quan vương không thể nhìn như không thấy một viên đạn hạt nhân giải quyết tuyệt đại bộ phận sông ra khe nước ác quỷ về sau lập tức bắt đầu tay chuẩn bị đi vào địa p h ủ tiến hành c h i viện kế hoạch b ấ t quá một khắc đồng hồ một phần tiến đến tri viện cao thủ danh sách đã ra lò muốn đi cao thủ cũng lần lượt nhận được điều tra tổ thông báo nhất định phải đi qua chính là một quản h u y ề n này không gì đáng trách nhưng vương thăng biết được muốn đi phong đô thành nhóm tu sĩ đầu tiên trong danh sách không có chính mình tết lúc cũng là không khỏi s ư ơ n g sở quen thuộc đều là bị điều tra tổ nhu cầu đi tuyến đầu đả sinh đạ tử không nghĩ tới lần này chính mình vậy mà lại bị trực tiếp tại danh sách bên ngoài tuy có chút ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý chiến bị tổ điều tra tổ cùng viện nghiên cứu này đó đại lao chế định trong danh sách có thực lực siêu quần thanh n g ô tử thuần dương tiên quyết đối với âm khí khắc chế hiệu quả thanh ngôn t ử thậm chí có thể cùng cảnh giới cao hơn hung hồn lệ quỷ một trận chiến có địa ẩn tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người cũng là thực lực bất phàm lại nhưng chấp trưởng đen trắng quỷ cờ có thể tại thời khắc mấu chốt điều động địa phủ tiên nhân năm đó lưu lại quỷ binh cũng có chiến bị tổ tân tấn kim đan cao thủ trương tự c u ồ n g nghiêm chính nam trương tự c u â n bước vào kim đan cảnh lúc sau long hồ sơn phủ lục chi pháp uy lực lần nữa bước vào một bậc thang thực lực không thể khinh t h ư ờ n g càng có am hiểu nhất khu quỷ đạo pháp m a sơn một vị trưởng lão có được ngự kiếm thuật kiếm tông trưởng lão thiện kim quang phật pháp hai vị phật môn cao tăng mười hai cái danh sách thuần một sắc kim đan cảnh tu sĩ cũng không có hư đan cảnh tu sĩ vương phi ngữ vương thăng một hồi nhữ mày n à y còn không đến mức làm hắn đạo tâm hao tổn càng sẽ không làm một người kiếm tu kiên quyết gặp khó chỉ là đ ấ y lòng có chút buồn b ự c lại lo lắng sư tỷ cùng sư phụ an uy h ắ n tổng hợp sức chiến đấu cũng không yếu nếu như nói muốn đi vào tư cách vậy hắn chiếm được tin tức này lúc hắn cùng sư tỷ hồ bán tiên ngay tại một chỗ quan sát đài quan sát quỷ môn quan trên không đoàn kia mây đen trước đây vài phút vương thăng đã không ngừng dặn dò hề liên đi vào sau nên như thế nào hành sự nhưng không nghĩ tới được đ tổ tổ ế nói tập k ế xong người này đối với vương thăng lộ ra mấy phần nụ cười hóa ái, sau đó vội vàng mà đi vương thăng còn muốn lại hỏi lại cảm giác chính mình cánh tay bị người kéo hạ quay người nhìn lại là thân xuyên lăng tiên còn đứng tại chính mình phía sau sư tỷ không có việc gì một quản huyên nhẹ nói đôi mắt xanh triệt như kia ánh trăng trong sáng sư tỷ nói không có việc gì vương thăng cũng muốn làm làm không có việc gì nhưng nghĩ đến sư phụ sư tỷ muốn đi chính là địa phủ phong đô có lẽ còn muốn đi mười tám tầng địa ngục hạ tìm kiếm nữ thi tung tích này như thế nào làm cho người ta cảm thấy không có việc gì nhưng vương thăng biết quan phương chế định danh sách này cũng không có sai chính mình cũng không phải là kim đan tu sĩ xem ảnh một quan tâm sẽ bị loạn vương thăng xoắn suýt một hồi lúc sau đi tìm sư phụ chủ động xin đi lại bị thanh ngôn tự ấm g ọ n ngăn cản tiểu thăng không cần lo lắng tiểu huyên an toàn v i sư này tu vi chẳng lẽ là giả hay sao sư phụ đệ tử cũng có thể giúp đỡ chút bận hiệu thanh ngôn tử cười nói ta biết ngươi cũng muốn theo ngươi sư tỷ cùng nhau tiến đến nhưng địa phủ thọc sâu có một n g h n ba trăm cây số theo quỷ môn quan tiến đến phong đô thành chỉ là trên đường ngươi chân nguyên liền sẽ bị tiêu hao không ít hư đan trung kỳ tu sĩ trên lý luận có thể tại tại quỷ môn quan bên trong bộ bảo trì tự thân nguyên khí trần đấy kia là tại không ra tay tình huống nếu như ra tay lâu pháp chân nguyên sẽ tiêu hao dị thường cấp tốc nhưng bổ sung lại hết sức trầm phong đô thành gần đây âm khí hẳn là so quỷ môn quan khu vực nồng đậm rất nhiều người khả năng chỉ là chống cự âm khí xâm nhập liền muốn tiêu tốn đại bộ phận tâm thần vương thăng lập tức không cách nào phản bác chính mình tu vi nhược điểm b ả y ở này nếu hắn cũng có kim đăng cảnh lại là kiếm tu càng có tiên phẩm phi kiếm hắn coi như không chủ động xin đi dễ d i ặ c quan phương sợ cũng sẽ mời hắn ra tay sư tỷ có sư phụ chăm sóc vương thăng kỳ thật cũng không quá lo lắng nếu như sư phụ cũng không bảo vệ được sư tỷ chính mình đi cũng chỉ là thêm mâm đồ ăn vương thăng chân chính lo lắng là bọn họ chuyến này mục đích đi giút n ư thi sư phụ không phải căn cứ suy đoán nữ thi có thể là tại mười tám tầng địa ngục hạ sao vương thăng trầm giọng nói mặc dù trực giác nói cho ta nữ thi sẽ không hại chúng ta càng sẽ không tổn thương sư tỷ nhưng này có khả năng hay không là nàng không kiên trì nổi đương thời ý thức cầu viện khả năng t i ể u thăng thanh n ô n tử một tiếng quát nhẹ lại phảng phất có sấm mùa xuân tại vương thăng thai bên trong nổ v a n g làm vương thăng thân thể run lên ngươi lòng dối loạn thanh n ô n tử có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình nhị đ ồ đệ đưa tay ấn tại vương thăng vai bên trên quỷ môn quan hiện thế tiểu địa phủ tùy thời có khả năng áp hướng thế giới phàm t ụ nếu như chúng ta không cách nào ngăn cản này chính là bao lớn thai họa ngươi có cẩn thận nghĩ tới sao vương thăng bình tĩnh nói sư phụ ta nghĩ tới cho nên ta cũng nghĩ ra một phần lực thanh n ô n tử nói ngươi bây giờ phải làm chính là ở chỗ này chờ thế giới cũng không phải là rời đi ai lúc sau liền sẽ dừng chuyển đạo lý kia sư phụ đã cùng ngươi nói qua rất nhiều lần nữ tiên là gây nên đây hết thẻ căn nguyên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nàng người về xử lý tốt đây hết thảy hiện tại này mười hai người nếu như không làm được thêm bạn mười ba người cũng không làm được quan phương kỳ thật còn có thể điều động càng nhiều kim đan tu sĩ những cái đó đạo ra đều nhao nhao xin đi giết d ặ c nhưng xác thực không dùng đến mười hai người là đủ húng chi chúng ta còn có viễn trình hỏa lực đà kích thực sự không được làm trăm tám mươi phát đạn hạt nhân liền san bằng mười tám tầng địa ngục chính là chi phí cao điểm vương thăng cũng bị sư phụ lời nói này chọc cho cười âm thanh nhưng sư phụ người yên tâm liền tốt vì sư vừa rồi xem bói một quẻ thanh n ô n tử cười nói chuyến này sẽ có một chút khó khăn chắc trở nhưng cũng không có cái gì h u n g hiểm được rồi vi sư còn muốn đi triệu tập bọn họ ngươi chính là ở đây không cần l o ạ n đi đúng sư phụ mới vừa rồi là ta tâm thái có chút không đúng đệ tử ở chỗ này chờ sư phụ khải hoàn mà về vương thăng đáy lòng thở dài đối với thanh ngôn tử chắp tay cúi đầu thanh ngôn tử cười mà bất ngữ chắp tay phiêu nhiên mà đi bốn chạy tới phong đô có mấy loại khác biệt phương thức vì bảo đảm mười hai tên tu sĩ trạng thái tự nhiên là muốn nhờ công cụ quỷ môn quan đủ rộng có thể nghĩ biện pháp vận cái máy bay vận tải đi b ả o nhưng cần khá lớn công trình lượng trải cất cánh sân bãi mà thẳng đứng trực phun thức cất cánh chiến cơ mặc dù cũng có nhưng muốn theo xa hơn một chút căn cứ đ i ề u v ậ n trừ cái đó ra sở nghiên cứu cũng muốn tiến hành hướng về khe nước cốc cùng những tòa đại điện kia thăm dò việc này cũng cần một chút thời gian tổng hợp suy xét phía dưới vẫn là lựa chọn ngồi cỗ xe tranh thủ trong vòng mười tiếng chạy tới phong đô thành mười hai tên kim đan cảnh tu sĩ phải ngồi ngồi một cỗ xe vận binh một cỗ tổng hợp hỏa lực chi viện xe bọc thép cùng với một cỗ phụ trách dò đường cùng chỉ dẫn xe việt giã bọn họ tại chỉ huy bộ gần đây một chỗ ruộm dốc tập hợp cỗ xe đã chuẩn bị thỏa đáng ba chiếc xe đều bị dán đầy hoàng chỉ phụ này đó lá bụa dùng dây đỏ bắt đầu xuyên c h ó i cũng coi như kiên cố đạo môn tụ tập ở chỗ này mấy trăm cao thủ đến đây tiến đưa ai cũng biết chuyến này có chút hung hiểm thanh ngôn tử cùng đại thiên sư nói chuyện với nhau vài câu trước hết thượng xe việt giã c h â u ngồi phía sau chỗ bên cạnh là cho một quản huyên lưu lại tại đông đảo đạo trưởng tụ tập thảo pha bên cạnh vương thăng cùng hề liên cũng tại đưa một quản huyên viết t r ì n h hề liên tức giận bất bình nói không có việc gì làm ta nhà tiểu huyên huyên đi tham dự cái gì bọn họ kim đan cao thủ không phải có nhiều như vậy sao không có việc gì m ộ quản huyên ôn nhu ứng với tay bên trong sách theo vương thăng năm đó đưa nàng băng lý kiếm h ề liên buồn b ự c n ó i liệu thôi bản bán tiên vẫn là không bị bọn họ yên tâm a tiểu phi ngữ ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình bị người coi thường kỳ thật đây cũng là bọn họ tương đối phụ trách n h a ngươi tu vi cảnh giới còn thiếu chút thương tâm cũng không về phần vương t h ă n g đột nhiên mà cười có điểm tâm lý t r ê n h lệch mà thôi đúng rồi sư tỷ ngươi đem này đó đều cầm lên nói xong hắn đem chính mình tiên hạc bảo nang trực tiếp đem ra nhét vào một quản huyền t a y bên trong bên trong những bụa chú kia gặp được phiền phức liền dùng đối với ngươi mặc dù tàng phúc có hạn nhưng cùng người giao đấu lúc một phân một hào mạnh yếu đều sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc nghĩ nghĩ vương thăng lại có chút không quá yên tâm dặn dò sư tỷ ngươi tu âm dương hòa hợp chi đạo địa phủ bên trong âm khí cũng có thể hóa thành ngươi nguyên khí nhưng này đó trong âm khí có không ít hung thần ngươi nhất định phải chú ý những thứ này tốt một quản huyên nhẹ dọa ứng mới vương thăng lại có chút không quá yên tâm đưa tay tại ngược một tấn nghĩ muốn đem phi hà kiếm lấy ra miệng bên trong cũng không ngừng há miệng nói xong sư tỷ ngươi nhất định không ngừng há m i n g n i x n t h ấ o sư phụ mọi thứ nghe sư phụ tuyệt đối không nên chính mình đi mạo hiểm này thành ti hắn lời nói nhất đốn động tác cũng bị đánh gãy chỉ vì một màn kia bóng trắng đụng vào trong ngực hắn hai cái tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn phía sau lưng bình an vương thăng không kịp trở tay ôm nàng sư tỷ đã lui về phía sau nửa bước bắt lấy lơ lửng ở một bên băng ly kiếm đối với vương thăng ôn n u cười một tiếng lại đối hề liên nhẹ nhàng gật đầu sau đó nàng q u a n người chạy chậm tiến đến đã chờ xuất phát hành động đội vương thăng có chút xuất thần nhìn qua sư tỷ bóng lưng một bên hề liên chắp tay sau lưng x u n g tới nhẹ nhàng đụng vào vương thăng đừng mỹ xe đều lại đi đại tỷ vương thăng thu hồi nhìn ra xa ánh mắt sắc mặt đều là nghiêm túc có hay không mau chút đột phá kim đan biện pháp hề liên trợn mắt một cái có còn nhiều rất nhiều nhưng tối thiểu ngươi bây giờ cũng nên hư đan cảnh hậu kỳ lại nói kết đan chuyện a hư đan viên mãn vương thăng suy nghĩ một hồi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi qua sư lương ta có thể hay không muốn một ít tuần linh thạch coi như dự chi tiền lương l i ê n tốt ân càng nhiều càng tốt hiện tại liền m u ố n ta tại chỉ huy bộ bên này cúp máy điện thoại vương thăng hít vào một hơi đem hộp kiếm để xuống ngồi xếp bằng xuống hệ liên dợ khóc dở cười nói câu Vi, ngươi sẽ không phải muốn lâm trận mới mài gươm trực tiếp kết đàn a n à y không khỏi quá hung h i ể m chút ngươi nếu cảnh giới không đủ coi như có thể cưỡng ép đột phá đằng sau ba năm năm thậm chí hơn mười năm đều có thể tu vi không cách nào tiến thêm cũng tổng so tại này bên trong làm thất thần mạnh ta luôn có chút tâm thần có chút không tập trung vương thăng nhún núi h v a i đại tỷ ngươi nói ta lập tức đột phá đến hư đan cảnh hậu kỳ kế tiếp liền xem ngươi điên rồi quả thực hệ liên vô vô cai chán sau đó rõ ràng vương thăng này cử dụ ý nếu như một quản huyên gặp nạn có thể chạy tới hỗ trợ cũng không phải là vương thăng mà là nàng cái này bán tiền bán ma cao thủ vương thăng chỉ cần trong vòng mười tiếng bước vào kim đăng cảnh quan phương khả năng rất lớn sẽ làm cho bọn họ tiến vào quỷ m ô n quan chỉ là mười cái giờ năm cái giờ coi như làm ra sau này mấy năm tu vi không được tiến lên hy sinh chỉ sợ cũng rất khó làm được hề liên cũng không khỏi lâm vào suy tư lại là suy tư cái nào tốc thành kết đan biện pháp sát xuất thành công cao lại tác dụng phụ nhỏ bản chương xong chương hai trăm ba mươi lăm ngay tại chỗ bế quan chương hai trăm ba mươi lăm ngay tại chỗ b quan năm canh c ầ u phiếu nhờ vào tại biệt thự lúc thanh tu vương thăng cảnh giới ngộ đạo có đoạn thời gian vẫn luôn tại tăng lên nhưng tự thân tu vi nhưng lại chưa đuổi theo đây thật ra là bởi vì hư đan cảnh sơ kỳ đột phá trung kỳ lúc vương thăng vì có thể gặp phải tiến độ mạnh mẽ dùng một chút đan dược di chứng dù là những đan dược này bản thân không tồn tại cái gì tác dụng phụ nhưng bởi tại tự thân cảnh giới ngộ đạo trước đó cưỡng ép đột phá tu vi liền vi phạm với tiến hành theo chất lượng chi ý càng đánh mất tự nhiên hai chữ đạo môn rất nhiều tu hành pháp lúc mới đầu đều ứng bảo trì một phần thuận theo tự nhiên tâm cảnh t ẩn ẩn lúc này vương thăng trong lòng mặc dù mong nhớ sư phụ cùng sư tỷ nhưng đạo tâm coi như củng cố dù sao hiện tại địa phủ gió êm sóng lặng tự mười tám tầng địa ngục bên trong leo ra nhất ba ác quỷ lúc sau cũng liền không có kế tiếp báo nguyên thủ nhất ám niệm thanh tâm quyết gió đêm phơ phất nơi xa quỷ môn quan bên trong chuyển ra tiếng thú gào ẩn ẩn có thể nghe vương thăng dần dần lâm vào n g ộ đạo c h i cảnh hề liên ngón tay quơ nhẹ qua chống rông bày ra đơn giản tụ linh trận làm xung quanh nguyên khí hướng về vương thăng vào tới chính như sư phụ lời nói địa p h ủ sự t ì n h t u y ệ t không phải thêm một cái kim đan đạo nhân thiếu một cái kim đan đạo nhân liền có thể có thiên đại biến hóa hẳn kỳ thật chỉ là lo lắng sư phụ sư tỷ cũng không sốt ruột đột phá đến kim đan cảnh hơn nữa kết đan là cái hơi đặc biệt quá trình giống như sư tỷ nói như vậy muốn chờ một cái cảm giác cảm thấy đanh cái búng tay bột một tiếng liền có thể thành tựu kim đan vương thăng kết đan nhưng không có một q ả n huyên như vậy hữu hiểm chỉ cần đừng nhiệt huyết sông lên đầu muốn làm đem truyền thuyết bên trong kiếm trạng kim đan ra tới thành thành thật thật thà một viên hình cầu tròn kim đan s á t suất thất bại cũng không lớn đạo tâm khôi phục bình ổn về sau vương thăng cũng cảm thấy chính mình không cần cưỡng ép mạo hiểm muốn mạo hiểm cũng muốn chờ cảm thấy không phải tinh tâm đ ả tọa điện thoại liên tiếp chấn động thanh đều bị hắn xem nhẹ tại sau đó hơn một giờ về sau vương thăng quanh người tuân ra một cỗ huyền d i ệ u khí tức khí tức bên trong nhiều hơn mấy phần viên mãn ý vị lại là đã bước vào hư đan cảnh hậu kỳ sau đó vương thăng mở hai mắt ra mặt lộ vẻ suy tư hình hệ liên ngồi tại bên cạnh hắn cách đó không xa cổ váy váy rơi xuống đưa nàng kia đôi chân nhỏ đắp kín mái tóc dài màu trắng bạc phảng phất n g ư n g xương đồng dạng hệ liên cũng không quáy dày vương thăng nhưng vương thăng cũng không có tiếp tục tu hành mà là tại tinh tế thể ngộ đột phá đến hư đan cảnh hậu kỳ nhưng thật ra là nước chạy thành sông sự tình tùy theo vương thăng cũng ẩn ẩn có cảm giác chính mình khoảng cách hư đan viên mãn còn kém như vậy một tiểu t i ế t khe hở sở dĩ có thể cảm giác được này khe hở tồn tại là bởi vì hắn đạo cảnh đã tiếp cận hư đan cảnh viên mãn không phải hắn sau khi đột phá sẽ cảm rất đầy trướng vậy là đủ rồi mà không phải lập tức phát giác được chính mình còn có có thể chỗ tăng lên chờ hắn b ổ khuyết xong này đó khe hở tài năng đến hư đan cảnh viên mãn cũng chính là hư đan cảnh đ ỉ n h phong đến lúc đó hắn mới làm xong kết đan vạn toàn chuẩn bị nội thị khí hải khí hải đã là thuần khiết màu vàng mà tại màu vàng bên trong hỗn tạp một chút sao tiết làm khí hải lại thêm mấy phần thần bí cảm giác lơ lửng đang giận xoáy ngay phía trên hư đan lúc này đã phảng phát hiện vật bình thường cho chính mình một loại thuần hậu tròn t r i ệ cảm giác cẩn thận thể hội liền cảm giác tuyệt không thể tả do chơi trong đó thời gian trôi qua đều bị hắn xem nhẹ nhưng vương thăng cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian đi cảm nhận cảnh giới đột phá mang đến vui vẻ cầm điện thoại di động lên nhìn mặt trên mấy cái tin tức cũng là nhịn không được cười lên hoài kinh hỏa thượng tại nơi nơi tìm hắn tung tích còn thuận tiện mang đến sư nương cho hắn phát tới ẩn linh thạch xem ảnh một lúc này đã là dạng sáng bốn giờ nhiều sư tỷ bọn họ đã xuất phát nửa giờ không có tin tức truyền đến bên này liền chứng minh hết thẻ thuận lợi nếu quả như thật phát sinh cái gì nguy cơ tình huống điều tra tổ khẳng định sẽ thông báo cho chính mình cùng hệ liên chuẩn bị sẵn sàng cấp hoài kinh hòa thượng cùng hưởng hạ vị trí vương thăng lẳng lặng đợi một hồi này vị khuôn mặt thanh tú hòa thượng tại màn đêm mà tới kia đầu chọc sáng loáng a di đạo phật gặp qua hề liên cư sĩ tiểu tăng hữu lễ bởi vì tam thông tiền sư nguyên nhân hề liên đối với hòa thượng ngược lại cảm giác so đối đạo sĩ thân cận một ít nàng ngồi ở kia đối với hoài kinh hòa thượng cười cười ra hiệu cái sau không cần cố kỵ chính mình hoài kinh hòa thượng đi đến vương thăng bên n g thuận thế ngồi xếp bằng xuống trong ngực lấy ra hai cái tiên hạc bảo nàng nói nơi này là điều tra tổ thác ta mang tới ta vừa vặn muốn tới tìm ngươi vương thăng tiếp nhận bảo nang không khỏi hỏi n g ư ờ i chừng nào thì đến đầu hôm đi theo sư phụ vẫn luôn tại đà tọa hoài kinh hòa thượng cũng nhìn chăm chú vào mấy cây số bên ngoài chính chậm rãi xoay quanh mây đen quỷ môn quan hiện thế đây là điểm không may à ừ m vương thăng ưng tiếng cũng chầm tính lại hai tay tại sau lưng chống đỡ thân thể hướng về phía sau hơi nghiêng đáy lòng lại tại nắm lấy thuần dương tiên tử quả thật có chút ngươi trước phía bên trái chuyển ra ba mét ta bố cái trật pháp vương thăng chào hỏi một tiếng lấy ra ba mươi sáu khối l ẩ n linh thạch bố trí một đạo tụ linh trận một đạo dẫn linh trận đây cũng là vương thăng lúc này duy nhất nắm giữ cơ sở loại t r ậ n pháp trận linh tiền bối cho hắn không ít t r ậ n pháp nhưng vương thăng cũng xác thực không thời gian đi nghiên cứu đã sớm sao chép một phần nộp lên cấp viện nghiên cứu làm chung quanh nguyên khí dần dần nồng nặc lên vương thăng bắt đầu chậm dãi thu nạp vẫn hỏi phật môn có hay không biện pháp đem quỷ môn quan đưa về tại chỗ không nghe nói hoài kinh nói việc này hẳn là kia vị thiên tiên thi thể làm ra chúng ta tại này vị thiên tiên tiền bối trước mặt kỳ thật cùng phạm nhân cũng kém không nhiều a di đ ạ phật kỳ thật cảm giác này cũng rất trầm trọc như thế nào hoài kinh hòa thượng thấp giọng nhà danh câu liều sống liều chết luyện mấy năm cấp vốn dĩ coi là lên tới ba mươi cấp đã rất n lưu xoa đột nhiên có cái hơn chín mươi cấp đại hào hàng không x ế v ờ tiện tay một chút liền làm hơn năm mươi cấp phó bản sắp sụp đổ năm sáu mươi cấp quái vật muốn tới ngựa sắt chúng ta những t ô n k é p này hề liên phốc phốc nhất nhạc cười mắng ngươi hòa thượng này không nhiều niệm kinh cả ngày đều tại nghiên cứu chút cái gì hắn cứ như vậy vương thăng nói hoài kinh thật sự xem như k ỳ nhân ngày bình thường đánh một chút trò chơi vậy mà liền có thể đột phá cảnh giới cũng là không người nào hề liên ngạc như nói còn có thể như vậy chứ chơi cái gì tu tiên vong du sao a di đà phật hoài kinh hòa thượng chắp tay trước ngực khoe miệng mang theo nhàn nhạt, nhạt cười khẽ phi ngự chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị đã bắt đầu ngâm mình ở nguyên khí bên trong vương thăng chắp tay nói còn thỉnh đại sư chỉ điểm sai lầm vong du hai chữ cũng không phải là đơn giản như vậy ngươi cho rằng tiểu tăng là tại chơi kêu hoa mắt nội dung trò chơi kỳ thật không phải game of l ỉ n h các loại ba a đại tác nội dung trò chơi s、so、a này đó vô lương vong du thương ra nội dung trò chơi cường rất nhiều nhưng vong du tinh túy ở chỗ người ở chỗ người với người lẫn nhau thời gian sử dụng bao điểm nói tới nói chính là một đám giang hồ ở chỗ này người có tiếp không chạm đến muôn hình muôn vẻ người nhất là vương thăng cũng bị hắn nói hứng thú cái gì có thể gặp được các loại bình xịt hoài kinh có chút thỏa mãn mà cười cười chậm rãi nói tiểu tăng nghiên cứu qua tại điện tử thi đấu vong du hoàn cảnh bên trong bình xịt nhiều nhất âu nôn huế ngữ cũng là nhiều nhất là có thể nhất làm n h â n tâm cảnh chập trùng nơi tiểu tăng mỗi ngày ở chỗ này xông xáo vì cái gì không phải kia hư vô mờ mịt bài vị thứ tự vì cái gì là tại như vậy hoàn cảnh bên trong ma luyện tâm n i ệ m bởi vì cái gọi là hắn mắng mặc hắn mắng ta tự rất trông tháp hắn đoàn mặc hắn đoàn ta tự giã c ả i ruộng mỗi lần tâm cảnh có điều cảm lộ thời điểm cảnh giới tự nhiên là có chút đột phá vương thăng cùng hề liên cái chán lập tức treo đầy hát tuyến hề liên quát khé t h à n h đừng có chửi bới phật pháp hai chữ cư sĩ chớ giận kỳ thật chính là một cái tâm tính vấn đề hoài kinh hòa thượng cười lắc đầu dương dương tự đắc tâm tính vương thăng lắc đầu cũng không biết nên như thế nào phản bác luôn cảm thấy hoài kinh hòa thượng nói đây là ngụy biện nhưng ngụy biện bên trong lại có như vậy điểm đạo lý vẫn là ngẫm lại chính mình nên như thế nào mau chút lấp thượng những khe hở kia thử xem có thể hay không gặp được kết đan cảm giác đi vương thăng nói ta lại có chút cảm nộ trước tu hành hoài kinh hòa thượng cười nói t ố t ta cũng ở chỗ này ở lại đi sư phụ bên kia quả thật có chút không thú vị hề liên thì không phản ứng hai người bọn họ nàng hai chân chấp lên thân thể nghiêng về phía trước khuôn mặt dán tại đầu gối đầu gối trên mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống nhìn chăm chú vào quỷ môn con nơi chờ vương thăng lần nữa lâm vào ngộ đạo bên trong hề liên mới nhỏ giọng thầm thì câu tiểu huyên, huyên như vậy sợ quỷ hiện tại không biết có thể hay không sợ chứ hoài kinh hòa thượng nháy mắt mấy cái lập tức nghĩ đến chính mình đi lấy ẩn linh t h ạ c h lúc tại điều tra tổ lâm thời phân bố nhìn thấy mới vừa trở lại tới một đoạn video bất ngữ tiên tử có sợ hay không hắn không biết nhưng mấy vị kia đạo trưởng rất này địa phủ hoàng tuyên lộ bên trên ba chiếc bọc thép trình độ khác biệt c ố xe xếp thành một tuyến tại lấy hỏa lực bình đài tối cao vận tốc đi vào trong vòng mười tiếng đủ để đến phong đô thành bên trong tại ngươi trong lòng tự do bay lượn phía trước nhất trong xe việt g ã vẫn luôn chuyển ra âm nhạc biết hai nhức góc c m thanh lái xe trương tự ủng tay lái i phụ h n g ê một quản m c huyên ấ ngồi phía sau nhẹ m nhàng lắc đầu lung lay hai ngón tay vẫn như cũ chỉ là được đến hai lần cầu viện cũng không có mới động tĩnh lần thứ hai cầu viện phát sinh ở nàng tiến vào quỷ môn quan một cái trước mắt mà lần này nữ thi tại nàng đấy lòng nói lời nhiều một chút tự trên đường cẩn thận chút ta sẽ tận lực áp chế chờ các ngươi chạy tới này mới là làm thanh n ô n tử bọn họ vung lòng một hơi nguyên nhân nữ thi cũng không có điên còn có năm chắc làm địa phủ trở về hình dáng ban đầu bản chương xong chương hai trăm ba mươi sáu liên quan tới đổi mới giải thích một chút chương không liên quan tới đổi mới giải thích một chút r ờ i dương tâm tính kém chút nổ có cái ca muốn nói ngươi canh năm kéo dài đến ngày thứ hai dạng sáng người khác canh năm đều là liên tục cảng phiếu không thể cho người a、ta. dân ma không dám nói gì bên trong ta giải thích xuống đổi mới liên tục canh năm chính là có lưu bản thảo mới có thể làm đến ta mỗi ngày đều tại canh năm hoặc là bốn canh là theo ta buổi chiều rời giường bắt đầu tính vẫn luôn nhịn đến ngày thứ hai hừng đông canh năm đây là gõ chữ thường ngày vì cái gì ta sẽ thức đêm đổi mới không có cách không nước số lượng từ mỗi chương tinh tu không ngừng đi trông coi bình luận sách tiếp nhận độc giả phản hồi chỉ có thể dựa vào thời gian làm việc đi đổi đại gia có thể xem mục lục thống kê hạ thời gian đổi mới theo không giờ sáng coi là trong vòng một ngày đều là bốn năm sáu càng ta nói canh năm là theo ta t ỉ n h ngủ đến ngủ lấy mỗi sáng sớm tám giờ vì thống kê chu kỳ đạo trương hai ngày buổi sáng tám giờ ta không phải cũng đổi mới năm chữ à. tháng trước bình quân mỗi ngày một tháng b ố vạn chữ đổi mới không phải giả lên khung tháng thứ nhất không nước số lượng từ không kéo dài kịch bản không loạn mở tiểu cố sự đổi mới bốn mươi vạn tự cũng không phải giả trang n g ụ c lục nhìn xem thời gian đổi mới đi nếu như cảm thấy d ạ n g sáng có thể coi là ngày thứ hai ta đây d ạ n g sáng ba canh thêm thời gian khắc đoạn hai canh không giống nhau là canh năm ạ nếu như ta chỉ theo đ ổ i đổi mới lượng mà tùy tiện mở điểm kịch bản dốc nước ta tốc độ gõ chữ là nửa giờ ba ngàn tự nhưng ta cần đại lượng thời gian trao chuốt sửa chữa muốn n lạnh đem ba ngàn tự sơ thảo biến thành thành b ả n thảo tuyên bố cấp độc giả xem lên khung thứ nhất tuần ta có lưu b ả n thảo mỗi lúc trời tối m ộ ư ơ i hai giờ ngủ lên khung thứ hai tuần t u ầ n cào hao hết thời gian đổi mới bắt đầu bất ổn kiên trì canh năm mỗi lúc trời tối bốn giờ ngủ hiện tại ta đã là buổi sáng bảy giờ ngủ bởi vì dạng sáng ăn tính lại hiệu suất cao không ai q u ấ y g i à y ta viết làm ta canh năm là thật cảm giác chính mình nỗ lực bị một câu chất vấn trong lòng không phải rất s u n sướng gõ chữ đi Cái này cảm nghĩ kêu ca phục chút chương Chương cùng Chương cùng hồi liền kiếm kiếm này nghĩ môn nhìn Bạn chương xong. Chương 237, kiếm cùng thuần Dương. Chương 236, kiếm cùng thuần Dương. Như thế nào Thuần Dương? thấy một thế kêu xóa bỏ. đây là sư phụ thanh n ô n tử vì h ắ n giảng giải thuần dương tiên quyết lúc giảng thuật khóa thứ nhất thuần dương hai chữ tuyệt không phải cô dương chi ý âm dương bí lục khúc dạo đầu có lời vạn vật thể nội đều có âm dương nhị khí sinh linh tất cả đều âm dương hỗ sinh vừa rồi sinh ra linh trí nam nhân trời sinh dương khí khá nhiều nữ nhân thì tới tương phản cố hữu đạo pháp chủ nam nữ song tù đây chính là âm dương cộng sinh chi ý t r o n hai n g h n năm trước từng có một đoạn thời gian âm dương thuật song tu tại tu đạo vòng thịnh hành nhưng nam nữ làm song tu coi như ban đầu lẫn nhau đều thực khắc chế bốn trưởng chống đỡ ngồi đối diện nhau nhưng bởi vì âm dương nhị khí dẫn dắt tóm lại sẽ dần dần khống chế không nổi lẫn nhau lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau tới gần ma sát bốc cháy lầm tự thân cho nên đại bộ phận c ả n khôn song tu đều sẽ bởi vì tư dục mà sinh tâm ma này ngược lại rơi xuống tầm thường âm dương song tu phương pháp bị đạo môn đạo trưởng nhóm đều tiêu hủy thuần dương tiên quyết chỗ độc đáo chính là tại âm dương cộng sinh cơ sở bên trên nhưng độc tu tự thân dương khí không thương tổn tự thân tâm khí khiến cho tu hành này phương pháp người từ đầu đến cuối có thể bảo trì tự thân nguyên bản cân bằng không cô dương bất quá cương không bá liệt không chỉ cực lại có dương cương dũng manh chi lực công pháp đã nhưng uy manh bá đạo như xét đánh xét đánh lại nhưng kéo dài không dứt có vạn vật sinh trường chi tượng lúc này mới được xưng tụng là tiên quyết hai chữ cũng là lữ tổ đắc ý nhất phương pháp tu hành vương thăng nhớ lại ban đầu tu đạo lúc sư phụ đủ loại đối với thuần dương hai chữ giảng giải đáy lòng nổi lên cái này đến cái khác nghĩ hoặc lại lần theo này đó nghĩ hoặc đi tìm chính mình thuần dương tiết lộ đi tìm kiếm chính mình tu đạo phương pháp ngay tại này bình đô sơn gần đây khoảng cách quỷ môn quan bất quá mấy cây số nơi địa phủ bình tĩnh khoảng cách vương thăng ngồi tại thảo pha bên trên lẳng lặng tu hành hắn xung quanh nồng đấm nguyên khí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cấp tốc thu nạp tựa hồ tu vi cảnh giới còn có thể có chút tăng lên dẫn linh trận cùng tụ linh trận tựa hồ đã không thể thỏa mãn vương thăng đối với nguyên khí nhu cầu một bên có cây ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng hoạt động chống dông khắc họa lại một đường chất pháp đem xung quanh m ư ơ i g i m phạm vi bên trong nguyên khí hấp dẫn mà tới tất nhiên là hề liên ở bên tương trợ tu hành bên trong chưa phát giác thời gian biến hóa cảm nộ g lúc khó xem xét năm tháng lưu ngân bất chi bất giác trời đã sáng lên trời đông có một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên một tia ánh nắng vượt qua nơi xa lưng núi chiếu vào vương thăng mí mắt bên trên vương thăng mở mắt ra hai mắt bên trong cách ra một mạt kim quang tự thân khí tức lại bắt đầu cấp tốc kéo lên đáng tiếc kim quang cấp tốc biến mất khí tức kéo lên cũng chỉ là ngắn ngủi thời khắc vương thăng tuy có chút vẫn chưa thỏa mãn nhưng chính mình đấy lòng cảm ngộ tích lũy đã không sai biệt lắm nhanh dùng ánh sáng nửa đêm công phu, để cho chính mình tu vi đuổi theo chính mình cảnh giới kỳ thật đã là có chút không hợp lý tu hành tốc độ lại nghĩ cưỡng ép tăng lên một hai phải đi buộc chính mình đến hư đan cảnh định phong trí cảnh tiêu ngược lại sẽ hao tổn chính mình đạo cảnh thậm chí có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma dục tốc bất đạt vẫn là kém một tuyến vương thăng túi đầu nhìn chính mình bàn tay trong chỉ tay t u ô n ra hai vạch k i m quang bị hắn chậm rãi nắm chặt một bên xinh đẹp lập hề liên x ù y cười khẽ âm thanh nói trong vòng một đêm tu vi bước về phía trước hai bước đã đầy đủ lại nhanh không sợ lật xe sao thế nào hoài kinh hỏa thượng mở hai mắt ra cười nói phi ngữ hẳn là đêm qua làm u ố n trùng kim đàn tới đúng là có ý tưởng này vương thăng liếc nhìn quỷ môn quan trên không mây đen bất quá này đó cũng vô pháp cỡ ư n g cầu khoảng cách viên mãn kém một tuyến chờ một chút xem đi kia phiến mây đen so đêm qua tựa hồ phạm vi lớn hơn chút áp cũng càng thấp chút đem quỷ môn quan gần đây ngàn mét đường k í n h khu vực đều che lấp làm ánh nắng không cách nào chiếu rọi xem ảnh một vương thăng hỏi có tin tức truyền tới sao có hết thể bình thường hề liên lung lay tay bên trong điện thoại tiến vào quỷ môn quan lúc sau tiểu huyên, huyên lại nhận được đoạn thứ hai cầu viện ý niệm lần này nghe được nhiều một chút lời gì hề liên nói để cho bọn họ trên đường c ẩ n t h ậ n chút nàng sẽ tận lực áp chế chờ bọn hắn đi qua như thế tin tức không tồi đâu áp chế vương thăng hơi nhũ mày áp chế cái gì ai biết được hề liên tay một đám ta cũng không phải là kia vị nữ tiên làm sao biết nàng đang áp chế cái gì có lẽ là cái gì ma đầu bất quá nếu như là cần nàng ra tay tài năng áp chế ma đầu kia lại nên là kinh khủng bực nào tồn tại hoài kinh hòa thượng nói kia như thế phân tích hẳn không phải là cái gì ma đầu ta ngược lại thật ra nghe điều tra tổ mấy người thảo luận rất có thể là nữ tiên nhục thân nhanh vỡ vụn nàng đang áp chế tự thân vương thăng suy nghĩ một hồi cũng không có kết quả gì sau đó ánh mắt nhìn chăm chú vào kia địa phủ chi môn sáng sớm gió nhẹ thổi qua ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì vương thăng đứng lên tiện tay hút tới một cái gậy gỗ nhẹ nhàng huy vũ hai lần thử nghiệm cảm giác nhân tiện nói ta trước biết lợi kiếm hề liên bất đắc dĩ lắc đầu hoài kinh h ỏ a thượng còn lại là chuyển cái mông cách vương thăng xa một chút miễn cho chờ chút thình bị chịu mấy cây gậy thế là vương thăng cầm côn mà múa h ắ n cũng không phải là vì truy tìm kiếm đạo c à n nộ t h u n t ý là đả tọa lúc sau thông lệ luyện kiếm để cho chính mình không đến mức lãnh đ ạ m kiếm đạo tu hành nhưng vương thăng ngày hôm nay luyện kiếm luôn cảm thấy có một chút không như ý chi sử kiếm thế tiến hành cũng hơi có vẻ có chút không quá thoải mái một bộ thất tinh kiếm trận diễn luyện hoàn toàn vương thăng đứng tại sáng sớm không tính m á n h liệt ánh nắng bên trong l ặ n g lặng thể hội chính mình kiếm ý cùng kiếm thế không hiểu vương thăng đ ấ y lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu nghĩ muốn ngưng tụ thành kim đan nhất định phải lấy thuần dương tiên quyết làm cơ sở lại không cần đơn thuần dựa vào thuần dương tiên quyết sư tỷ kết đan lúc nội tình cũng là thuần dương tiên、quyết. nhưng mà lại đi ra âm dương hòa hợp chi đạo chính mình đi là kiếm tu con đường mặc dù không thể lung tung làm cái hình kiếm kim đan ra tới nhưng chính mình kiếm ý cũng hẳn là đối với ngưng kim đan hữu hích mới đúng hả vương thăng đem hộp kiếm b u ô n g xuống cầm trong tay gậy gô ném trở về nó nguyên bản vị trí tại ngực lấy ra tiên phẩm phi kiếm cầm phi hà kiếm c h u ộ kiếm n ị c h thất tinh kiếm trận cũng chính là tử vi thiên kiếm chậm rãi thi triển mà ra lần này vẫn là thông thường luyện kiếm vương thăng lại tại thể hội chính mình luyện kiếm lúc kiếm ý đối với hư đan sinh ra các loại ảnh hưởng thuần khiết thuần dương tiên quyết, tại mở đường khí hài lúc l u ồ n g khí xoáy hẳn là thuần túy màu vàng kim nhạt mới đúng nhưng chính mình mở đường khí hài lúc l u ồ n g khí xoáy bên trong sen lẫn điểm điểm tinh mang đây chính là tử vi thiên kiếm đại viên mãn kiếm y cùng thuần dương tiên quyết ban đầu giao h ò a thuần dương tiên quyết là chính mình tu đạo căn cơ tử vi thiên kiếm là chính mình hộ đạo c h i pháp trọng nói mà khi pháp đây là lúc này đạo môn các gia đạo thừa phổ biến lý niệm bởi vì cái trước quyết định chính mình vị trí cảnh giới cái sau chỉ là quyết định chính mình có thể đem trước mắt cảnh giới phát huy ra cái nào y lực tu đạo căn bản nhất chính là vì tự thân thăng hoa cũng chính là cảnh góc tăng lên, giới là từ đạo ộ này nói, nhiên mà là tự đ muốn so pháp quan trọng một ít. Nhưng Vương Thăng lúc này một ít. lúc lại đạo ộ t nhiên muốn đánh vỡ l o i này quan duy tư thức. đ ạ pháp đạo Pháp, đạo đã ạ o đ có thể diễn sinh ra pháp kia pháp vì sao không thể trái lại ảnh hưởng đạo đạo và pháp tri gian là nên phân biệt rõ ràng hay là nên ngươi bên trong có ta lẫn nhau giao h ò a thuần dương là chính mình đạo k i ế m kia đạo không phải chính mình đạo sao luyện kiếm bên trong vương thăng lâm vào một loại nào đó suy tư đây là ảnh hưởng hắn tu đạo con đường một lần suy tư cũng là đã tới cảnh giới này lúc sau tự thân i v tri đạo cũng chỉ có một đầu đó chính là đầu kia tên là vương thăng t h i đạo nói kiếm cùng chân nguyên tử vi tiên kiếm cùng phần dương tiên quyết đều là hắn đạo một bộ phận mà kim đan chính là tự thân c h i đạo ban đầu ngưng tụ sư tỷ kết đan là tại chờ một loại cảm giác vương thăng đột nhiên phát giác chính mình nếu muốn kết đan cảm giác không quan trọng đem chính mình kiếm ý cùng thuần dương công dung hợp mới là mấu chốt nhất chi sử đây mới là chính mình đạo dần dần vương thăng tâm thần dung nhập kiếm pháp một chiêu một thức bên trong thân hình không nhanh không chậm kiếm chiêu không vội không chậm đứng tại hơi cao vị trí chính nhìn ra xa quỷ môn quan mấy vị đạo gia túi đầu xem ra đối với vương thăng kiếm pháp từng người dẫn âm phê bình b à i câu nhờ vào điều tra tổ vẫn luôn không để lại dư lực làm kiếm tu phi ngữ làm hình tượng tuyên truyền bọn họ đối với vương thăng đánh giá ngược lại đều là không thấp đều tại lời nói vương thăng này một người thành trận kiếm pháp chi tinh diệu vương thăng tuổi còn trẻ liền có hư đan hậu kỳ chi thực lực là như thế nào như thế nào khó được hở một vị đạo gia đột nhiên đưa tay ngăn t r ở hai người lời nói truyền thanh nói nhìn kỹ phi ngữ cái này kiếm pháp tựa hồ kiếm thế có chút biến hóa xác thực vốn là tinh hà thôi s á n ánh sao một mảnh nhưng lại nhiều hơn mấy phần ánh nắng đây là ý gì mặt t r ờ i một chỗ quân tinh đều ẩn mới đúng xem hãn tựa hồ cũng phát hiện kiếm ý lại sửa lại mấy vị đạo gia ngưng thần nhìn chăm chú vào phía dưới múa kiếm vương thăng thể hội vương thăng kiếm pháp bên trong phát tán ra đạo vận mấy lần biến hóa đại biểu cho vương thăng tiến hành mấy lần nếm thử cũng chính là mấy lần thất bại còn tốt vương thăng đối với kiếm pháp nộ tính đủ sâu mỗi lần cũng đều là thận trọng lướt qua liền thôi phát hiện đi nhầm phương hướng lúc sau liền nhanh chóng nhảy chuyển ý nghĩ thời gian tại nhất điểm điểm trôi qua mà vương thăng cũng dần dần tìm tòi đến đem kiếm cùng thuần dương chi đạo dung hợp con đường thử vi cư bắc cực kiếm ngự trăm ngàn sao thuần dương năm chính khí tà ma bất tư dung vương thăng kiếm chiêu như cũ tại thi triển nhưng thể nội kiếm minh không ngừng bên h a i khí h ả i bành trướng thanh âm nếu thủy chiều trào lên mấy vị đạo gia hai mặt nhìn nhau thấy hoa mắt đột nhiên nhiều một đạo bóng hình xinh đẹp một mặt không cách nào nói rõ Bi áp rơi vào mấy vị đạo gia trên người tiểu phi ngữ đột nhiên đốn ngộ muốn đột phá còn thỉnh các vị lui lại chút không muốn để người tiếp cận nơi đây trăm mét đừng làm rộn ra cái gì động tinh lớn đột nhiên xuất hiện tại mấy vị đạo gia trước mặt dĩ nhiên chính là hồ bản tiên hề liên bản chương s o n g chương hai trăm ba mươi tám đột phá đột phá chương hai trăm ba mươi bảy đột phá đột phá mấy vị đạo gia vội vàng rời đi còn tốt ý hỗ trợ ba người lưu lại tạm thời thủ hộ nơi đây ngăn cản có người về phía trước quấy dày một người còn lại là đi thông báo điều tra tổ vương thăng này vị địa bản g thứ nhất kiếm tu có khả năng muốn đột phá làm điều tra tổ duy trì hạ gần đây trật tự hề liên thì bay đến trăm mét không trung bảo đảm chính mình không ảnh hưởng đến vương thăng lúc sau đem uy áp phân bố tại vương thăng ngoài trăm thước vòng tròn khu vực t i ể u huyên huyên không tại cũng liền ta thay người thủ quan hoài kinh và còn sớm đã bị ném tới trăm thước bên ngoài lúc này chính đứng tại kia nhìn chăm chú vào vương thăng múa kiếm thân ảnh không ngừng vỗ nhẹ chính mình bóng loáng đầu t r ọ n g trong vòng một đêm đột phá một cái tiểu cảnh giới còn muốn đi đột phá một cái đại cảnh giới hoài kinh không nhịn được thầm thì chính mình còn nói muốn chờ chờ như thế nào đột nhiên liền bắt đầu đột phá bên cạnh đột nhiên truyền đến một đoạn thương lao tiếng nói ha ha đột nhiên hiểu không kết an trước đó đúng là sẽ như vậy đều là cơ duyên đều là một chữ ngộ niên đại gì còn ha ha không biết ra cái từ này là biểu thị t r à o hoài kinh hòa thượng lần theo thanh âm nhìn về phía bên người bên miệng thuận miệng nói xong nhưng quay đầu nhìn lại lập tức lấy làm kinh hãi bên người này vị vô thanh vô tức xuất hiện lao đạo trường tóc trắng mày trắng hơi cao gầy không phải vẫn luôn ổn chiêm thiên bảng thứ nhất lao thiên sư lại là người nào hoài kinh nháy mắt bên trong ngầm miệng một mặt xấu hổ nhìn bên cạnh này vị đại lao dám giao hơn chính đạo đệ nhất người chính mình cũng là không người nào lao thiên sư nhìn chăm chú vào vương thăng tại thảo pha bên trên múa kiếm thân ảnh lạnh nhật nói thiền sư vừa rồi nói này ha ha hai chữ là biểu thị cái gì cái này lao thiên sư chớ trách hiện giờ người trẻ tuổi dùng ha ha phần lớn là có chút trào phúng ý tứ tiểu tăng là cảm giác phi ngữ đột phá quá cấp tốc trong lòng kinh ngạ trong lúc nhất thời mất tất vông mất tất vông hoài kinh hòa thượng yên lặng hướng về phía sau rời nửa bước ha ha、Khủ. lao thiên sư hơi chớp mắt đỡ dâu ngâm khẽ bần đạo như vậy biểu đạt tương đối vui vẻ nhẹ nhõm cảm xúc đã dùng rất nhiều năm tạm thời cũng thay đổi không đến thiền sư chê cười hoài kinh hòa thượng vội vàng dùng tay làm dấu mời không dám không dám ngài tiếp tục xem tiếp tục xem lại vỗ đầu một cái cảm thấy chính mình nên bổ cứu chút gì nói ha ha phi ngữ kiếm pháp xác thực rất xinh đẹp đâu lao thiên sư lập tức cười đến híp cả mắt nhìn chăm chú vào tại kia thôi diễn kiếm pháp vương thăng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cảm khái này tu đạo giới sau này vẫn là các ngươi thế hệ trẻ tuổi sân khấu a thanh ngôn đạo hữu dạy hai cái h ả o đồ đệ ra tới a một vị thế nhưng tại kim đan cảnh liền đi ra thái cực cân bằng c h i đạo một vị lại muốn lấy kiếm đạo vào kim đan vô luận cái nào một người tại thời cổ cũng đều có thể kinh d i ễ m toàn bộ tu đạo c h í giới ai người đã già liền yêu thích lại n h ả y hai câu hoài kinh cười nói thiên sư cao kiến có thể nghe thiên sư ngài lại nhải vài câu đó chính là chúng ta những bọn tiểu bối này cơ duyên lao thiên sư cười lắc đầu tiếp tục nhìn chăm chú vương thăng luyện kiếm động tác tựa hồ cũng tại cảm nộ cái gì xung quanh xuất hiện không ít đạo r a thân ảnh phần lớn đều là đứng tại hề liên thiết hạ uy áp bên ngoài nhìn chăm chú vào vương thăng kia càng phát ra nhanh chóng thân ảnh rõ ràng là tinh không vật lý mặt trời đông huyền nhưng ở cỏ này sườn núi phía trên thế nhưng xuất hiện thôi sán tinh không xem ảnh một kia là kiếm ảnh ngưng tụ thành t ừ n g viên sao trời vương thăng phảng phất thống ngự sao trời để vương quanh người lượn vào một viên đại tinh dưới chân dẫm lên bắt đầu thất tinh dò xét này phiến cũng không tính mênh mông lại ẩn chứa thi đây chính là tử vi thiên kiếm là vương thăng lúc này thôi phát đến cực hạn tử vi thiên kiếm xung quanh này đó đạo ra lúc này tụ ở chỗ này phần lớn là tại cảng m ộ bộ này một người thành trận kiếm pháp vương thăng lúc này hết lòng tuân thủ phá chiêu người đứng xem tự nhiên học không đến bộ kiếm trận này dù là có thể hoàn chỉnh nhớ kỹ chiêu thức cũng sẽ bị vương thăng kiếm ý ảnh hưởng căn bản vào không được cửa dần dần những ngôi sao này phảng phất ngưng kết tại kia vương thăng dừng lại múa kiếm lúc sau vẫn không có tiêu tán chính mình lúc này có thể đạt tới kiếm đạo cảnh giới đã hoàn toàn viết tại những ngôi sao này bên trong vậy nên như thế nào làm thuần dương công cùng kiếm pháp dung hợp mặc dù biết chính mình đạo liền nên đi làm cả hai thống hợp liên tiếp thử hơn mười mấy loại biện pháp vẫn như c ũ khó có thể đ ạ tới t vương thăng lẳng lặng đứng quanh người ánh sao sáng tắt từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt cho dù ai đều nhìn ra lúc này vương thăng lâm vào một loại nào đó khống cảnh hiển nhiên không có h i ể u thông chỗ mấu chốt lần này đột phá có khả năng sẽ thất bại cũng may đây không phải trực tiếp kết đan quá trình mà là tại vì kết đan làm chuẩn bị nếu đây là tại súng kích kim đăng cảnh chỉ là như vậy h o ả n hốt liền sẽ phí công đọc sức thuần dương kiếm trận một là bên trong hai là bên ngoài kiếm đạo tuy là một đầu không giống với thuần dương nói tựa hồ cũng không thể đơn độc sách ra tới nói vương thăng lông mày càng nhăn càng chặt càng nhăn càng chặt quanh người ánh sao bắt đầu dần dần ảm đạo lần này đột phá muốn thất bại rồi không trung hề liên miệng nhỏ cong lên thật cũng không thay vương thăng tiết hận cái gì dù sao nàng là người từng trải tu đạo không có khả năng một buồn phong thủy kiểu gì cũng sẽ gặp được chút g ặ p g h ề n t r u n g quanh đạo ra nhóm ngược lại là tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ tiết hận bọn họ trước đây đều kinh ngạc tại vương thăng kiếm đạo cảnh giới sự cao thâm kinh ngạc tại tử vi thiên kiếm chi huyền liền diệu vốn cho rằng có thể chứng kiến vương thăng mượn kiếm nói đột phá tự thân tu vi cửa ải không nghĩ tới vương thăng sẽ kẹt tại một bước cuối cùng biết muốn đi dung hợp xuất từ thân nói lại không biết nên như thế nào dung hợp bất quá liền vương thăng lúc này biểu hiện đã đầy đủ này đó đạo ra cảm khái vương thăng đã bước lên một con đường chỉ nửa b ư ớ c bước vào kim đan đại môn chỉ cần lại hơi chút lắng động một ít lại nhiều chút cảm nộ liền có thể thuận lợi phóng ra siêu phàm thoát tục bước đầu tiên kim đan tám trăm t h tất nhiên là sơ lệch tr như vậy tuổi thu vi như vậy tiến cảnh như vậy thâm thúy kiếm đạo lúc này đã không ai có thể sử dụng kẻ này sau này bất khả hạ lượng loại này giang hồ lời nói khách sáo tới lời bình vương thăng bởi vì vương thăng sắp cùng bọn họ ở vào cùng một cái đại cảnh giới bên trong mà khi vương thăng bước vào kim đăng cảnh này thuộc sơn ngự kiếm thuật y lực sẽ tăng nhiều tự thân kiếm đạo cũng sẽ nên đón một lần thăng hoa thật muốn đâu pháp cái này trẻ tuổi kiếm tu qua một thời gian ngắn nữa thành công đột phá căn bản không mấy cái thế hệ trước đạo r a dám nói ổn vượt qua hắn mà thôi vương thăng mỉm cười cười khẽ chính mình lần này không đột phá nổi lần sau lại đến nhà dù sao không phải tại kết đan tâm thần buông lỏng vương thăng n h í u lại lông mày dần dần triển khai nhắm hai mắt chậm rãi mở ra nhìn chăm chú vào trên mặt đất vài quận cỏ, cỏ nhỏ kia phiêu diêu yếu đuối dáng người thông qua thảo có thể có cái gì c ả n mộ hiển nhiên không có gì nhưng vương thăng lại hơi chút xứng sở tựa h ồ nghĩ đến cái gì lại nhắm hai mắt lại cỏ nhỏ cái bóng là từ đâu mà tới tự nhiên là ánh mặt trời chiếu sáng ra tới ánh nắng từ đâu mà đến là mặt trời phát ra q u a n phóng s ạ mặt trời mặt trời là từ vi tinh cũng là hàng tinh đầy trời ánh sao đều là hàng tình cùng xa xôi tinh hệ phát ra quan mang nhưng ánh sáng này cũng không phải là trống rông sinh ra mà là những ngôi sao này tại thiêu đốt từng người sao trời ẩn chứa đạo khác nhau đây chính là tinh thần c h i đạo t ử vi tinh chủ thống ngự t ử vi thiên kiếm chính là đế vương kiếm nhưng tử vi tinh quan mang lại là tự thân phát ra tới là cầm kiếm người phát ra tới vương thăng đầu góc có chút hỗn loạn đột nhiên tuân ra ý nghị phức tạp vô tự nhưng vương thăng đột nhiên về phía trước phóng ra một bước dẫm qua cỏ nhỏ bước ra thất tinh bộ làm kiếm vì chính mình làm rõ đầu mối thất tinh kiếm trận chuyển lịch thất tinh kiếm trận phi hà kiếm tiên quang lượn lờ cầm kiếm kiếm tu tóc dài phất phới tia thân mang đạo b ả o thân ảnh tại thảo pha phía trên khởi nhảy vọt lên c a o vọt từng bước một lần nữa leo lên chính mình kiếm đạo đ ỉ n h t r u n g b u a n h một đám đạo r a vẻ mặt biến đổi hệ liên cũng là có chút kinh ngạc túi đầu nhìn vương thăng lần nữa mua kiếm thân ảnh lần này vương thăng kiếm không có c h â n trờ không có suy tư đánh ra ánh sao càng phát ra thôi s á n thậm chí làm nơi đây mắt thường đều có thể phân biệt trở nên càng phát ra sáng tỏ như vậy nhanh liền hiểu được phật tổ tại thượng đây là cái gì hoài kinh hòa thượng tắt l ư ớ i không thôi sau đó cũng là nhét miệng cười một tiếng vì vương thăng đột phá phát ra từ đáy lòng vui vẻ xem ra về sau đánh t à tu báo đoàn lại có thể mấy đầu đuổi ôm vương thăng tìm được đem thuần dương tiên quyết cùng tử vi thiên kiếm dung hợp thời cơ xác thực tìm được nghĩ rõ ràng lúc sau đã cảm thấy vây khốn mình cũng chỉ là đơn giản như vậy đạo lý ánh sao từ đâu mà tới l i ê n vương thăng chi thức mặt tới nói chỉ có thể lý giải ánh mặt trời là mặt trời phát ra phóng xạ dù sao vương thăng đối thiên văn học không có gì nghiên cứu tạm thời coi như không sai bị lắm chính mình thuần dương tiên quyết chính là tử vi tinh nhiên liệu thuần dương chân nguyên liền có thể hóa thành bắt đầu thất tinh quang mang trước đây chính mình đánh ra kiếm chiêu đều là đem chân nguyên ẩn chứa tại kiếm trên người nếu chính mình trực tiếp đem chân nguyên rót vào trong kiếm ý dung nhập trong kiếm thế vậy nên là bực nào ý lực lại nên là cái nào tình hình vương thăng kiếm pháp càng phát ra cấp tốc phi hà kiếm bên trên quang mang càng phát ra ảm đạm nhưng vương thăng quanh người xuất hiện những cái đó sao trời lại càng ngày càng sáng càng ngày càng lòng lánh xem thể nội đại viên mãn tử vi thiên kiếm kiếm ý tại linh đại hình chiếu cái tia thanh ánh sao trường kiếm lúc này lại xông ra linh đải trôi nổi tại bên trên khí hải khí hải luồng khí xoáy phi tốc xoay tròn từng đạo chân nguyên như là xiềng xích giống nhau quấn quanh ở này thành sao trời kiếm bên trên chân nguyên tại không ngừng d ố c vào thân kiếm lại không ngừng lôi kéo này thành thiên kiếm hướng phía dưới đ â m tới dưới mũi kiếm phương chính là vương thăng vất vả ngưng tụ thành hư đan lại nhìn bên ngoài cơ thể vương thăng thân ảnh đã nhảy tới giữa không trung tay bên trong trường kiếm lưu lại đạo đạo tạt ảnh quanh người năm mươi mét đường kính bên trong tràn ngập từng viên sao trời những ngôi sao này quang mang sáng rõ phát ra không còn là thanh lanh tinh mang mà là kim sắc q u a n mang t ử vi nhất kiếm vương thăng quanh người một đám đại tinh không ngừng lòng lánh mà tại vương thăng thể nội cái kia thanh tử vi thiên kiếm lúc sau đột nhiên xuất hiện một cái hư hào bàn tay nắm chặt chua kiếm không có chút nào do dự hướng phía dưới lâm tới điểm vào kia k h ỏ a hư đan phía trên hư đan bắt đầu phi tốc xoay tròn khí hải đột nhiên xông ra đến không hết khí trụ hướng lên dâng trào mà vương thăng vùng đan điền b u ộ phát ra một mặt thôi sáng kinh quang làm không ít đạo gia đều vô ý thức che khuất hai mắt hễ liên có chút kinh ngạc che miệm nhỏ lúc này như là phát hiện cái gì gặp quỷ t u y ệ n này tiểu tử thế nhưng đi là thanh lâm đạo trưởng con đường bản chương s o n g chương hai trăm ba mươi chín cực tại kiếm cực tại đạo chương hai trăm ba mươi tám cực tại kiếm cực tại đạo vương thăng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thường xuyên nghe người ta nói đến kết đan phương thức nhiều mặt kết đan thời cơ không giống nhau bọn họ sư môn ba nhân khẩu sư phụ đi là nhất ổn con đường t r ư ớ c làm tốt đầy đủ chuẩn bị cảm ngộ đầy đủ tích lũy đầy đủ kết đan mà thành hết t hệ thuận thế mà làm đi thuận thuận lợi lợi vô cùng tiêu sái sư tỷ đi là tương đối huyền con đường muốn chờ cảm giác kỳ thật cũng là đang chờ mình tích lũy đầy đủ lại tìm kiếm được â m cùng dương kia vi rượu cân bằng sau đó r ử a vào hồ bên cạnh đốn ngộ ngưng tụ thành bánh t r ạ n g kim đan kim đan bên trong g ầ n chứa âm dương thái cực đồ mà hắn người sư tỷ này sư đệ người sư phụ này nhị đồ đệ vừa rồi thật không có muốn kết đan chính mình thật chỉ là coi là đây là tại vì kết đan làm chuẩn bị là tìm được làm kiếm đạo cùng thuần dương chi đạo dung hợp con đường chính mình lần này sau khi đột phá liền có kết đan tư bản kỳ thật vương thăng đoán không sai hắn chọn đường cung đối làm tử vi thiên kiếm kiếm ý ngưng ra kiếm ảnh rời đi linh đài lơ lửng tại khí hải phía trên hắn lần này đột phá đã viên mãn cũng làm xong kết đan chuẩn bị nếu như lúc này vương thăng dừng lại liền sẽ phát giác chính mình đi một đầu vô cùng gian nan hung hiểm vô cùng đường lúc này hết thể hết thể đều kết thúc vương thăng cũng ý thức được vừa rồi kia nháy mắt bên trong là cỡ nào hung hiểm ý nghĩ chuyển động hắn tại giả thiết chính mình mới vừa rồi không có đâm xuống một kiếm kia đằng sau sẽ phát sinh cái gì hẳn là bị giật mình đi chính mình đại viên mãn kiếm ý vì sao không tại linh đại ở lại chạy tới khí hải mà thôi không có như vậy nhiều giả thiết hắn lúc ấy hoàn toàn không phát giác được chính mình một kiếm kia đâm xuống là hậu quả gì tâm linh phúc t r í thi triển kiếm pháp chính là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tử vi thiên kiếm mạnh nhất một kiếm đã ngưng tụ thành bên ngoài cơ thể phi hà kiếm tiện tay mà phát thể nội kiếm ý tiện tay đẻ xuống kiếm ý trực tiếp đâm rách hư đan tự phá hư đan là hư đan cảnh tu sĩ cùng người đấu pháp lúc cuối cùng nghĩ muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận mới có thể dùng thủ đoạn hư đan bị tự thân cưỡng ép làm phá liền sẽ buộc phát ra viễn siêu chính mình đạo khu có thể thừa nhận lực lượng chính mình bồi lên tính mạng cũng gắng đạt tới đả thương địch thủ tính mạng vương thăng lúc ấy chính là tiện tay đâm rách hư đan không có bất kỳ cái gì phức tạp nhận tưởng chính là cảm thấy nên như vậy hắn liền làm như vậy chân chính t h u ậ n theo chính mình ban đầu cũng đơn thuần nhất tâm ý nay m ộ t kiếm thứ tiêu sái thứ quả quyết thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều khảo hết thẻ phản g phất đều là thuận thế mà làm làm vương thăng lúc này nghĩ đến toàn thân đều là đổ mồ hôi nháy mắt bên trong tại sống hay chết chi gian điền cùng thăm dò vương thăng không biết chính là hắn đi con đường này cũng không phải là hắn trước hết lục lọi ra tới kiếm tu con đường tiền nhân đã từng đi qua đây là một đầu cực kiếm chi đạo lấy đại viên mãn kiếm ý phá hư đan lại lấy kiếm ý tiếp nhận hư đan lực lượng v à n g vào kiếm này ý ngưng ra kim đan đây là thời cổ liền có kiếm tu lựa chọn một đầu hung hiểm con đường nhưng nguy hiểm cùng hồi báo cùng tồn tại tỷ như kia vị thanh lâm đạo trưởng năm đó vốn d ĩ chỉ là một cái bình thường đệ tử kết đan thời điểm như thế bắt một cái thành công sau liền trực tiếp bị định là thuộc sơn đời tiếp theo trưởng môn cực kiếm đạo sinh tử quan ngay tại kết kim đan lúc kim đan vốn là khó kết được xưng là tu đạo đạo thứ nhất lệch trời mà cực kiếm c h i đạo lại cấp này đạo lệch trời tăng thêm chút độ cao thời cổ nếu không phải đối với chính mình kiếm đạo tự tin vô cùng đối với kiếm đạo có cực hạn theo đổi kiếm tu căn bản sẽ không lựa chọn đi như vậy một đầu giống như là tự bạo con đường nghĩ muốn đi cực kiếm c h i đạo nhất định phải tại kết đan tay trước nắm một đầu lớn viên mãn kiếm ý đây chỉ là cơ sở nhất yêu cầu xem ảnh một sau đó liền như là vương thăng làm ra như vậy h i ể u thông kiếm ý cùng tự thân công pháp muốn dung hợp con đường tìm kiếm được tự thân thích hợp biện pháp đem kiếm ý theo linh đài dẫn xuất trôi nổi tại bên trên khí hải lại lúc sau chính là không ngừng điều chỉnh không ngừng chờ đợi chờ chính mình cảm thấy có nắm chắc lại đâm ra một kiếm lấy kiếm ý phá vỡ hư đan lúc này nếu như kiếm tu hư đan chân nguyên pha tạp không thuần hơi có chút rung động chính là tự bạo m à chết kiếm tu kiếm ý nếu là có một tia trần t r ở kiếm ý đâm rách hư đan lúc sau không cách nào thu nạp hư đan dâng lên mà xuất lực lượng chính là bạo thể m à chết nếu khí hải tại cái này quá trình bên trong xuất hiện quá lớn dung chuyển khí hải có lẽ liền sẽ ảnh hưởng đến hư đan chi lực tái giá chính là bạo thể m à chết nếu kiếm ý quá mạnh tự thân hư đan quá yếu loại tình huống này ngược lại sẽ không bạo thể m à chết mà là sẽ tự trảm tu vi tương đương với chơi phế đi chính mình Nay trong đó, thất bại khả năng quá lớn đối với bất luận cái gì kiếm tu mà nói đều là một trận đánh cược vương thăng đâm ra này một kiếm có thể nói là người không biết không sợ có thể nói là tâm huyết dâng trào cũng có thể nói cơ duyên như thế tử vi thiên kiếm bất phàm thuần dương tiên quyết tiếp nhận mà thuần dương hư đan bá đạo tử vi thiên kiếm đại viên mãn kiếm ý càng là có thể nhẹ nhõm khống chế làm vương thăng tại không trung thi t r i ể n ra tử vi một kiếm lúc tự thân thần khí hồn linh đều ký thác vào này một kiếm phía trên tâm huyết dâng trào trực tiếp ngay tại thể nội thanh kiếm ý đâm đi xuống vương thăng tại một cái thời cơ thích hợp tìm được tốt nhất điểm thăng bằng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng đâm ra hoàn mỹ một kiếm một kiếm lưu ảnh một cái chớp mắt thăng hoa thuần dương tiên quyết cùng tử vi thiên kiếm gần như đồng thời đ ộ t phá kiếm ý phá hư vọng từ đó cười dung phảm kia một cái chớp mắt phát sinh rất nhiều tình hình có chút vương thăng có thể hiểu được có chút vương thăng lại giải thích không thông cái kia hẳn là là chính mình cảnh giới cao thâm lúc sau tài năng lý giải dị trạng hư đ a n bị đâm phá một cái chớp mắt hư lan bên trong l n chứa lực lượng hoàn toàn theo tử vi thiên kiếm kiếm ý hình chiếu n u i kiếm tràn vào trong thân kiếm cơ hồ đảo mắt liền làm kiếm ý tr biến mất, nhưng bên trên khí hải xuất hiện một n n h viên t r ám kim sắc kim đan lơ lửng tại khí hải phía trên khí hải đã không còn là xoay tròn kia ám kim sắc khí tức không ngừng quần q u ộ n như thủy triều không ngừng cọ rửa viên kim đan này bên trên khí hải có óng ánh khắp nơi anh sao kia là một mảnh sao trời ở giữa đại tinh lấp lánh nhìn kỹ này khoả viên bi lớn nhỏ kim đan lại thấy nó xung quanh có nhàn nhạt hình dáng đó là một thanh trường kiếm hình dáng nhưng trường kiếm lúc này chỉ là hơi mờ hình kim đan liền khảm nạm tại trôi kiếm cùng thân kiếm trôi nối tiếp sư tị bọn họ đột phá lúc đều cần đại lượng nguyên khí chính mình như thế nào chỉ là đâm t h ủ n g hư đan liền ngưng tụ thành kim đan rồi mặc dù mỗi người đột phá kim đan đều sẽ có chút khác biệt nhưng chính mình tình huống này có chút ít không đúng chính nghĩ như vậy vương thăng kim đan khẽ rút lên cái kia thanh chỉ còn hình dáng kiếm ảnh r u n động liên tục khí hải cùng lúc đó thuần dương tiên quyết kim đan thiên vài câu khẩu quyết nhảy lên trong lòng tứ chi trăng mạch tựa hồ có khắp nơi cửa trước bị mở ra thể nội kinh mạch tại rung động xung quanh một cỗ tinh thuần nguyên khí theo quanh người các nơi vào tới đơn giản vận chuyển chu thiên lúc sau cấp tốc nào về phía kim đang cùng kiếm ảnh không đủ những nguyên khí này còn thiếu rất nhiều vương thăng vừa muốn khuyết tán linh nghiệm toàn lực thu nạp nguyên khí chật cảm thấy xung quanh có lực gió thổi tới sau đó một cấu nguyên khí r ồ i r à o xông vào hắn thân thể bên trong kim đan bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn những nguyên khí này lại không lại vận chuyển chu thiên vọt thẳng hướng trong kim đan này kim đan này kim đan xoay tròn một tuần vậy mà liền tương đương với trước đây làm chân nguyên ở trong kinh mạch một lần chu thiên vận chuyển ngưng kim đan quá trình hung hiểm vô cùng cứ kiếm chi đạo càng là hung hiểm gấp bội nhưng mà vương thăng mơ mơ hồ hồ liền vượt qua lúc này đã không có quá nhiều hung hiểm vương thăng ổn tới chính là trước thỏa mãn tự thân kim đan cần thiết làm kim đan triệt để ổn định sau đó lại bằng vào viên kim đan này hoàn thành một hệ liệt chính mình đột xác bên trong phương biên mười d á m nguyên khí cấp tốc hướng về vương thăng trào lên nhưng vương thăng đấy l ò n g lại nổi lên một loại khát vọng đối với nguyên khí khát vọng này đó còn chưa đủ không đủ để làm kim đan triệt để ổn định không đủ để bổ sung kiếm ảnh cần thiết càng không đủ lấy dùng lượng biến dẫn đến chất biến vương thăng giờ phút này đã từ sau sợ bên trong lấy lại tinh thần đạo tâm một mảnh thanh minh nội thị trong linh đài tử vi thiên kiếm kiếm ý cùng lưỡng nghi kiếm ý chỉ để lại hai đạo lơ lửng kiếm ảnh này đã trở thành tốt điểm hắn kiếm đạo đã bộ tại kim đan bên ngoài đem ánh mắt dịch hồi kim đan nơi theo nguyên khí không ngừng c h ă n vào kim đan tản mát ra đạo đạo quan g mang tâm niệm vừa động kim đan quan g mang đại tác hào quang màu vàng sậm bổ sung tại kiếm ảnh bên trong thân kiếm xung quanh tung bay điểm điểm tinh mang giống như một cái chân chính kiếm cùng phi hà kiếm hình kiếm có mấy phần cùng loại nhưng đây cũng là vương thăng kiếm đạo chi ngưng tụ kiếm đan đây chính là cực kiếm chi đạo sau này bất phàm dựa vào chân chính kiếm đ kiếm đan nhẹ nhàng chiến m i n h vương thăng thể nội xuất hiện một cỗ sắc bén kiếm ý p h ả n phất đâm rách đỉnh đầu xanh minh kiếm minh thanh bên trong trong phạm vi ba mươi dặm thiên địa nguyên khí tất cả đều bị này kiếm đan dẫn động bắt đầu hướng về vương thăng điên cồn u g vào tới liên tục không ngừng xông vào vương thăng thể nội kinh mạch không ngừng bị mở rộng dần dần đạt đến một loại nào đó cực hạn lại bắt đầu hòa tan ở trong tối màu vàng quang mang bên trong kiếm minh thanh liên tiếp không ngừng vương thăng quanh người lúc mặt đất bên trên bắt đầu không hiệu xuất hiện từng đạo khe rãnh kia là hắn vô ý thất lúc tại thân thể các nơi tràn ra kiếm khí không trung hề liên b một đạo vô hình khí tường quay t r u n g quanh tại vương thăng quanh người khí tường bắt đầu không ngừng xuất hiện ba động cũng là phòng ngửa vương thăng kiếm khí làm bị thương người vương thăng thể nội tại phát sinh biến hóa long trời lở đất luôn thứ nhất pháp lực bắt đầu xuất hiện kiếm minh thanh dần dần ngừng thiên địa nguyên khí hướng về vương thăng tụ tập trừng nửa canh giờ vương thăng cũng dần dần ngừng đối với nguyên khí điên cuồng thu nạp thiên địa tựa hồ yên tĩnh trở lại vương thăng nhắm mắt đứng tại kia tay trái c h ấ p sau lưng tay phải cầm phi hà kiếm hắn cánh tay nhẹ nhàng run lên hạng phi hà hạ kiếm tiên làm vinh dự lượng cùng lúc đó vương thăng thể nội phát ra một tiếng kiếm giết, tựa như long âm. trong h ư p n xung doanh địa n kiếm minh thanh liên tiếp phàm là tập kiếm người đều phảng phất đã nhận ra cái gì ánh mắt nhìn về phía vương thăng chỗ chạm lập phương hướng bản chương xong chương hai trăm bốn mươi từ đó thọ tám trăm chương hai trăm ba mươi chín từ đó thọ tám trăm kiếm đan xuất thế mười dặm kiếm minh vương thăng đáy lòng nổi lên một chút xúc động về phía trước phóng ra hai bước dưới chân bước ra hai đạo luồng khí xoáy tay bên trong này thành tiên phẩm phi kiếm nhẹ nhàng lắp một cái thi triển ra nhất chiêu tử vi thiên kiếm chiêu thức đối bầu trời đánh ra mấy đạo kiếm ảnh chỉ một thoáng phản phất có bảy viên thôi sán sao trời tại này thanh thiên bạch nhật hạ phóng lên tận trời dần dần biến mất tại vài trăm mét không trung vương thăng t h ô n g thả cười một tiếng chính mình thực lực đâu chỉ tăng gấp b ộ i này kim đan g cảnh quả nhiên là kỳ diệu vô cùng phản phất chính mình đã đứng ở một cái hoàn toàn mới bậc thang phản phất chính mình đã hiểu rõ rất nhiều đạo lý phản phất chính mình sinh mệnh đã được đến một lần thăng hoa đáy lòng tràn đầy thỏa mãn cảm giác cùng hạnh phúc cảm giác này đó kỳ thật cũng là tu đạo bản thân m ị l ự c chỗ vương thăng nghĩ muốn tiếp tục mua kiếm cảm thấy chính mình còn có rất nhiều thứ muốn thể ngộ hoàn toàn mới kiếm đạo cảnh giới thuần dương tiên quyết cùng tử vi thiên kiếm biến hóa kinh n g ư ờ i chính mình lúc này kiếm chiêu uy lực thiên hoa bản trợ chút lúc này tốt nhất chính là lập tức ngồi xuống b ế quan để cho chính mình toàn thân đi tiêu hóa này đó được nhưng vương thăng lại nhị được dù là đằng sau phải hao phí nhiều mấy lần thời gian một lần nữa nhặt lên này đó cầm lộ vương thăng vẫn như c ũ n h ị được hiện tại hắn kim đan cảnh nên nói như thế nào các đại lao hay không sẽ cho phép chính mình tiến vào quỷ môn quan đi c h i viện sư phụ cùng sư tỷ ngoại trừ tu đạo lúc lâm vào vật ngã l ư ơ n g vong trạng thái vương thăng đấy lòng lo lắng vẫn luôn không có biến mất qua hiện tại chính mình đột phá đến kim đan cảnh hơn nữa tựa hồ còn ngưng ra có chút khó lường ta đi kim đan thật có thể là hình kiếm chính mình kim đan lại còn có thể có hai loại hình thái một loại là tương đối bình thường tròn trạng kim đan ẩn chứa rất nhiều huyền diệu lý lẽ vì điện hình đạo môn kim đan một loại còn lại là chính mình vận dụng kiếm ý lúc hình thái Kim đan khảm nạm tại kiếm Kim kiếm tại nói đi nạm Đan Đan phía trên, hoặc là nói kim đan nhặt lên nó kiếm hình bọc thép. Lúc này không hoặc thép. ý bọc Lúc là sau ư sư tỉ cùng sư phụ bên phụ k i hỗ trợ chờ đến khi Thăng h trợ rất đến đem đáy nào. Vương thăng đấy lòng n i ề cảm nộ vội vàng hơi một nộ vàng lần, vội hơi đó ạ lại, i khái ghi lại, cũng không cũng c truy đến cùng. Sau đến đó cùng. lại nội thị tự thân các nơi phát hiện linh đài lần nữa ngưng thực cũng lần nữa thâm thúy chút kinh mạch cùng đạo khu hoàn toàn tương d u n g thể nội còn có bộ phận chân nguyên không có chuyển hóa thành pháp lực bất quá chuyển hóa quá trình cũng không một hai phải bế quan khí hải hiện tại rốt cuộc xem như biển m ê n mông pháp lực chữ hàng tại chính mình cơ thể bên trong nếu như là luận loại này lượng thượng tăng lên lúc này chính mình đỉnh hôn qua hai ba mươi cái chính mình đương nhiên tổng thể thực lực tăng lên cũng không có khoa trương như vậy vương thăng còn không có thôi phát ngự kiếm thuật xem chừng uy lực tối thiểu có thể phiên cái lợn đối với chính mình tu đạo đại cảnh giới đổi kịp rất nhiều đạo gia chính mình thực lực có lẽ có thể vào lúc này tu đạo giới xếp hạng phía trước bao nhiêu bao nhiêu vị vương thăng cũng không có cảm giác gì tất cả mọi người là tu sĩ chính đạo lại không thể đao kiếm tương hướng ban đầu hết bảng đơn lúc vương thăng còn cảm thấy có chút phân trấn hiện tại đã cảm thấy địa bảng đệ nhất đều có chút chói mắt thơi mệt chút người. so với cái này vương thăng càng mừng rỡ hơn chính mình về sau có thể sống tám trăm tuổi việc này dù sao có thể cùng sư tỷ giữ gốc ngốc cùng nhau tám trăm năm cái này có thể tạo bao nhiêu tiểu khục cái này có thể lưu lại bao nhiêu mỹ lệ tốt đẹp hồi ức vương thăng liếc nhìn chung quanh khí tượng lập tức đối với chính mình sau sườn chạy không bên trong đứng thẳng bóng người ném ánh mắt cảm kích hô cảm ơn đại tỷ người không bế quan hệ liên tại không trung phiêu nhiên mà xuống n à y vị mỹ tuyệt nhân gian hổ bán tiên cưỡng ép rời đi xung quanh này đó đạo gia đạo trưởng chiến bị tổ giáo quan lực chú ý xem ảnh một cũng coi như h ò a tan vương thăng hóa thân kết sỏi người bệnh lúc sau đối với những người này kích thích vương thăng nói không đóng ta hiện tại liền liên hệ sư đương hỏi một chút ta có thể hay không đ ổ i theo mấy giờ rồi rồi sư phụ cùng sư tỷ bên kia có tin tức truyền về sao chín giờ sáng nhiều bọn họ đã nhanh đến phong đô trên đường đi mặc dù gặp một ít còn sót lại ác quỷ nhưng giải quyết thật đơn giản hề liên lung lay chính mình điện thoại di động vương thăng gật gật đầu như vậy cũng tốt ta đánh trước điện ách vương thăng tay vươn vào đạo bào bên trong lập tức cảm thấy toàn thân các nơi kia từng k i a từng k i a mát mẻ chi ý túi đầu vừa nhìn chính mình trên người lâm thời thay đổi cái này đạo bảo thế nhưng đã thành rách d ư ớ i chính diện liền có hơn mười mấy nơi vết cắt phảng phất chính mình bị người cầm đao chém đồng dạng lại sờ một cái chính mình buông tay cơ nội y vòng mò tới chính mình trên nội ý lỗ hổng lấy ra một đứa bị vông b ứ c vóc ra điện thoại đây chính là năm đó sư tỷ cấp quá thời hạn phiên bản smartphone người sau khi đột phá không ngừng với bên ngoài phong k i ế m khí chính mình làm hư nhà bên trong tồn đồ vật đoán chừng báo hòng nha hề liên c o n tay nhỏ trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác lại cúi đầu mắt liếc vương thăng trọng điểm bộ vị sách không tệ lắm vương thăng cái chán treo đầy hắt tuyến vừa định tiện tay lấy ra chính mình lưu tiên bảo cho chính mình thay đổi nhưng bàn tay khét vỗ tiên hạc bảo nang cấp sư tỷ thấy trung binh những cái đó đạo gia cùng đạo trưởng đã bắt đầu tụ tới vương thăng cảm thấy chính mình quần áo tả tơi ít nhiều có chút xấu hổ vẫn là hề liên đại tỷ đầu giả nghĩa n g khí có chút đại khí vô ngực một cái tại chính mình chữ vật pháp bảo bên trong túm ra một cái mới vừa mua còn không có xuyên qua váy xếp l i p kia đôi vũ mị trong mắt phượng tràn đầy sáng lời đem vay xếp nếp đưa cho vương thăng vương đạo trưởng khoe miệng cong lên đem rách giới đạo bảo cởi trái lại t r ò n tại chính mình trên người mặc dù phá là điểm nhưng cùng nội y phối hợp nhưng cũng không bại lộ hắn thuần khiết đ h ụ c thân a di đà phật chúc mừng phi ngữ phá quan bước vào kim đan cảnh hoài kinh hòa thượng làm vương thăng cùng thế hệ cái thứ nhất mở miệng ăn mừng t r u n g quanh này đó đi tới đạo gia tiếp tục bưng cao nhân giá đỡ cũng không ngừng mở miệng lời nói phi ngữ tuổi trẻ tài cao đã bất ngữ tiên tử lúc sau trở thành người thứ hai bước vào kim đan cảnh thế hệ trẻ tuổi thanh n ô n từ này phúc vận thật sự tiện sắt bần đạo lấy kiếm nhập đạo lại vẫn đi cực kiếm c h i đạo như vậy quyết đoán là chúng ta này đó tham ăn cầu ổn lao cốt đầu sở không từng có khiến người khâm phục bất ngữ trưởng âm dương phi ngữ cực kiếm đạo hai người các ngươi là thật ứng câu cách luôn kia sông lớn thủy c h i ề u sóng đánh sóng sư phụ trụ chết bờ cắt bên trên ha ha ha ha này đó đạo ra lại gần lúc hề liên tự hành đi ra lại là miễn đi này đó đạo ra xấu hổ mà lại đây cùng vương thăng chúc mừng đều là vài ngày trên bảng nổi danh đạo môn cao thủ nhưng lão thiên sư chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tam tích vương thăng từng cái làm lễ dù sao chấp vãn bối lễ liền sẽ không có lỗi hơn mười phút về sau vương thăng cái cơ đi tìm địa phương thay quần áo khác cuối cùng theo đạo gia cùng đạo trưởng nhóm đang bao vây thoát thân bên cạnh nổi danh tương đối quen mặt chiến bị tổ giáo quan nói một tiếng chủ động mời vương thăng đi gần đây lều vải vương thăng vui vẻ đáp ứng quay đầu đi tìm hề liên lúc phát hiện hề liên ngay tại mấy trăm mét bên ngoài một chỗ trên núi đ à đứng nhìn chăm chú vào quỷ môn quan phương hướng trước thay quần áo lại gọi nàng đi nàng kỳ thật vẫn luôn tại nhìn chăm chú vào quỷ môn quan phương hướng khả năng cũng muốn tiến vào bên trong đi suy nghĩ kỹ một chút bị quan phương cự tuyệt tiến vào quỷ môn quan bên trong hề liên kỳ thật cũng ít nhiều có chút thất vọng nàng kỳ thật cũng có tiến vào quỷ môn quan lý do hơn nữa còn là đáy lòng c h ấ c n g h i ệ m đi những cái đó bảo điện bên trong luân chuyển điện tìm xem xem có hay không thanh lâm đạo trưởng chuyển thế ghi chép tồn tại nếu là có đối với nàng mà nói tự nhiên là thiên đại hỷ sự mặc dù sát xuất có chút thấp nếu là không có cũng đơn giản chính là bảo trì hiện trạng thanh lâm đạo trưởng vẫn là sinh tử không biết dù sao kết quả không thể so với hiện tại càng kém nếu như vương thăng nhớ không lầm vị giáo quan này hẳn là dùng một cây trừng thương từng bị nhập ma trạng thái hề liên đánh cho t ê người qua này giáo quan cười nói chúc mừng phi ngự đạo trưởng tiến gia i kim đan cảnh nhanh như vậy tốc độ đột phá có chút dọa người à. thuần túy đúng dịp vương thăng khỏe miệng cong lên nghĩ đến chính mình lại cứ như vậy quá kim đan lạnh trời cũng thế hai chân một hồi như n u ô n ra đâm rách hư đan một kiếm kia thật là thuận tay vô xuống hiện tại nhớ tới hoàn toàn chính là ngăn không được nghĩ mà sợ đợi trước bừa bãi vô danh bình thường làm phá hôi đợi này liệu mạng nắm chắc cơ hội một đường tu kiếm đạo đi đến hiện tại đều thành chính đạo thế hệ trẻ tuổi tiểu tầm ương sư phụ sư tỷ tiểu kiêu、ngạo. lại là lại một lần Đại chơi khái kém mình mình. một chút chính chính chuyển thật bảo đây vương ậ t tuần đi. địa Nơi chiến ngơi này nghỉ là tra h sĩ p vừa vặn không ai, không ngự phi đạo thăng r ư ở n g đi vào t a y quần Vương áo khác h đi. t xấu hổ cười một tiếng bàn giáo quan có hay không đạo bảo cho ta mượn một cái bàn giáo quan vẫn thật là tại pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một thân đạo bảo thấu hợp mặc xuống đi đây là ta vệ sư môn u lúc xuyên qua một thân hai ta hình thể cũng coi như gần đa t ạ không cần k h á c h khí bất quá nửa phút đồng hồ vương thăng liền đổi lại cái này đạo bảo màu lam nhạt đi ra kim đan cảnh khí tức cũng bị hắn giấu đi mặc dù lúc này mới vừa đột phá cảnh giới còn có chút không ổn định thỉnh thoảng liền sẽ có một cô uy áp lộ ra ngoài bàng giáo quan cười nói sau khi đột phá không nghị bế quan là mong nhớ ngươi sư phụ sư tỷ đi đi thôi ta dẫn ngươi đi bộ chỉ huy bên kia có thể hay không thuyết phục mặt trên liền xem chính ngươi khẩu tài vương thăng run lên sau đó nhìn này vị bàng giáo quan khỏe miệng cười khẽ cũng không nhiều xấu hổ dù sao không phải mao đầu t i ể u tử cũng không có khả năng bởi vì một đôi lời trêu chọc liền trực tiếp mặt đỏ xấu hổ kia không khỏi quá trẻ con chút thế là vương thăng đáy lòng cấp hề liên dân âm cái sau nhẹ lay động gót sen chậm d ã i đến trên đường đi đều tại hấp dẫn xung quanh ánh mắt không bao lâu khối kia có thể trực diện chiến bị tổ viện nghiên cứu điều tra tổ các vị đại lao trước màn hình vương thăng thân thể đứng thẳng nói ra chính mình muốn tiến vào quỷ môn quan tri viện kiêm m ộ ư ơ i hai người ý nghĩ hắn đột phá kinh động đến không ít người n à y đó đại lao tự nhiên đều biết nhưng vương thăng nói ra thỉnh cầu lại như cũng bị cự tuyệt một nửa hắn đi vào có thể hồ bán tiên hề liên tốt nhất đừng lây dính em khí cùng sắc khí nghe nói lời ấy hề liên sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi thế nào các ngươi thật coi ta là đối các ngươi nói gì nghe n ấ y sùng vật bản chương xong chương 241, vào quỷ môn chương 240, vào quỷ môn quỷ môn quan gần đây một cỗ quân dụng xe việt giã ngay tại khẩn cấp trang bị thêm phụ lục dùng dây đỏ truyền lên phụ lục cột vào xe việt giã các nơi nhờ vào đó chống cự âm khí xe việt giã bị lâm thời hủy đi đại bộ phận b ọ c thép để cầu thu hoạch được cao hơn vận tốc ngoại trừ một cái sắt lá trần xe hai bên cửa sổ xe đều bị lâm thời phá hủy xuống tới toa xe đỉnh chốt có một đài sáu nòng súng máy một đài thăm dò giã đạ còn có phụ trách phận phụ vì bộ điều ạ ạ n đ cấp tra a vị nhất thể chỉ đạo tổ mấy tên cô gái trẻ tuổi chính không ngừng vì vương thăng giới thiệu trên xe việt giã các loại dụng cụ sử dụng vương đạo trưởng cũng lâm thời học được một cái tên như thế nào dùng dạ đã đơn giản định vị di động cao tốc mục tiêu còn tốt xe bên trên dụng cụ phần lớn đều là độ cao tự động hóa sản phẩm vương thăng nhớ kỹ nào n ú t bấm là làm cái gì như vậy đủ rồi hề liên bên người có hai cái cô gái trẻ tuổi giúp nàng mặc trang phục phòng hộ đây là viện nghiên cứu mấy vị đại lao lâm thời theo du hành vũ trụ phục cải tạo ra có thể hữu hiệu ngăn cách lâm sát khí tức mặc dù có chút mập m ạ n nhưng có thể bảo đảm hề liên tại không ra tay tình huống hạn sẽ không bị địa phủ lâm sát khí tức ảnh hưởng hồ bán tiên trước đó một phát giận chiến bị tổ cùng viện nghiên cứu mấy vị người phụ trách giữ yên lặng điều tra tổ không thể không đứng ra có nổi cũng hiệp thương dù sao đây là điều tra tổ phụ trách hạng mục công việc trí lăng cân nhắc qua đi đáp ứng làm hề liên tiến vào quỷ môn quan bên trong tiến đến tri viện lúc này căn bản không có gặp được nguy hiểm gì mười hai người nếu như bởi vì hề liên tại địa phủ bên trong bạo tàu mà tạo thành bất luận cái gì hậu quả trì lăng đều phải gánh chịu phóng một bộ phận trách nhiệm về phần lâm thời cứng rắn thấu đi vào hoài kinh hòa thượng mười một năm tài xế lâu năm d i i một chút phật pháp đối với âm khí tồn tại khắc chế hiệu quả tiểu tăng tuyệt đối không phải là phi ngự gánh vác tiểu tăng không chỉ phụ trách lái xe thời khắc mấu chốt còn có thể cung cấp phật pháp tinh lọc các quỷ phục vụ nói không chừng sẽ có kỳ hiệu hơn nữa Phật p môn môn cùng đạo vương thăng cùng hề liên phải và quỷ môn quan bên trong tri viện phía trước mười hai người làm hoài kinh đi theo vào thử xem cũng không tệ vương thăng vụng t r ộ n hỏi hoài kinh hòa thượng một câu thực sẽ lái xe thiên địa nguyên khí không khôi phục trước đó chúng ta thiên long tự mua sắm đều là tiểu tăng phụ trách hoài tinh hòa thượng bình tĩnh cười một tiếng mặc dù điều khiển bản ném ở tự bên trong nhưng kỹ thuật lái xe lại là mang theo cho người vương đạo trưởng thực danh canh tị đời trước không học bằng lái thuần túy là bởi vì không có tiền mua xe đời này mười bảy tuổi liền chạy núi bên trên tu đ ạ o đi hiện tại cũng kim đăng cảnh sớm hơn trước đó liền có thể khắp nơi bay loạn bằng lái đã không có đất rụng võ đương nhiên không loại bỏ sau này đại hoa quốc gia sân khấu tu sĩ ngự không phi hành quy phạm yêu cầu tu sĩ cầm chứng t h ư ợ n g tiên k i a chính mình lại đi khảo cái chứng cũng không mượn tiếp tế sung túc đan dược phù lục đạn dừa nhiên liệu nhân viên chuẩn bị thỏa đáng hề liên mặc dù có chút không tình nguyện nhưng xem ở có thể đi chi viện tiểu h u y ề n h u y ề n phấn thượng cũng liền mặc vào kia mập mạp du hành vũ trụ p h ụ nói thật d á người n g bị che chắn lên lúc sau hồ bán tiên lực s á t thương rõ ràng thấp xuống hai cái đẳng cấp hoài kinh hòa thượng cũng đã quen thuộc chiếc này thí nghiệm xe hình cơ bản thao tác xem ảnh một vạn sự sẵn sàng vương thăng vỗ tay phát ra tiếng một đạo sĩ mang theo một hòa thượng một hồ tiên bắt đầu đối địa phụ xuất phát chỗ ngồi kế tài xế bị cải tạo thành nhất thể hóa bàn điều khiển vương thăng cùng hề liên ngồi ở chỗ ngồi phía sau hề liên mặt mũi tràn đầy khó chịu vương thăng ở bên chỉ là xấu hổ cười bồi đi đi hoài kinh hòa thượng nói một tiếng sau đó nết miệng cười dính phi ngự ánh sáng tiểu tăng cũng có thể đi thể hội một cái đ ị a tảng bồ tắt lòng dạ đeo lên dây an toàn h ư ờ n g xe này chạy hẳn là tương đứng mánh có chút cùng giã tiếng động cơ vang lên hoài kinh hòa thượng ôn nhu đạp xuống chân ga xe việt giã bình ổn cất bước chạy hạ lâm thời cửa hàng xây đường núi lái về phía kia tòa âm khí quấn thạch bài phường quỷ môn quan cách quỷ môn quan càng gần kia tiếng thú gào ngược lại càng nhẹ không khí chung q u n h cũng trở nên càng phát ra ứ l ã h tiến vào mây đen bao phủ không khí nơi đây âm k h í đã vô cùng n ồ n g đậm nguyên bản sinh cơ bừng bừng vùng núi lúc này chỉ còn lại có cỏ khô cùng đất cát rộng cao mười trượng thạch bài phường tản ra nhàn nhạt uy nghiêm vương thăng cảm giác chung quanh khí sám bên trong phảng phất có từng đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình không có cái gì hung ác bạo ngược chỉ có đơn thuần u y áp phảng phất này đó con mắt chủ nhân đang nói địa phủ trọng địa không thể xông loạn lời nói chỉ là lưu lại này đó tàn niệm địa phủ tiên nhân sớm đã rời đi này khỏa màu xanh thảm tinh cầu vương thăng l ư c chú ý độ cao tập trung g ầ m đầu nhìn càng ngày càng gần quỷ môn quan ba chữ suy tư bên trong xe việt giã đột nhiên gia tốc hoài kinh hòa thượng đạp mạnh cần ga xe việt giã hung mạnh gia tốc nhưng tốc độ mới vừa nổi lên đến khoảng cách quỷ môn quan còn có ba mươi mét lúc động cơ đột nhiên tắt máy nhưng xe việt giã dựa vào còn tính vọt thẳng vào quỷ môn quan bên trong thân xe xung quanh cột phù lục cùng nhau bị kích hoạt đạo đạo phù lục nhẹ nhàng lóe ra màu đỏ thám q u a n mang hoài kinh hòa thượng một tiếng phật tổ tại thượng bọn họ xông vào một mảnh lạ lẫm t h i ê t niệm không chờ xe dừng hẳn hoài kinh hòa thượng ấn kế tiếp điện t ử chốt mở xe việt giã lần nữa khởi động vương thăng cũng mở ra trước mặt bàn điều khiển gia đã bắt đầu làm việc súng máy hạng nặng tiến vào chờ lệnh trạng thái xe tải âm hưởng bên trong truyền r a giọng nữ nhẹ nhàng vương đạo trưởng hoài kinh thiền sư số một trạm trung chuyển đã kết nối đối với người xe thông tin cũng kéo dài vì người xe cung cấp địa phủ nội bộ hướng dẫn b ờ i bảo trì xe tải máy truyền tin vì bình thường mở ra trạng thái hoàn tất bọn họ còn đến không kịp cảm khái chiến bị tổ tiểu tỷ tỷ này chi kỳ phục vụ lại bị phía trước đen nghịt t r ư ờ n g thành bằng sắt thép hấp dẫn ánh mắt đây chính là tại quỷ môn quan bên trong sáng lập ra hiện đại hóa vũ trang hỏa lực phòng tuyến bởi vì có thực lực đi vào địa phủ chiến bị tổ chiến sĩ số lượng có hạn hơn nữa cũng không thể để hết thẻ chiến bị tổ tinh nhuệ đều tụ tập ở chỗ này những hỏa lực này bình đài số lượng cũng không tính quá nhiều nhưng tụ tập cùng một chỗ luôn có một loại không hiệu chấn động thị giác đánh sâu vào nơi xa không ngừng có cỡ lớn máy bay không người lái cất cánh hạ xuống lân cận chút có hơn mười mấy chiếc s ắ p hàng chỉnh tề xe tải xe tải phía sau đạn đạo đã là dựng thẳng lên trạng thái mà tại thọc sâu một trăm l i n đến hai trăm l i n phạm vi bên trong tràn ngập nồng đậm tiền b ị nay trong đó có thể hỏa lực chính xác bao trùm bốn trăm cây số phạm vi bên trong tiểu mới nhiều liên phát hỏa tiễn pháo nhiều nhất mà phân bố tại trước nhất phóng là trên trăm đài bị thống nhất điều khiển có thể sen lẫn thành lưới hỏa lực cao xạ nhanh lục cơ h ạ g pháo trừ cái đó ra tại hỏa pháo trận điệu bên trong còn có mấy đài laser máy phát xạ mấy chục đài tạo thành lưới phòng không lạc pháo cao x ạ hỏa pháo trận địa khác một bên chính là trạm trung chuyển lúc này trạm trung chuyển đã có không nhỏ quy mô từng đài các thức giả đã nhắm ngay địa phủ c h ỗ sâu xe việt giã tại hỏa lực trận địa cùng trạm trung chuyển trung gian chạy qua có mấy tên chiến bị tổ chiến sĩ tinh nhuệ đối với bọn họ hành lễ đưa mắt nhìn bọn họ chạy tới địa phủ c h ỗ sâu trên xe việt giã không cũng xuất hiện một đài cỡ nhỏ máy bay không người lái vì bọn họ cung cấp thời gian thực địch tình dự cảnh đại hoa quốc máy bay không người lái chiến đấu nhóm tại địa phủ loại sinh linh này khó tồn hoàn cảnh bên trong phát huy ra trước đây tác dụng không tưởng tượng nổi vương thăng nhìn ra ngoài một hồi địa phủ cảnh sắc ngày thấp khiến người ta cảm thấy có chút áp lực mặt đất màu đỏ nâu ngẫu nhiên có thể phát hiện một ít đặc thù thảm thực vật kỳ thật cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù đây chỉ là bị tiên nhân mở ra tới tiểu địa phủ cảnh sắc bố trí khó tránh khỏi có chút đơn điệu dù sao không phải cái gì cảnh khu quen thuộc phía dưới phía trước bàn điều khiển sau đó vương thăng liền hai mắt nhắm lại bắt đầu l ặ n g lặng dưỡng thần hề liên còn lại là có chút hăng hái ngắm nhìn phương xa địa phủ hảo không hề liên lẩm bẩm thanh âm theo trang phục phòng hộ bên trong chuyền g a lái xe hoài kinh hòa thượng cười, cười. mặc dù rất muốn hát một câu này địa phủ như vậy không nhưng ngẫm lại đằng sau này vị đại lao thân phận vẫn là chuyên tâm lái xe nhìn phía trước đường xá đem tốc độ xe chậm rãi nói tới này một đường nhanh như điện chớp bất quá hơn năm mươi phút đồng hồ liền đến hoàng t u y ể n lộ lối vào cái gọi là hoàng t u y ể n lộ tổng cộng điểm ba đoạn đoạn thứ nhất là l à n tràn mấy trăm cây số hẻm núi hoàng t u y ể n lộ lối vào dựng thẳng hai tôn giống như núi cao tượng đồng đây là hai cái tráng hán pho tượng tạo hình đều là d ơ lên nắm lấy vũ khí hai cánh tay cánh tay làm bộ muốn hướng đập xuống lạc bên trái dơ đại phủ tráng hán có được sừng châu nhu núi phía bên phải dơ cao đại truy tráng hán còn lại là một khuôn mặt ngựa chính là dân gian lưu truyền rất rộng đầu t r â u mặt ngựa xe lái vào hẻm núi âm khí càng phát ra nồng đậm mặt đất cũng càng phát ra vương vức hai bên vách đá thẳng tắp về phía trước kéo dài hoài kinh hòa thượng chỉ cần có thể đem trụ tay lái cũng không cần lo lắng đem xe làm thiên phi nhanh một đoạn xe tải âm hưởng chuyển đến trạm trung chuyển tiếng kêu gào vương thăng cùng hoài kinh hòa thượng đều là tinh thần chấn động còn tưởng rằng có cái gì tình huống vương đạo trưởng kêu gọi vương đạo trưởng ta tại phía trước làm sao vậy vương thăng thân thể nghiêng về phía trước lông mày nhẹ nhàng n í u lại thoáng có chút khẩn trương phía trước tạm thời không khắc t h ư ờ n g bất ngôn đạo trưởng yêu cầu trò chuyện kết nối đi sư phụ trò chuyện không cần dò hỏi trực tiếp nhận lấy liền tốt rõ ràng thư tử qua lại sẽ tại ba giây sau kết nối sư phụ còn có thể chủ động liên hệ chính mình hẳn là không có gì tình huống khẩn cấp đi nhưng mà vương thăng còn chưa kịp thở phào thanh ngôn tử kia có chút khẩn trương tiếng nói đã theo xe tải âm hưởng bên trong sông ra bản chương xong chương hai trăm bốn mươi hai dự tính ban đầu nay niệm chương hai trăm bốn mươi mốt dự tính ban đầu nay niệm cái này kim đan rồi thiểu thăng ngươi làm cái gì thế nhưng là làm hề liên tiền bối giúp ngươi dục tốc bất đạt nóng vội thì nóng não vị sư lặp đi lặp lại nhắc nhở qua ngươi tuyệt đối không nên làm mổ gà lấy trứng chỉ thấy lợi trước mắt sự tình ngươi như thế nào ai kim đan cảnh lại có thể thế nào nơi này là tiên nhân mở đường địa phủ có rất nhiều bố trí nguyên anh cảnh đều phải cẩn thận từng ly từng tí nghe sư phụ ngay từ đầu liền dừng không được có thể sưng ơ thao thao bất tuyệt dăn dậy âm thanh vương thăng ngoại trừ đáy lòng phun trào ấm áp cũng chỉ có thể một tay nâm chán hai tay xoa mặt không chút nào cho hắn chen vào nói cơ hội cuối cùng thanh ngôn tử bên này ngữ tốc bắt đầu c h ầ m dần vương thăng hít vào m ộ t hơi vừa định nói chính mình không phải cưỡng ép đột phá không có dục tốc bất đạt một bên lại chuyển tới trương tự c ù n giáo g quan gian dạy thanh ngươi này tiểu tử gấp làm gì thật vất v ả chính đạo phải có hai cái thế hệ trẻ tuổi đại cao thủ ngươi bây giờ vừa sốt ruột sông lên kim đan đằng sau làm sao bây giờ tiêu hao tiềm lực là một cái chuyện rất đáng sợ chúng ta đạo môn quan trọng chính là một cái dưỡng tự ta nhớ được ngươi hôm qua mới hư đan cảnh trung kỳ a người đây là tại tiêu hao chính mình tu đạo kiếp sống a t h i ể u h u y n h đệ vô lượng thiên tôn b ầ n đạo cũng nói đơn giản hắn hai câu bởi vì cái gọi là l i ê n như vậy vương thăng bị sư phụ hai vị giáo quan ba bốn vị đạo gia thay nhau thuyết giáo mỗi một cái đều là hận không thể đem vương thăng tu vi bỏ vào trở về hư đan trung kỳ làm hắn lại thành thật kiên định thăng lên tới kỳ thật bọn họ đều là tại lo lắng vương thăng mà thôi thanh ngôn tử cùng trương t ử cùng bọn họ cũng không biết vương thăng đột phá lúc tình huống cụ thể trước đây vẫn luôn tại phong đô thành bên trong dọn dẹp đợt thứ nhất còn xuất lại lệ quỷ hưng hồn đây là mới vừa được đến trạm trung chuyển cung cấp tình báo nghe xong vương thăng chính hướng về bên này chi viện thanh n ô n t ử lập tức ấp trực tiếp đối trạm trung chuyển chiến bị tổ lính liên lạc khiển trách hai tiếng đối thoại đại khái là như vậy bọn họ đang náo cái gì như vậy nhiều kim đan cao thủ làm ta hư đan cảnh đồ đệ tới chi viện quan phương chính là như vậy đối với ta hứa hẹn ta muốn vận dụng quyền hạn cùng quan phương cao tầng trực tiếp đối thoại bất n ô n đạo trưởng ngài đừng nóng n ổ i là phi ngữ đạo trưởng khăng khăng yêu cầu muốn tới tiền tuyến chi viện hơn nữa suy xét đến hắn tổng hợp năng lực chiến đấu cùng với tự thân ý nguyện Những người l sau đ ạ mới liên à m ra có lúc này bảy tám vị giáo quan đạo gia cùng sư phụ thanh ngôn tử liên thủ hành tạc vương thăng một màn biết vương thăng vào quỷ m ô n quan thanh n ô n tử liền đã gấp biết được chính mình n h ị đồ đệ đã kim đan đây là không khỏi càng gấp hơn mấy phần mà mấy vị đạo gia cũng cảm thấy vương thăng tham công liều lĩnh lộ m a n g chút không nên như vậy gấp gáp đột phá kim đan cảnh lái xe hoài kinh hòa thượng giấu ở trang phục phòng hộ bên trong hề l i ề n đã cởi nghiêng ngựa vương thăng cả người đều bị hấn đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh cuối cùng thanh n ô n tử một câu t i ể u huyên ngươi đến nói một chút hắn địch quân hỏa l ự c chút xuống im bặt mà rừng â hưởng bên trong truyền ra một tiếng ôn n u kêu gọi sư lệ quả quyết không có đoạn dưới ai sư tỷ vương thăng cuối cùng tại sư tỷ đại nhân này tìm được nói chuyện cơ hội vội nói sư phụ ta không phải là sốt u ruột đột phá v ậ t này nó cứ như vậy tự nhiên mà vậy đột phá xem ảnh một thanh ngôn tử c h ầ m ngâm thanh truyền đến sau đó chính là trường trường thở dài lúc này chắc hẳn ánh mắt có chút phức tạp lúc này thanh ngôn tử lâm vào tự trách bên trong cũng quái hắn người sư phụ này quá sớm liền bắt đầu tác hợp chính mình hai cái đồ đệ hiện nay gặp như vậy tình hình tiểu thăng sốt ruột đột phá qua tới bảo hộ tiểu huyền hắn làm sư phụ cũng muốn gánh chịu rất lớn một bộ phận trách nhiệm thế là thanh n ô n tử ngữ trọng tâm trường giáo dục tiểu thăng v i sư biết ngươi gấp cái gì cũng đối ngữ như vậy tâm ý cảm thấy vui mừng nhưng đã sai đã đúc thành v i sư cùng tiểu huyền cùng người cùng nhau đối mặt chính là ngươi không thể như này tê liệt bản thân tối thiểu nhất là người phải dũng cảm đối mặt sinh hoạt long đong vì chính mình hành vi phụ trách là con chút v i sư dù là đằng sau cuối cùng tâm tư cũng sẽ đem ngươi tiêu hao tiềm lực bù lại sư phụ ngài biết kim đàn có thể là hình kiếm sao vương thăng hỏi ngược một câu bên kia lập tức bắt đầu trầm mặc vương thăng cười nói sư phụ ngài đừng lo lắng ta thật không phải tiêu hao tiềm lực b ộ t phá cũng là có chút mơ mơ hồ hồ liền như vậy b ộ t phá còn làm ra kiếm đan một bên hề liên cuối cùng mở miệng nói câu hắn đi là cực kiếm đạo cực kiếm đạo là cái gì hoài kinh hòa thượng nhịn không được mở miệng hỏi hề liên trợn mắt một cái ta làm sao biết ta cũng không phải là kiếm tu ta chỉ là nghe rõ lâm đạo trưởng cùng tam thông sư phụ nói qua đại khái chính là kiếm đạo cực hạn lấy thân hoa kiếm làm cái kiếm người cái gì à vương thăng cái chán treo đầy hắc tuyến hề liên thì ăn một chút nợ nụ cười tiểu thăng đem ngươi đột phá lúc tình hình nói đơn giản hạn thanh ngôn tử tựa hồ đã đoán được cái gì dọn trầm thấp bên trong đẻ nén mấy phần kích động thế là vương thăng đem chính mình đột phá tình hình đơn giản miêu tả một lần m ấ y truyền tin kia đầu lập tức rơi vào trầm mặc mấy vị đạo gia giáo quan hai mặt nhìn nhau sư tỷ đại nhân cũng là che lại miệng nhỏ lo lắng cùng nghĩ mà sợ viết tại khuôn mặt nhỏ bên trên nếu như không phải vương thăng cái này ví dụ tại sợ ai cũng không dám tin tưởng còn có kiếm tu sẽ điên cuồng đến cầm kiếm ý đâm thủng hư đan ngưng hư đan vốn là vì kim đan làm chuẩn bị cứ kiếm đạo đúng là như vậy c ự đoan lấy hư đan dưỡng kiếm ý sau đó ngưng ra nhất thích hợp kiếm tu kiếm đan làm tự thân kiếm đạo thừa dịp đột phá kim đan đại cảnh giới về phía trước phóng ra một bức giải coi như vương thăng nói nhẹ nhõm thanh ngôn tử lại như thế nào không cảm giác được này phương pháp tu hành cực đoan cùng hung hiểm này phương pháp thế nhưng là hề liên tiền bối truyền thụ cho ngươi thanh ngôn tử trầm giọng hỏi hề liên trợn mắt một cái nói chính hắn hiểu cùng ta cũng không quan hệ nhưng thật ra là thuận thế mà làm vương thăng nói ta cũng có chút mơ hồ có lẽ cũng chính là như vậy trong lòng không có gánh vác ngược lại trực tiếp làm ta xông qua cơ hồ là hẳn phải chết nhất quan Hơn nữa lúc ấy trong a ta tại luyện kiếm, người, tâm, kiếm hoàn toàn tương hợp, hoàn toàn không có quá mức suy tư, đã cảm thấy một tự kiếm, người, kiếm liền kiếm. luyện quá suy xuống này hoàn hoàn không nên mức cảm đâm hợp, có đã lúc nhất thời máy truyền tin kia đầu mấy vị kim đan đạo nhân một hồi khỏe miệng co giật thanh ngôn t ử đột nhiên cười âm thanh khả năng đây chính là ta đổ i nhi cơ duyên đi ha ha ha thất kính thất kính vần đạo một môn tuy chỉ có ba người nhưng luận kim đan cao thủ số lượng lại là không kém mấy đại tông môn ha ha ha, ha. mấy vị đạo gia từng người im lặng t sư tỷ ta là sau khi đột phá mới phát hiện chính mình tại đường danh sinh tử dạo qua một vòng vương thăng nói sư tỷ ngươi yên tâm đằng sau nếu như lại có loại tình huống này ta sẽ thận trọng suy xét thứ hai bộ tu hành phương án bên kia thanh ngôn tử tiếng cười thu liễm được thôi ngược lại là vi sư lo lắng vô í c h một trận tùy theo thanh ngôn tử lại trách cứ như vậy tu hành là lấy mạng tại bác cùng tu hành bản ý là có chút vi phạm sau này không cần thiết lại như thế hành sự cực tại kiếm không sao nhưng bản tâm không còn gì để mất lại đạo tâm càng không thể mê loạn đến lúc này tiểu thăng ngươi làm hỏi chính mình một câu còn nhớ đến chính mình tu đạo dự tính ban đầu hay không vương thăng nghĩ, nghĩ nói nhớ rõ sư phụ Nhớ sư phụ bất ngôn đạo trưởng đội hai bên kia đánh nhau đi đã đi tiếp viện thanh ngôn tử lập tức nói câu sau đó ngự tốc hơi nhanh nói tiểu thang ngươi trầm rãi chạy đến chính là không cần phải gấp gáp chúng ta tại thăm dò phong đô thành còn có trước đó kia đợt tác quỷ còn sót lại không phải cái gì cường địch ngươi tại trên đường h ả o h ả o thể hội chính mình sau khi đột phá cảm nộ không cần sốt u ruột tới mười tám tầng địa ngục cấu tạo so với chúng ta muốn muốn phức tạp chúng ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp đi xuống rất nhỏ dòng điện âm thanh bên trong cho chuyện bị thanh nôn tử chặt đứt tốt ta vương thăng p h ủ y hạ miệng tuân theo sư mệnh tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt ngưng thần ngươi sư phụ lại là không sai hề liên nhẹ nói câu cũng mất đ o ặ n dưới vương thăng khỏe miệng lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt từ một tiếng bắt đầu thể nộ chính mình trong lòng còn chưa lui bước rất nhiều cảm nộ thể ngộ một hồi vương thăng liền mở hai mắt ra nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ có chút xuất thần tu đạo dự tính ban đầu là cái gì lúc mới đầu là muốn chính mình nắm giữ chính mình mạng đồ đi không cam tâm lại làm tiên đạo phá hôi muốn thể nghiệm một cái chân chính tu đạo kỳ thật so với dự tính ban đầu vương thăng cảm thấy chính mình càng coi trọng hiện nay niệm tưởng cầm kiếm dắt tay t i ê u dao trường xê inh bình yên cười một tiếng vương thăng tiếp tục thể ngộ trong lòng đủ loại càng ngộ sư phụ đã nói không nóng nảy đi thăm dò mười tám tầng địa ngục vậy hắn cũng có thể tới kịp chạy tới nhưng mà kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa vương thăng hoài kinh hề liên một chuyến tiến vào quỷ môn quan sau bất quá ba giờ kia khe nước buộc phát ra kịch liệt ba động toàn bộ địa phủ đều tại không ngừng chấn động lần thứ ba tiên quang dân trảo bản chương xong chương hai trăm bốn mươi ba tiên quang ba tuân gia chương hai trăm bốn mươi hai tiên quang ba tuân gia năm canh cầu n g u y ệ n phiếu động đất hoàng tuyên lộ bên trên cảm nhận được mặt đất tại không ngừng chấn động hai bên vách đá cũng tại không ngừng lay động hoài kinh hòa thượng phản ứng cấp tốc bắt đầu đem xe việt giã bình ổn giảm tốc mà chỗ ngồi phía sau vương thăng cùng hề liên gần như đồng thời mở hai mắt ra trước đây hai ba giờ vương thăng đều tại cảm n ộ sau khi đột phá đ ọ t được tăng tốc chân nguyên chuyển đổi thành pháp lực h ề liên còn lại là có chút không thú vị trực tiếp ngủ rồi không đợi xe việt d ã dừng lại vương thăng thân ảnh trực tiếp theo cửa sổ xe vọt ra ngoài dưới chân dẫm lên phi hà kiếm cấp tốc bay lên không thân ảnh tiêu sai bất phảm thình lính nghe ai nha một tiếng đã thấy một vị nào đó phủ lấy thật giày trang phục phòng hộ hồ bán tiên đại nhân trực tiếp bị kẹt tại cửa sổ xe vị trí nàng địa phủ bên trong còn không dám vận dụng quá nhiều pháp lực cùng bản lĩnh hệ liên khuôn mặt tối sầm liền muốn trực tiếp tránh thoát trang phục phòng hộ trói b u c còn tốt vương thăng lập tức trở về. đưa nàng ôn nhu b ạ c ra tới vương thăng nói đại tỷ ta mang ngươi bay ngươi tận lực ít vận dụng pháp lử hề liên yếu đớt thở dài được thôi ai dù sao ta cũng là nhanh hai ngàn tuổi lao thái bà đâu như thế cũng có thể nhìn ra nàng khi thật đối với chính mình là không sẽ truy ma có chút để ý đỡ hề liên đằng không mà lên vương thăng lúc này mới chú ý tới bọn họ sở đi hoàng tuyền lộ cũng không phải là một đầu hẻm núi càng giống là tại một chỗ vương bức cao nguyên bên trong đào đới ra tinh tế đường sông nguyên bản lờ mờ bầu trời giờ phút này bị thất thải hào quang phủ kín mà hào quang đầu nguồn chính là hoàng tuyền lộ cuối cùng địa phủ chỗ s â u nhất đây là lần thứ ba vương thăng l ầ m bẩm không kịp suy tư nhiều liền bị đủ loại dị tượng hấp dẫn chú ý địa phủ xung quanh các nơi xuất hiện trận trận tiếng quỷ khóc gió táp tại hào quang hạ lung t u n g quét địa phủ các nơi âm khí bắt đầu hướng về hào quang đầu nguồn gần đây hội tụ nhưng bất quá hai giây lại bị hào quang bước lui ngắn ngủi hơn mười mấy giây bên trong toàn bộ địa phủ phạm vi âm khí như là thủy chiều phun trào âm khí hướng về phong đô thành cùng m ư ơ i tám tầng địa ngục không ngừng phun trào lại không ngừng bị hào quang b ư ớ về tới phản phất lại tiến hành một loại nào đó đấu sức nhưng kỳ quái chính là vương thăng rõ ràng cảm thấy theo hào quang bộ p h á t các nơi nguyên khí nồng độ tại nhanh chóng tăng lên đây cũng là thiên tiên tri lực làm được nghĩ nghĩ lại vương thăng cảm thấy hào quang cuối cùng truyền lại tới h u áp phản phất tại hào quang bên trong thấy được một cái nạo nghệ mà đứng nữ t ử áo trắng hết thể d ị động đầu n g u ồ n chính là này cỗ theo trên mặt trăng mang đến n ữ thi này vị đại tiên đến cùng đang làm cái gì cùng lúc đó quỷ môn con ơi lại làm ấy đạo hào quang xuyên thấu quỷ môn quan chỉ là một cái chớp mắt quỷ môn quan trên không mây đen bị tiên quan xoắn nát không trung bên trong mấy đạo cự đại cổ sáng không ngừng lắc lư bình đô sơn lần nữa địa c h ấ n tại quỷ môn quan bên trong trạm trung chuyển lập tức xông ra hai tên chiến sĩ xông về quỷ môn quan coi như bên ngoài đã biết được tại quỷ môn quan bên trong đại khái biến hóa nhưng đang chấp hành nhiệm vụ bọn họ vẫn làm muốn ngay lập tức đem tin tức t r u y ề n ra ngoài không đợi này hai tên chiến sĩ v ọ t tới quỷ môn quan tiên quan g bắt đầu cấp tốc biến mất địa phủ các nơi tiếng quỷ khóc đại tác xem ảnh một tựa hồ toàn bộ tiểu địa phủ đều tại đau buồn cái gì hoàng tuyên lộ bên trên vương thăng nhìn chăm chú vào cuối cùng một m à n kia h à o quan g nơi ở đáy lòng nổi lên một tia có chút điên cuồng n h i ệ m tưởng hẳn là đây chính là thiên tiên vẫn lạc quá trình nữ thi tại kêu sư tỷ đi qua là muốn tại trước khi vẫn lạc cấp sư tỷ một ít chỗ tốt vương thăng cẩn thận cân nhắc sau ra kết luận nữ thi này cũng không quá khả năng làm ra đoạt xá sự tình dù sao cũng là thiên đình công chúa thiên đình chư tiên nhân phẩm như thế nào theo bọn họ lưu lại đạo thừa tự có thể biết được hơn nữa nữ thi trước đó cùng bọn hắn từng có tiếp xúc nàng đối với sư tỷ là có cảm tình tại coi như muốn đoạt xá cũng sẽ ưu tiên lựa chọn những người khác mới đúng tam thành chính là muốn cho sư tỷ c h ỗ tốt sau đó lưu lại đem tiểu địa p h ủ phục hồi như cũ t r i pháp đi bầu trời cấp tốc khôi phục thành nguyên bản lơ mơ toàn bộ địa phủ tiếng quỷ khóc cũng dần dần biến mất phảng phất thật tồn tại vô số hoan hồn đồng dạng tại vương thăng cùng hề liên lơ lửng vị trí không xa hoài kinh hòa thượng chính đứng tại trần xe n ắ m nhìn hoàng tuyển phương hướng phát ra một chút tiếng thở dài a di đạo phật làm nam nhân thật sự không có cái gì ưu thế a không chung vương thăng hai mắt nhắm lại lẳng lặng cảm thụ được cái gì hắn phảng phất nghe được thở dài một tiếng nhưng cẩn thận thể hội lại tự a hồ chỉ là tiếng gió thật mạnh u y áp hề liên nhẹ giọng nói câu muốn hiện tại chạy tới chi viện sao không bằng ta thử xem tại này bên trong vận dụng pháp lực có thể động dụng đến đó trình độ ừ n đại t ỷ không cần miễn cưỡng chính mình vương thăng gật đầu ứng tiếng sau đó cảm giác hề liên trên người tuân ra một cỗ cường hãn nguyên khí ba động lập tức b u n g nàng ra cánh tay hướng một bên trở ra ba động tại chậm rãi tăng lên nhưng rất nhanh hề liên liền hư nhẹ một tiếng lập tức nói không được ta ma tính tự hồ bị này hoàn cảnh đã dẫn phát có thể ổn định sao vương thăng vội vàng hướng phía trước hơn n mười mấy giây sau tia một tia tóc dài khôi phục thành thuần túy ngân mạch hề liên cùng vương thăng đồng thời nhẹ nhàng thở ra ta đại khái có thể động dụng tương đương với nguyên anh cảnh pháp lực hề liên nhẹ giọng nói câu nhưng không cách nào kéo dài quá lâu hơn nữa một khi động thủ thật dễ dàng bị địa phủ quỷ khí cùng sát khí ảnh hưởng ma tính có khả năng sẽ bị kích phát ra tới đại tỷ ngươi đường nội đi xuống trước đi vương thăng thấp giọng nói câu có khả năng mười tám tầng địa ngục bên trong ác quỷ chính là trước đây một nhóm kia đã bị đạn hạt nhân làm xong không cần đến chúng ta đạo thủ h ề liên trận mắt một cái ngươi cho rằng địa phủ bên trong liền giam giữ những cái đó con tôm sao nhân vật lợi hại nói không chừng đã giải phóng chỉ là đang len lén s ở s ở khôi phục thực lực vương thăng lắc đầu nói thiên đình trước khi rời đi đã lựa chọn dọn dẹp địa cầu bên trên tà ma mười tám tầng địa ngục bên trong hung ác ma đầu chắc chắn sẽ không bỏ qua cũng đúng h ề liên nghĩ nghĩ trước đi cùng ngươi sư phụ liên hệ xuống đi nàng vừa dứt lời hoài kinh hòa thượng đã đứng tại trần xe hô to phi ngữ bất ngôn đạo trưởng tại kêu ngươi đến rồi vương thăng đỡ hề liên cấp tốc ngự kiếm mà xuống hoài kinh hòa thượng nhảy xuống kéo ra hai bên cửa xe lần này ngược lại là không đem hồ bán tiên đại lao kẹt tại cửa sổ xe kia sư phụ phía trước cái gì tình huống tạm thời còn không có tình huống thanh ngôn tử tiếng nói theo xe tải âm hưởng bên trong truyền hình ra nhưng vừa rồi tiên quang p h u n g trào tựa hồ đem mười tám tầng địa ngục theo trong liệt cốc đẩy ra tới khe nước bên kia tạo thành một cái cùng loại với miệm núi lửa hoàn hình sơn căn cứ địa ẩn tông trưởng lao nói đó chính là mười tám tầng địa ngục tầng thứ nhất mười tám tầng địa ngục là treo ngược bảo tháp cấu tạo sư phụ các ngươi muốn đi thăm dò mười tám tầng địa ngục sao tạm thời còn không có định ra phong đô thành bên trong này đó còn sót lại lệ quỷ mới vừa dọn dẹp không sai biệt lắm thanh n ô n tử nói bên này trước thông báo ngươi một tiếng ngươi không cần phải gấp chậm rãi chạy tới chính là vương thăng ứng tiếng lại nói hệ liên tiền bối tại địa phủ bên trong có thể tạm thời phát huy ra nguyên anh cảnh tu sĩ chiến lược kia không thể tốt hơn thanh n ô n tử cười âm thanh nhưng càng đến gần mười tám tầng địa ngục Kêu là thanh, thanh hoài, hoài kinh hòa thượng cười nói chúng ta muốn hay không tới điểm âm nhạc ta mới vừa đem ta điện thoại bên trong âm nhạc văn kiện đạo vào xe tải bên trong vương thăng nói tới điểm đi không bằng kia thật nhanh ngủ rồi được rồi hoài kinh hòa thượng cười âm thanh ấn hai cái n ú t b ấm xe tải âm hưởng bên trong lập tức chuyển ra một hồi phật sướng hoài kinh hòa thượng đi theo nhịp trống bắt đầu gật gù đắc ý còn t h u c u n g họng hô câu tới tới tới một bài tiêu thay cắt tưởng chú đưa cho phi ngữ hề liên phốc phốc nhất nhạc nghe hiện đại nhạc khí ra chỉ sau kinh văn phật sướng ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú ngồi ở kia l ặ n g lặng nghe ánh mắt bên trong toát ra một chút hồi ức nàng nhớ tới chính mình vẫn là một con cáo nhỏ lúc khi đó tam thông pháp sư còn tại đại tự bên trong giảng kinh tụ phật mỗi ngày cũng có thể nghe được này đó phật sướng bất quá khi đó nhạc đệm thanh cũng chỉ có một ngư mà thôi vương thăng ngược lại là nghe say sương ngon lành mặc dù thân là đạo môn đệ tử nghe cái này ít nhiều có chút thật xin lỗi tam thanh lao ra hai phút đồng hồ phía trước phong đô thành tới gần khe nước tường thành bên trên hơn mười mấy đạo thân ảnh đứng l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào chân trời thanh ngôn tử cắt đ ứ t truyền tin đem cổ tay bên trên máy truyền tin t r ọ n khả hạ khôi phục đến chỉ tiếp thụ trạm trung truyền tin tức hình thức không bằng làm phi ngữ cùng hề liên tiền bối chạy tới、đi. nghiêm chính nam thấp giọng nói câu thanh ngôn tử lại nhẹ nhàng lắc đầu mang trên lưng hai tay ánh mắt mang theo mấy phần l ạ nhạt thanh ngôn tử bên người một quản huyên trên điện thoại di động đánh một hàng chữ biểu hiện r a cấp nghiêm chính nam xem chúng ta có thể một bên này đó đạo ra cũng đều lý giải dù sao bọn họ cũng là là sư minh rõ ràng đây là thanh ngôn tử đối với chính mình tiểu đồ đệ bảo vệ không muốn làm hắn tới mạo hiểm địa ẩn tông đại trưởng, Lão Trầm giọng hỏi, bất ngôn đạo trưởng khi nào triệu hoán nơi đầy quỷ binh tại này phê quỷ quái đến trước năm phút đồng hồ đi thanh ngôn tử nói quỷ binh có thời hạn chúng ta muốn đầy đủ sử dụng bọn họ tác dụng mới được tốt ta đi làm chuẩn bị địa ẩn tông đại trưởng lão gật đầu ứng tiếng mao sơn tới đạo gia hỏi một câu n à y đó quỷ quái xông ra mười tám tầng địa ngục lúc sau vì sao một hai phải tới phong đô thành bên trong khả năng nơi này có cái gì hấp dẫn bọn họ đi chương tự c u n g nhún nhún v a i sau đó dội lưng một cái các vị kiểm tra hạ chính mình đang ă n dược phụ lục sau đó nếu là gặp được cọng dâm cứng nhớ rõ la lên c h i viện tuyệt đối không nên đợi trống chúng ta chỉ cần giữ vững phong đô thành cửa thành chờ đợi phía sau hỏa lực tri viện liền có thể Thanh n dần dần quỷ,、so、quỷ quái đúng là quỷ quái thanh ngôn tử rõ ràng lừa dối chính mình tiểu đô đệ một cái phong đô thành bên ngoài kia khe nức nơi xác thực xuất hiện như là núi lửa bình thường hoàn hình sơn mười tám tầng địa ngục theo trong liệt cốc đùi ra tới mà tại k i a hoàn hình sơn một bên đầy khắp núi đồi hung quỷ ác hồn đối phong đô thành tật nhỏ mà tới bản chương s o n g chương hai trăm bốn mươi bốn quỷ bình chân phong đô chương hai trăm bốn mươi ba quỷ bình chân phong đô bình đô sơn tiền tuyến bộ chỉ huy tạm thời lần thứ ba tiên quan g dân trào về sau trạm trung chuyển hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức tần suất theo nguyên bản vài phút một lần biến thành hiện tại ba mươi giây một lần hơn mười mấy danh chiến bị tổ chiến sĩ thực lực toàn bộ triển khai tại quỷ môn quan cùng trạm trung chuyển tri gian tới tới lui lui chạy nhanh vất quá vài phút bình đô sơn gần đây không ngừng toát ra âm khí khu vực đường kính hướng ra phía ngoài làm lớn ra gấp đôi các vị đạo môn đạo r a đạo trường bắt đầu ở xung quanh núi rừng bên trong buôn tàu bận rộn nhu cầu đem âm khí tạm thời phong trấn tại núi rừng bên trong quan phương hiện đại hóa quân đội nếu như bị âm khí ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường bố cục đều phải một lần nữa bố trí đủ loại dấu hiệu cho thấy tiểu địa phủ cùng bình đô sơn khoảng cách lại bị đ ẩ y càng gần chút địa phủ trình thể cấu tạo vô cùng kiên cố viện nghiên cứu có nghiên cứu vật liệu loại học giả đưa ra phải chăng có thể đem tiểu địa phủ toàn bộ phá hủ ai cũng không cách nào bảo đảm phá hủy tiểu địa phủ sẽ đối với địa cầu sinh ra bao lớn trình độ ảnh hưởng h ố n g chi bằng hiện hữu thủ đoạn muốn phá hủy tiểu địa phủ không khác người xin、si、ó i ngộ địa cầu bên trên coi như buộc phát toàn diện chiến tranh hạt nhân có thể phá hủy chỉ là mặt đất nhân loại văn minh hủy diệt nhân loại thích hợp sinh thái hoàn cảnh nhưng đối với địa cầu tự thân cấu tạo cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng làm một viên hành tinh địa cầu cũng không phải là như vậy y ế u ớt đồng l ý làm tử vi đại đế mở đường tiểu địa phủ cũng chỉ có thể hạch bình không cách nào vụ nổ hạt nhân phá trước đây để vào m ư ơ i tám tầng địa ngục máy thăm dò tại lần thứ ba tiên quang dân trào trước đó đã cho ra hai cái kết luận thứ nhất mười tám tầng địa ngục ba tầng trước đã trống rỗng nhưng tầng thứ tư lại bị một cỗ khoa học không cách nào giải thích lực lượng phong cấm máy thăm dò không cách nào tiếp cận trên dưới thẳng đứng cửa ra vào thứ hai mười tám tầng địa ngục hẳn là hướng lên trên phạm vi lớn di động qua không nghĩ tới lần thứ ba tiên quang dân trào vốn nên tại khe nước cái đáy mười tám tầng địa ngục bị trực tiếp đẩy đi lên địa ngục tầng thứ nhất đã cao hơn khe nước cái đáy tạo thành k i a tòa núi lửa hoặc là nói hoàn hình sơn lần thứ ba tiên quang dâng trào tại đem mười tám tầng địa ngục thôi động đồng thời đánh vỡ tầng thứ tư cùng với hạ một hai tầng phong cấm lại có quỷ quái theo mười tám tầng địa ngục bỏ lên ra tới bộ chỉ huy bên trong liên tiếp báo cáo thanh theo vài phút trước bắt đầu liền lại không dừng lại khe nước xuất hiện cường năng lượng phản ứng tiên quang lần nữa xuất hiện kiểm tra tới địa phủ vỏ quả đất xuất hiện kịch liệt dung chuyển đã đo minh mười tám tầng địa ngục kết cấu chỉnh thể bắt đầu lên cao phe mình kim đan tu sĩ tạm thời không có bị ảnh hưởng bất ngôn đạo trưởng truyền về tin tức để chúng ta suy xét phải chăng lần nữa sử dụng phi thường quy vũ khí nhưng muốn tránh đi phong đô thành bên ngoài đến 18 t ầ n g địa ngục tri gian khu vực 18 t ầ n g địa ngục đỉnh chóp sông ra khe nước đã xác định cùng khe nước phía dưới năng lượng dâng trào có quan hệ kiểm tra đến đại lượng loại sinh mệnh năng lượng phản ứng p h á n định vì 18 t ầ n g địa ngục ba tầng hạ phong cấm xuất hiện vỡ tan đại lượng quỷ quái sông ra địa ngục số lượng dự đoán vì đợt thứ nhất quỷ quái số lượng 8% đến 12%. phát hiện loại hình mới quỷ quái lặp lại phát hiện loại hình mới quỷ quái một hai loại hình mục tiêu biến mất ba loại hình mục tiêu số lượng tăng nhiều mới xuất hiện hai loại loại hình quỷ quái đang tiến hành thực lực sơ bộ chắc định thứ tư loại hình đáng nhìn vì thứ nhất loại hình tiến hóa hình thứ năm loại hình đáng nhìn vì thứ hai loại hình tiến hóa hình năng lượng chắc định quân thấp hơn thứ ba loại hình mục tiêu lần nữa tiến hành loại hình phân chia khe nước gần đây máy bay không người lái cùng các loại dụng cụ khôi phục công tác oanh tạc biên đội đã cất cánh hết thẻ quỷ quái chính c h i ề u phong đô thành phía đông khu vực hội tụ bên ta sức chiến đấu có khả năng không cách nào thủ vương đến a n h tạc biên đội đến các vị đưa mời tạm thời giữ yên lặng có mới nhất video hình ảnh xem ảnh một rất nhanh bộ chỉ huy màn hình lớn bên trên xuất hiện mới hình ảnh đây là một đoạn mới vừa đưa đến máy bay không người lái trụp xuống video xuất hiện trước nhất là phong đô thành tây đoạn tường thành phong đô thành cảnh sắc bộ chỉ huy này đó t r ố n g đến hiện tại nhân viên lúc trước không ngừng chuyển về video bên trong đã nhìn qua không dưới hơn m ộ ư ơ i lần nó cùng loại với một tòa thời cổ thành lớn chiếm diện tích rộng lớn nhưng bên trong công trình kiến trúc bố cục vô cùng gấp gáp khắp nơi đều là hẹp hẹp nó nhỏ tựa hồ ở lại qua rất nhiều quỷ hồn phong đô thành quan sát thị giác là cái tiêu chuẩn hình vông tứ phía tường thành rộng ba ba ba trăm ba mươi ba triệu đại khái chính là mười cây số tại phong đô thành thanh bắc có kém không nhiều mười cây số rộng hoang dã hoang dã chi bắc là một mảnh vô biên vô tận hồ dung nham hồ dung nham vẫn luôn lan tràn đến chân trời phía nam cũng có mười cây số rộng hoang dã càng phía nam còn lại là một phiến đất hoang vu thỉnh thoảng liền sẽ co xét cùng thiên hòa đập xuống máy bay không người lái căn bản là không có cách tới gần tới gần liền sẽ trực tiếp bị sấm xét đánh tan lúc này chính phát r a đoạn video này dĩ nhiên không phải làm các vị đại l ã o ôn tập một lần phong đô thành bên trong địa hình video trọng điểm Là tại hơn video â y bên trong có thể nhìn thấy những quỷ binh này cấp tốc phun lên phong đô thành đầu tường vô thanh vô tức xếp hàng mặt hướng tia đầy khắp núi đồi hung hồ nát quỷ mấy cái quỷ binh đại quân đặc tả lúc sau đoạn video này tùy theo kết thúc bộ chỉ huy bên trong lập tức vang lên các loại tiếng thảo luận bọn họ phần lớn đều tại nghiên cứu thảo luận những quỷ binh này thực lực như thế nào có thể hay không ngăn cản được này đó quỷ quái bộ chỉ huy bên trong ngược lại là không có bao nhiêu khẩn trương không khí thực sự không được liền làm bất ngôn đạo trưởng đám người tạm thời tránh đi làm quỷ quái đại quân lần nữa xông lên hoàng tuyên lộ lại thu thập điểm đạn hạt nhân thực chiến số liệu cũng không sao dù sao qua phục dịch kỳ vũ khí hạt nhân phá giải cũng muốn không nhỏ chi phí tại quỷ môn quan bên trong phong đô thành phía đông video bên trong những quỷ binh kia giờ phút này đều đã hoàn toàn leo lên đầu tường nếu như một hai phải dùng tu sĩ cảnh giới tới giới định những quỷ binh này thực lực bọn chúng phần lớn đều là tại hư đăng cảnh so chúc cơ kỳ tu sĩ mạnh hơn một ít n à y đó chỉ là phu binh có thể hiểu thành là địa phủ các tiên nhân trước tiên ngưng r a lưu d ấ u ở địa phủ các nơi hiện giờ bị địa ẩn tông trưởng lao năm lấy kia đen trắng quỷ phiên triệu ra tới phu binh thực lực cùng gọi ra người thực lực mật thiết tương quan cũng không biết mở đường tiểu địa phủ từ vi đại đế là thế nào lớn phong đô thành chỉ có cửa thành động nhưng không có cửa thành này không thể nghi ngờ tăng lên phòng thủ độ khó khả năng trước đó đều là dùng tiên pháp n i ê m phong cửa thế là vào lúc này ngoài cửa thành có mấy ngàn quỷ binh xếp hình nửa vòng tròn chiến trận lấy bọn họ tầng tầng thân thể ngăn chặn cửa thành lỗ hổng mà tại này mấy trăm quỷ binh phía sau tường thành bên trên là quỷ binh bên trong cung thủ tụ tập nhiều nhất khu vực tại thành tường trên không thì lại có mười hai đạo thân ảnh l ặ n g lặng đứng vững dĩ nhiên chính là thanh n ô n t ử mười hai vị kim đan đại lão kia như núi kêu biện gầm quỷ quái đại quân đã càng ngày càng gần lệ quỷ tiếng gào thét h u hồn kiện tiếng cười đã rõ ràng có thể nghe lần này xông ra hung hồn cùng vương thăng tại lý gia diệt trừ hung hồn có chút tương tự có vô lại đỏ ra hai loại. nhưng chúng nó thực lực so vương thăng diện trừ kia đầu hung hồn cao hơn một ít chân chính làm thanh n ô n tử bọn họ cảm giác được áp lực là những cái đó số lượng không nhiều nhưng âm khí v ở n quanh ra đen húng quỷ khí tức của bọn nó ba động đã tiếp cận kim đ à n cảnh tu sĩ tại địa phủ loại hoàn cảnh này bên trong tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị ảnh hưởng mà này đó hung hồn thực lực lại sẽ có được tăng cường chung quanh này đó lấy chi vô tận âm khí thậm chí có thể để cho này đó hung hồn lệ quỷ thương thế cấp tốc khôi phục quỷ quái đại quân khoảng cách phong đô thành càng ngày càng gần như là thanh n ô n tử bọ đ o n trước Này đại ó quỷ quái đ quân b ắ trưởng đầu cấp tốc hợp lão vừa dứt lời liền nghe phía dưới t h u y ể n đến hai tiếng hét lớn chỉ thấy trước cửa thành quỷ binh bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy tên tướng lĩnh này mấy tên thân xuyên cổ đại áo giáp tướng lĩnh đồng thời dơ lên tay bên trong trường kiếm dùng cổ điều hô lên lời nói quanh quẩn tại phong đô thành bên ngoài t h ủ vương thành này người thối lui chém c u n g binh doanh chuẩn bị chỉ là quỷ tà dám can đảm đến phạm phong đô thành một người tướng lĩnh dơ cao trường kiếm ngựa đầu gầm thét để bọn chúng hình thần câu d i ệ t bàn tên ông mấy vạn dây cung cùng chấn động tại phong đô thành đầu xuất hiện đạo đạo thôi s á n lưu quang như một mặt m à n sáng đối đã vọt tới phụ cận quỷ quái đại quân tre mà xuống nhìn quỷ quái đại quân người ngã ngựa đổ tình hình thanh luôn tử nhún núi vai tựa hồ k hoặc hoặc cùng lúc đó hoàng tiên lộ bên trên đối với phong đô thành tình hình không biết chút nào đạo sĩ hòa thượng hồ bán tiên chính nghe du dương phật vui ra cái kia liên miên mấy trăm cây số hẻm núi xe việt giã lái vào một mảnh rộng lớn vùng quê đây chính là hoàng tuyền lộ đoạn thứ hai lại hướng một trăm vị trí đầu nhiều cây số liền đến trước đây vụ nổ hạt nhân khu vực bởi vì vụ nổ hạt nhân đối với hoàng tuyền lộ địa hình tạo thành nhất định tổn hại bọn họ muốn hơi chút đường vòng tổng thể sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian đối với này phiến vùng quê vương thăng duy nhất cảm giác chính là bình tĩnh nơi này thật sự là quá bình tĩnh nhìn ra xa lai lịch là một đầu lan tràn đến chân trời hát tuyến mà nhìn ra xa mặt khác ba phương hướng đều là tựa hồ gần trong gang tấp đường chân trời âm khí không thấy t ă n hơi g i đều không có nựa sợi luôn cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy đâu vương đạo trưởng lẩm bẩm âm thanh thoáng có chút tâm phiền ý loạn nam nhân không thế nào kinh người giác quan thứ sáu lúc này cũng phát huy ra yêu ớt tác dụng b ạ n chương s o n g chương hai trăm bốn mươi lăm kim đan quét hung hồn chương hai trăm bốn mươi b ố kim đan quét hung hồn cái gì không đáng tin cậy? trang phục phòng hộ bên trong hề liên ngẹo đầu nhìn chăm chú vào vương thăng m ộ n bực ngán ngẩm đánh cái kiểu mỹ n á p ngươi sư phụ thật không tệ nhà mỗi lần giáo dục ngươi đều có thể giáo dục đến chút từ bên trên vương thăng nghĩ, nghĩ sư phụ mỗi lần đối với chính mình chỉ điểm s á c thực luôn có thể cho chính mình khắc sâu tỉnh táo đại khái đây chính là danh sư đi mặc dù chính mình khả năng vẫn còn không tính là quá cao cao đồ đại tỷ ta nói không quá đáng tin cậy là cảm giác sư phụ vừa rồi đánh tới k i a đoạn thông tin không đúng lắm h ề liên buồn bực hỏi một câu ngươi nghe ra cái gì rồi không có gì có thể là ta suy nghĩ nhiều đi vương thăng cười cười sau đó đáy lòng cũng có chút nghi hoặc tham d ò mười tám tầng địa ngục đồng thời quan phương không đi xem một chút kia mười một ngôi đại điện sư phụ bọn họ đã đến phong đô thành thời gian không ngắn ấ n lý thuyết hẳn là đã đi thử qua có thể hay không tiến vào kia mười một ngôi đại điện mới đúng vì sao tại lời nói bên trong không nhắc tới một lời hẳn là sư phụ bọn họ hiện nay vẫn không có sông g i a phong đô thành đ ấ y lòng này đó nghi hoặc xuất hiện vương thăng càng nghĩ thì càng cảm thấy vừa rồi thông tin lúc lời của sư phụ ẩn nấp cái gì Bằng vương thăng đối với sư phụ hiểu rõ lúc này lại nghĩ đến ẩn ẩn cảm thấy sư phụ tựa hồ là tại g i a vẻ nhẹ nhõm hề liên ở bên xem vương thăng tại kia tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng mở miệng ép buộc vương thăng một câu muốn tiểu huyên, huyên rồi một ngày không thấy như cách ba thu không nghĩ tới ngươi bình thường rất muộn hồ lô cũng là si tỉnh tiểu đạo sĩ vương thăng lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng này đều cái nào cùng cái nào chuyện hắn như thế nào thành si tình trùng si kiếm trùng còn tạm được lái xe hoài kinh hòa thượng tại kia lắc đầu cảm khái nói phấn hồng sưng khô nhân thế gian tình yêu vốn là cướp nhiệt a di đạp phận đừng nghe này đó phạm âm tiền âm hề liên trận mắt một cái liền cung nghiệm kinh nhiều thật có thể thành phật đồng dạng có thể hay không bị tiếp dẫn đi tây thiên cực lạc còn không phải xem ngươi tù vi cùng lộ tính ngươi này danh sách bên trong có ta thích n g h không tiền bối ngải muốn nghe cái gì hoài kinh hòa thượng nhịu nhữ mày tiểu tăng nơi này có trung hoa tiểu khúc thương ngày thường chơi game thời điểm sợ nghe ca nhạc chiếm dụng tốc độ đường chuyền yêu thích nghe đều tới rồi điện thoại di động bên trong vương thăng nhịn không được nhà danh câu các ngươi thiên long tự tốc độ đường chuyển rất chậm sao tạm được chủ yếu là cao phong đoạn dùng mạng sư huynh đệ tương đối nhiều hê liên nói t ù y tiện chỉnh chút gì b ị thương tình ca làm tiền bối ta thư giãn một chút tâm tình được rồi chờ một lát không hơn mười mấy giây xe tải âm hưởng bên trong xuất hiện nam ca sĩ hơi có vẻ khản khản tiếng nói kia đơn điệu lại du dương dương cầm nhạc đệm văng lên hề liên khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy hồi ức rất nhanh trong xe vang lên hoài kinh hòa thượng ngâm nga này ngâm nga cũng không lâu lắm liền thành hoài kinh cùng hề liên đoạt mệnh cầm kỵ nhị trọng hát vương thăng xem ảnh một phòng không phục còn tự mang rất nhỏ điện âm cũng là không người nào bốn phong đô thành trước cửa thành hung hồn gào thét lệ quỷ khóc dây cung run run kích như rừng quỷ quái đại quân cùng quỷ binh chính diện va chạm ánh mắt chiếu tới đều là hướng về phong đô thành cửa thành gọn tới quỷ quái số lượng căn bản là không có cách tính toán Trước cửa thành r ư ớ c cửa t quỷ b i ngôn h nửa n v ò t r chiến tử gầm lên giận i ữ dù là không đau lòng phù binh cũng muốn phát huy đầy đủ phù binh tác dụng mới được mười hai đạo thân ảnh từ không trung lao thẳng tới mà xuống thanh ngôn tử một ngựa đi đầu trường bào tóc dài hướng về phía sau tung bay c h ụ p ném ra mấy đạo trượng rộng t r ư ờ n g ảnh trực tiếp thanh không phía dưới một khu vực lớn một quản huyên thẳng tắp rơi xuống ngay tại quỷ binh chiến trận trước đó đứng tại sư phụ trưởng lực bổ ra khu vực trong hai tay chậm dai hương phía dưới nén tóc dài nhẹ nhàng phất phới một mặt cự đại âm dương thái cực đồ xuất hiện tại chính phía dưới lấy nàng vì c h ấ m tròn bán kính ba dặm khu vực tất cả đều bị thái cực đồ bao trùm thanh ngôn tử cùng mặt khác đạo trưởng tổng cộng mười một người cùng nhau rơi xuống một cố âm dương nhị khí theo bọn họ hai chân quấn quanh má lên này mười một vị kim đan cảnh tu sĩ càng lại như hổ thêm cánh lại xem bất ngôn đạo trưởng toàn thân ám kim quang mang lấp lóe hiện nay đại hoa quốc tu đạo giới xếp hạng trước ba kim đan tu sĩ dưới chân đột nhiên g i ố n g một cái thân hình sát mặt đất bay tán loạn đi ra ngoài hào quang màu vàng sầm bao k h ỏ a thanh ngôn tử thân hình phảng phất một viên đạn tháo thẳng tắp đánh tới vọt tới t r ư ớ c mà tới quỷ quá nhóm thân hình lấy đỉnh đầu đến chân tâm làm t r ụ cấp tốc xoay tròn mấy tuần một viên ám kim sắc quang cầu tại hắn giữa song trường cấp tốc thành hình tại không ngừng r u n động sau đó song trường trục hợp ám kim chi mang lấp lánh phong đô trước đó một r ă m mét đường kính khu vực quỷ quái bị cố này cường hãn thuần dương chi lực trực tiếp đã không nhưng xung quanh lại có vô số quỷ quái xông về phía trước đến thanh n ô n từ một trường v ỗ nằm ngang thân hình lập tức hướng về phía sau tung bay tả hữu đều có hai thân ảnh cùng hắn giao thoa m à qua xông về phía trước bốn người này ngoài cùng bên trái nhất chính là mao sơn kim đan tu sĩ đạo hào tiên h thừa lúc này lấy phụ pháp l g ự lôi tay bên trong kiếm gỗ đào điểm ra đạo đạo bạch quang kia phất phới đạo bảo tràn ra huyền diệu chi đạo vợn Vợ. m ư n tiên uy quét xuống mây trăm đạo sấm xét b ệ n liên miên lôi màn đóng hướng về phía quỷ quái dày đặc nhất nơi hoảng sợ nếu lôi thần l o n g h ổ sơn trương tự cuồng khu quỷ phù như trận một tay khống chế mấy chục cái lưỡi đ a o phủ những nơi đi qua vô lại lệ quỷ hóa thành cho bụi đỏ ra hung hồn tứ chi bay tứ tung đảo mắt tạc làm ộ t c ô khói đen lại nhìn cùng thanh n ô n t ử t h ắ t thân mà qua phía bên phải k i a hai vị phật môn cao tăng một vị mặt như tiểu tụy khô gầy l á o tăng trống giống mà ngồi trên người phật quang lấp lánh không ngừng ngồi xuống có một ngọc liền xô ép pha hư ảnh thân hình những nơi đi qua lệ quỷ như băng tuyết tăng giã một vị khác cao tăng còn lại là cùng hoài kinh hòa thượng không sai biệt lắm đường đi Đương nhiên vi tu c ò n cao t h â m h ơ n rất n h i tiện ề u tay trong thân bên phương nhược cầm sạ, l ự c la h á này một quản ỷ đôi t r huyên lẳng lặng nhắm mắt lại mắt hai tay ôm lấy hư tròn kia tiêm tú thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhoáng một cái quỷ quái nhóm bên trong mấy chục cổ âm dương nhị khí cuốn lên hơn hai mươi nói vòi rồng gió lốc này đó vòi rồng chớp mắt biển lớn đem số lớn hung hồn cuốn lên xoắn nát trực tiếp đem quỷ quái thế công tạm thời q u á t c h â n thanh n ô n t ử khét quát một tiếng tiểu huyên chú ý tiết kiệm pháp lực để cho chính mình bảo trì pháp lực tràn đấy a bị dạy dỗ sư tỷ nhu thuận ứng tiếng sau đó thành thành thật thật là an bài công tác cấp phe mình m ờ i một vị tiền bối cao nhân ra trị âm dương nhị khí cũng duy trì âm dương hạo nguyên trận chỉ là như vậy nàng kỳ thật đã phát huy tác dụng lớn lao bàn tên quỷ binh tướng linh tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa t ư ờ ngay thành bên trên bên m ư tên tái tu thành trước thành, lọt tường thành đàn canh binh ngăn chặn sung, nơi binh cung thủ không ngừng chấn động khởi. kim giữ phía cha thủ ở vị đó, để sau quỷ quỷ sĩ cửa cửa cấp bổ d â cung. Ngay tại này phong đô thành bên ngoài xốc lên một trận âm phủ đại chiến chỉ là thanh ngôn tử bọn họ bởi vì tu vi nguyên nhân linh nghiệm lúc này còn không cách nào dò xét qua xa bọn họ cũng không có chú ý tới n à y đó chết tại trước trận hung hồn lệ quỷ chết sau hóa thành khí xá mặc dù đại bộ phận tiêu tán nhưng trong đó nhất là tinh hoa một bộ phận lại tại âm khí che lấp lại trở hồn hồn vương ề thăng chỉ cảm thấy chính mình màng nhĩ nhanh nổ tung hát này hồ bán tiên lôi kéo hắn cánh tay vương thăng cũng nhẹ nhàng hoàng động thân thể hoài kinh hòa thượng cái này kẻ đầu tê、ớ. ngón tay tại trên tay lái không ngừng đánh nhịp chiếc này quân dụng đặc trùng cỗ xe kia phí tổn không ít xe tải âm hưởng là vì bảo đảm tại yếu ớt tín hiệu hạ thư từ qua lại không sai lệch không phải là vì tại địa phủ tận tình ca tổ sư r a tại thượng nay còn không bằng trước đó phật kinh phật sướng trang phục phòng hộ bên trong hề liên tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng lần nữa biến thành thiếu nữ bộ dáng trang phục phòng hộ các nơi đều x ẹ o xuống nhưng cũng may không đến mức thoát hơi Các ca, các ca. Hắc. cười cười Hòa ra Động. đã Kinh Thượng cúng họng chính mình chuẩn Hoài khẽ, thu hô mạch, thả vài mỉm câu bị l ở phía sau xem kính bên trong chừng mắt nhìn hoài kinh hoài kinh coi lại ruột cổ c ư ờ i hh hai tiếng đừng khẩn trương giải trí sao giải trí vương thăng lắc đầu bị hề liên cùng hoài kinh hòa thượng làm hắn trong lòng điểm này không rõ dự cảm ngược lại là biến mất không ít con tốt hoài kinh hòa thượng đột nhiên chỉ vào bên ngoài hô câu xem bên kia vụ nổ hạt nhân địa điểm tiếng âm nhạc lập tức nhỏ một chút sáu con mắt nhìn chăm chú vào vụ nổ hạt nhân khu vực tình hình hoài kinh lập tức một hồi lắc đầu cảm khái a di đạo phật phàm nhân thân thể có thể có như vậy lực sát thương quả thực là vượt qua người bình thường tưởng tượng hề liên lạnh nhạt nói câu mặc dù tóm lại chỉ là mạt lưu mà thôi hoài kinh hòa thượng buồn bực nói tiền bối một viên đạn hạt nhân không hạ nổi một vị tiên nhân sao như vậy đạn hạt nhân linh hoạt không đủ tuy có uy lực nhưng trừ phi tiên nhân cảnh mục tiêu ngây ngốc đứng tại vậy chờ bị tạc hề liên trận mắt một cái hơn nữa nếu là tu vi cao thâm chút hoặc là có tiên bảo hộ thân cũng vô pháp trực tiếp đem tiên nhân diệt s á t nhiều lắm thì trọng thương mà thôi đừng nhìn ta ta chỉ là độ tiên cảnh hơn nữa đọa ma lúc sau thực lực hoàn toàn không có cách nào phát huy ra vương thắng hỏi tiền bối tiên nhân phía trên là cảnh giới gì chân tiên rồi hoài kinh hòa thượng buồn bực nói tiên nhân chân chính phi hề liên trận mắt một cái chân tiên hai chữ là lấy một chút chân linh bất diệt chi ý chính là chỉ đến cảnh giới kia chỉ cần lưu lại một tia chân linh linh nghiệm liền có thể để cho chính mình không bị diệt sát liền có thể đi đầu thai lại đến hoặc là tu bộ tự thân h ồ n p h á c h độ tiên cảnh nhưng thật ra là quá độ một cảnh giới tiên nhân cảnh đâu rồi ban đầu cảnh giới giai đoạn được xưng nguyên tiên cảnh vương thăng cùng hoài kinh hòa thượng lập tức tập trung tinh thần nghe giảng kim đan thọ tám trăm nguyên anh thọ ba ngàn thoát thai nhưng thọ chín ngàn nguyên tiên nhưng thọ ba vạn chân tiên thọ mười hai vạn chín nghìn tám trăm năm chân tiên hề liên lời nói nhất đốn tựa hồ nghĩ đến cái gì sau đó trận mắt một cái một cái tiểu kim đan một cái kim đan đều không hỏi nhiều như vậy làm gì thành thật tu hành đi cất cao giọng hát cất cao giọng hát tiểu tăng tu chính là phật pháp không phải đạo môn kim đan nói hoài kinh hỏa thượng yếu ớt trở về câu lần nữa đem âm hưởng thanh âm phóng đại bản chương xong chương hai trăm bốn mươi sáu tình hình chiến đấu bình ổn chương hai trăm bốn mươi lăm tình hình chiến đấu bình ổn hoàng tuyên lộ đoạn thứ hai cái này tĩnh mịch đồng hoang bên trong trên xe việt ra âm nhạc vẫn luôn không ngừng theo họ hét một người tịch mịch là hai người sai đến cảm thán n g ư ờ i này đáng chết ôn n u lại đến tự sự mưa vẫn rơi bầu không khí không tính hòa hợp lại tại trời đầy mây thời điểm thư phát một khúc cách ca vốn định tìm kiếm chính mình một đời sở yêu lại tại k i a phiến có chút thương cảm san hô biển ngoài ý muốn tìm được k i a phiến trong sáng bạch nguyệt quang vương thăng đối với hoài kinh hòa thượng quá khứ sinh ra hứng thú n ồ n g hậu đồng thời lại đối tam thông t i ề n sư có chút t y náy tam thông t i ề n sư đem coi như đồ đệ nữ nhi bình thường hề liên cách ngàn năm bàn giao cho chính mình chính mình lại say mê tu đạo cùng sư tỷ không để ý đến đối nàng cảm xúc chiếu cố tại n à y đoạn không tính là quá lâu nhật tử hồ bán tiên đây là nghe bao nhiêu khổ tình lưu hành vui trong lòng khả năng cũng có chút buồn khổ đi vương thăng đáy lòng ngầm hạ quyết định chờ lần này địa phủ sự kiện giải quyết nhất định phải mang hề liên đại tỷ đi cờ tờ vờ sướng lên ba ngày ba đêm làm nàng phát tiết hạ cũng là tốt ngược lại là hoài kinh hòa thượng đều có chút lo lắng không ngừng cấp vương thăng ánh mắt á m chỉ hắn cũng bắt đầu lo lắng đừng tự mình cấp hồ bán tiên tiền bối quán thâu quá nhiều tâm tình tiêu cực gây nên h ổ bán tiên đoạt ma vương thăng tức giận h ừ một tiếng ôm cánh tay tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần sớm làm gì đi hiện tại biết lo lắng hả n à y tạm tâm là chuyện gì xảy ra máy bay vương thăng đột nhiên mở hai mắt ra ngầm đầu nhìn về phía toát xe sau đó lần nữa theo cửa sổ xe bên trong chui ra nhìn về phía địa phủ chỗ sâu bầu trời miễn cưỡng thấy được mười mấy khiên dựa theo hình chữ nhân sắp xếp không người máy bay ném bom bịt bôi hoài kinh hòa thượng đã bắt đầu điểm nhẹ p h a n lại vương thăng lại trực tiếp dấm lên phi kiếm bay trở về chui trở về chỗ ngồi phía sau vương thăng định tiếng nói đ ừ n g ngừng xe kia là không người máy bay ném bom phong đô thành khả năng x ả ra chuyện t ố t hoài kinh hòa thượng cấp tốc phản ứng dẫm ở chân ga gia tốc tiện tay đem âm nhạc đóng lại vương thăng đã tại kia bóp lại mấy cái nút xe tải âm hưởng bên trong lập tức xuất hiện một hồi dòng điện âm thanh rất nhanh liền phát r a đình một tiếng văng nhỏ trạm trung chuyển ta là vương thăng thu được xin trả lời đã thu được kêu gọi đã thu được kêu gọi vương đạo trưởng ngài gần đây cũng không có địch tình phong đô thành đã xảy ra chuyện gì vương thăng lập tức hỏi bên ta có hay không thương vong ta cần sự kiện kỹ càng đi qua giọng nữ kia cấp tốc trả lời phong đô thành tình hình chiến đấu bình ổn phe mình cũng không chiến lược hao tổn lần thứ ba tiên quan g phun trào lúc sau mười tám tầng địa ngục lên cao đỉnh chóp sông ra khe nước này thứ tư nam sáu tầng phong cấm bị phá lại có một nhóm quỷ quái sông ra vì kế tiếp thăm dò mười tám tầng địa ngục càng hoàn toàn tránh cho bị này đó quỷ quái từ phía sau giác công bất ngôn đạo trưởng quyết định không thả này đó quỷ quái qua phong đô thành lựa chọn dựa vào phong đô thành địa thế đem này đó quỷ quái tiêu diệt tại phong đô thành bên ngoài địa ẩn tông hai vị trưởng láo giải phong phong đô thành bên trong một chi quỷ binh để mà thủ thành hiện giai đoạn quỷ quái đại quân bị ngắm bắn tại phong đô thành bên ngoài phe mình không có áp lực chút nào các vị đạo trưởng trổ hết tài năng hơn nữa vẫn luôn là luân thế ra tay bảo đảm từng người phát lực sẽ không có quá lớn hao tổn oanh tạc biên đội sẽ tại nửa giờ sau đến phong đô thành gần đây dưới lúc có thể đem này đó quỷ quái hoàn toàn phá hủy xem ảnh một vương đạo trưởng bất ngôn đạo trưởng ý tứ là làm ngài đừng lo lắng cho nên dặn dò chúng ta không muốn thông báo ngài tương quan tin tức ý t ì theo ngài tốc độ bây giờ đại khái sau ba tiếng dưới liền có thể nhìn thấy phong đô thành dưới lúc chiến đấu đã kết thúc nay chiến bị tổ t i ể u tỷ tỷ ngụ ý chính là vương thăng không cần xuất ruột xuất ruột cũng vô dụng coi như vương thăng hiện tại ngự kiếm bay qua cũng giúp không được cái gì chiến đấu theo máy bay ném bom đến liền sẽ trực tiếp kết thúc n g ắ m lại chính mình sư phụ thực lực cùng với sư tỷ bước vào kim đan cảnh lúc sau âm dương nhị khí hạo nguyên trận chỗ kinh khủng trước đây vẫn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung vương thăng giờ phút này ngược lại là bơm lòng xuống vương thăng khẽ thở dài âm thanh đa t ạ nếu có cái gì tình huống còn thỉnh kịp thời thông chi ta một tiếng được rồi ngài không cần phải gấp giọng nói chặt đứt vương thăng xoa xoa mi tâm một bên hệ liên cười khẽ âm thanh nói xem ra ngươi sư phụ vẫn là thương ngươi nhất nhà làm tiểu huyên huyên đi cùng chém chém rết rết lại làm cho ngươi tại trên đường dùng nhiều phí chút thời gian muốn hay không cùng nhau bay qua vương thăng nghĩ nghĩ ta hiện tại toàn lực ngự kiếm bay qua đại khái cần nửa giờ cũng giúp không được cái gì hoài kinh hòa thượng hỏi không cùng bất ngôn đạo trưởng liên hệ hạ sao sư phụ hiện tại đang cùng quỷ quái đại chiến đừng để hắn phân tâm đi vương đạo trưởng nhìn ngoài cửa sổ xe chống trải bình nguyên được thôi biết chờ đến bên kia nếu như không có gì tình huống đại tỷ ngươi muốn đi luân chuyển điện đến liền tốt vương thăng bình tĩnh nói câu dù sao chú ý khống chế cảm xúc không muốn tâm tình chập trần quá kịch liệt hệ liên trầm lặng nói câu ngươi đã sớm đoán được ta đi vào là muốn làm cái gì c h ẳ n g trách ngươi cũng không coi là nhiều x o á i lại có thể được tiểu huyên huyên ư ữ u ái rất hiểu nữ nhân tâm chuyện nha là đại tỷ ngươi đem chính mình ý nghĩ đều viết lên mặt vương thăng sờ lên cằm trầm ngâm vài tiếng đại tỷ ngươi nói ta muốn cùng sư tỷ thổ lộ lời nói dùng cái gì phương thức tương đối tốt nháy mắt bên trong hề liên cùng hoài kinh hòa thượng đồng thời hai mắt t ỏ a ánh sáng chật chật chật hề liên nháy mắt bên trong khôi phục thành thành thuộc hình thể ánh mắt rất nhiều nghiền n g ấ m thế nào rốt cuộc quyết định ra trả rồi ta đã nói rồi hai người các ngươi tình đầu ý hợp đều là kéo cũng không phải chuyện hoài kinh hòa thượng cũng là có chút kích động tiếng nói đều không tự giác hơi lớn thổ lộ khẳng định là muốn hoa hồng đây là nhất định phải tim đại quảng trường là một m vòng hình trái tim ngọn nến một bó to hoa hồng gọi muốn chiếu cố nặng cả một đời phi ngữ tiên tử khẳng định khóc như mưa vương thăng cùng hề liên cơ hồ c h ă m miệng một lời cắt hề liên khiển trách loại này thổ lộ phương thức có ý nghĩa thực tế gì sao nếu như nhà gái tính cách tương đối sáng sủa yêu thích bị người trú m g ụ không phải sẽ chỉ lấy được phản hiệu quả nha vương thăng thì đơn giản nhiều nó chỉ là câu người tu đạo chúng ta làm sao có thể như thế tục khí hoài kinh quả quyết tự bế i ê n lặng lái xe không đúng việc này phát biểu bình luận h ề liên nói tiểu huyên huyên đối với ngươi khẳng định là thực yêu thích nha chỉ là ta hiện tại cũng có chút buồn mực nàng đối chuyện nam nữ làm như thế nào xem ta trước đó ngược lại là ẩn ẩn đề cập với nàng mấy lần tiểu huyên huyên đều là có chút kiến thức nửa vời ân tiểu phi ngữ ngươi là thế nào m u ố n gần nhau hiểu nhau liền tốt vương thăng cọ sát hạ chót mũi công khai đàm luận loại này sự tình bao nhiêu cũng có chút ngượng ngùng hệ liên vốn định đánh cái búng tay nhưng bởi vì xuyên trang phục phòng hộ chỉ là phát ra phốc một thanh âm vang l ê n động rõ ràng việc này bao tại đại tỷ trên người ngươi này thanh đại tỷ cũng không thể nói không vương thăng lập tức chắp tay cúi đầu nghiêm mặt nói tại đại tỷ việc nhỏ việc nhỏ hề liên đắc ý k h o á t khoác tay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống các ngươi nếu là thành chuyện tốt ta làm sao bây giờ mỗi ngày bị các ngươi bỏ vào thức ăn cho chó sao vương thăng lập tức cười mà bất ngữ tưởng tượng thấy chính mình cùng sư tỷ nếu thật có thể kết thành tu đạo bạn l ữ kia cũng chỉ hẳn là có khác với thế tục tình lữ y tính mạng phó thác tiên đồ làm bạn đạo sinh nguyên nhân đ ờ i này không tiếp bốn Ừm. phong đô thành bên ngoài kêu ba ngàn quỷ binh trước đó một quản huyên nhẹ nhàng hơi trước mắt luôn cảm giác có người như là tại t i n h hữu kế chính mình đồng dạng tu sĩ loại này linh g i á c cảm ứng cũng là có chút huyền diệu nàng cũng không dám đa phần thần chú ý phía trước tình hình không ngừng đem âm dương nhị khí bọc tại sư phụ cùng này m ư ờ i vị tiền bối trên người để cho bọn họ có thể hao tổn càng nhỏ hơn thực lực càng mạnh qua lại trùng sát kịch chiến đến hiện tại nàng pháp lực chỉ hao tổn bá thành sau đó đem này đó quỷ quái giải quyết hết không cần hai giờ l i ề n có thể khôi phục hoàn toàn đây là địa phủ bên trong nếu là tại dương gian pháp lực khôi phục được sẽ nhanh chóng hơn một ít theo ban đầu nhìn thấy này đó quỷ quái liền run bần bật, bật đến hiện tại đã cơ bản có thể đối diện với mấy cái này quỷ quái lúc sẽ không có quá mức sợ hãi sư tỷ đại nhân cũng coi là đi ra nàng vượt qua sợ quỷ mấu chốt nhất một bước nguyên nhân lớn nhất là một quản huyên phát hiện chính mình có thể nhẹ nhõm đem này đó hung hồn lệ quỷ đập nát bọn chúng cũng chính là lớn lên hung ác điểm thực lực vẫn là không đả thương được chính mình cũng là bởi vì chiến đấu không có gì áp lực quá lớn mấy vị đạo trưởng đã bắt đầu cao giọng trò chuyện nói luật ủy mặc dù không khí so trước đó dễ dàng một ít nhưng bọn hắn ra tay vẫn là không lưu tình chút nào thanh n ô n tử chính là mười hai người người tâm phúc hắn chỉ là mặt mang ý cười cũng không nói nhiều cái gì mỗi khi có đạo mọc ra hiện một chút hiểm cảnh thanh n ô n tử luôn có thể kịp thời xuất hiện phòng ngừa phe mình mười hai người xuất hiện thương vong chính như thanh n ô n tử tới khi lời nói mười hai tên kim đan cao thủ sông địa phủ xác thực đã đầy đủ quỷ quái này quy mô đã mắt trần có thể thấy giảm xuống ba thành hiện tại chỉ chờ máy bay ném bom biên đội đến nơi đây tới nhất ba thông thường oanh tạc sau đó quỷ binh s ô n g ra phong đô thành thu thập tàn cuộc thanh ngôn t ử bọn họ liền có thể làm sơ đ i ề u t ứ c chuẩn bị tiến vào một ư ơ i tám tầng địa ngục cùng không c h u n g t i ê u mười một ngôi đại điện bên trong điều tra một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong có một đầu bí ẩn con đường tương đương với nhân viên thông đạo đã từng địa phủ tiên nhân nếu là muốn đi một ư ơ i tám tầng địa ngục hơi hạ tầng cấp tổng không có khả năng từng tầng từng tầng đi đi địa ẩn tông tự nhiên biết con đường tắt này bọn họ kế tiếp liền muốn thông qua một ư ơ i tám tầng địa ngục đi đến một ư ơ i tám tầng địa ngục phía dưới nhìn một chút nơi nào đến cùng chuyện gì xảy ra m ư ơ i tám tầng địa ngục đã bị đẩy không ngừng lên cao k i u tiên quan g căn nguyên nữ thi lúc này sở tại tất nhiên chính là tại mười tám tầng địa ngục hạ mười tám tầng địa ngục hạ có cái gì địa ẩn tông hai vị trưởng lão cùng với tại chỉ huy bộ bên trong tông chủ thẩm tùy an lại nói không được có lẽ là lời đồn bên trong v u ồ n g tử thành lại có lẽ là tiểu địa phủ che giấu bí cảnh hết thể chờ đợi tự nhiên là sẽ biết được phía tây chân trời hơn mười khung không người máy bay ném bom tạo thành biên đội đúng giờ xuất hiện chư vị đạo trưởng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra mà thanh ngôn tử cũng hạ đạo mệnh lệnh mười một người đều ép về đằng trước tường ừ n biên điểm đen xuất hiện tại địa phủ chỗ sâu không trung bên trong. Bản g điểm tại địa xuất sâu phủ chỗ h c ơ Chương、song. Chương n xong. hiện. Chương 246, cổ ma hiện bốn canh. Chống trải phong đô thành tại không ngừng rung động, thành bên ngoài ánh lửa núi liền g cổ cổ ma ma lửa trợt trợt trải tại r đô đất i i t ế nổ thành ạ i nơi các n q u a quần. Tường t h bên trên ngoài cửa thành các quỷ binh mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào một màn này bọn chúng tuy có linh trí cũng chỉ biết có như thế nào chiến đấu lại cũng không có thể đi tìm hiểu đi suy nghĩ máy bay ném bom biên đội trong thời gian ngắn nhất đem mang theo hỏa lực huynh tả tại phong đô thành bên ngoài đến m ư ơ i tám tầng địa ngục trong kẽ hở các vị đạo trưởng hai vị thiên sư thanh ngôn tử cất cao giọng nói ba người một tổ cấp tốc thanh chức này đó ác quỷ thu thập chiến cuộc chúng ta ở trước cửa thành lại tập hợp mười một người từng người đáp ứng một q ả n huyên tự nhiên là đi theo sư phụ bên người lại thêm nghiêm chính nam cùng nhau hành động c h í Nay h như kêu vị t mười t hai vị cao thủ từng người ra tay đem những cái đó trên mặt đất trải thảm vành tạc hạ vẫn còn sống sót ra đen ác quỷ đều tru diện nay đó quỷ quái bị chém rết sau liền sẽ hóa thành một đoàn h khắc n sống ác khí một người cao tăng nhìn chăm chú vào những hắc khí này hướng đi hơi nhũ mày tựa hồ phát hiện chút gì a di đà phật lao tăng có một chuyện không rõ vì sao này đó hung hồn sau khi vỡ vụn lưu lại âm s ắ t cũng không hoàn toàn tiêu tán mà là hướng về mười tám tầng địa ngục hội tụ mà đi rồi địa ẩn tông nhị trưởng lão suy tư một hồi tiếp theo nghiêm mặt nói mười tám tầng địa ngục có trọng trọng huyền l i ê n diệu này đó hung hồn lệ quỷ tàn hồn hẳn là đi lấp bổ mười tám tầng địa ngục tổn hại đại trợn nghe nói này hai vị đối thoại mấy vị đạo trưởng cũng phát hiện một chút gì thường bọn họ vừa rồi kỳ t h còn muốn phát i tiến h g hồn lệ quỷ b vào n h tắt lúc, một cố khói đen mươi tám tầng, dần dần tầng địa ngục hạ xem xét đi một mươi tám tầng địa ngục phía dưới con đường ngay tại một m ư ờ i tám tầng địa ngục bên trong tại hai bên khe nước bên trong là không cách nào hạ xuống chầm xuống đến n h ấ t đ ị ngôn h chiều liền sâu sẽ đạo ợ c trưởng giới t nói tới không sai ai cũng không biết tiên quang lúc nào lại tới một lần nữa cũng không biết ủy môn quan bên ngoài là có phải có cái gì dị thường hỏi một chút liền biết thanh ngôn tử giơ lên cánh tay trái cổ tay bên trên vòng tay chính lóe ra màu xanh lá đèn chỉ thị một quản huyên hiếu kỳ nháy mắt mấy cái loại này vòng tay nàng giống như cũng có một cái không biết ném cái nào chính là rất nhanh thanh ngôn tử bọn họ thối lui đến chỗ cửa thành ngay tại cửa thành lầu bên trên ngồi xếp bằng từng người chậm chạp khôi phục pháp lực một quản huyên là trong mười hai người pháp lực khôi phục nhất nhanh cơ hội chỉ có trong chốc lát liền đem pháp lực khôi phục hoàn toàn k i a bánh trạm kim đan dị thường ra sức nhưng những người khác liền muốn chậm rãi khôi phục nhất là thanh ngôn tử mặc dù thuần dương chi lực có chút cứng ánh nhưng nghĩ muốn tại âm tàu địa phủ thu nạp đầy đủ thuần dương nguyên khí thật sự có chút gian nan xem ảnh một lại nửa giờ mấy vạn quỷ binh tại phong đô thành phía trước tập kết lẳng lặng chờ đợi chúng nó mệnh đổ đến thanh ngôn tử hỏi phù binh chi pháp mao sơn cùng long h ổ sơn nhưng có tồn tại thiên sư bí lục bên trong có ghi chép nhưng cần tiên nhân tu vi mới có thể thi triển trương tự cuồng cười trở về câu mao sơn đạo thừa bên trong hẳn là cũng có cùng loại phù binh mới đúng có là có nhưng cũng cần tiên nhân lúc sau mới có thể thi triển hơn nữa gọi ra phù b i n h cũng không đại dụng mao sơn thiên thừa đạo trưởng lắc đầu có chút g ầ n cả địa ẩn tông hai vị trưởng lao lướt nhau từng người cũng đều không nói chuyện vẫn là thanh n ô n tử cười nói câu lần này địa phủ chuyến đi may mắn mà có địa ẩn tông hai vị trưởng lão cùng bí bảo tương trợ sau đó còn thỉnh hai vị kịp thời lên tiếng chỉ điểm miễn cho chúng ta thật gặp được cái gì h u n g cảnh hai vị trưởng lão vội nói tự nhiên tự nhiên một bộ tiến vào mười tám tầng địa ngục cũng bất quá là ra thường cơm soàng sự tỉnh đã khôi phục được không sai biệt lắm mấy vị đạo trưởng bắt đầu luận đạo nói chuyện t h i ế m thanh n ô n tử thấy không khí làm cũng liền tiếp tục nhắm mắt ngưng thần chuyên tâm khôi phục tự thân trạng thái có chút nhàm chán sư tỷ đại nhân ngồi tại sư phụ đằng sau vụ trộm lấy điện thoại di động ra mở ra một ra chính á máy i rời trò c ơ chơi điện thoại một quản huyên đột nhiên nhẹ nhàng nhữ mày trực tiếp đứng lên lăng tiên quần váy nhẹ nhàng đung đưa nàng nhữ mày nhìn chăm chú vào một ư ơ i tám tầng địa ngục phương hướng một bên trương tự cùng lập tức hỏi làm sao vậy bất ngữ lại nghe được kia vị tiền bối kê ơ không phải một quản huyên cấp tốc túi đầu gõ điện thoại đem chính mình lời muốn nói biểu hiện ra cho trương tự cùng 18 t ầ n g địa ngục â m dương hòa hợp tựa hồ bị cái nào đó đ ổ vật phá vỡ âm khí quá mức nồng đậm vốn là yếu thế dương khí bắt đầu bị đè ép ra 18 t ầ n g địa ngục hai mắt nhắm lại một quản huyên lại cảm ứng lại khấu trừ một hàng chữ thượng tới a thượng tới a cái gì thượng tới a trương tự cùng cùng mấy vị đạo trưởng còn chưa kịp hỏi phong đô thành tưởng thành đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng run d ẩ y lại có tiên quang lại có phong cấm được mở ra mấy tên đạo gia lập tức ngự vật phi hành vọt tới công chúng ngắm nhìn m ư t ầ n g địa ngục phương hướng nhưng cũng không có cái gì tiên quang sâu ra cũng không có cái gì quỷ quái cái bóng mặt đất chấn động càng phát ra mãnh liệt đột nhiên vài tiếng cổ điệu lời nói tại bọn họ đáy lòng vang lên trong thanh âm tràn ngập bạo ngược ảo não đau khổ cùng không căm lòng các ngươi là ai ta là ai không chúng ta là ai chúng ta là ai giết giết sạch bọn họ địa phủ chính là chúng ta nguyên khí chính là chúng ta đúng giết sạch bọn họ ai cũng không thể nhúng chàm chúng ta nguyên khí ai cũng không thể ai cũng không thể hôn tạp tàn nam g ọ n nữ tuyến tiếng giống giận dữ có chút thế lương Đạo đạo nhảy nhảy hoàn hình, hình sơn nhẹ nhàng rung động từng đạo bóng đen đột nhiên bay ra đây là ưu hồn là bọn họ trước đó liền đối phó qua cá nhân thực lực đều tương đương với hư đan cảnh tu sĩ lúc này lại bay thẳng ra mấy trăm ưu hồn lúc sau từng cái da đen ác quỷ nhảy ra ngoài số lượng lại có mấy ngàn nhiều bọn chúng nổi điên giống nhau hướng về phong đô thành vọt tới một đạo gia trầm giọng nói t ầ n g thứ bảy phong cấm hẳn là cũng bị phá thanh ngôn tử vòng tay bên trong đột nhiên truyền ra khẩn cấp tiếng kêu gạo bất ngôn đạo trưởng 18 t ầ n g địa ngục đột nhiên xuất hiện một cỗ chưa hề kiểm tra đến năng lượng phản ứng khí tức ba động ở xa kim đan cảnh phía trên ở xa kim đan cảnh phía trên lui trước tiên lui đi thành bên trong thanh ngôn tử có chút nóng nảy kêu lên nhưng hắn vừa r ứ t lời một cỗ nồng đậm hắc khí phóng lên tận trời hắc khí kêu đụng vào phía trên lơ lửng 11 ngôi đại điện phía dưới lại bị phía dưới đại điện xuất hiện một mặt thanh quang đánh lui chỉ là trước mắt bên trong Hắc khí thành ngưng tụ thành một đầu dài hồi tay, tiêu tay tráng kiện phía trên mọc đầy màu tím, trở tay hấn tại hình sơn ngoài, đem mấy con đen ác quỷ trực tiếp bắt lấy, mà co về sau trở về trong. Một phía da sau đầy vầy mấy lấy, kiện ngoài, bên màu quỷ cánh mọc cạnh con ác co hấn hoàn hình sơn đen hoàn hình sơn h đem mà về về làm cho người ta ra đầu tê dại nhấm nuốt tấm thanh trực tiếp xuất hiện tại mười hai người đ á y lỏng một quản huyên đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhữ lại thấp giọng nói đại quỷ bất ngôn đạo trưởng làm sao xử lý trương tự cùng trực tiếp làm hỏi một câu muốn hay không thân thỉnh vũ khí hạt nhân tri viện vạn nhất đem càng phía dưới hung hồn tạc ra tới nên làm cái gì đưa h nguồn tay một chào sau liền sẽ có mấy con da đen ác quỷ bị hắn thôn vệ chúng ta lui thanh ngôn tử nói làm cái này đại đông tây đi hoàng tiện lộ lại bạo hắn không tội đối mặt này đồ vật quả nhiên là có chút dọa người cá nhân nhẹ nhàng gật đầu lập tức bắt đầu quay đầu lao vùn vụt tiến vào phong đô thành bên trong bọn họ lại không đốc loại cấp bậc này ác quỷ rõ ràng không phải bọn họ có thể đối phó hơn nữa theo trước đó đầu này cự quỷ tại bọn họ đ ấ y lòng truyền đạt ý niệm đến xem n à y đồ vật tồn tại tựa hồ cùng ngàn năm trước địa ẩn tông thai họa có quan hệ tựa hồ là những cái đó xông vào địa phủ đạo môn cao thủ n h ậ p ma nhưng mà là mười hai người xông vào phong đô thành bên trong vừa muốn giúp đi cười lạnh một tiếng đột nhiên tại bọn họ bên thai vang lên một tia ý niệm chuyển tới trong lòng bọn họ muốn đi tựa hồ đã đi không được đâu rồi có chút k ỳ quái tiểu ra hỏa nhóm mười hai người đồng thời đề phòng cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước đã thấy ngay phía trước vị trí chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo lẻ loi trơ trọi bóng đen nó toàn thân bị hắc khí bao k h ỏ a một đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn chăm chú vào thanh ngôn tử k i ê u cổ điều tiếng nói có chút trói thai chật chậm ăn trước ai h ả o đâu b ạ n chương xong chương hai trăm bốn mươi tám bị nhốt phong đô chương hai trăm bốn mươi bảy bị nhốt phong đô năm canh cổ phiếu bình đô sơn bộ chỉ huy bên trong xảy ra chuyện gì trí lăng tiếng nói từ các nơi âm hưởng bên trong vang lên nàng lúc này tự nhiên thấy được cùng bộ chỉ huy màn hình lớn bên trên đồng bộ hình ảnh bởi vì trạm trung chuyển chuyển đến video đã là vài phút trước đó video bên trong mới xuất hiện đầu kia cự đại cánh tay cùng với kia đầu bị hắc khí bao khỏa cao hơn sáu mươi m cự đại thân ảnh theo hoàn hình sơn bên trong nhảy ra hình ảnh nhất c h u y ể n hoán đổi đến phong đô thành trên không phe mình mười hai vị cao thủ lúc này chính đưa lưng về phía mười tám tầng địa ngục h i ệ n nhiên là phát hiện đầu này không dễ chọc hung quỷ lúc sau quyết định tạm thời rút lui nhưng bọn hắn đường lui bị một vệt bóng đen ngăn lại cản ma khí đây là ma khí đây cũng không phải là lạ ưu minh e m khí có viện nghiên cứu lao nhân lập tức hô loại hắc khí này cùng tử nham tự đã từng xuất hiện hắc khí giống nhau ý hệt rất có thể chính là ma khí là bọn họ thẩm thụy an đầu tiên là lẩm bẩm một tiếng sau đó lập tức theo xó xỉnh bên trong châu ngồi đứng lên nay vị địa ẩn tông tông c h ủ hai mắt như muốn phút lửa khẳng định là bọn họ đúng đây chính là bọn họ ngàn năm trước những cái đó xông vào địa phủ xông vào một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong đạo môn cao thủ lúc này lại còn không chết hết bộ chỉ huy an tịnh mấy giây lập tức xuất hiện có chút nóng này tiếng thảo luận địa phủ bên trong lại có như vậy nhiều yêu ma quỷ quái này nếu là sông gia quỷ môn quan đại hoa quốc chẳng phải là muốn bị náo lật trời có vị trung niên sĩ quan lập tức bắt đầu báo cáo căn cứ trạm trung chuyển truyền lại tới tin tức ngay tại chúng ta dùng máy thăm dò ý đồ thăm dò mười tám tầng địa ngục tầng thứ bảy lúc phong cấm đột nhiên phá những cái đó hung hồn lệ quỷ trước hết vọt ra sau đó liền kiểm tra đến xa cao hơn kim đan cảnh năng lượng ba đ ộ u trạm trung chuyển lại có video đưa tới đã tiếp vào tuyến đường cùng hưởng hoàn thành rất nhanh màn hình lớn bên trên hình ảnh lần nữa đổi mới một màn này chính là phe mình mặt khác cao thủ cũng không thể kịp phản ứng mà thanh ngôn tử quanh người hào quang màu vàng sầm phun trào đạo hắc ảnh kia quanh người hắc khí càng tăng lên không có chút nào sức tưởng tượng thanh ngôn tử cùng bóng đen này chạm nhau một trường thuần dương chi lực cùng ma khí lẫn nhau đối với chủng hai thân ảnh đồng thời lưu lại thanh ngôn tử tựa hồ cười to hai tiếng đáng tiếc hình ảnh không có thanh âm sau đó thanh ngôn tử vọt thẳng đi lên cùng này cổ ma kéo ra cử chiến đây cũng không phải là thanh ngôn tử thực lực quá mạnh mà là cái này vốn nên cũng coi là đại tu thành ma lúc sau của ma thực lực ngoài dự liệu có chút yếu nhiều lắm là xem như kim đan đình phong phe mình mười một người liên tiếp ra tay lập tức muốn đối này cổ ma tiến hành v â y công nhưng mà này cổ ma một tiếng chói thai d í t lên k i ê u mấy trăm thực lực tương đương tại bình thường hư đan cảnh tu sĩ ư hồn lao thẳng tới phong đô thành ma tới hình ảnh lần nữa kết thúc nhưng bất quá nửa phút đồng hồ đưa tới hình ảnh lần nữa nối liền đoạn thứ ba video bên trong phe mình mười một người đã bị đẩy trời hư hồn vây quanh mà kia đầu to lớn vô cùng h u n g quỷ chính không ngừng đuổi theo những cái đó ra đen h u n g hồn hướng về phong đô thành nhanh chân bù chỉ lập tức có chiến bị tổ đại lao thấy do tình thế nói đối với bất ngôn đạo trưởng bọn họ tới nói chân chính uy hiếp là đằng sau kia đầu c ự hình h u n g quỷ xem ảnh một cái này càn bọn họ lại cổ ma năng đủ ảnh hưởng mặt khác c ư n g q u nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng bằng bất ngôn đạo trưởng bản lánh của bọn hắn chỉ cần tiêu tốn chút thời gian là có thể giải quyết nhưng đằng sau v ọ t tới đầu này cự hình hung quỷ tài là chân chính uy hiếp ta đề nghị trực tiếp hạch nó có viện nghiên cứu đại lão lập tức đứng ra phản bác 18 t ầ n g địa ngục ngay tại bên cạnh dùng vũ khí hạt nhân sát xuất rất lớn sẽ đem đằng sau phong cầm phá tan ai có thể biết phía dưới còn cất giấu bao nhiêu hung hồn á c sát ngàn năm linh khí đoạn tuyệt 18 t ầ n g địa ngục như thế nào còn có như vậy nhiều lệ quỷ lưu lại bởi vì 18 t ầ n g địa ngục vẫn luôn có nguyên khí thẩm thùy an đã bình tĩnh lại năm đó địa cầu mặt ngoài không có nguyên khí lúc sau m ư t ầ n g địa ngục bên trong nguyên khí mặc dù cũng trên phạm vi lớn biến mất nhưng vẫn luôn duy tr chúng ũ n g k ta không phải tại tại quỷ môn quan bên trong bộ an trí mười hai phát gió tây đạn đạo sao ta nhớ được có hai phát là đặc thù chiến đấu bộ trực tiếp bắt đầu dùng không muốn do dự chọn dùng không trung dẫn bảo chiến đấu bộ phương thức phá hủy đầu này cự hình ác quỷ mệnh lệnh đã hạ đạt làm trạm trung chuyển lập tức phát ra đạn đạo khóa chặt kia chặt hình húng thời tại đạn đạo sắp đến tiền đề tỉnh cự tại tiền ta tu đầu đồng đạn đạo đến đề quỷ, bên sắp sĩ. vâng bộ chỉ huy mấy tên trung niên sĩ quan lập tức đáp ứng phát ra mệnh lệnh cấp tốc chuyển đến chờ tại quỷ môn quan bên ngoài chiến bị tổ tinh nhuệ t h a i bên trong cái sau lập tức xông vào quỷ môn quan không đủ một phút đồng hồ vẫn luôn tại chờ lệnh sáu mai đạn đạo bắt đầu lần lượt châm lửa hướng về địa phủ này có chút mở nhạt bầu trời bay đi mặc kệ địa phủ là bực nào cấu tạo nơi đây trọng lực tăng tốc độ cùng mặt đất không kém bao nhiêu đạn đạo tính năng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chỉ là thiếu đi vệ tinh định vị máy bay không người lái mục tiêu khóa chặt hệ thống liền tỏ ra có chút quan trọng cùng lúc đó phi nhanh tại hoàng tuyền lộ bên trên trong xe việt giã kêu mang theo vài phần vội vàng giọng nữ cũng đã đem phong đô thành bên trong xuất hiện tình hình nguy hiểm nói cho vương thăng lúc này hề liên nếu như có thể chạy tới có lẽ có thể cùng kia đầu cự hình ác quỷ chính diện ngày cương tại không suy xét hề liên đoạ ma tình hướng hạ vương thăng mặt lộ vẻ nghiêm túc cùng hề liên lướp nhau hề liên quanh người pháp lực phun trào trực tiếp đem cửa xe đa văng xuyên trang phục phòng hộ sông vào không trung vương thăng thân hình theo sát phía sau Tại h ề liên buộc nhẹ á nhàng gật đầu m a vương thăng đã dâm ở phi hà kiếm cong lên tay bên trong sách theo hộ kiếm ngự kiếm thuật toàn lực thôi phát vương thăng nhẹ nhàng hít vào một hơi tốc độ cấp tốc tăng lên tới cực hạn mang ra một thanh âm bạo hướng về con đường phía trước tiêu xạ hệ liên từ sau đi theo nàng trước đây nói qua địa phủ bên trong có thể động dụng pháp lực cực hạn là nguyên á n h cảnh vương thăng tu vi mới vừa vào kim ế đan cho dù có kiếm đan đi cực kiếm đạo có thục sơn ngự kiếm thuật ngự không tốc độ cũng không sánh bằng nguyên á n h cảnh tu sĩ hề liên cùng hắn sóng vai phi hành tự nhiên không có chút nào áp lực hơn nữa hề liên lần này cũng không có trực tiếp bằng pháp lực bay thẳng độn mà là đem pháp lực rót vào tại trang phục phòng hộ bên trên như thế càng có thể tiết kiệm đại lượng pháp lực thậm chí hề liên cảm giác chính mình còn có thể bảo trì tự thân ổn định tiền đề hạ tăng tốc tay nhỏ trực tiếp kéo lại vương thăng, cánh tay, mang theo vương thăng vội vã tiến đến phong đô thành ai trong xe việt d ã hoài kinh hòa thượng vỗ đầu t r ọ c cũng chỉ có thể chép miệng một cái bắt đầu đánh mạnh chân ga khi dễ hắn thành thật hòa thượng không biết bay a bất quá hoài kinh hòa thượng cũng biết nếu như chính mình mở miệng để cho bọn họ mang hộ thượng chính mình thuật túy là cấp vương thăng gia tăng gánh vác vừa rồi nghe kia vị trạm trung chuyển nữ thi chủ nói lúc này xuất hiện những cái đó bị xem như cự hình hung quỷ đồ ăn hung hồn đều là cùng hắn không sai biệt l ắ m cảnh giới nay địa phủ quả nhiên có chút đáng sợ tuy nói như thế hoài kinh n i ệ m hai câu phật hiệu tiếp tục đánh mạnh chân ga Làm phong i việt điểm. lời. giai nhanh càng nhanh thể chút、điểm. Phật Pháp có lời. Tham xe một dã có có đ à lúc chú chỉ cần h n ý tẩu vị k ô tặng người đô ầ u dù dục là giai đoạn trước phát h k n cũng g được, thành ổ n g có t ể điểm đánh Đô thương tổn bốn. Phong h ra t bên bầu trời bên trên ú hồn xuyên qua không ngừng thanh ngôn tử cùng kia đầu cổ ma đã đánh vào bên bầu trời bên trên thanh ngôn tử toàn thân bao khỏa thuần dương chi lực b ứ c những cái đó ú hồn căn bản không dám tới gần nhưng mấy trăm ú hồn đối còn lại m ộ ư ơ i một người đẻ xuống cho dù là m ư ơ i một vị bản lĩnh siêu quần kim đan cảnh tu sĩ lúc này cũng bị bức bách vô cùng chật vật chín người rơi vào phong đô thành đường lớn bên trên đem một quản huyên cùng kia tên ngồi tại ngọc liên bên trên l á o tăng bao vây lại đối xung quanh không ngừng xâm nhập mà tới ưu hồn đánh ra đạo đạo lăng lệ thế công mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều có ưu hồn bị giết nhưng trương tự của bọn họ lại bị kéo dài ở chỗ này có chút nửa bước khó đi sư tỷ cũng đã bắt đầu thủ đoạn đều xuất hiện thỉnh thoảng làm ra mười mấy nói vòi rồng ra tới nhưng n à y đó ưu hồn có chút lương thực hoàn toàn không sợ vòi rồng sẽ rách thậm chí vị lao tăng tia đem tự thân phật quang thôi phát đến cực hạn lại chỉ có thể bức u hồn không về phía trước đến Mà khi họ bọn các vị xuất toàn lực trương tự côn giáo quan ngầm nhẹ một tiếng vung ra tay bên trong mười mấy cái phủ lục một bên mao sơn đạo trưởng liên thanh quát khẽ các nơi sấm xét lấp lánh hơn mười cái h u hồn bị sấm xét dối tung nhưng tên này mao sơn đạo trưởng pháp lực cũng tiêu hao có chút cấp tốc địa ẩn tông hai vị trưởng lão tay bên trong quỷ phiên vốn cho rằng có thể ì vào nhưng quỷ phiên chỉ là dùng để giải phong quỷ binh phong đô thành bên trong quỷ binh đã bị giải khai này quỷ phiên đã không có quá nhiều tác dụng tường thành bên ngoài truyền đến giết tiếng la kia là sắp tiêu tán quỷ binh đã cùng những cái kia chật vật trốn tới ra đen lệ quỷ t i ế p chiến mà lúc này đứng tại thành bên trong hướng về mười tám tầng địa ngục phương hướng nhìn lại đã có thể nhìn thấy tại tường thành bên ngoài kia không ngừng tới gần cự quỷ thân hình bản chương xong chương 249, b ấ t ngữ lâm không diễn thái cực chương 248, b ấ t ngữ lâm không diễn thái cực 18 t ầ n g địa ngục tầng thứ bảy h u hồn quá khó đối phó phe mình tu sĩ lâm vào k h ổ chiến kia đầu hung quỷ đã xông vào thành bên trong địa phủ quỷ binh trận liệt đã bị phá hủy hỏa lực chi viện lúc nào đến dự tính còn muốn 15 phút chúng ta bây giờ còn có thể làm chút cái gì quỷ môn quan bên ngoài bộ chỉ huy bên trong một vị viện nghiên cứu lao nhân trầm giọng nói câu đại đa số hiện trường nhân viên công tác rơi vào trầm mặc mới nhất video đã tiếp vào tuyến đường cùng hưởng hoàn thành Các nơi ánh nơi m ắ tại lập lớn lần chụp tức tụ thị giác video, mang đến vẫn như cũ không phải tin tức tốt t giác cũ hướng hình hội nhưng như không phải màn này xuống mang đến vẫn gì. về video, đi qua, mặt tranh biên duyên thanh ngôn tử cùng cái kia đạo đại biểu cổ ma bóng đen tại không trung không ngừng xoay quanh đối h o à n h lúc này căn bản không biết là thanh ngôn tử k h ô n g chế tiếp đấu vẫn là bóng đen kia chiếm cứ ưu thế kia cự hình hung quỷ đã phá tan phong đô thành cửa thành lầu từng cái da đen hung hồn xông vào thành bên trong đã là tại hốt hoảng trốn lại bị khí tức người sống hấp dẫn hướng về đường phố trên đường khổ chiến mười một người hội tụ mà đi quỷ binh đâu thời hạn đến thẩm thúy an trầm giọng trở về câu sau đó một hồi trầm tư video bên trong này đó u hồn đã bị phe mình mười một vị tu sĩ đánh chết một phần ba nhưng phe mình tu sĩ vẫn như c ũ bị dây dưa không thoát thân được kia tên ngồi tại ngọc liên bên trên l á o tăng quanh người đ ỗ n g nhiên phật quang tăng vọt xung quanh mười mấy con cách bọn họ l ầ n cận u hồn nháy mắt bên trong bị bốc hơi còn lại u hồn mang theo k h ặ c k h ặ c quỷ tiếu thanh tứ tán tránh né phật quang trương tự cùng cùng nghiêm chính nam này hai tên giáo quan gần như đồng thời tự mười một người tạo thành phòng vệ trong vòng luận quần lao ra trương tự cùng tiện tay quang hơn mười mấy cái phụ lục cấp nghiêm chính nam lại quay đầu giống lên một câu gì hai người một trái một phải xông về những cái đó vọt tới r a đen hung hồn mà phe mình còn lại chín người hơi chút dừng lại sau đó lập tức hướng về tây đoạn tường thành di động thực hiện nhiên hai tên đạo môn đạo thừa xuất thân chiến bị tổ giáo quan tại thời khắc mấu chốt đứng dậy chủ động đi dẫn đi đám kia ra đen lũ hồn cự hình hung quỷ là không ngừng truy đuổi săn mồi này đó ra đen lũ hồn mà đến chỉ cần đem này đó xông tới h ữ hồn hấp dẫn đi liền có thể đem cự hình hung quỷ tạm thời dẫn ra mặc dù hiện ra vào lúc này hình ảnh bên trong cũng chỉ có không rõ ràng lắm chụp xuống thị giác nhưng bộ chỉ huy bên trong tất cả mọi người không tự giác đang nghĩ chương tự còn g quay đầu hô cái gì cũng tự hành não bổ thành có chút bi tráng thức kêu gọi các người trước p h a vây đoạn hậu công tác liền giao cho chúng ta trên thực tế chương tự còn g vài phút trước quay đầu giống chính là các người nhanh cạo chết này đó ưu hồn chúng ta đi kéo dài một chút thời gian xem chúng ta treo liền trực tiếp đi không nhớ qua được tới cấp cứu một chút ha ha ha cũng không có cái gì bi tráng cảm xúc hai tên kim đan cảnh giáo q u a n mang theo lưng phía sau truy đuổi mấy chục cái hư hồn tại cách đất ba mét độ cao đón tiếp cự hình hung quỷ bay nhanh mà đi phu trận chú pháp hai người thân hình tại đường phố trên đường không ngừng đan sen tương hỗ là dẫn vệ binh tương hỗ là hiệp hộ tất nhiên là từng có hai người hợp tác huấn luyện khoảnh khắc bên trong giết da đen hung hồn người ngã ngựa đổ nhưng n à y đó hung hồn số lượng còn tại h u hồn phía trên bọn họ khoảnh khắc bên trong chém giết mấy chục cái nhưng đường phố đường hai bên nóc nhà đã tràn đầy da đen lệ quỷ hai người thân hình v ọ t thẳng ra đầu này phong đô thành bên trong đường lớn dán những cái đó mái hiên bay nhanh nghiêm chính nam tay bên trong trường kiếm vạch phá mu bàn tay mình vẩy ra từng đạo máu tươi mùi máu làm dẫn đám này r a đen đu hồn lập tức gắt gao khóa chặt hai người những cái đó xấu xí hung ác khuôn mặt tại không ngừng run r u dày phát ra từng tiếng hung hãn từng giống xem ảnh một từng cái hung hồn khởi nhảy vọt lên c a o vọt đạp vỡ này mấy ngàn năm lịch sử ấm phủ cổ thành không ít văn vật nóc nhà đối hai tên trung niên giáo quan nhanh chóng truy đổi tới nghiêm chính nam thấp giọng nói câu áng ngữ trương tự cùng thân hình bay nhanh lúc đột nhiên nhất chuyển quanh người xoay quanh lưới đao phủ mang ra trận trận gào thét đối phía sau đổi theo thành đàn hung hồn bắn nhanh mà đi nghiêm chính nam trực tiếp bắt lấy trương nhiệm động chú pháp đem bốn phía bay tới ưu hồn bước lui chỉ để ý về phía trước bay nhanh n à y đó tới tự mười tám tầng địa ngục tầng thứ bảy hung hồn cùng ưu hồn tại địa phủ bên trong thực lực cũng liền tương đương với hư đan cảnh tu sĩ hung hồn nhục thân cường hãn ưu hồn linh n i ệ m cường hành nhưng ở trương tự c ò n lưới đao phủ phía dưới n à y đó hung hồn liền phản phất bùn n ặ n đất làm đồng dạng tứ chi bay tứ tung không ngừng nổ thành hắc khí mà kia đầu s ô n g vào thành bên trong cự hình hữu quỷ lúc này cũng chuyển phương hướng đội theo này đó ra đen hung hồn không ngừng săn ngồi ha ha tho thoải mái trương tự cười to vài tiếng kia đầu cự hình hung thủy lúc này chính đại bước hướng về hai người bọn họ trực tiếp đuổi theo những nơi đi qua dỡ nhà hủy phòng đem không ít da đen hung hồn trực tiếp dẫn thành hát vụ kia toàn thân ma khí bên trong phản phất có mây trục đạo ánh mắt tham lam khóa chặt tại nghiêm chính nam cùng chương tự cùng trên người làm hai người nháy mắt bên trong áp lực đại tăng nhưng chiến thuật hiệu quả lại là đánh tới hơn nữa hai người bay nhanh tốc độ s o đầu này cự hình lệ quỷ tiến lên tốc độ phải nhanh tạm thời không cần đánh v a n h v a n h v a n h mặt đất đột nhiên không ngừng c h i ế n minh trương tự cùng hầu kết trên dưới run lên hạn nay vị chiến bị tổ giáo quan dù là tâm lý tố chất đủ cứng đạo tâm kiên cố lúc này cũng là nhịn không được thay đổi sắc mặt kia đầu cự hình hung quỷ lại bắt đầu chân phát chạy gấp lao nghiêm nhanh bay lên không nghiêm chính nam nắm lấy trương tự cùng đai lưng dùng sức hất lên trương tự cùng trở tay một cỗ pháp lực giữ chặt nghiêm chính nam hai người cấp tốc hướng về không trung bay nhanh nhưng thì đã trễ cự hình hung quỷ trên người ma khí tăng vọt cổ cổ hát sắc ma khí ngưng tụ thành đầy trời lưu tinh che khuất bầu trời đối hai người đã tới trương tự cùng cùng nghiêm chính nam lẫn nhau hợp tác không ngừng né tránh ma khí h oanh kích bọn họ cho dù là kim đan cảnh tu vi lúc này cũng không dám đối cứng này đó ma khí đạ tháo thân hình bị ngăn cản không cách nào phi thiên cự hình hung quỷ tới quá mức cấp tốc này hai tên giáo quan lập tức có khổ khó nói bọn họ chỉ có thể cắn chặt hàm răng kiên trì như c ũ t ạ i ý đồ đem đầu này cự hình hung quỷ mang rời khỏi phong đỗ thành bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ l i ê n theo vừa rồi hăng hái biến thành hiện tại hiện tượng h o à n sinh đầu này hung quỷ nơi nào có nửa điểm vụ về thủ đoạn quả thực tầng tầng lớp lớp không cách nào tránh khỏi trương tự c u ầ n cùng nghiêm chỉnh hướng nam chạy trốn một hồi lúc sau cuối cùng bị cự hình hung quỷ đuổi theo hung quỷ cánh tay trái về phía trước bắt vớt cánh tay bên trên tử sắc lân phiến lại cũng có xe cửa lớn nhỏ kia rộng bảy tám m tám từ sắc quỷ trào mở ra muốn đem hai người trực tiếp n ắ m lấy tự cuồng nghiêm chính nam nói một tiếng hai tên kim đan cảnh chiến bị tổ giáo quan tại không trung đột nhiên bốn trường đối lập nhau pháp lực a n h kích hai người thân hình lập tức tách ra tại kia cự đại quỷ c h ả o hai bên hiểm lại càng hiểm xét qua bọn họ mặc dù né tránh quỷ c h ả o kia thủy quỷ c h ả o mà tới quần quận ma khí lại không cách nào né tránh trực tiếp bị ma khí đánh hướng lên ném đi m a hung quỷ khí tức uy áp đã gắn vào hai người trên người một cái khác quỷ c h ả o ngang trộm tới trương tự còn g cùng nghiêm chính nam liều mạng đem pháp lực rót vào dưới chân dao găm lúc lên lúc xuống lần nữa thành công tránh thoát nhưng tránh đã là vô cùng miễn cưỡng hướng lên né tránh trương tự còn g đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng trên người ngụy trang chiến đấu phục đánh ra một cỗ pháp lực vọc thẳng hướng đầu kia hung q u chính diện hùng quỷ quanh người ma khí bởi vì nó cấp tốc chạy mà hòa tan một ít lúc này trương tự cuồng cách đủ gần có thể thấy rõ ràng đầu này hùng quỷ kia trương xấu xí khuôn mặt cùng với c h á n bên trên không ngừng cổ động từng trương mạc quỷ làm lao tử cùng ngươi nương l i ề u mạng trương tự cuồng ánh mắt bên trong c ó kiên định cũng c ó điên cuồng hắn sau lưng hiện ra một đầu tản r a huyết sắc phù lục phức tạp phù văn tại nhanh chóng ngưng tụ thành đây là long h ổ sơn thiên sư bí lục bên trong cực kỳ cao thâm phù lục kim đan cảnh mới có thể tu hành một người cả đời chỉ có thể dùng hai đến ba lượn bởi vì nó là dùng tự thân vì lá bửa dùng chính mình tinh khí bản nguyên đến viết thi triển một lần tuổi thọ giảm phân nửa nhưng uy lực vô s o n g có thể so với kim đan tu sĩ dẫn đan tự bạo nhưng không đợi trương tự cùng thi triển song toàn tia đầu hung quỷ đã mở ra máu cửa miệng lớn trực tiếp đôi trương tự cùng cắn tới trương tự cùng lập tức sắc mặt nhất trắng này trương miệng lớn cắn tới tốc độ ở xa chính mình ngừng phủ tốc độ phía trên Hiu thanh phủ theo cạnh Tiếng xe gió điểu tới đầu quang Một tốc Tr nổ vang một đầu lẽ ra thanh quang phủ điểu theo bên xe ra bay lẽ cấp trương tự của ngưng phủ quân á t r h đồng dạng bị quay n đầu nhìn lại đã thấy hung quỷ quanh người quần quận ma khí bên trong vốn nên đã rời khỏi phong đô thành mấy tên đạo trưởng cao tăng giờ phút này lại liên thủ đối hung quỷ manh công thục sơn đạo trưởng đem trương tự c ù n g tiện tay ném xa lái phi kiếm đi hấp dẫn hung quỷ chú ý miệng bên trong phát ra từng đợt t h é t dài lại là chỉ để ý hấp dẫn hung quỷ mà không đi làm bất luận cái gì dư thừa thế công hung quỷ lưng phía sau vị trí dẫm lên một đầu tấm văn gỗ tay bên trong cầm phương tiện sạn đại hòa thượng thế công như lửa ngồi tại ngọc liên phía trên l á o tăng tản ra trận trận phật q u a n g tan r ã xung quanh ma khí từng đạo sấm xét giữa trời chém vào m à xuống đứng tại hung quỷ ngay phía trên không trung mao sơn thiên thừa đạo trưởng múa khởi kiếm gỗ đạo phản phất tại cầu trúc bình thường đem khôn cùng sấm xét tiếp đến âm ph tay bên trong cầm đèn trắng quỷ phiên địa ẩn tông hai vị trưởng lao không biết thôi phát loại bí p h á p nào lại ngự x ử trên trăm con ú ũ hồn làm đầy trời ứ hồn tại kia lẫn nhau c h é m giết còn lại mấy vị kim đan đạo nhân thân ở ma khí bên ngoài đứng tại mấy chỗ mái con phía trên lúc này cũng tại toàn lực thôi động chú pháp phụ lục pháp khí cùng nhau đối với hung quỷ bên trái mắt cá chân phát lực t h ụ c sơn vị đạo trưởng kia đột nhiên hét lớn một tiếng bất ngữ tiến tử ra tay ừ m bình tĩnh tiếng trả lời tại trương tự cồn phía sau vang lên trương tự cồn còn chưa kịp quay đầu liền cảm giác chính mình bị người hướng về phía sau kéo một cái trực tiếp bay ngược ra ngoài một mặt bóng trắng cùng hắn thắt thân m ạ qua chính là thiên bảng trước hai mươi bên trong duy nhất thế hệ trẻ tuổi tu sĩ được vinh dự đại hoa quốc tu đạo giới bên trong nhất có ngộ tính cũng nhất là bất phảm k h ô n đạo tu sĩ bất ngữ tiên tử mục quản huyên nàng thân mang lang tiên quẩn chân đạp băng ly kiếm thân hình lao nhanh đến hung mặt quỷ ba mươi vị trí đầu m é từ t cấp tốc đột nhiên đ ứ n g im tóc dài cùng váy về phía trước tung bay bất ngữ nhắm chặt hai mắt kia đôi đầu ngón tay không ngừng tung bay tốc độ cực nhanh lại phảng phất cực trộm trương tự quân mới vừa đứng vững lại con mắt chỗ cùng đã thấy này vị bất ngữ tiên tử quanh người d ũ n g động mênh mông pháp lực hai t r ư ờ n g âm dương thái cực đồ ở trước mặt nàng cấp tốc thành hình sau đó đón gió mà lớn dần phong đô thành các nơi nguyên khí tất cả đều bị dẫn động bất quá đ ỏ mắt chính xoay thái cực đồ bay đến không trung đặt ở h u n g quỷ đầu đ ỉ n h nghịch xoay thái cực đồ biến mất dưới mặt đất lại đột nhiên tại h u n g quỷ cước hạ toát ra hai đôi âm dương s o n g ngư tiếng hô cảm ứng từng đầu âm dương nhị khí trên giới tiếp tục như vô số cây xiềng xích bình thường đem này cự đại hùng quỷ k h ắ nơi quân quanh một quản huyên đột nhiên mở hai mắt ra một đôi mắt đẹp có thất thải hào quang Váy c ù n giờ lọn l tóc ạ hướng về phía sau phất phối, chương ngón tay, lại dẫn động về sau kia tay, đầu trăm đôi lại n g khác í n chính phản h t i này ở địa phủ phong đô thành sở buộc phát tu sĩ đại chiến làm trạm trung chuyển thời gian thực theo dõi chiến bị tổ chiến sĩ làm chậm hơn chút tài năng nhìn thấy cụ thể hình ảnh bộ chỉ huy bên trong nhân viên công tác tất cả đều cảm nhận được một cỗ lực trùng kích một cỗ đến từ tu hành hai chữ đối với hiện đại khoa học kỹ thuật hệ thống không hiệu lực trùng kích trừ cái đó ra cũng liền chỉ còn lại có cảm khái trong thời gian thật ngắn có chiến bị tổ giáo quan bỏ sinh đoạn hậu có trương tự cùng ra sức đánh cược một lần cũng có kêu cự hình hung quỷ bá đạo hung ác càng có phe mình bảy tám vị kim đan tu sĩ quay người hợp kích hung quỷ đồng lòng t ê lực có này vị bất ngữ tiên tử đột nhiên bộc phát ai cũng không nghĩ tới một quản huyên thực lực thế nhưng có thể cường hoành đến như vậy trình độ tại cái này hung mặt quỷ phía trước bất ngữ tiên tử thân hình là như vậy yếu đuối nhưng lại dùng n à y yếu đuối thân thể khống chế âm dương âm dương nhị khí ngưng tụ thành chính lịch thái cực đô cấu kết tiểu địa phủ vô tận nguyên khí chính đem này hung quỷ áp nhất điểm điểm túi đầu cuộn t r ò n thân ép tới chầm rãi quỷ dạp trên đất nhưng đầu này hung quỷ thực lực quả thực cao hơn kim đan cảnh quá nhiều một quản huyên toàn lực thôi động như vậy âm dương đại thuật lại cũng chỉ là đem này hung quỷ ngắn ngủi chấn áp bất quá hơn mười mấy giây này pháp thuật đã rút đi nàng ba thành pháp lực dù chỉ là máy bay không người lái chụp xuống thị giác đem hình ảnh hơi chút phóng đại chút liền có thể phát hiện một quản huyên hai cái đầu ngón tay tại không ngừng run dày nàng căn bản không kiên trì được quá lâu phe mình còn lại kim đan cảnh cao thủ như là được rồi nàng nhắc nhở từng người buộc phát nhất ba thế công lúc sau lập tức lui lại cũng không h a m chiến bọn họ chỉ là toàn lực ra tay hợp lực thử một lần nếu thử kết quả lại có chút không hết nhân ý dù là hợp mấy vị kim đan cảnh tu sĩ chi lực đi mánh công hung quỷ bên trái mắt cá chân vẫn như cũ không có thể lấy được quá hiệu quả rõ ràng bọn họ liền này hung quỷ vẫy tím đều khó mà công phá nghĩ muốn đánh tan này hung quỷ không có áp chế tính pháp lực nhất định phải có thần binh lợi khí đám người vừa lui một q u ả huyên cũng sắp không kiên trì nổi nhưng nàng muốn điểm hộ phe mình cao thủ t ố i lui đến khoảng cách an toàn vẫn cắn răng kiên trì kia hung quỷ tại sắp quỷ xuống trước đó đột nhiên phát ra từng đợt c ầ m thét thân thể cao lớn bạo phát ra nồng đậm hắc khí này kinh tiên ma khí đột nhiên hướng lên phun trào phía trên âm dương thái cực độ bị trực tiếp n ứ t vỡ thân thể nhẹ nhàng rung động hạ một quản huyên khỏe miệng thấm ra một tiêu máu tươi cái kia vốn là ngạo xương lầm trần khuôn mặt nhỏ tái nhợt không màu tay nhỏ đối phía trước vung ra hai trường thân hình lập tức hướng về phía sau nhanh trong t ố i lui thể nội âm dương nhị khí tựa hồ có chút mất cân bằng nhưng một quản huyên không kịp phân thần đi c chỉ có thể dẫm lên băng ly kiếm cấp tốc rút lui theo trước đó mới vừa chế định đơn giản kế hoạch bọn họ chính là thử toàn lực ra tay công này hung quỷ nhất ba xem phải chăng có thể đem hung quỷ đánh tan nếu là không thể đánh tan lại có thể cấp hung quỷ tạo thành bao nhiêu tổn thương hiện tại xem ra cơ hồ là l ẻ lúc này bọn họ không thể không từ bỏ chính diện cùng đầu này hung quỷ đối chiến ý nghĩ tạm thời tránh chiến hoặc là du đấu chờ phe mình hỏa lực chi viện xem hiệu quả hoặc là nghĩ biện pháp khác ma khí như cùng chiều ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn đối với một q ả n huyên mãnh liệt đánh tới cũng may phe mình hai tên phật môn cao thủ đã xuất hiện tại một quản huyên bên người một lao tăng quanh người phật quan bộ phát tạm thời đem ma khí ngăn trở một vị khắc dùng phương tiện sạn đại hòa thượng còn lại là ném ra một chuỗi phật châu phật châu hóa thành hơn mười mấy viên màu vàng quan g cầu đụng vào ma khí bên trong rất nhanh liền đưa tới trận trận kinh lôi thanh t ụ hợp trương tự cùng cùng nghiêm chính nam hai người phe mình mười một vị kim đ a n cảnh cao thủ lần nữa tập kết lui lại những cái đó hư hồn còn đang không ngừng chém giết đây cũng không phải là địa ẩn tông hai vị trưởng lao trước đây có tàng tư thật sự là xem ảnh một thời khắc mấu chốt bọn họ mới hiểu rõ này đen trắng quỷ phiên một ít hiệu dụng trước đây dựa theo tộc bên trong điện tịch ghi chép n à y quỷ phiên chính là dùng để giải phong quỷ m i n h cũng không biết còn có thể ngự sự ưu hồn bọn họ trước đó cũng chưa dùng qua thực tế cùng lý luận tri thức rõ ràng có chút khác biệt cũng không cách nào trách cứ hắn nhóm cái gì phía sau từng cái da đen hung hồn theo đuổi không bỏ những ma khí kia lần nữa hấp lại bao khỏa tại cự hình hung quỷ trên người đ ầ u n à y cự hình hung quỷ tựa hồ đã bị trọc giận gầm thét liên tục ma khí cuồn cuộn bước nhanh chân bùn trì động tác mảy may nhìn không ra nửa phần chậm chạm cầm、kênh. vội vã truy hướng về phía này mười một người mười một người lần nữa chia hai nhóm bắt đầu thay phiên hấp dẫn hung quỷ lực chú ý hiện tại duy nhất có thể bằng v à o cũng chính là bọn họ trí lực đối với đầu này hung quỷ tồn tại ưu thế áp đảo không chung một chỗ khác chiến cuộc lúc này cũng hướng tới gây cấn chụp xuống video góc v i ề n vị trí vẫn luôn có thể nhìn thấy thanh ngôn tử cùng đoàn kia bóng đen đại chiến cái trước trên người hào quang màu vàng sậm đã có chút t ạ m đ ạ m nhưng cái sau quanh người ma khí lại bị bốc hơi hơn phân nửa thanh ngôn tử làm sao không biết thành bên trong phe mình những người còn lại hiểm cảnh nhưng hắn trước mặt cái này của ma mặc dù thực lực chỉ là tương đương với kim đan cảnh định phong nhưng xảo trá âm hiểm ra tay âm độc đối với phe mình tu sĩ uy hiếp cũng không tại kêu cự hình hung quỷ hạ nếu như hắn bỏ qua này cường địch cùng chính mình đồ đệ bọn họ hội hợp bọn họ mười hai người sẽ đối mặt cổ ma cùng hung quỷ g i á p công đó mới là bết bắt nhất tình huống thanh ngôn tử làm ra cái này phán đoán cũng không có sai hắn lúc này mặc dù chiếm được t h ư ợ n g phong lại như cũ có chút nóng n ả y ra tay càng là liều mạng bình thường bình sinh sở học các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đem kia đầu cổ ma đánh không có chút nào tính tình không khác chỉ là bởi vì phe màn ì n không chống đỡ nổi nữa. Bộ chỉ huy bên trong, một người h pháp chỉ huy hơi có lực có mấy một vị vẻ tu trẻ tuổi điều tra tổ điều sĩ sắp l đỡ Bộ m việc đột hình i lời này, là mới vừa hơi tinh ê lên n những này, buông lỏng nam nữ lao xanh lần nữa tinh thần căng cứng. Màn hô h là lao một vừa lớn bên trên mới nhất phát ra v i d e o đoạn ngắn bên trong t i ê u tên ngồi tại ngọc liên bên trên lao tăng hai tên tu vi hơi chút hơi thấp kim đan cảnh đạo trưởng lúc này ngự vật tốc độ phi hành đã chậm lại tình huống cũng hơi có chút h ỏ n g b é t còn có vừa rồi đ ố i cứng hung bị bất ngữ tiên tử m ụ quản huyên lúc này m ụ quản huyên giấm tại băng ly thân kiếm bên trên thân hình cũng có chút nhẹ nhàng lay động nếu không phải quanh người đều có tu sĩ dùng pháp lực dẫn dắt bốn người lúc này bọn họ đã không cách nào kiên trì quá lâu đây đã là hai ba phút trước đó hình ảnh hiện tại là thế nào cái tình huống phải chăng đã xuất hiện thương vong tất cả mọi người đều có chút đề tâm lo lắng nhìn chăm chú vào này đó kỳ thật đã quá hạn hình ảnh phe mình hy vọng duy nhất phe mình hy vọng duy nhất chính là kia sáu mai bên trong trình đạn đạo nếu như này sáu mai đạn đạo uy lực không cách nào đối với đầu này hùng quỷ tạo thành thực chất tính sát thương phe mình những tu sĩ này nói không chừng liền muốn sinh ra thương vong sau đó chật vật lui ly phong đô thành tham dò mười tám tầng địa ngục tri viện nữ thi ngăn cản tiểu địa phủ đụng vào đại hoa quốc n à y đó càng là không thể nào nói đến cái này có thể trách ai n à y không thể trách ai được trước hết phái đi đã là hiện nay tu đạo giới bên trong tu vi đình t i ề m chiến lược tại thế đội thứ nhất mười hai tên cao thủ tu đạo sự t ì n h mới vừa phục hưng không đủ mười năm tại quỷ môn quan bên trong có thể thao tác hỏa lực bình đ ạ i có hạn vũ khí hiện đại tri viện trình độ cũng có hạn làm lao thiên sư bọn họ bắt đầu tập hợp chuẩn bị tiến vào tại quỷ môn quan bên trong tiếp ứng phe mình tu sĩ chỉ lăng n ữ điệu coi như bình tĩnh hạ lệnh nhưng lúc này nàng cái c h á n đã tràn đầy đổ mồ hôi thời gian quá dài liên tục công tác tinh thần quá độ căng cứng chỉ lăng cơ hồ đã muốn nhịn không được chiến bị tổ có vị lão nhân hạ lệnh lần thứ hai vũ khí hạt nhân thân thỉnh mặt trên đã phê xuống hiện tại lập tức làm hai chiếc đạn đạo phát ra bình đài rời khỏi quỷ một quan đem thông thường đầu đạn cấp tốc thay đổi thành đầu đạn hạt nhân không người máy bay ném bom trở về địa điểm xuất phát lúc sau lần nữa trang bị chiến thuật hạch bom sau khi chuẩn bị xong hồi báo phát ra chỉ lệnh cùng dẫn bạo quyền hạn ta sau đó sẽ giao lại cho trạm trung chuyển người phụ trách viện nghiên cứu bên kia có biện pháp nào có thể giúp bọn họ sao lòng có dư lực không đủ nhất danh viện nghiên cứu lao nhân thở dài chúng ta đã an bài mấy chục cái tiểu tổ tại thảo luận như thế nào ngăn cản địa phủ cùng dương gian sinh ra không gian t r u n g điệp tranh thủ mau chóng lấy ra cái phương án thế là vấn đề lại về tới ban đầu cái điểm kia bọn họ canh giữ ở quỷ môn quan bên ngoài này đó người còn có thể làm cái gì đoàn đoàn trưởng xó sình bên trong một người kỹ thuật ngành nghề nữ chiến sĩ đứng dậy hô câu lại có một đoạn mười hai giây video chuyển tới chúng ta đã phát ra sáu mai đạn đạo có một viên số liệu xuất hiện nhỏ bé sai lầm Máy bay không người lái bắt giữ một Đem lái bay bắt không hình ảnh. người giữ tổ vâng i đổi d e o hoán hình đến màn hình lớn bên trên. v nữ chiến sĩ nhanh nhẹn hai lần ấ n phím một đoạn ngắn video xuất hiện tại màn hình bên trên kia là tại địa phủ không trung phụ trách tin tức bên trong chuyện cùng hướng dẫn máy bay không người lái trùng hợp sở c h ụ ộ hình hình ảnh đầu tiên là mấy cái đạn đạo tại thiên không xảy qua đạn đạo thân vị đã bắt đầu đầu hướng phía dưới hơi c h n g nghiêng tiến vào sau cùng g i a tốc giai đoạn nhưng đương cuối cùng một viên đạn đạo lúc bay qua hình ảnh bị tạm dừng đ ư n g im khóa chặt này mai đạn đạo hình ảnh cấp tốc phóng đại chỉ thấy viên kia đạn đạo phía trên bộ chỉ huy các nơi truyền ra từng đợt kinh hô bốn phong đô thành bốn năm đạo thân ảnh tại không t r ú n g không ngừng phi nhanh hấp dẫn lấy kia đầu cự hình hung q u ỷ không đứt rời đầu chuyển hướng cách xa nhau ngàn mét tới gần đầu tây cửa thành đường lớn bên trên một quản huyên cùng kia vị thụ sơn đạo trưởng một t r ư ớ c một s a u đứng thẳng không ngừng ra tay đem xung quanh bay nào tới ra đen hung hồn chém giết đánh lui tại phía sau hai người hai vị phật môn cao thủ hai tên đạo môn đạo thừa truyền nhân còn có chiến bị tổ giáo quan trường tự cùng ngay tại nhắm mắt đà tọa có hai người là pháp lực hao hết có ba người còn lại là pháp lực chống rỗng lúc bị ma khí gây thương tích lúc này không thể không ngay tại chỗ chữa thương trương tự cùng cắn răng trên người cơ hồ dán đầy tụ linh phủ đáy lòng không ngừng cuồng hống mau chút lại nhanh chút mau chút khôi phục một hai thành tu vi đừng như vậy như là chờ chết đồng dạng còn muốn cho tiểu bối tại kia vì hiểm hộ chính mình mà bị thương phân chiến nhưng mà bọn họ cũng không có chú ý đến lúc này canh dự ở bọn họ ngay phía trước bóng người xinh xắn kia mặc dù còn có hai ba thành pháp lực tồn tại nhưng sắc mặt đã là kém đến cực điểm ai cũng không biết vừa rồi âm dương cối xay bị phá một cái trước mắt một quản huyên gặp cỡ nào trọng thương thể nội âm dương hòa hợp bị đánh vỡ một cái trước mắt kim đan xuất hiện một chút khe hở lúc này thể nội mặc dù còn có mấy thành pháp lực nhưng âm dương mất cân bằng phản vệ chính làm nàng tình huống càng đổi càng hỏng bét nhưng một quản huyên vẫn kiên trì dù là lúc này thân hình l ã o đ ả o m u ố n ngã cắn môi nàng không chịu lui ra phía sau ánh mắt dư quang nhìn thấy tại không trung kịch chiến sư phụ ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần q u a tường âm dương nhị khí hạ nguyên một quản huyên khỏe miệng đột nhiên chảy ra máu tươi nhỏ tại nàng lăng tiên trên máy lại l ạ như vậy một bã tia t h ụ sơn kiếm tông trưởng lão vội nói bất ngữ không có việc gì m ụ c quản huyên nhẹ giọng trả lời cưỡng ép ổn định thân hình lần nữa thi triển ra âm dương hạo nguyên trận đem phía trước đánh tới mấy chục cái hung hồn tạm thời đ ị n h trụ nàng còn tại kiên trì tuy rằng đã là gợp trống tay nhỏ nắm quyền từng cái hung hồn lần nữa nổ thành hát vụ nhưng phía trước vẫn như cũ có hung hồn liên tục không ngừng đánh tới không biết bao lâu có lẽ chỉ là nửa phút có lẽ đã là sống quá chỉ chốc lát m ụ c quản huyên nghe được chung quanh có người đang gọi tri viện đến, đến rồi mau lui lại những lời này nàng đã có chút mơ hồ ánh mắt thấy được ở phía xa tuân ra mấy k h ả hòa cầu thấy được kia hung quỷ bị trực tiếp tạc phiên thân hình khổng lồ gần như đồng thời một mặt ngân quang tử trên trời dán g xuống như một đạo lưu tinh đập vào một quản huyên trước mặt năm mét bên ngoài kia là một đầu hộp kiếm một đầu một quản huyên vô cùng quen thuộc hộp kiếm hộp kiếm góc dưới bên trái khảm vào mặt đất khối kia nho nhỏ màn hình điện tử màn bên trên đã kích hoạt vân tay khóa ngay tại lòng lánh rất nhỏ tiếng động cơ vang lên tại hung hồn trong tiếng giống giận dữ lại là như vậy rõ ràng sư sư tỷ nhẹ nhàng thở ra một hơi khoe m i ệ n g mỉm cười mang theo vài phần bình yên lại là như vậy buông lỏng nàng thân hình về phía trước chậm rãi ngã xớp nhưng một con kia chỉ hung hồn lại lần nữa bổ nhào tới cảm giác được mục quản huyên ngay tại đổ xuống trương tự cùng đột nhiên mở hai mắt ra kia tên t h ụ c sơn đạo trưởng lập tức quay người muốn sử dụng phi kiếm cứu viện còn lại đà tọa điều tức bốn người cũng là lập tức liền muốn xuất thủ nhưng h ư u một mặt hàn mang trật hiện thất thải tiên quang lưu chuyển nhanh như b ổ ngang m à qua thiểm điện kia hơn mười cái cách mục quản huyên gần nhất hung hồn thân hình dừng lại hoặc vọt lên hoặc đánh ra trước hoặc nâm chảo tất cả đều đình trệ về không một mặt gió nhẹ tại kia tên t h u sơn trưởng lao thân bên cạnh thổi qua, tại trương tự của mặt bên cạnh thổi qua. một màn kia cực nhanh lướt qua thân ảnh càng tại gió nhẹ trước đó m ù quản huyên còn không có rơi xuống trên mặt đất v ò n g eo mảnh khảnh liền bị một cánh tay ổn ổn ôm. lúc này trương tự cùng bọn họ mới nhìn đến một màn kia gió nhẹ trước đó thân ảnh lại chính là kia tên có chút quen thuộc tuổi trẻ kiếm tu phía trước mười mấy con hung hồn nổ tan hậu kiếm bắn ra một cái rượu hàn quang trường kiếm kia cực nhanh lượn vòng một tuần tiên phẩm phi kiếm đã trở về tại kiếm tu vai bên trên cấp tốc lướt qua trẻ tuổi kiếm tu đã đem m ộ quản huyên ôm sát một cỗ tinh thuần thuần dương pháp lực dốc vào nảng cơ thể bên trong cấp tốc chấn áp n à n g cơ thể bên trong bạo tàu âm dương nhị khí kia c h ư ơ nguyên n g bản bình tĩnh khuôn mặt bên trên tràn đầy lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía phía trước đường phố trên đường kia mật mật ma ma r a đen ác quỷ ánh mắt vô cùng băng lãnh sư tỷ ôm c h ặ ta t ừ m l ờ i còn chưa dứt hắn đã ôm một quản huyên liền xông ra ngoài dưới chân thất tinh bộ thôi phát đến cực hạ nắm chặt vô linh kiếm thân ảnh coi như ô m một người vẫn nhanh như huyễn ảnh thất thải tiên kiếm tại bên cạnh hắn không ngừng lượt vòng những nơi đi qua hung hồn chém hết tinh hà phủ kín phong đô thành đầu này đường lớn phía trên Cái kia kiếm a đạo đạo q u nhưng g đúng n là như thế thôi s á t r ư ơ n tự bọn họ tiếng, mắt cùng còn có cười bọn không ánh họ ra lúc i kia thiên trời chi ề n đứng lên lần nữa hung quỷ hấp dẫn, hung quỷ phát ra chấn cuồng hống, ma khí lần nữa cuộn cuộn, Nhưng bị bầu khí khuất ra ma đầu quỷ quỷ l hấp phát thế. rất tre có này một mặt bóng trắng ngay tại này hung quỷ ngay phía trước miệng bên trong phát ra một tiếng rít lại đem này hung quỷ tiếng giống giận dữ hoàn toàn áp chế một đầu dài mấy chục thước tuyết trắng ngân hồ c h ố n g rông xuất hiện tại không trùng trực tiếp đem đầu này hung quỷ ngã nhào xuống đất hồ miệng hơi mở trực tiếp nhắm ngay hung quỷ cái cổ cắn bản chương xong chương hai trăm năm mươi mốt đồ quỷ chẳng ma chương 250, đồ quỷ chẳng ma tại quỷ môn quan bên trong c h ạ m trung chuyển mười mấy đài gấp lại cùng một chỗ trước màn hình hơn mười mấy danh chiến bị tổ tinh nhuệ tụ ở chỗ này vô luận nam nữ đều nắm chặt nằm đấm trung tâm tiểu màn hình bên trong tuyết trắng yêu hồ đem cự hình hung quỷ bổ nhào c ă n xé đám này xuyên đổ dàn di tu sĩ lập tức hưng phấn giống lên nhanh đ ừ n g hô sáu tổ nhanh đi truyền lại video văn kiện một tổ chuẩn bị sẵn sàng bắt giữ một chút mấy vị bị thương đạo trưởng tình huống mau nhìn số hai bình phong bên trên những cái đó màu đen hung h ồ xảy ra chuyện gì như thế nào đều biến mất mở ra gần đây máy bay không người lái cao tốc máy ảnh tìm được là phi ngữ đạo trưởng thật nhanh kiếm một đám người giống tới giống đi phần lớn người đều nhìn về xó xỉnh bên trong một chỗ tiểu màn hình xuyên đ ấ u qua màn hình bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cơ hồ là tại đường phố nóc nhà trợt lóe lên thân ảnh bắt được kia thất thải tiên kiếm bốn phía bay loạn vật đôi hàng quang không ngừng vọt lên từng cái da đen hung hồn bị bếp đầu bị chém ngang lưng bị đâm phá kia một chút tàn niệm nổ thành một đám hấp vụ nhưng cái kia đạo nhanh chóng xuyên qua thân ảnh lại một chút không ngừng chỉ là này trong khoảng thời gian ngắn đã có gần trăm ác quỷ chết tại kia hai cái dưới kiếm phi hà kiếm tiên quang l ợ n lờ vô linh kiếm sắc bén không thể đỡ c h ạ m trung chuyển bên trong mấy tên đội trưởng lại kích động giống lên mấy cuốn họng hô tổ hai đem đoạn video này cũng đưa qua kế tiếp chủ phách phi ngữ đạo trưởng cùng hề liên tiền bối đám này khách n g mời binh chủng kỹ thuật chiến bị tổ chiến sĩ tinh nhuệ lập tức đáp ứng bận rộn bận rộn chạy trốn chạy trốn từng đoạn video văn kiện được đưa đi bộ chỉ huy từng chương chống không ổ cứng tiếp tục cầm về bình đô sơn bộ chỉ huy bên trong tiếp vào video tư liệu lúc sau phong đô thành đầu tây tưởng thành cửa thành gần đây kim đan kiếm tu lực sát thương vào lúc này bị vương thăng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tại hắn cơ thể bên trong kia khỏa kim đan bên ngoài kiếm ảnh đã vô cùng ngưng thực bên trên khí hải xoay quanh tinh không chính giải xuống ngàn vạn tinh mang liền xem như vương thăng chính mình tại ngày hôm nay trước đó đều không thể hội qua như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kiếm đạo lịch thất tinh kiếm trận kiếm chiêu huy sái mà ra vương thăng thể nội kia dung hợp tử vi thiên kiếm kiếm ý thuần dương tiên quyết tu vi kiếm t r ạ n g kim đan lúc này đang tản ra từng đợt huyền diệu đạo vợn lồng ngực bên trong ôm sư tỷ nhẹ nhàng thân thể làm vương thăng không cảm giác được bất luận cái gì gánh vác ngược lại vô cùng an tâm xuất kiếm không chút do dự dưới chân bộ pháp không có chút nào dối loạn một người một kiếm vừa bay kiếm trực tiếp chém bay phong đô thành đầu này rộng rãi nhất đường cái từ năm đó hắc vô thường trộm mở trà lâu chặt tới đầu trâu mặt ngựa tướng quân th theo thời cổ hợp pháp kinh doanh âm phủ diễm lệ nữ quỷ căn cứ diễm tân lâu chém tới tần n g h i ễ m vương ngày bình thường nghe tiểu khúc âm lâm tiểu h u y ề n thằng giết kia hàng trăm hàng ngàn hung hồn bại không thành đàn vì tinh lọc địa phủ hoàn cảnh làm ra c h á t tuyệt công hiến vương thăng làm sơ phân thần vẫn luôn tại là sư tỷ c h ư a thương lúc này một quản huyên thể nội âm dương nhị khí cũng đã tiếp cận cân bằng trạng thái âm dương mất cân bằng tất nhiên là thoáng qua một cái nhiều thoáng qua một cái ít vương thăng ôm lấy sư tỷ lúc sư tỷ thể nội âm khá nhiều mà dương hơi thấp hiển nhiên là bị địa phủ hoàn cảnh ảnh hưởng xem ảnh、một. lập tức hắn liền rót vào chính mình thuần dương pháp lực sư tỷ chỉ cần nhẹ nhõm luyện hóa liền có thể dùng làm cân bằng tự thân đông dương chờ vương thăng qua lại trùng s á t một hồi một quản huyên gương mặt tái nhuận đã khôi phục h ư n g nhuận vương thăng ngẫu nhiên quay đầu nhìn nàng lúc nàng cũng sẽ cùng vương thăng đối mặt nàng kia vóng ánh dưới da thịt dần dần nổi lên đỏ ửng kia đ ô i trong suốt lại ôn nu dạng một chút sóng nước đôi mắt làm vương thăng đ ấ y lòng một mảnh a n bình chỉ cảm thấy nếu như có thể vẫn luôn như vậy ôm lấy nàng đợi này liền như vậy đi qua cũng không sao sư tỷ tổn thương thế nào ừng một quản huyên ứng tiếng tựa hồ khuôn mặt càng đỏ chút. hai cái tay nhỏ tại vương thăng thân eo sau lẫn nhau lôi kéo đem đầu trôn ở sư đệ trước ngực vương thăng ngẩng đầu nhìn một chút không c h u n g mặc dù rất muốn tiếp tục cùng sư tỷ cùng nhau giết địch nhưng còn có tương đối khẩn cấp tình huống cần phải đi xử lý dưới chân chuyển động thất tinh bộ vương thăng phát ra hét dài một tiếng có bốn năm đạo thân ảnh lập tức hướng về vương thăng thét dài phương hướng tụ tập tự nhiên là vừa rồi đi hấp dẫn c ử hình hung quỷ lực chú ý phe mình kim đan đạo t r ư ở n g vương thăng lượn quanh lửa vòng tiếp tục quét dọn xung quanh đường phố nóc nhà da đen hung hồn chờ hắn cùng một quản huyên trở lại cửa thành phía tây phía trước trừ thanh l ô n mười một người lần nữa t ề tụ sư tỷ tất cả mọi người tại nhìn ngươi vương thăng nhẹ g i ọ n g nói câu lại cẩn thận vỗ vô sư tỷ vai mục quản huyên lập tức nhẹ nhàng hướng về phía sau nhảy ra chắp tay sau lưng ánh mắt nhìn về phía một bên bầu trời không nên hỏi thẹn thùng không h ỏ i chính là không có sẽ không không có khả năng các vị vương thăng trở tay sách theo vô linh kiếm nghiêm mặt nói ta đi hiệp trợ sư phụ còn thỉnh các vị ở chỗ này chú ý hề liên tiền bối đang nói t ừ n g đợt tiếng quỷ khóc ở sau lưng vang lên vương thăng quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy một khối dài hơn mười thước tay cụt cao cao ném đi bị trực tiếp ném ra phong đô thành là cái này h ề liên đại tỷ đầu nói nguyên anh cảnh cộng thêm vận dụng bản thể thực lực được thôi thiểu kim đan không dám nhiều phỏng đoán vương thăng tiếp tục nói nếu là xem h ề liên tiền bối ra lông theo màu trắng bắt đầu biến đỏ còn thỉnh các vị lập tức lớn tiếng ngâm tụng kiếm tông tự tại ca quyết vị này trưởng lão ngài lại sẽ thanh phong hóa n h ậ t nguyện kiếm pháp sẽ kiếm tông đạo trưởng lập tức ứng tiếng nếu như tự tại ca quyết không dùng đạo trưởng liền toàn lực thi triển này bộ kiếm pháp nhất định phải làm cho hề liên tiền bối nhìn thấy nhật nguyện dị tượng hai thứ này là thanh lâm đạo trưởng cho nàng lưu lại khắc s â u nhất ấn tượng này đó vốn cho rằng có thể nhẹ n h õ n chút đạo trưởng nhóm lập tức gật đầu đáp ứng vương thăng đối với sư tỷ cười cười bàn tay mở ra sư tỷ cho ta một thanh kiếm hoàn phi kiếm ta tiên hạc bảo nàng ném n g ư ơ i kia nha một quản h u y ê n vội vàng đem vương thăng tiên hạc bảo nàng đem ra vương thăng lấy ra hai viên đan d ử a c ă n b ả o t h u ầ t ú là có chút ít còn hơn h ô n g lại thúc mở một đầu kiếm hoàn dùng cái này kiếm làm ngự không chi dụng sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một tiếng kiếm rít phi hà kiếm phản g phất lưu tinh phong tới không trung vương thăng đem kiếm hoàn phi kiếm thuận thế ném một cái khuất chân toát ra đuổi theo kiếm hoàn phi kiếm bay lên không giây lát vương thăng ngự kiếm mà bay mang theo một đạo lăng lệ kiếm ý bổ về phía không trung đấu p h á t nơi chính cùng kia cổ ma đại chiến thanh nôn tử thấy thế cười to hai tiếng thế công càng lệ đem kia cổ ma gắt gao áp chế lại nói đến này đi theo hung quỷ cùng nhau xuất hiện cổ ma cũng là có chút bất thức nó đầu tiên là sen lẫn tại u hồn bên trong hiện thân vốn cho rằng đối phó m ư ơ i hai cái kim đan cảnh tu sĩ sẽ không có vấn đề gì muốn dựa vào mười hai tên kim đan tu sĩ tinh khí thần để cho chính mình khôi phục chút pháp lực nhưng không nghĩ tới chính là nó bên này mới vừa uy hiếp xong vài câu còn chưa kịp chủ động ra tay liền bị tu có thuần dương pháp lực thanh ngôn t ử không nói hai lời một hồi manh công đánh cổ ma tự biết chính mình thực lực bị hao tổn quá nhiều lúc này rất khó thắng qua tên này lòng tinh hổ mánh hậu bối kim đan tại mười tám tầng địa ngục tầng thứ bảy bên trong nó vì sống sót mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thôn vệ một đầu hung hồn cái này khiến chính mình nguyên bản đạo môn tâm pháp hoàn toàn hóa thành âm sát pháp lực bị thuần dương chi lực vừa vặn khắc chế đương nhiên biến hóa không chỉ là pháp lực vẫn là tâm tính vẫn là đã thành ma căn đạo tâm theo cổ ma liều lĩnh xông vào địa phủ một khắc này nó đã biết chính mình bởi vì cầu sinh chấp h nhiệm bởi vì đáy lòng không cam lòng nhập ma đạo nhưng chỉ cần có thể sống sót đừng nói là nhập ma đối với nó mà nói đi huyết đ ổ ngàn dặm cũng không sao mãi cho đến hôm nay địa phủ không ngừng chấn động một ư ơ i tám tầng địa ngục phong cấm liên tiếp bị mở ra giữ gìn ngàn năm cổ ma cảm nhận được nguyên khí dồi dào cho là chính mình ngày nổi danh đã đến lao ra ngoài lúc sau càng là phát hiện ngàn năm sau kim đan cảnh tu sĩ đối với nó mà nói chính là khó được đại bộ linh dược vốn cho rằng ẩn n h ẫ n ngàn năm lập tức liền có thể gặp lại quan minh sau này đi ma đạo tu ma công đ ạ p lên chính mình tu đạo đ ỉ n h phong theo đuổi chân chính tiêu giao tự tại trường sinh bất lão kết quả bị cái này hậu bối kim đan đổ ập xuống một hồi manh đ ố i trước đây cổ ma còn cảm thấy chỉ cần chính mình dưỡng đại hung ở phía dưới tứ ngược chính mình liền sẽ nắm vững thắng lợi manh công chính mình người này khẳng định sẽ nhịn không được đi xuống tri viện nhưng mà cổ ma vẫn luôn không đợi được thanh nôn từ từ bỏ đối với nó áp chế ngược lại chờ được một con kia chỉ kỳ quái côn sắt đưa nó đại hùng tạc té xuống đất cái này cũng chưa hết đi theo côn sắt tới đối phương hai tên tu sĩ một cái kiếm tu đi xuống cứu người lập tức vì những cái đó vốn đã không cách nào trèo trống kim đan tu sĩ giải vây lan một cái đúng là yêu hồ dùng tiếp cận tiên nhân uy áp nguyên anh cảnh khí tức ba động đem chính mình bồi dưỡng ngàn năm đại hùng trực tiếp bổ nào h càn xé chỉ là mấy cái nháy mắt yêu hồ liền cơ hồ đem đại hùng đập vỡ vụn đây rốt cuộc là cái quỷ gì hậu thế còn không đợi cổ ma suy nghĩ nhiều lại có một đạo sắc bén vô song kiếm ý tự hạ mà đến khóa chặt tự thân cổ ma chân chính cảm thấy nguy cơ sinh tử nó quyết định thật nhanh tản ra mặt bên trên hắc khí xuất hiện kia khô quát khuôn mặt lúc này dùng cổ điều hô to một tiếng bần đạo chính là cút thanh ngôn tử tiếng giống đem đối phương tiếng la trực tiếp đánh gãy thanh ngôn tử thân hình đột nhiên ra tốc quanh người nguyên bản ảm đạm đi hào quang màu vàng sậm lần nữa bộc phát một trưởng đem cổ ma đánh bay cổ ma cắn răng giận mắng thân hình mặc dù bay từ tung đi ra ngoài lại muốn thừa cơ trốn về mười tám tầng địa ngục nhưng thanh ngôn tử thân hình q u dị l o ạ lên Đúng triển là thi ra chính ả n k thuật, t lúc này một cái thôi sán tiên kiếm xuyên vào cổ ma lưng bảy viên đại tinh lấp lóe khắc ở cổ ma phần lưng các nơi kia là bảy đạo kiếm ảnh đảo mắt đem cổ ma toàn thân đâm ra bảy con lỗ lớn、Phải? vương thăng một tiếng quát nhẹ cổ ma thân thể trực tiếp tại không trung nổ tung thanh ngôn tử thấy thế lập tức cười một tiếng lập tức hướng phía dưới lao đến t h i ể u thăng sư phụ vương thăng tại không trung làm lễ thanh ngôn tử khoác quát tay nói thẳng đừng để cho hề liền tiền bối đ o ạ ma chúng ta nhanh đi hỗ trợ sư phụ dùng cái này vương thăng đem vô linh kiếm trực tiếp ném tới nắm chặt phi hà kiếm chua kiếm sau đó nói một câu tử vi thiên kiếm đi thanh ngôn tử nắm chặt vô linh kiếm chua kiếm tiện tay lung lay hai lần sư đổ hai người sóng vai phóng tới phía dưới được thôi tại đồ đệ trước mặt mất mặt liền mất mặt hiện tại chính mình pháp lực có chút không đủ tử vi thiên kiếm dù sao cũng là vụng trộm lệ qua hẳn là thi triển ra tới bản chương xong chương hai trăm năm mươi hai muốn hướng diêm la điện chương hai trăm năm mươi mốt muốn hướng diêm la điện bốn canh cầu đặt mua chúng ta cầu tự tại kiếm ý lăng vân tiêu phong đô thành bên trong mười vị đạo trưởng cao tăng đứng tại mấy chỗ trên mái hiên từng người vận chuyển pháp lực đối phía trước yêu hồ cùng hung quỷ chém giết nơi lớn tiếng đọc kiếm tông thiếu niên đệ từ s á báo kia hông quỷ bị duy nhất có thể đối với tuyết trắng ngân hồ sinh ra uy hiếp chính là cái chán kia không ngừng chập trùng quỷ ảnh có thể phát ra từng đợt rít lên y đổ nhiễu loạn tuyết trắng ngân hồ tâm thần ngân hồ ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo chỉ là đối phía dưới hung manh chụp xé rách c á n dần dần ngân hồ trên người xuất hiện từng tia từng tia màu vỏ quýt lông tóc mặc dù không nhiều lại làm cho trường tự cuồng đ á m người tinh thần căng cứng vội vàng đi theo kia vị kiếm tông trưởng lão cùng nhau đọc kiếm tông ca quyết vương thăng nói tới này hai cái biện pháp tự nhiên là trên đường tới hề liên chủ động nhắc tới tự tại ca quyết quả nhiên có thể phát huy hiệu quả ngân hồ màu vỏ quýt lông tóc cấp tốc biến mất mà hồ trong mắt huyết sắc cũng giảm bớt hơn phân nửa tiếp tục đối với phía dưới hung quỷ một hồi xe rách chờ vương thăng cùng thanh nôn tử từ không trung đập xuống nay hung q u đã gần như thoi thót vương thăng lấy phi hà kiếm thi triển thuộc sơn ngự kiếm thuật thanh n ô n tử thì mượn vô linh kiếm thi triển tử vi thiên kiếm sư đồ hai người đồng loạt công hướng này h u n g quỷ cái chán vị trí thanh n ô n tử kiếm pháp cũng coi như không yếu nhưng cùng lúc này nhị đ ồ đệ so sánh cũng chỉ có thể tính không kém thuần dương chi lực còn tại thân kiếm bên trên đánh ra đạo đạo ám kim sắc kiếm ảnh uy lực cũng là bất p h ả m kiếm ấ y chục trên trăm con quỷ ảnh bị vương thăng cùng thanh n ô n tử liên tiếp chặt đức nay hung q u còn muốn dây d ụ phản kích ngân hồ trực tiếp đem hung quỷ một cái khắc cánh tay kéo đức t i ệ tay lại ném ra phong đô thành bên trong trang diện chi tàn bạo Thực c dù là như thế vương thăng cùng thanh ngôn tử gia nhập chiến đoàn lúc sau hung quỷ vẫn như cũ vùng vẫy vượt qua mười phút thời gian mãi cho đến thanh ngôn tử đều có chút thở hồng hộc đầu này hung quỷ cuối cùng không có khí tức kia đại ã không có gì hình gì có d n thân g thể t ạ tỷ r m âm dài tri tồi lại, hóa thành âm sát chi lực, bị địa phủ âm, khí tan. Nhưng ngân hồ vẫn không chịu dừng lại, lợi trào không ngừng xé rách hôn địa sát tan. ngân vẫn dừng ngừng âm lực, lợi bị u trào xé q hai mắt bên trong huyết sắc khi thì mắt sắc trong bên nồng đậm, tựa hồ đã vào đại đánh ậ m lâm tựa tỷ. hồ cuồng. đã điên Đại đ vào xong vương thăng hô to một tiếng trực tiếp nhảy lên rơi vào ngân hồ l ư n g bên trên lớn tiếng hô hảo đại tỷ có thể dừng tay ngân hồ trên người đột nhiên phun trào một cỗ màu vỏ quýt qua n mang thanh ngôn tử thấy thế lập tức la lên tiểu thăng mau trở lại không có việc gì sư phụ đại tỷ lý trí còn tại vương thăng dứt khoát tại ngân hồ lưng bên trên trực tiếp ngồi xuống miệng bên trong không ngừng hô to đại tỷ ngươi chẳng lẽ không muốn đi tìm thanh lâm đạo trưởng sao khống chế chính mình về sau ta nếu có thể phi t i ê n nhất định sẽ dẫn ngươi đi tìm thanh lâm đạo trưởng tỉnh táo lại để cho chính mình tỉnh táo lại ngẫm lại ngươi trên đường tới là thế nào nói với ta ngân hồ đột nhiên hất đầu đ ố n g nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng r ê n rỉ, trên người không ngừng khí tức ba động nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa lại là chính mình phong tu vi xem ảnh một ngân quang lấp lóe ngân hồ đảo mắt khôi phục hình người vương thăng dưới thân không còn lập tức xoay người nào về phía phía dưới phế tích hề liên chính là nửa hôn mê trạng thái không ra sợi vải co quắp tại phế tích góc mái tóc dài màu trắng bạc miễn cưỡng che kín tự thân một ít bộ vị mấu chốt chạy đến vương thăng lập tức ở tiên hạc bảo nang bên trong lấy r a lưu tiên bảo trực tiếp cấp hề liên phủ thêm vương thăng vừa muốn đứng gậy một đầu yếu đuối không xương tay nhỏ lại bắt lấy vương thăng cổ tay hề liên có chút mở ra một đôi mị nhãn lúc này đúng là như thế yếu đuối t i ể u phi n ữ ta tại đại tỷ ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ liều mạng tu hành sống ngày thành tiên thành đ cho ta làm lướt nước xúc miệng đồ chơi kia thật buồn nôn vương thăng lập tức d ở khóc d ở cười đối một bên kêu lên lập tức có đạo trưởng ném qua đến rồi một bình nước khoáng m ụ c quản huyên cũng chạy tới hỗ trợ những người khác ngượng ngùng thấu về phía trước chỉ là ở ngoại vi từng người đà t o ạ n ta đi trương tự côn ngồi liệt trên mặt đất lầm bầm câu một chốc lát này sẽ không phải lại có tiên quang một bên nghiêm chính nam trực tiếp nào h tới đem trương tự côn miệng tre nghiêm giáo quan cười măng câu ngươi đừng lúc này miệng quá đen này ai chịu nổi ha ha trương tự côn ngượng ngùng cười cười một bên hai vị lao tăng hô câu phật hiệu từng người nhắm mắt ngưng thần bọn họ tại nhanh chóng khôi phục tự thân tu vi một trận chiến này tuy có chút gian khổ nhưng phe mình cũng tới hai tên cường viện kế tiếp liền làm mau chóng khôi phục thực lực đi dò xét mười tám tầng địa ngục một quản huyên ở bên giúp đỡ hề liên xúc miệng thanh ngôn tử tiện tay b à y ra một tầng á m kim sắt che lấp trận pháp làm hề liên có thể ở bên trong thay quần áo khác làm xong này đó thanh ngôn tử cũng ngồi xếp bằng xuống vương thăng nói sư phụ đệ tử vì ngại độ một ít nguyên khí như vậy hai ta cùng nhau khôi phục hiệu suất sẽ cao hơn một chút thanh ngôn tử cười lắc đầu nói n g ư ơ i tới thủ quan chính là vi sư còn không có giả d ặ n m u ố n ngươi thua đ ư a n g u y ê n khí vương thăng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng nắm lấy vô linh kiếm ở một bên nhìn ra xa các nơi cũng tại chậm rãi khôi phục tự thân pháp lực thanh ngôn tử đem cổ tay bên trên vòng tay cởi bỏ ném cho vương thăng nói cùng bọn hắn liên lạc một chút liền nói hiện tại không sao để cho bọn họ đem mười tám tầng địa ngục đã xác minh cấu tạo chuyển tới đúng vương thăng ứng tiếng bắt đầu mân mê sư phụ chuyên môn vòng tay cái này rõ ràng là hàng cao cấp so với chính mình đều sớm không biết vẫn đi cái nào vòng tay nhiều hơn rất nhiều công năng vương thăng rất mau cùng trạm trung chuyển lấy được liên hệ cũng không cần mạnh cỡ nào điều nơi này hết thể bình an nơi này đã xảy ra cái gì không chung những cái đó máy bay không người lái tự nhiên có thể đem tin tức chuyển đi nói trở lại quân dụng máy bay không người lái dùng cái gì tin lực bền bỉ như vậy đ ồ n g sao rất nhanh vòng tay bên trên tiếp thu được một ít tin tức này thủ vòng lại còn mang ba d hình chiếu công năng trực tiếp đem một cái mười tám tầng địa ngục rút gọn hình nổi tung ra đến vương thăng trước mặt nay mười tám tầng địa ngục cực kỳ giống một tòa treo ngược tháp c ạ n tại khe nước hai bên đã xác minh khu vực dùng mạch sắc quang mang đánh dấu chưa xác minh khu vực dùng hào quang màu xám đánh dấu mà 18 t ầ n g địa ngục trước 7 tầng đã là màu xanh nhạt điều này đại biểu bên trong đã không có uy hiếp theo vương thăng thủ thế nay hình chiếu còn có thể tả hữu trên dưới xoay tròn vương thăng nghiên cứu một hồi sợ cấp sư phụ chơi không điện cũng liền nhanh lên thu vào bọn họ phải bao lâu mới có thể khôi phục tu vi hề liên lời nói thanh từ một bên truyền đến lại là đã khôi phục thành thiếu nữ bộ dáng đổi lại một thân sư tỷ cổ váy mặc dù cổ váy váy có chút lau nhà thân eo cũng có chút quá gấp nhưng eo đi lên ngược lại là vừa vặn thích hợp đơn ạ i khái m u giản g g chính g n thế hồi phục là âm dương chuyển đổi này đối sư tỷ đại nhân tới nói tự nhiên là một bữa ăn sáng làm một quản huyên toàn tâm khôi phục tu v lúc hệ liên đối với vương thăng nháy mắt mấy cái vương đạo trưởng có chút không rõ ràng cho lắm h ề liên lại đối với vương thăng chấp hai lần mắt vương đạo trưởng lập tức nhũ mày đại tỷ cũng không phải là muốn để cho chính mình đối nàng phụ trách ca vừa rồi chính mình mặc dù nhìn nàng thân thể nhưng cũng không xem thêm cái gì chi tiết liền nhanh lên cho nàng bao lấy cái này phải chịu trách nhiệm sao đường chiếu lúc xã hội tập tục không phải rất mở ra sao thanh lâm đạo trưởng làm sao xử lý à không phải chính mình thế nhưng là có sư tỷ nam nhân sao có thể bị hồ bán tiên sắc đẹp s ử dụ n g muốn hay không vụng trộm lên bên trên đi một vòng thập điện diêm la cùng chuyển sinh thạch a ngươi không hiếu kỳ sao h ế liên chỉ chỉ chân trời lơ lửng mười một ngôi đại điện có chút vui vẻ liếm liếm ở môi ách vương thăng ho âm thanh ta liên hệ hạ quan phương cùng địa ẩn tông đi hai vị nếu muốn đi mặt trên nhìn xem sân này cơ hội đi cũng không sao địa ẩn tông đại trưởng lão mở miệng cười chỉ là thập điện diêm la cùng luân hồi điện đều có c ấ m chế tồn tại đi có lẽ cũng chỉ là đi không không đi thử thử làm sao biết hề liên trận mắt một cái đối với vương thăng ngoắc ngoắc n g ó tay vương đạo trường bất đắc dĩ cười một tiếng tế lên kiếm hoàn phi kiếm làm hề liên chân trần nha d â m ổn mà chính mình cũng dẫm lên phi hà kiếm vương thăng nói các vị tại đây nghỉ ngơi hạ ta bồi hề liên tiền bối đi đi tới một lần đừng có tùy ý đụng vào tiên nhân tri vật thanh n ô n tử có chút không yên lòng dặn dò một tiếng vương thăng tự nhiên gật đầu đáp ứng đem vòng tay lưu lại hai người vừa muốn ngự kiếm mà lên đã khôi phục mấy thành pháp l ự c sư tỷ lập tức nhảy dựng lên dẫm lên băng ly kiếm theo sau h i ệ n nhiên nàng đối với tia nữ tiên vẫn luôn nói chuyển thế có chút hiếu kỳ cũng muốn đi tham gia náo nhiệt thanh ngôn t ử khoác qua tay ra hiệu ba người bọn hắn tự đi chính là có lẽ cũng có thể tại phía trên phát hiện chút gì manh mối nhưng hai vị địa ẩn tông trưởng lao chỉ là khí định thần nhàn cười khẽ thân là địa phủ thủ hộ già bọn họ giờ phút này cũng không ngăn cản vương thăng cùng một quản huyên địa phủ tiên nhân năm đó lưu lại cơm chế sao lại thế không đúng n à y mười một ngôi đại điện cầm chế tựa như là bị k i a vị nữ tiên không ai trước tự quân một c h u y ể n cái mông ngồi ở địa ẩn tông đại trưởng lao bên người cười ha hả đem lão nhân ra này nâng lên cánh tay ấn xuống dưới hai đứa bé muốn đi thám hiểm liền để cho bọn họ đi nhà phi ngữ cùng bất ngữ làm việc có chừng mực chắc chắn sẽ không náo ra loạn gì một bên kiếm tông trưởng lão cũng cười nói ta kiếm tông nguyện ý cho chúng ta danh dự trưởng lao bảo đảm này ai địa ẩn tông đại trưởng lao thở dài cùng nhị trưởng lao lẫn nhau từng người chỉ có thể cười khổ cũng chỉ có thể tùy vương thang bọn họ đi Bản chương song. Chương 253, vài câu lời trong mặc sự. sự. Chương không, vài câu hung, trong lòng vài vào lời đi tâm m dù biết lên khung lúc sau sẽ có rất nhiều độc giả liên chiến đồ lậu cũng biết lên khung sau nhiệt độ hạ xuống là khuynh ê ư ớ n g tất nhiên dù là vẫn luôn liều mạng đổi mới rất nhiều độc giả cũng sẽ lựa chọn dưỡng sách sau đó dưỡng dưỡng liền không có thân là nhỏ yếu bất lực tác giả quân chỉ có thể yên lặng ôm chặt chính mình k h chỉ có thể càng kiên nhẫn đi mài r i a k ỳ bản bảo đảm chất lượng đối với chính bản duy trì độc giả phụ trách tựa như hôm qua cần kiên nhẫn đi mài g i a tinh t i ế t Ta t ra bỏ h ờ sở dĩ như vậy l i chỉ viết u mạng một mặt là suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền thù lao cấp lao bà hải tử tốt hơn một chút sinh hoạt gánh vác lên một người nam nhân nên vì gia đình làm một phương diện khác thuần túy là bởi vì ta thích viết sách yêu thích một chuyến này muốn tại một chuyến này làm ra chút thành tích tính mười sáu năm đầu năm chính thức nhập hành bên ngoài đứng đổi mới một bản không thể để ngoại trạm sách vong d ù mỗi ngày hai vạn tự cừng rắn ba tháng liên tục năm mươi vạn tự đổi mới về sau bởi vì đặt mua chỉ có mười cái viết ba trăm vạn tự không chịu được nổi vội vàng p h ầ n c u ố i sau đó ta trở về điểm nương bắt đầu viết tiên hiệp cùng nhị thứ nguyên sáng tác trong lúc lâm vào qua mê mang thử qua các loại văn p h ò n g cũng lấy thế làm vui lúc ấy đã chuẩn bị tay học tập làm ăn còn nghĩ đi làm cái dược thương tới tiểu bạch văn không phải nghĩa xấu thông tục loại văn học điển hình đại nhật thời điểm rất nhiều người khuyên ta đi viết tiểu bạch văn toàn bộ đại cường an bài chút vô nào đánh mặt thoải mái t i n h tiết tựa hồ ta cũng có thể làm được nhưng ta do dự ta cảm thấy ta nên viết chút ít tới mát sau đó nhị thứ nguyên bản gốc liền n h à o mấy quyển trong đó có bản vô khung chiến vực là ta hao phí lo xa nhất lực nhưng cảm giác được đáng t i ế p nhất bởi vì ta tự thân không đủ làm quyển sách kia không có cái gì tiên minh đặc điểm không có thể lên khung liền chết i ể u từ đó về sau ta bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã qua có phải hay không ta chỉ là một cái bản thân cảm giác tốt đẹp nhưng viết ra đồ vật đặc biệt khó coi tác giả sau đó ta bắt đầu bông u xuống chính mình cái gọi là tự giữ bắt đầu mài rối u chính mình hành văn hồng hoang nhị lang truyền chính là thuần túy ma luyện hành văn c h i tác ta ở bên trong thử các loại sáng tác phương pháp nhưng khinh thị kịch bản chuyện xưa tính cùng cảm giác tiết tấu đến mức tinh phẩm lúc sau thành tích để bất động viết xong nhị lang truyền lúc sau ta lại bắt đầu suy tư ta nên cấp độc giả hiện ra dạng gì chuyện xưa ta nên cấp độc giả mang đến dạng gì đọc thể nghiệm nó hẳn là nhẹ nhõm khôi hại ta cấp cho đại gia hiện ra một cái không giống nhau tu tiên chuyện xưa nếu linh khí thật khôi phục sẽ đối thế giới này sinh ra dạng gì sung kích ta một bên đổi mới một bên suy nghĩ chính mình muốn biểu đạt cái gì mãi cho đến năm mươi chương thời điểm định ra quyển sách hết thẻ đại cương cũng biết chính mình này quyển sách muốn đạt tới mục tiêu viết cái có thể khiến người ta đọc sau có dư vị chuyện xưa nói trở về thành tích kỳ thật quyển sách thành tích có thể càng tốt hơn một chút nhưng ta tại định đại cương thời điểm suy tư lúc sau vẫn là cự tuyệt t h à n h trừ hết thể độc điểm đến mức biên tập lão đại đều nhịn không được hơn ta cùng chết ngươi có phải hay không cố ý không muốn viết thoải mái có đôi khi đúng là tỷ như trễ văn nhân thiết tỷ như thánh hỏa giả kịch bản nhưng ta cảm thấy kia là rất có tất yếu tồn tại đối với sách trình thể tính mà nói là không thể thiếu một bộ phận cho nên ta ôm hẳn phải chết quyết tâm để lên một tuần bên trong truy đọc c ũ n g rơi nhưng ta sẽ không hối hận lại để cho ta chọn một lần vẫn là sẽ thả này đó cái gọi là độc điểm đi lên đây coi như là chính mình đối với chính mình tác phẩm đối với các vị độc giả đại nhân một loại phụ trách đi vẫn là muốn tại văn học mạng thể loại đang thoải mái khôi hài bầu không khí bên trong tại cấp đại gia không tồi đọc cảm giác cơ sở bên trên đi châm trọc hạ hiện thực đi nếm thử có khác với các loại sáo lộ người khác nhau thiết xem ảnh một liên miên bất tận không có ý gì làm sáng tác mặc dù cần nhất định m u bản nhưng sáng tác hai chữ tinh tụy ứng liền ở chỗ không ngừng nếm thử theo mở sách đến hiện tại rất nhiều mang theo thực tập phấn ti bài độc giả vẫn luôn tại phun mấy cái điểm chủ yếu tập trung ở n g ư ờ i này cái gì cứ chó giả thiết quan phương như vậy yếu quan phương thật yếu sao điều tra tổ tất cả đều là người bình thường giả thiết hoàn toàn không có mấy người đi suy nghĩ vì cái gì vung tay trễ văn chính là dùng để làm người buồn n ô n a dĩ nhiên không phải không quen nhìn thi thiên t r ư ơ n g loại này lưu manh được thôi ta cũng không quen nhìn học tỷ là sáo lộ nữ hai a tường kiến điểm xuất phát đọc á p quyển sách nhân vật biểu phân loại trước mắt đăng chẳng nhân vật chính chỉ có hai cái nhỏ r ộ n g tất tất ta trở lại chuyện chính hôm nay liền muốn phản phun trở về các ngươi những thứ này chỉ biết là phun ta không biết đặt mua khen thưởng t i ể u phôi hư phi tháng bốn điên cùng đổi mới làm ta tìm được chính thức nhập hành lúc cái loại này đã lâu nhiệt tình bình xịt cũng thiếu rất nhiều rất nhiều độc giả theo đồ lậu chuyển tới điểm xuất phát chính bản đây là làm ta càng có nhiệt tình tiếp xuống canh năm vẫn là sẽ tiếp tục ta đã không có cách nào tính toán thiếu càng còn không có trả hết tiếp tục càng chính là phiếu đề cử cùng nguyện phiếu ai đến cũng không có cự tuyệt đại gia nếu như cảm thấy xem thoải mái tiện tay nhẹ nhàng điểm một cái tác giả quân bên này liền có thể vui vẻ thừa thiên đại gia dưỡng sách kỳ thật tương đối đ ả kích sáng tác tính tích cực nhất là tại ta liều mạng bảo trì mỗi ngày một trăm ba mươi nghìn một mươi sáu đổi mới lượng tiền đề hạn dưỡng sách nếu như có thể treo cái tự động đặt mua liền không thể tốt hơn ta sẽ làm cho các ngươi thể hội cái gì là kỳ đi ẩn tiền bất chi bất giác liền không có sợ hãi mệt mỏi ta sẽ cho đại gia xin phép nghỉ tại bảo đảm hành văn chất lượng tiền đề hạn nếu như trạng thái kém ta sẽ trước tiên phát thanh minh nha thời gian không còn sớm ta muốn đi đổi mới kỳ thật nói như vậy nhiều ta chỉ là muốn hỏi một câu nhóm độc giả có hay không người tới chơi nhóm hào tại giới thiệu văn tắt nơi này cũng tiếp h ạ không cửa hàng nhóm một nghìn chín m ộ t bốn bảy sáu t á m m ư một vào nhóm nghiệm chứng nhân vật chính danh viết bên trong cây nhóm sáu mươi sáu chín ba m ư ơ n g một h a i ba chín vào nhóm cần phấn ti giá trị hai hoặc là toàn đặt trước có đôi khi gõ chữ m ệ t m ỏ i muốn đi nước sẽ nhóm phát hiện nhóm bên trong cũng không có mấy người nói chuyện rất tịch mịch bản chương s o n g chương hai trăm năm mươi b ố tiên sách nổi danh chương hai trăm năm mươi hai tiên sách nổi danh nhìn núi núi gần lên núi săn bắn núi xa rõ ràng cảm giác kia mười một ngôi đại điện liền tại trước mắt nhưng vương thăng ba người bay một hồi lâu vừa rồi đến gần nhất một chỗ phía dưới đại điện hề liên hai mắt bên trong sẹt qua một chút thanh mang dặn dò cẩn thận chút diêm la điện mặt bên phía dưới đều có cấm chế chúng ta đi chính diện nhìn xem nơi nào cấm chế tựa hồ có lỗ hổng vương đạo trường đáp ứng một tiếng đưa tay ra hiệu sư tỷ bay cách chính mình gần chút vạn nhất có cái gì đột phá tình t huống ba người bọn hắn cũng hảo ô m thành một đoàn một quản huyên nháy mắt mấy cái dấm lên băng ly kiếm chủ động nhích lại gần băng ly kiếm từng tia ý lạnh vờn quanh tại làm lăng tiên quần thoạt nhìn nhiều một chút tiên khí l ợ lờ có thể nói là tiên tử bản tiên ba người tiếp tục lên cao vòng qua nửa vòng đứng tại này tòa hùng vĩ không t r u n g trước đại điện sư tỷ nhịn không được phát ra nhẹ giọng tàn thưởng thật cao vương thăng cũng gật gật đầu hai mắt trong lúc nhất thời có chút dùng không đến nhìn chăm chú vào trước mắt này tòa cổ lão đại điện các nơi bố trí tán thắng nói đây chính là tiên nhân thủ đoạn điện cao t a m trăm triệu dài rộng cũng tận là ba trăm triệu lối kiến trúc có chút cùng loại với phàm tục đế vương vào triệu nơi điện phía trước có vài chục cây đen nhánh cây cột mỗi cái cây cột đều tản ra màu xám đen khí tức nhưng những khí tức này vô cùng thuần túy cũng không có bất kỳ cái gì sắc khí chỉ là đơn thuần âm khí mà thôi đại điện bên trong bộ treo một cái dựng thẳng t h ạ c h bài trên đó viết ba cái d ò n g bay phượng múa chữ lớn vương thăng trầm ngâm vài tiếng ngừng chân nhũ mày chắp hai tay sau l ư n g bộ dáng cực kỳ giống tại suy tư tuổi trẻ trí giả hơn mười mấy giây sau đại tỷ ba chữ này như thế nào niệm thái hòa cung hề liên thanh tú động làm người trợn mắt một cái đây là địa phủ thứ tư điện ngũ quan vương trị sở vương thăng cười nói vào xem、ừ. sư tỷ mắt bên trong lập tức tràn đầy hiếu kỳ được thôi h ề liên có chút muốn nói lại tôi h nàng hẳn là muốn đi tìm l u â n chuyển vương thứ mười điện cùng ở trung tâm luân hồi điện nhưng lúc này cũng không x u ấ t ruột tới đều tới đi dạo cũng không sao ba người thế là thừa hứng mà vào theo đại điện ngay phía trước khí s á m lỗ h ổ n g tiến vào bên trong bất quá mấy phút đồng hồ sau liền mất hứng mà về bên trong trống r ỗ n g chỉ có một ít tán loạn trên mặt đất hồ sơ mà này đó hồ sơ đều có tiên nhân cầm chế hẳn là ghi lại nơi đây thẩm quỷ hình phạt tán tông bọn họ mở không ra cũng không có gì hào hứng trong dự đoán pháp bảo t i ê n Đan, nửa n điểm cái b ó g đều k hề ô n tiên nhân uy áp còn xuất lại. Vương Thăng nói, đi lại danh đỉnh đỉnh thứ 5 điện g chỉ có chút chút thứ h một xem một Ừm, xuất lại. đi lại đi. uy áp liên ứng tiếng ba người chạy tới sắt vách đại điện bay không sai biệt lắm ba phút đồng hồ lại xám xịt đường cũ trở về đi phương hướng ngược nhau thứ năm điện bên trong tình hình cùng thứ tư điện không sai biệt lắm cũng không có cái gì có giá trị tình báo hơn nữa các nơi bố trí cũng là không kém bao nhiêu khác nhau chỉ là ở chỗ những cái đó thoạt nhìn liền thật hù dọa người hình cụ liên tiếp dạo ba bốn cái đại điện hề liên nhịn không được lên tiếng nhà rãnh tiểu địa phủ quả nhiên không hổ tiểu tự này đó diêm la điện bên ngoài nhìn rất khí phái bên trong bố chi đều là liên miên bất tận ta nghe tam thông sư phụ nói chân chính ưu minh địa phủ một tòa diêm la điện chính là một chỗ tiểu thế giới đâu xem ảnh một vương thăng chỉ có thể c ư ờ i m à bất ngữ một bên sư tỷ có chút cổ động phát ra vài tiếng sợ hai t h ả n p h ụ trực tiếp đi thứ mười điện đi vương thăng như thế nói câu hề liên lập tức đôi mi thanh tú nhữ lại biểu tình có chút do dự chân chính diêm la thứ mười điện chính là luân chuyển vương trị sở phàm la phía trước chín điện bên trong thần qua có thể tới chuyển thế mới có t hai ể chuyển phát tới luân chuyển vương đại điện, luân vương s u quyết đó định đạo căn cứ lục c bản án, quyết định ném á người à o đạo. Cái nào một đạo. Mục quản n nói, cùng g nhau. Hai người đều có muốn đi luân chuyển điện điều tra tin tức tiểu địa phủ bên trong kỳ thật không có lục đạo luân hồi bản chỉ có một khối chuyển sinh thạch hề liên cắn môi một cái nguyên bản tràn đầy do dự ánh mắt dần dần kiên định ta mau mau đến xem bên trong có hay không thanh lâm đạo trưởng chuyển sinh ghi chép đại tỷ vương thăng nói chớ miết cưỡng yên tâm chính là hề liên xem thường trở về câu ngươi một cái ý niệm trong đầu ta liền phi hôi l ê n diện ta sẽ k h ô nơi g c này v ư kết nối lấy luân hồi điện đại biểu cho vãng sinh đi cùng mới thế cho nên tại bố trí lúc địa phủ tiên nhân giảm bất h ứ mười điện âm trầm cảm giác cùng uy nghiêm cảm giác nhiều một chút khỏe mạnh sắc thái ngoài điện bảo bọc tiên quang cũng tồn tại rõ ràng lỗ hổng ba người thận trọng tiến vào điện bên trong từng người linh g i á c đều không có phát giác được nguy hiểm gì cũng dần dần buông l ò n g tâm thần thứ mười điện bên trong tia sáng đều so trước chín ngôi đại điện sáng tỏ rất nhiều bên trong cũng có chút trống trải không có những cái đó hình câu cùng hồ sơ vụ án giá sách đại điện tứ phía cùng mái vòm tường bên trên tranh vẽ cũng là sắc thái sáng tỏ trong đó nhân vật sinh động như thật tường bên trên tranh vẽ nội dung là tiên giới thế giới phàm tục địa ngục giới tam giới tình hình có vô tận tinh không có rộng cao khôn cùng mặt đất cũng có rất nhiều loại người dị nhân sinh linh vương thăng thanh em đàm thoại bên trong có chút hướng tới nhưng mà hề liên lực chú ý đã bị phía trước k i a cao mười t r ư ợ n g bia đá hấp dẫn về phía trước tinh tế độc vương đạo trưởng cùng hồ bán tin ê từng người chú ý điểm coi như bình thường sư tỷ đại nhân đã bị mặt đất hấp dẫn lực chú ý m ũ i chân điểm nhẹ đi tới đi lui không có việc gì đi một vòng mặt đất từ tản ra lục quang mang tiên thạch lát thành m à thành đi tại phía trên sẽ có vung phát ra ánh sáng nhu hòa màu lục điểm sáng dâng lên p h ả n phất đêm hẹ đom đóm ngừng dạng sư thỉ, đừng đi xa vương thăng không yên lòng dặn do một tiếng cũng đi tới kia bia đá trước đó nha một quản huyên lập tức bước bước chân nhẹ nhàng theo sau không cần vương thăng tương thỉnh hề liên đã bắt đầu giới thiệu phía trên là tại giải thích tiểu địa phụ tồn tại cùng với chuyển sinh thạch theo hầu năm đó tiên đế muốn thành nói mà ngoài ý muốn v ỡ t lạc thiên đình bị tinh vực vô số cường giả công phá tử vi đại đế mang chư tiên lui khỏi vị trí giới này chuẩn bị lên đ ư ờ n g lúc thiên đình chư tiên vốn định mang đi lục đạo luân hồi bản nhưng lục đạo luân hồi bản cùng tiên h đình khác biệt thiên đình đối với tiên giới tới nói chỉ là một cái khống chế tổ chức lục đạo luân hồi bản lại là tam giới sinh linh chuyển thế căn cơ bởi vì chú ý đến thương sinh tử vi đại đế cũng không mang đi lục đạo luân hồi b ả n mà là tại lục đạo luân hồi b ả n bên trên lấy đi một khối góc v i ề n đây chính là nơi đây chuyển sinh thạch dùng cái này thành lập tiểu địa phủ đồng thời tấm địa đá này bên trong cũng đề cập chuyển sinh thạch không thể so với lục đạo luân hồi b ả n cho nên có thể đồng thời chuyển sinh hồn phách có hạn vì vậy năm đó tiểu địa phủ cũng chỉ có thể quản lý thế giới phản tục c h u n g nguyên nơi thiên đình chuẩn bị phản công chứ tiên rời đi địa cầu lúc tiểu địa phủ bị phòng chuyển sinh thạch vẫn như cũng bị đặt ở chỗ này tiên nhân lưu lại rất nhiều b ầ trí làm những cái đó bị thương nặng vẫn là người có thể trở về giới này k i nơi h chuyển nào h t lơ lửng một mặt cao cỡ một người bích ngọc tiên địa dĩ nhiên chính là cái gọi là tiến sách nhưng hệ liên mới vừa bổ nhào vào tiên bia trước đó liền không nhịn được hô lên thanh tiên bia là không không đúng mặt trên chỉ có hai cái tên các ngươi mau đến xem tiểu huyên huyên ngươi là tiên nhân t i ể u phi ngữ ngươi thế nhưng cũng là vương thăng cùng một quản huyên cũng đã lao đến bọn họ còn lo lắng hề liên chịu không nổi đà kích nhưng mà bọn họ còn không có bay đến tiên bia trước mặt hề liên đã chống nạnh phá lên cười ha ha ha ha. bản hồ tiên thế nhưng thu hai cái tiên nhân chuyển thế làm tiểu lệ ha ha ha vương thăng lập tức biếu môi tiên nhân chuyển thế cũng là muốn chậm rãi tu hồi nhà sư tỷ này tư chất lại thành tiên đây tuyệt đối là mười phần c h ắ c chín từ từ hai cái vương thăng hoài nghi ngay lầm ngầm đầu nhìn lên đầu góc nháy mắt bên trong trống giống tiên b i a nhất góc trên bên phải có hai cái dựng t h ẳ n g viết tên tên có chút dễ thấy mà tại tên hạ còn lại là một chuyến hoặc là mấy hàng cực nhỏ chữ nhỏ tên thứ nhất vì mục quản huyên hạ vẽ vật thực t h â n bắt tự cùng sư tỷ sinh nhật không kém chút nào cái này không có gì tốt kinh ngạc vương thăng sớm tại cùng nữ thi tiếp xúc thời điểm liền đã biết sư tỷ là thật tiên tử truyền thế nhưng cái thứ hai tên vương thăng mặt trên ngày sinh thắng đẻ cùng vương thăng trước đây vì chính mình suy tính qua ngày sinh thắng đẻ một chữ không kém nay hạ càng là viết một hàng chữ nhỏ ghi do hắn nơi sinh điểm cha đẻ mẫu tục danh cùng với tuổi tác không sai được chính là hắn duy hai thông qua luân hồi thạch chuyển sinh tiên nhân giờ phút này đều đứng ở tiểu địa phủ diêm la thứ mười điện đây đây là cái quỷ gì vương thăng hầu kết trên giới lung lay hạ một bên hề liên đã bắt đầu so sánh hai người bắt tự cười hì hì nói xong hai người các ngươi mệnh cách hoàn toàn tương hợp à, vừa vặn bổ sung hỗ trợ làm ơn tất sớm một chút kết hôn ngay tại đọc sư đệ sơ yếu lý lịch một quản huyên khuôn mặt đỏ lên nhưng sau đó kéo lại vương thăng cánh tay chỉ vào vương thăng k i a m ộ t chuyến giới thiệu sơ lược cuối cùng bốn chữ kiếp trước không tìm so sánh một q ả n huyên tư liệu hồ sơ nàng kiếp trước giới thiệu mặc dù đơn giản lại đưa ra không ít tin tức nay không đúng vương thăng định t i ế n g nói giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh lập tức nói nếu như ta cũng là tiên nhân truyền thế lúc trước kia vị nữ tiên không có khả năng không nhận ra ta một bên h ề liên k h ẽ h ừ một tiếng nói câu chạc trái tim hắn tử nói vậy vạn nhất ngươi là cái gì hạ người vô danh tỷ như nói cái nào đó khiêng trường thương tiểu thiên b i n h đâu kia vị nữ tiên không phải thiên đình công chố nha nhân ra phải biết cũng là nhận biết giống như tiểu huyên huyên loại này hàng hiệu tiên từ đâu vương thăng này giải thích kỳ thật cũng có lý nhưng này không đúng kiếp trước không tìm bốn chữ là đại biểu chính mình không có kiếp trước ôi chao vương thăng đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng sẽ không phải chính mình sở dĩ có thể một lần nữa sống một lần là mượn tiểu địa phủ ánh sáng Khúc, đừng nói ta đây cũng là tính sai vương đạo trưởng bình tĩnh cười một tiếng xem sư tỷ lý lịch đi ta đời trước có phải hay không tiên nhân không quan trọng dù sao đời này khẳng định phải cố gắng một chút thử xem có thể hay không trở thành tiên nhân hề liên mỉ m cười cười khẽ một quản huyên thì nhẹ nhàng kéo lại vương thăng cánh tay cùng nhau đi xem nàng đời trước lý lịch bản chương xong t r ư ơ n g hai trăm năm mươi năm chuyển sinh thạch bể t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba chuyển sinh thạch bể đông phương có tiên danh hoa khanh thần ti đông tinh vực chi một hoa vốn là tiên thiên thần linh sư tùy đ ô n g cực xanh hoa đại đế cứu khổ thiên tôn tu hành bảy mươi sáu vạn tám n g h n ba trăm hai mươi sáu tuổi đến chứng thiên tiên c h i đạo l ấ y kim tiên chính quả kỳ thanh lãnh không cùng người gần duy cùng tùy thế cảm ứng ba tiên cô chi vân tiêu quan hệ cá nhân rất sâu đậm sau c h ấ n thủ đông thiên môn chém tới phạm chi chư tinh vực cường giả bảy mươi sáu người c h ấ n ta thiên đỉnh quân tâm tại gia tiên cấm nơi thứ nhất m ư ơ i hai chiến mang theo tổn thương ra trợ liên trạm c ư ờ n g địch bị thương nặng mà vẫn chúng tiên thảm thiết hộ này thần hồn trở về giới này thần hồn tại chuyển sinh thạch bên trong tu đổ ngàn năm nay đã chuyển thế gọi là hoàn huyên xem hết này mấy hàng cực nhỏ chữ nhỏ hề liên nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng tiên tiên thần linh sư tòng đông cực đại đế hoa khanh tiên tử hoa t i ể u huyên huyên kiếp trước thật là lợi hại vương thăng còn lại là nhịn không được h ú t miệng khí lạnh sư tỷ người dẫm thương ta a nhà một quản huyên vội vàng thu hồi dẫm lên vương thăng n u i chân chân nhỏ nàng vừa rồi thoáng có chút khẩn trường vốn định cách sư đệ thêm gần chút sau đó nàng nhìn chăm chú vào tiên bia lại ngẩn người một hồi nhịn không được nhẹ nhàng những môi nhấc lên băng ly kiếm một quản huyên vốn định ra tay đem phía trên văn tự hoa rơi nhưng tiên bia có một tầng tiền quang che chở lúc này chỉ là kim đan tiểu tu sĩ sư tỷ tự nhiên không đả thương được này c u ố n tiên sách vương thăng cười nói thế nào sư tỷ ngươi còn nghĩ hủy diệt chứng cứ hay sao một quản huyên có chút bất đắc dĩ nhìn về phía vương thăng đáy mắt thoáng có chút phiền m u ộ n nàng lấy điện thoại di động ra đem đã không điện điện thoại cưỡng ép khởi động máy cấp tốc tìm cái chống nạnh biểu tình bao ra tới ta chính là ta là nhan sắc không giống nhau nụ hoa vương thăng lập tức cười đến híp cả mắt một bên hề liên còn lại là nhỏ giọng đem vương thăng kiếp trước tư liệu đọc một lần kỳ thật cũng liền bốn chữ kiếp trước không tìm tiểu phi ngữ ngươi thật chẳng lẽ không có kiếp trước n à y có cái gì hiếm lạ vương thăng lạnh n h ặ t nói tiểu địa phủ ngàn năm không có vận chuyển đại hoa quốc này ngàn năm qua nhân khẩu là tăng vẫn là giảm thiên đình trước khi đến mặt đất phía trên sinh linh là tăng vẫn là giảm đại đa số người đều là không có kiếp trước không có kiếp sau sống ở bây giờ mà thôi hề liên hơi nhũ mày sau đó nhẹ nhàng gật đầu ngươi ngược lại là nhìn thấu qua vương thăng nhún nhún v a i hắn đã đem tiên sách có mình d à n h sự t ì n h hiểu thành chính mình sống lại một đời thời cơ việc này lại là không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên có lẽ về sau sẽ cùng sư tỷ lời nói kia cũng muốn chờ bọn họ phát triển ra siêu việt hết t h ể cảm tình lúc sau không phải luôn cảm giác l ạ lạ vương thăng nghiêm mặt nói là có vị tiền bối chỉ điểm qua ta rất sớm trước đó ta liền biết truyền thế sự t ì n h xác thực tồn tại nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là truyền thế mà sinh người linh phần lớn thai n g é n vu mẫu thân mười tháng hoài thai tiểu địa phủ truyền thế xem ảnh một hệ liên không khỏi hỏi vị tiền bối nào nói với ngươi này đó kiếm thông trận linh lạc đại tỷ ngươi thật giống như cũng đã nói những lời này vương thăng ánh mắt vô cùng bình yên ta tên đoán chừng là tiểu địa phủ sai lầm không phải không có khả năng tiếp trước không tìm hệ liên nhịn không được trận mắt một cái vừa muốn bác bỏ vương thăng quan điểm một bên một quản huyền t â y nhỏ vung lên đã duyệt lại là đã tiếp nhận chính mình có cái kiếp trước thân sự thật tiên địa phía trên quan g mang c h ấ p động một chút thanh quan g đưa nàng tên cùng k i ê u mấy hàng chữ nhỏ hoàn toàn che lấp người khác lại không cách nào nhìn thấy vương thăng sửng sốt một chút cũng nói câu đã duyệt lại có thanh quan g xuất hiện đem hắn tên cùng tên hạ chữ nhỏ che lên tới thiên đình xuất phẩm đúng là lương tâm lại còn suy xét đến bảo hộ cá nhân tư hẩn vấn đề một quản huyên lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó sư tỷ nghĩ nghĩ lại dùng điện thoại đánh mấy dòng chữ t r â m trước suy tư mấy lần sửa chữa cuối cùng còn chưa kịp đưa cho vương thăng xem điện thoại cuối cùng một tia lượng điện hao hết cưỡng chế tắt máy sư tỷ lập tức có chút lộn xộn vương thăng biết sư tỷ tại lo lắng cái gì tại nàng bên người nhỏ giọng nói không có việc gì sư tỷ mặc kệ ngươi kiếp trước là ai hiện tại ngươi là chúng ta đại hoa quốc tu đạo giới nhan giá trị đảm đương bất ngữ t i ê n tử là chúng ta sư phụ đồ đệ là ta vương thăng sư tỷ ừ m g một quản huyên lúc này mới lộ ra chút ý cười cùng vương thăng nhìn nhau ánh mắt bên trong mang theo một chút tinh mang lại là càng phát g a nhu hòa một bên hề liên lật ra bạnh nhãn t i ê n lặng chuyển đi tiên sách đằng sau nhỏ giọng thầm thị một câu này còn không có chính thức xác nhận quan hệ đâu liền bắt đầu cấp người qua đường bỏ vào thức ăn cho chó về sau không phải đem bản đại tỷ nuôi cho béo không thể vương thăng cùng một quản huyên lập tức dịch ra ánh mắt vương thăng thoáng có chút không tốt làm y tứ một quản huyên cũng là khuôn mặt thường đỏ thích nhất mới biết yêu lúc bốn mắt nhìn nhau sinh tâm sự bích ngọc tiên bia lúc sau có thể nhìn thấy hai phiến mở ra đại môn v ề ngoài có một đầu như ẩn như hiện thông lộ tiếp đi ở diêm la thập điện khu vực trung ương luân hồi điện nơi nào chính là chuyển sinh thạch sắp đặt nơi đã đến rồi như thế nào cũng phải đi nhìn lên một cái ra ngoài bảo hiểm khởi kiến vương thăng bọn họ vẫn là theo luân chuyển điện cửa vào rời khỏi lượn quanh nửa vòng bay đi ở trung tâm luân hồi điện trên đường lúc vương thăng nhịn không được hỏi một câu đông cực xanh hoa đại đế ta nghe nói qua sư tỷ đ ờ i t r ư ớ c thần chức là quản cái gì m ụ c quản huyên nghĩ nghĩ khoe miệng nhẹ nhàng có quắp h ạ hề liên lại là cười nói hẳn là quản trồng cây trồng rừng tinh vực xanh hóa tương đương với một phương tinh vực nữ thần rừng rầm đi vương thăng lập tức một hồi tán thưởng ngay sau đó hề liên lại ném ra một cái làm vương thăng áp lực cự đại vấn đề Tiểu phi ngữ ngữ nhưng là muốn thêm phi muốn nhưng ngữ ngươi là cái h như tiểu huyên huyên như vậy xuất sắc thần tiên. Kêu tại thần tiên giới cũng khẳng định huyên huyên ra tới che chở ngươi, làm cho bạch hưởng. ú t tiểu xuất tiên, tại tiên truy, tiểu tới ta tiểu sức, sắc sau cũng có cũng còn c giống giới người đừng ngươi, người mắng ngươi là tiểu bạch kiểm muốn lớn kêu vậy về là làm là bó ra này vương thăng một hồi c ư ờ i khổ nhưng cũng không biết nên nói chút gì sau đó lại nghĩ tới một cái khác càng làm trọng hơn lớn vấn đề đúng rồi sư tỷ kiếp trước hẳn không có qua cái gì tình yêu chuyện xưa đi thì thanh lãnh không cùng người gần duy cùng tùy thế cảm ứng ba tiên cô chi vân tiêu quan hệ cá nhân rất sâu đậm giống như sư tỷ kiếp trước đi là cao lãnh lộ tuyến hẳn là không phương diện này chuyện xưa không phải tiên sách bên trên khẳng định sẽ nâng lên một đôi lời tam tiêu nương nương không nghĩ tới thật tồn tại vương thăng nhỏ giọng thầm thì hề liên nói tự nhiên tồn tại bất quá cùng người hiểu biết hẳn là có chút khác biệt đạo môn cũng không có gì tam giáo phân chia tam thanh chính là đại đạo c h i hiện hình vương thăng cùng hề liên thảo luận khởi thiên đình thần vị một quản huyên ở bên l ặ n g lặng nghe thỉnh thoảng liền sẽ nhìn chằm chằm vương thăng gò má một chút xuất thẩn ba người liền như vậy cùng nhau vào luân hồi điện nhưng bất quá hai phút đồng hồ ba người s ắ p mặt ngừng trọng ngự kiếm trở về phong đô thành bên ngoài cùng phe mình mười một vị cao thủ tụ hợp sư phụ vương thăng rơi xuống đất liền trực tiếp nói câu luân hồi đ ã bể hai vị địa ẩn tông trưởng l a o tinh thần chấn động lập tức dừng lại đà tọa đứng dậy vội vàng ngự vật mà lên bay đi luân hồi điện chúng ta cũng đi xem một chút đi thanh ngôn tử lên tiếng nói câu một đám người dừng lại đà tọa lập tức đi theo bốn chuyển sinh thạch s á t thực nát vẫn là không thể chữa trị cái loại này tại luân hồi điện chính giữa có một phương hồ nước lúc này này a o tự nhiên là làm tại hồ nước chính giữa dựng thẳng một khối hai mét cao kỳ thạch đây chính là lục đạo luân hồi bàn một góc tiểu địa phủ căn cơ chuyển sinh thạch giờ phút này chuyển sinh trên đá hiện đầy vết rách này đó vết rách g i a o hội tại chuyển sinh thạch bên trong trung tâm vị trí nơi nào có một cái nho nhỏ giấu bàn tay nếu lại dùng ngón tay chặt một chút n à y chuyển sinh thạch liền sẽ trực tiếp vỡ nát nữ thì đánh thanh ngôn tử cao mày nói một câu hai vị địa ẩn tông trưởng lão còn lại là không ngừng lắc đầu thở dài hệ liên nói khẽ có thể là dưới cơn nóng giận ra tay là bởi vì tiến sách phía trên chỉ có tiểu phi ngữ cùng tiểu huyên hai cái tên lại hoặc là bởi vì chính mình không cách nào chuyển thế những lời này tin tức lượng khá lớn phe mình chư vị kim đan cảnh đại lao vừa mới bắt đầu vẫn là mặt lộ vẻ suy tư hình sau đó đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía đứng một bên mục quản huyên cùng vương thăng cái này sư tỷ đệ lập tức một mặt ngu thuận đoan trang không dám nói lời nào thanh ngôn tử cũng kinh ngạc nhìn về phía vương thăng buồn bực nói tiểu thăng ngươi như thế nào cũng là sư phụ ta cái này tình huống có chút đặc thù vương thăng quả quyết đem sư tỷ đẩy ra tới sư tỷ mới là chính quy tiên tử còn có đứng đắn thần trước mà nói hề liên chật chật cười một tiếng nói tiểu huyên kiếp trước chỉ là quản trồng tây tiểu phi ngữ mới thật sự là không đơn giản nha mà đám người nghiêng lỗ thai nghe thời điểm lại là không có đoạn dưới lập tức đám này đạo trưởng cao tăng bắt đầu miên man bất định vương thăng trừng mắt nhìn hề liên cái sau đắc ý cười một tiếng bị nhãn bên trong rất nhiều nghiêng ngẫm nghiêm chính nam cười hỏi phi ngữ kiếp t r ư ớ c không phải là thiên đình thần tướng dù thế nào cũng sẽ không phải lăng tiêu bảo điện bên trong nổi danh thiên thần a t chẳng lẽ lại còn là một ít đặc biệt lợi hại nhân vật t r ư ơ n g tự cùng trừng mắt phi ngữ ngươi sẽ không phải là tử vi đại đế truyền thế a xem ngươi kiếm thế giống như chính là thân cư tử vi dẫn dắt cuộc tinh vương thăng lập tức một hồi r ở khóc r ở cười một bên thanh n ô n tử cũng là nhịn không được cười to vài tiếng vương thăng vội nói ta kiếp trước hẳn là bừa bãi vô danh gặp may tài năng tại này bên trong truyền thế tiên sách bên trên căn bản không có để ta kiếp trước từng có cái gì tiên trước thanh n ô n tử cũng cười nói tử vi kiếm thế bất quá là bắt nguồn từ tử vi đại đế truyền lại tan này nhất mạch một bộ kiếm pháp bằng này nhưng không cách nào kết luận cái gì các vị nếu nơi đây không chỗ dò xét không bằng như vậy tiến vào mười tám tầng địa ngục bên trong đi chính sự cũng không thể quên các vị đạo trưởng phật ra từng người đồng ý a âm thanh sau đó từng người lấy điện thoại di động ra tại luân hồi điện các nơi chụp ảnh lưu niệm lại tại một chút tiếng thảo luận bên trong rời đi nơi đây hướng về phía dưới 18 t ầ n g địa ngục lối vào bay đi mà vương thăng cùng một quản huyên đều là tiên nhân chuyển thế tin tức cũng không biết vị nào đạo trưởng lắm miệng trực tiếp lộ ra đi một đoàn người còn không có bay đến 18 t ầ n g địa ngục tin tức này liền truyền khắp quỷ môn quan nội ngoại bản chương xong chương 256, t h ì sợ gì p h ủ p h í m danh chương hai t h ì sợ gì phù p h i m danh thường nghe m ư địa ngục danh chẳng ngờ hôm nay thật thành hàng một đoàn người rơi vào hoàn hình sơn biên duyên lúc nhìn trước mắt này đường kính vượt qua mười cây số hố trọn mấy vị đạo trưởng cũng là phát ra vài tiếng cảm khái đây là mười tám địa ngục đ ỉ n h chót các nơi đều che lại thật dậy một tầng âm khí như là một mảnh hồ nước phạm nhân đều sợ làm việc gắt chết sau sẽ bị ném mười tám tầng địa ngục chịu khổ chúng ta này còn chủ động đi tìm đến, đến rồi trương tự cùng cười khổ nói câu hy vọng lần này có mệnh trở về liền tốt mấy vị đạo trưởng lập tức cái chán treo đầy hát tuyến đừng như vậy đen đủi nghiêm chính nam áng viện nghiên cứu cũng bắt đầu điều tra mặt cấu tạo nơi này bảy tầng đều đã rỗng chúng ta còn có địa ẩn tông trưởng lão tương trợ không sai địa ẩn tông nhị trưởng lão đỡ dâu c ư ờ i khẽ cũng là ra một cái đến địa phủ tựa như là đến nhà đồng dạng các vị đạo hữu tuyệt đối đừng k h á c h khí nay mười tám tầng địa ngục nhưng nhìn nấu cơm sau tản bộ vườn hoa chúng ta đi dạo chơi là được đám này kim đan cảnh cao thủ lập tức sắc mặt càng kém a di đà phật sách theo phương tiện sạn phật môn cao tăng cất cao giọng nói chúng sinh khổ phật đà cũng khổ chúng ta đã vì tu hành làm thay chúng sinh nhận này khổ đi thôi sớm một chút đi xuống sớm một chút nghĩ biện pháp giải quyết việc này đừng có làm kia vị nữ tiên người lợi lâu một vị đạo trưởng ngược lại là tiêu sái chắp tay sau lưng liền về phía trước ngự vật phi hành chủ động sung phong tiến đến hoàn hình sơn vị trí trung ương nhất cử a động thanh ngôn t ừ nói tiểu thăng tiểu huyên hai người các ngươi phụ trách đoạn hậu là được đúng vương thăng cùng một quản h u y ề n cùng kêu lên ứ n g v ớ i sư phụ tự nhiên chỉ là muốn để bọn họ nhiều chút hệ số an toàn nếu như phía trước tao n ộ cường địch hai người bọn họ cũng có thể nhiều chút phản ứng thời gian một đoàn người tiếp tục ngự vật phía trước bay phần lớn đều có chút khẩn trương nhưng lại tại cố gắng cùng lẫn nhau nói chuyện t h i ế m hòa hoan tâm cảnh áp lực vương thăng cùng một quản huyên bồi tiếp hề liên bay ở phía sau cùng hề liên vẫn là giẫm tại vương thăng kiếm hoàn trên phi kiếm chính mình cũng không có sử dụng pháp lực kỳ thật hề liên cũng cân nhắc qua phải chăng muốn đi theo cùng nhau tiến vào mười tám tầng địa ngục nhưng hề liên tóm lại là không yên lòng vương thăng cùng một quản huyên quyết định cùng theo đi xuống vương thăng liếc nhìn sư tỷ vốn muốn hỏi sư tỷ có sốt sáng không đã thấy một quản huyên đối không chung bên trong đại điện cái b ậ có chút xuất thần không biết suy nghĩ cái gì có thể là tại cố gắng hồi ức đời trước làm nữ thần dừng dậm nhật tử đi cái kia hẳn là cũng rất có thú tại trong tinh vực theo nguyên khí không ngừng phiêu lưu lục một k h ỏ a lại một k h ỏ a tinh cầu hoang vu vương thăng trước mắt hiện ra những hình ảnh này cũng không khỏi cười khẽ âm thanh sau đó đã cảm thấy có chút không đúng sư tỷ lục tinh cầu làm gì sư tỷ chỉ có thể lục phi sư tỷ về sau cùng màu xanh lá cách biệt mới đúng phi ngữ a trương tự c u ồ n g quay đầu nói câu có rảnh luận bàn một chút vương thăng mỉm cười gật gật đầu cũng không có cự tuyệt tất cả mọi người là cùng cảnh giới kiếm tu đối với phụ trận cũng không cần lo lắng đánh không lại không qua mười giây lại có đạo trưởng nhịn không được quay đầu hỏi một câu phi ngữ tiên nhân chuyển thế tu đạo có chỗ tốt gì không có phải hay không cảm lộ đặc biệt nhiều uống nước liền có thể đột phá cảnh giới xem ảnh một đại khái là cùng những người khác đồng dạng a kiếp trước không có bất kỳ cái gì ký ức đ ờ i này thể chất cũng là trong bụng mẹ định ra vương thăng như thế trở về câu một quản huyên ở bên cạnh tâm dĩ vi nhiên gật đầu người đạo trưởng kia rõ ràng là có chút không tin cười nói vậy làm sao khả năng tiên nhân chuyển thế không quá cho chính mình c h ừ chút hậu thủ a thanh ngôn tử đã nghe vương thăng nói lên m ộ quản huyên kiếp trước bản tóm tắt cười nói tiếp nói hiện giờ đã sáng tỏ tiểu huyên kiếp trước thần hồn tại c h u y ể n sinh thạch bên trong luận dưỡng ngàn năm mới miễn cưỡng truyền thế giáng sinh lúc sau càng là t i ê n thiên không đủ ta hao tốn mười lăm năm tâm huyết mới bảo vệ được nàng tính mạng kêu đoạn thời gian nói hiệp cấp phụ cấp thường xuyên không đủ mua d ư ợ c thảo luôn luôn đi làm việc làm chút mặt khác nghề nghiệp hề liên suy cười một tiếng bán buôn võ lâm b í tịch bán võ đang sơn thánh tuyển thủy ha ha ha ta thế nhưng là nghe điều tra tổ người nói đến thật nhiều thứ thanh ngôn tử ho âm thanh bình tĩnh dịch ra chủ đề kỳ thật tiểu thăng cùng tiểu huyên lúc này đem tiên nhân chuyển thế thanh danh đánh đi ra cũng là một chuyện tốt tối thiểu sẽ không có người lại hoài nghi các ngươi tu hành tốc độ có phải hay không quan phương tại làm hư giả tuyên truyền vương thăng cùng một quản huyên lướt nhau vương đạo trưởng ôn nhu cười một tiếng tiểu tiên tử cổ cổ k h o e miệng có đạo cười dài nói bất ngôn đạo trưởng ngươi này hai vị ái đồ này tu hành tốc độ thật sự quá dọa người chút thanh ngôn tử nhún núi vai cùng ta không quá nhiều quan hệ chính bọn họ cố gắng tiểu huyên cũng không nhắc lại nàng trước đây được rồi phía dưới này vị nữ tiên cấp chỗ tốt tiểu thăng thuần phí là chọn một đầu thích hợp nhất chính mình đường cũng vì chi nỗ lực cố gắng mà thôi lời nói nhất đốn làm sư phụ nhịn không được vì chính mình đồ đệ nói câu lời công đạo các vị gặp qua ba mươi tết còn tại trong tuyết luyện kiếm thiếu nên sao các vị đạo trưởng từng người mỉm cười gật đầu gặp qua rất nhiều cái nào núi bên trên còn không có điểm cố gắng tu hành đệ tử kỳ thật thanh n ô n tử sớm muốn đi giúp chính mình đồ đệ ra mặt đổi một đội những cái đó tung tin đồn nhảm hãm hại vương thăng cùng một quản huyên người thiên địa nguyên khí khôi phục đến nay vương thăng cùng một quản huyên ban đầu hai năm thanh danh không hiện nhưng sau đó danh khí liền theo thực lực không ngừng dơ lên bị người âm thầm chỉ trích tất nhiên là không thể tránh né tu sĩ trẻ tuổi cũng mang theo không ít internet bên trên tập tính luôn có người yêu thích v ừ a tranh thiên địa nguyên khí khôi phục không hai năm này đối sư tỷ đệ đã thường xuyên bị lấy ra cùng nhị đại đạo trưởng nhóm so sánh nhất là một quản huyên tu vi vẫn luôn có một không hai thế hệ trẻ tuổi có thể xưng một kỵ tuyệt t r ậ n lúc mới đầu còn có thể giải thích hợp lý đi qua một quản huyên là từ nhỏ tu đạo đạo tâm thanh tú cho nên tu hành tốc độ có thể so với thế hệ trước tu sĩ nhưng vương thăng cái này giữa đường xuất gia kiếm tu lại thế nào nói mười bảy tuổi mới lên núi c u Nếu g tướng mạo kém không nguyên nhưng đại đệ đạo đều đem mạo tuổi nói linh khôi vi bộ phận phục hầu như đều là theo nguyên khí khôi phục tính h toán, tu vi nhưng dần dần trẻ tử tu tu t lúc là có kém mấy, hệ trẻ t ổ i rơi lại vào à phía sau, c nói g càng rơi càng xa. Nếu n xa. kiếm đạo đối với tu vi ngộ đạo có thừa cầm kiếm t i ê u tông chẳng phải là muốn thành đạo môn đệ nhất đại tông rồi hiện giờ đạo môn hiện trạng chính đạo thực lực mạnh nhất tông môn vẫn là phụ lục ba tông đương nhiên kiếm tông cùng võ đ a n g sơn cũng đều tại thê đ ổ i thứ nhất thanh ngôn tử phá vỡ mà vào kim đan cảnh lúc sau tu đạo giới không ít người lấy sư phụ điều giáo hảo để giải thích vương thăng tu đạo tiến cảnh nhưng mà vương thăng tự ạ i giới t h nhiên đại hội t cũng nghe qua những lời đồn đãi này nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng bỏ mặc thanh ngôn từ lúc ấy lại là lần đầu tiên đối điều tra tổ nổi giận làm điều tra tổ đi điều tra ác ý hãm hại người lại giảm xuống đối với vương thăng tận lực tuyên truyền dần dần khi tất cả người cũng đã tiếp nhận vương thăng cái này địa bảng thứ nhất là chính mình từng bước một dùng mồ hôi đua ra tới hôm nay lại ban ngày ban mặt ngay trước một đám đạo gia trước mặt theo hư đan cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ càng là không cần nghĩ ngợi trực tiếp làm ra hình kiếm k ế t sỏi nay không dám nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhưng tuyệt đối là phượng mao lân r á c xưa nay hiếm thấy cũng may lần này sẽ không có người lại lương phía sau tung tin đồn nhảm hãm hại bởi vì tại cái khác tu sĩ xem ra hôm nay cuối cùng là phá án bất ngữ cùng phi ngữ này đối sư tị đệ kia cũng là tiên nhân c h u y ể n thế đều là tiên tư c h ấ t bọn họ không sánh bằng đúng là bình thường chính như thanh n ô n tử nói đây là giải thích hợp lý nhất cũng là có thể nhất làm cho không người nào có thể phản bác giải thích nghiêm chính nam cười nói xanh nói ngươi nói này đó sợ là người khác không mấy cái sẽ tin đương nhiên ta là biết phi ngữ này tu vi l à như thế nào cố gắng được đến hơn nữa ấn lý thuyết kiếp trước cùng kiếp này vốn là không quá nhiều liên quan bình thường trạng thái mà thôi chương tự cuồng n h ữ m ô i ngươi làm thế nhân đi thừa nhận một người ưu tú so làm thế nhân đi đánh giá một người khuyết điểm phải hao phí gấp trăm lần tâm huyết cũng không chỉ vương thăng nghĩ nghĩ nhưng cũng không nhiều phản bác chính mình đạo tâm không việc gì cũng được dù sao sống lại một lần việc này yêu thích trình độ kỳ thật còn tại tiên nhân chuyển thế phía trên giống như sư tỷ nàng là bị t i ê n đ ỉ n h chư tiên đưa về tới chuyển thế mà chính mình còn lại là mơ mơ hồ hồ thông qua chuyển sinh thạch phục sinh vậy phần chính mình tại sao là một đêm về tới mười bảy tuổi vương thăng hiểu thành đại khái là mười bảy tuổi đột nhiên ký ức đã thức tỉnh đi bằng không thì cũng không có gì mặt khác giải thích kỳ thật vương thăng đáy lòng cũng rõ ràng Chính có chứng cơ chứng chính mình không có bất kỳ chứng cơ nào chứng minh chính mình nào kỳ bất liền à vào dựa t ể u suy quá địa phụ phức tạp, phải sinh, nhưng hắn không dám suy nghĩ những khả năng khắc tính, vậy quá phức tạp, cũng không phải hắn lúc này như vậy cảnh trùng năng cũng này giới i dám vậy vậy lúc l c ó thể lý giải. n ế u suy là n g học ĩ nhiều, chính mình đạo tâm sợ rằng sẽ loạn thành một bấy, ảnh hưởng chính mình tu hành. Liên cung h tu tâm một đạo sợ sẽ bấy, vật lý đồng dạng sơ chung lúc tiếp xúc kinh đ i ể n vật lý lý luận lên cấp ba lúc sau muốn đẩy ngã một lần nữa lý giải thuyết tương đối học đại học nếu như muốn không ra còn đi cái này chuyên nghiệp liền muốn đi thể hội khe đôi can thiệp thí nghiệm k h n g bố từ đó bắt đầu hoài nghi toàn bộ thế giới chân thực tính một cái kim đan tu sĩ như thế nào dám nói có thể nắm giữ chính mình mảng đồ còn sớm còn quá mức nhỏ yếu so với sư tỷ lúc này tâm thần khó yên vương thăng ngược lại cấp tốc để cho chính mình trầm tĩnh xuống tới thậm chí chính mình đột phá kim đan lúc sau đạo tâm một chút bất ổn cũng bởi vì luân chuyển điện tiên sách có hắn danh sự tình khôi phục bình ổn việc này quá phức tạp dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa t i ê n lộ mạng con đường phía trước chậm duy cầm tay t r ú n g kiếm cẩn thận chút phía trước nhất vị đạo trưởng kia mở miệm nói câu một đoàn người đã bay để mười tám tầng địa ngục đỉnh chóp lối vào phía trước có một ngụm đường kính vượt qua năm mươi mét lỗ tròn động bên t r o n g sâu không thể gặp đ ề thanh ngôn tử đột nhiên đưa tay suỵt các ngươi nghe ông cẩn thận có đồ vật muốn ra tới một đám người lập tức như lâm đại địch một cỗ kim đan cảnh pháp lực quẩn mà không phát vương thăng ngón tay đã trừ hướng về phía lưng phía sau c h u i kiếm cơn gió càng thêm v i ê n á o nhưng mà vài tiếng tiếng động rất nhỏ hai viên màu trắng bạc viên cầu theo động bên trong bay ra lơ lửng tại thanh ngôn tử trước mặt bất ngôn đạo trưởng nơi này là trạm trung chuyển kế tiếp chúng ta đem thông qua máy thăm dò cùng ngài bảo trì thời gian thực thư từ qua lại cũng làm nguy hiểm dự cảnh t h a n h n g ô n hai trăm năm mươi bảy t ị a ngục một mươi tám tầng b n chương hai trăm năm h ư ơ n i n 5 m địa ngục một mươi tám tầng hai hợp một bốn c â y anh này hai viên bóng rổ lớn nhỏ tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác viên cầu lơ lửng tại các vị thân xuyên đạo bảo ngự vật phi hành đạo trưởng trước mặt chẳng những không có cái gì không hài hòa chi sử còn có một loại quỷ dị hài hòa cảm giác vương thăng có chút hiếu kỳ không biết này hai viên viên cầu là dựa vào nguyên lý dị bay lên trạm trung chuyển chiến bị tổ nữ chiến sĩ tiếng nói là theo viên cầu cái đ ấ y âm hưởng chuyển tới phía dưới cũng không có gì thúc đẩy thiết bị được thôi quả nhiên là công nghệ cao này nếu là về sau chính mình xông ra địa cầu vòng làm một ít địa cầu bên trên khoa học kỹ thuật sản phẩm t á m thành có thể lừa dối một ít chưa thấy qua việc đợi tiên nhân đổi điểm bảo vật cái gì như thế nào nhìn xa trông rộng vương đạo trưởng lúc này mới vừa phá kim đăng cảnh cũng đã bắt đầu vì phi tiên lúc sau tính toán đây chính là nhìn xa trông rộng nghe nữ chiến sĩ giới thiệu nói mười tám tầng địa ngục bên trong tới gần mỗi tầng phong cấm nơi tồn tại đặc thù từ trường các loại dụng cụ sẽ mất linh khả năng bởi vì cái này nguyên nhân chúng ta cũng không có tìm được thẩm tông chủ nói tới đặc thù thông lộ còn cần các vị tự mình đi xem xét đi qua đối với lần thứ ba tiên quang dâng trào số liệu phân tích tiên quang năng lượng là theo mười tám tầng địa ngục chính phía dưới bộc phát khe nứt hai bên tồn tại kết giới kết giới cùng mười tám tầng địa ngục chỗ nối tiếp tựa hồ đã tồn tại khe hở nếu như mười tám tầng địa ngục chỗ nối t i ế tựa hồ đã tồn tại khe hở nếu như mười tám tầng địa ngục bên ngoài tìm đi mười tám tầng địa ngục phía dưới con đường. ân viện nghiên cứu các chuyên gia là nói như vậy không sao địa ẩn tông đại trưởng lão trầm giọng nói ta biết kia thông lộ ở nơi nào các vị mời đi theo ta nói xong nay vị đại trưởng lão cao mày đến lỗ tròn b ê n duyên thận trọng nhảy xuống tuy là địa ẩn tông t r ư ở n g lão nhưng dù sao m ộ ư ơ i năm trước cũng chỉ là một vị bình thường lão nhân đối với một ư ơ i tám tầng địa ngục cũng là có chút tâm lý cái bóng nhất là c ò n muốn chủ động nhảy đi xuống nhưng có người bắt đầu mặt khác đạo trưởng cũng đều không phải nhát gan sợ phiền phức hạ người bọn họ đã đến rồi nơi đây liền đã làm xong nhất định tâm lý chuẩn bị một đoàn người liên tiếp nhảy vào địa ngục cửa vào chính thức xâm nhập mười tám tầng địa ngục mới vừa vào mười tám tầng địa ngục liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong vương thăng hai mắt thích đứng một hồi mới nhìn đến chung quanh cảnh tượng các vị đạo trưởng cũng là có chút cẩn thận hướng phía dưới rơi đi tốc độ rơi xuống cũng không tính là nhanh một cỗ lạnh leo khí tức chui vào cốc thủy bên hai như là nghe được thê lương quỷ g à o thanh nhưng mà vương thăng còn chưa kịp làm ra phản ứng gì cảm giác chính mình cánh tay trái liền bị hai cái tay nhỏ nắm chắc sư tỷ tiếng nói mang theo vài phần run r u y tối quá kém chút lại quên sư tỷ bình sinh đại địch sư tỷ nếu không ngơi ư bồi đại tỷ chờ ở bên ngoài đi không muốn một quản huyên trả lời lại là có chút quả quyết còn chủ động bông ra vương thăng cánh tay biểu thị mình đã là cái kiên cường độc lập không sợ q u ỷ kim đan cảnh tu sĩ nhưng mà vương thăng nhìn chăm chú vào nàng gần trong gang tấp đôi mắt đưa tay đem sư tỷ tay nhỏ nắm chặt thấp giọng nói theo ta đi ừng một quản huyên nhẹ dọn g ứng với tay nhỏ thành thành thật thật cầm ngược sư đệ bàn tay xem ảnh một một bên lập tức bay tới yếu ớt tiếng thở dài ai người đã già nhà cũng không ai đỡ một chút rừng vương thăng cười nói Ta sư tỷ thế nhưng là bảy mươi sáu vạn tám n g à n hơn bốn trăm tuổi m ụ c quản huyên lập tức phi một tiếng hệ liên còn lại là ha ha ha cười không ngừng hai người các ngươi chút nghiêm túc thanh n ô n tử quay người khiển trách âm thanh thật vất vả có khẩn trương không khí này đối sư tỷ đệ nhanh lên túi đầu xưng phải thành thành thật thật đi theo địa ngục tầng thứ nhất hẳn là một ư ơ i tám tầng bên trong là rộng rãi nhất một đoạn cao hơn ngàn trượng bọn họ hạ lạc một hồi lâu mới đến kêu màu đ ỏ sầm mặt đất này đó đ ỏ sầm tựa hồ cũng là ngưng làm máu tươi chưa đặt chân trên đó u lãnh khí tức buốt thẳng lên làm tu vi hơi thấp mấy vị đạo trưởng nhất định phải vận công ngăn cản l i ê n nghe một tiếng k i ế m minh vương thăng thể nội kim đan rung động nhẹ nhẹ xung quanh kia u lanh khí tức cấp tốc biến mất các vị mời hướng bên này đến địa ẩn tông đại trưởng lão nói chúng ta tận lực k ề sát đất phi hành nói không chừng nơi đó liền có chưa từng phát giác c ấ m chế nói xong nay vị đại trưởng lão lấy ra một mặt bát q u á i b à n trong mâm có một đầu màu đen t h ị a gỗ lúc này thìa c á n cây gỗ chính chỉ vào nơi nào đó phương hướng các vị kim đan cảnh tu sĩ đi theo địa ẩn tông đại trưởng lão bay một hồi tại thanh ngôn tử bên người trôi nổi hai viên viên cầu lần nữa chuyển đến thanh âm nhắc nhở cái hướng kia là tầng thứ nhất mấy chỗ chưa xác minh cấm chế một trong lại là mặt bên chứng minh bọn họ tiến đến con đường cũng không phạm sai lầm này hai viên viên cầu chủ yếu là đảm nhiệm máy quay phim công dụng video tư liệu vẫn như cũ thông qua trạm trung chuyển không bị mất hướng quỷ môn quan bên ngoài theo quỷ môn quan xuất thế tiên quan g ba lần dâng trào đến giờ phút này lúc này nơi đây tuy có chút khó khăn chắc trở nhưng đại hoa quốc tu sĩ vẫn là bước vào địa phủ chỗ sâu nhất tiến vào này che một tầng sắc thái thần bí ác quỷ nơi mười tám tầng địa ngục Coi như tầng thứ nhất địa ngục bên trong đã trống rỗng nhưng ai cũng không dám k i n h thường ngoại trừ đội ngũ phía sau cùng cách cách cách phản phất là á c quỷ gặm ăn xương cốt yếu ớt vang động kỳ thật chỉ là một vị nào đó hồ bán tiên kéo ra một bao hạt dưa nàng một bên d ấ m lên vương thăng tiên kiếm vừa bắt đầu dùng hạt dưa dụ dô vương thăng sứ tỷ t i ể u huyên h u y ê ngươi n bây giờ có phải hay không tâm lý thăng bằng cảm thấy cùng tiểu phi ngữ là không sai biệt lắm theo hầu hai người các ngươi vừa vận hòa nhau ừng một quản huyên ngược lại là thoải mái gật gật đầu sau đó trơ mắt nhìn hề liên giữ vững được không mấy giây tay nhỏ theo vương thăng tay bên trong rút đi dẫm lên băng ly kiếm đưa tới sư tỷ tự nhiên còn mang theo hề liên vì nàng luyện chế những cái đó giải lụa mẩu tiên khăn loại hình ngự không pháp khí nhưng thấy tất cả mọi người dẫm lên đồ vật bay nàng cũng không tiện quá dễ thấy hai cái tay nhỏ cùng nổi lên r ố i ra lập tức mang về nửa túi hạt dưa đội ngũ phía sau t i ê u ken h kết tiết tấu lập tức trở nên nhanh nhẹn hơn vương thăng trưng ơ tự cùng đột nhiên mở miệng nói câu nơi này hẳn là rút lưới địa ngục a không sai nơi này chính là rút lưới địa ngục địa ẩn tông nhị trưởng láo trở về câu cười nói tiểu địa phủ tuy nhỏ nhưng các nơi đều là đầy đủ đây cũng là địa phủ các tiên nhân một ít tình tiết đi trương tự côn gật g gật đầu lại nói như thế nào không thấy được đầy đất đầu ư ơ i đâu giáo con trương không cần thiết vui lùa mao sơn tiên thừa đạo trưởng nghiêm mặt nói địa phủ âm ti thần linh xúc động ta ngươi vẫn là hành sự cẩn thận coi t r ừ n g họa từ miệng mà ra được thôi trương tự côn g lắc đầu chắp tay sau l ư n g tiếp tục hướng phía trước bay cũng không nhiều lời cái gì vốn còn muốn tâm sự hòa tan một chút bầu không khí bên trong áp lực bay không sai biệt lắm bảy tám phút địa ẩn tông đại trưởng lão làm thủ thế một chuyến mười bốn người lập tức hám lại tốc độ từ đây lúc kia hai viên viên cầu quay chụp hình ảnh bên trong có thể nhìn thấy vô luận nói tăng lúc này tất cả đều bị các loại hào quang bao k h ỏ a hai mắt đều là vô cùng sáng tỏ bọn họ bay đến rút l ư ớ i địa ngục một chỗ ngóc ngách phía trước là vương vức vách đá mà tại trên thạch bích treo một tòa cao mười t r ư ợ n g miếu thờ lúc này này miếu thờ các nơi lưu chuyển lên màu xám âm khí phản phất có từng đầu cự mãng chiếm cứ tại âm khí phía trên